chương một trăm m ư ơ i sáu biện kinh hành trình r a cắt chính ngã chương một trăm m ư ơ i sáu biện kinh hành trình r a cắt chính ngã Kiêu ma trí đi rồi cẩn thận m ỗ i b ư ớ c đi vô cùng không mớn nhìn đang cùng tiểu long nữ vừa nói vừa cười trong mắt không có một chút nào không muốn biểu hiện chu hành kiêu ma trí cuối cùng vẫn là thở dài thấy s ắ c quên hữu a nếu để cho chu hành biết rồi kiêu ma trí ý nghĩ trong lòng nói cái gì cũng phải phản bác hai câu cái gì gọi là thấy s ắ c quên hữu Kiêu ma trí lại không phải không trở lại đã như vậy hắn làm gì t h ư ơ n g cảm như vậy ngược lại là chu hành cảm thấy để cho q ma trí tự mình về thổ phiên một chuyến cũng không sai tạm thời coi như giải sầu từ lúc cưu ma c h í đến thất hiệp c h ấ n tới nay liền trở nên lắm thai nạn lên đang yên đang lành đến đại tống du lịch một hồi vẫn cứ bị cưu ma c h í cho biến thành cưu cưu cuộc phiêu lưu cảm giác như là lao gia tử còn có độc cô cầu bại mọi người đây là chu hành biết bọn hắn nếu là không nhận thức liền cưu ma c h í loại này đắc tội người dáng vẻ tiện thể chu hành đều có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng để cưu ma c h í giải sầu đi nếu như là đ ố n g nhiên nhảy ra một cao thủ đem cưu ma trí cho đánh cho một trận cái kết chu hành có thể lý giải đồng thời tiếp thu có thể như quả là cưu ma trí chủ động nét mặt đồng thời kéo đều kéo không được cái kia chu hành liền rất khó chịu đưa đi cưu ma c h í sau khi chu hành liền cùng t i ể u long nữ xuất phát đi đến biện kinh hai người cưỡi ngựa tiến lên bình thường chạy đi chu hành lại không phải cái gì tính tình quái g ọ người chạy đi tẻ h nhạt cũng sẽ phóng ngựa đi chậm cùng t i ể u long nữ nói chuyện p i ế m này hai cái kiếm một cái gọi là tử dương một cái gọi là thanh vân là tổ sư bà bà trước khi đi đưa cho ta ta cùng tổ sư bà bà t á n gẫu nói tới ta từ ngươi nơi này học được tả hữu hô bác sự tỉnh hai người chúng ta giao thủ một phen tổ sư bà bà liền đem này hai thanh kiếm b á đưa cho ta trong đó cái này thanh vân kiếm là tổ sư bà bà lúc tuổi còn trẻ bội kiếm này một cái tử dương kiếm tổ sư bà bà nhưng không có nói nó lai lịch hai người có một vụ không một đám địa trò chuyện hôm qua ba cái mục tiêu chu hành vẫn không có quên đây hắn lần này đi đến biện kinh cũng không tính đặc biệt sốt ruột không có cần thiết mạnh mẽ yêu cầu ở một cái nào đó đoạn thời gian bên trong đi đến chu hành đã toan quá hắn nếu là như thường lệ nghĩa trần đi đến biện kinh đồng thời chỉ ở một ít thành chân lớn nghĩa trần ban ngày chạy đi chạm vạng bắt đầu nghĩa trần sau đó nghỉ ngơi không còn suốt đêm chạy đi hắn đi đến biện kinh ít nói cũng đến tiêu tốn thời gian một tháng chị liệu vô tình hai chân cần không ít vật liệu điều này cũng cần không ít thời gian chu hành đến biện kinh vô tình mấy người cũng không hẳn có thể thu thập được toàn bộ d ữ liệu không có cần thiết s ố t ruột chu hành trước đây nghĩa t r ậ n đều là giúp dân chúng tầm thường nghĩa t r ậ n phần lớn b á c h tính đều vô cùng giản dị chu hành miễn phí vì bọn họ nghĩa t r ậ n này vốn là cực kỳ kéo cao độ thân thiện hành vi không ít người đều biết cảm ơn nghĩa t r ậ n xong sau khi cũng sẽ có không ít b á c h tính đều chu hành cảm ơn đại đức có một nhóm người trực tiếp đạt đến tám năm độ thân thiện nhưng những n à y người đại thể đều là người bình thường kim tử lam xanh trắng này năm loại thiên phú dòng những người dân này thiên phú dòng đại thể đều là màu trắng dòng từ thất h i ệ p c h ấ n nghĩa trần đến hiện tại hắn nhìn thấy màu xanh lục thiên phú dòng trở lên người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như là có cũng là có quan hệ trồng t r ọ n loại hình thiên phú có điều làm người thế nào cũng phải có giấc mơ nếu như không có giấc mơ cái kia cùng một cái cá ướp mới khác nhau ở chỗ nào đây vạn nhất thật sự có cái gì thương hải di châu bị hắn phát hiện ra có điều là chỉ cái bệnh công phu thôi trực tiếp thu hoạch một cái thiên tài tuyệt thế độ thất thiện kiếm b ụ n không lỗ Cho Chu cho chữa những hồ, Hành họ bệnh, trong tới người người trong giang hồ, chu hành cho bọn đi ạ tôi h tịch ể là yêu cầu vóc bí n g đ ố với bọn họ thử ớ i nói có điều là cái n có là b ì thường thôi, thân thiện.、Đi、thôi, t dịch không cho họ Chu Hành sinh hơi cũng bọn sản giao đối với Đi cao sẽ làm độ vận may chu hành nói với tiểu long nữ tiểu long nữ nghe vậy gật gật đầu tuy rằng không hiểu chu hành nói tới thử vận may là cái gì ý tứ có thể chu hành nếu là không chủ động nói cái k i a tất nhiên là có hắn nguyên nhân v ớ i b ạ n nàng cũng không phải yêu thích nhiều bận tâm người trừ phi chuyện này nguy hại đến nàng lưu ý người hai người dựa theo kế hoạch từ thành trường ăn bắt đầu nghĩa trận một đường đi đến m i ệ kinh dĩ vang chu hành nghĩa trận bên người chạm đều là c ư u ma trí bây giờ nghĩa trận bên người chạm nhưng thành t i ể u lòng nữ không thể không nói tìm cái đẹp đẽ mang theo bên người s á t thực đẹp mắt chu hành kế hoạch bình thường tiến hành không ít bách tính đều đến đây để chu hành trị liệu trị liệu xong sau khi không ít giản dị hàm hậu bách tính đối với chu hành được kêu là một cái cảm ơn đ á i đức nhìn về phía chu hành ánh mắt hầu như tràn đầy kinh ý chu hành thậm chí một câu nói cũng không cần nói bách tính độ thân thiện liền một cách tự nhiên mà đến tám năm nghĩa trận thời gian dài chu hành cũng rõ ràng hắn loại hành vi này đối với dân chúng tầm thường tới nói ý vị như thế nào mặc kệ là tương lai vẫn vậy hiện tại bệnh hoạn đào rông không biết bao nhiêu bệnh nhân của cải một hồi bệnh nặng trực tiếp làm cho bách tính r ồ n dập cửa nát nhà tan nhưng là vào lúc này chu hành xuất hiện vướng tay chân chứng bệnh giải quyết dễ dàng còn chưa thu một phân tiền dịch điệu nhi sử chu hành cũng sẽ đối với mình cảm ơn đ á i đức có điều cảm ơn đ á i đức quy cảm ơn đ á i đức vẫn là câu nói kia bách tính bên trong tìm tới có luyện võ thiên phú người thực sự là quá khó khăn nếu như nói toàn bộ trong thành chấn dân chúng tầm thường đều đối với chu hành cảm ơn đại đức đồng thời đạt đến tám năm độ thân thiện cái kia nói không chắc còn có thể tìm tới m ư ơ i mấy cái có chứa ngộ tính thiên phú dòng ra hỏa có thể trước mắt lúc này mới chừng một trăm người thôi đặt ở toàn bộ trong thành trấn có điều là như m ố i bỏ bể thôi có điều điều này cũng không quan trọng toàn làm nhận thưởng nghĩa trần vẫn cứ đang tiếp tục hai người khoảng cách thành biện kinh cũng là càng ngày càng gần không thể không nói cưu ma trí mới vừa lúc đi chu hành vẫn không có cảm giác được cái gì có thể hiện tại chu hành nhưng là cảm giác dọc theo con đường này thiếu rất nhiều lạc thú có chút k ẻ nhạt ngoài ra nhằm vào hăn lưới lớn rốt cục chậm rãi trải ra ở lôi cổ sơn thời điểm chu hành cùng cưu ma trí ở miệng núi phát hiện không ít ăn mặc các đại môn phái trang phục đệ tử lúc đó chu hành cùng cưu ma trí cũng đã đoán được những người này lai giả bất thiện bây giờ càng đi biện kinh đi có quan hệ chu hành giết các đại môn phái đệ tử nghe đồn dĩ nhiên là càng lúc càng kịch liệt những người này chết ở lôi cổ sơn chu hành lại vừa vặn xuất hiện ở lôi cổ sơn không phải chu hành giết còn có thể là ai g i ế t đến loại này tin tức nhiều lắm giao động giao động ngu ngốc tôi h chân chính người thông minh tự nhiên có thể về quá ý vị đến những này cái gọi là danh môn chính phái đối với chu hành trong tay bí tịch võ công cảm thấy hứng thú chỉ là bọn hắn dù sao cũng là danh môn chính phái lại không thể trực tiếp ra tay cướp giật đến sư xuất hữu danh mới được những vị đệ tử này chu í hành ư thế m võ công cao còn có thể dùng độc nếu là đơn đả độc đấu xác thực không ai dám gây sự với chu hành nhưng nếu là mọi người đều đi vậy thì coi là chuyện khác bọn họ không những không sợ thậm chí lo lắng cho mình động tác chậm liền một cái thang đều u ố n g không lên cựu âm chất kinh lục mạch thần kiếm huyền minh thần t r ư ờ n g nhất dĩ quán tri thần công bán đoạn cầm vẹn vẹn là chu hành ở rừng hạnh yêu cầu những này bí tịch võ công tùy tiện lấy ra một môn liền đầy đủ bọn họ cướp phá đầu gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a hơn tháng thời gian sau đứng ở thành biện kinh trước chu hành cười nói dọc theo con đường này hắn nhìn thấy thi thể ít nói cũng có hơn trăm cụ nhưng hắn nhung trong lòng là không sợ hai chút nào thậm ngàn đêm d ư liệu chỉ chờ nhìn thấy quỳ hoa lão tổ sau khi liền bắt đầu bố trí đường môn đối với phương thuốc tiến hành rồi thay đổi không những rút ngắn c h ầ m vũ ngàn đêm bố trí thời gian chỉ cần một tháng liền có thể bố trí hoàn thành còn làm cho c h ầ m vũ ngàn đêm độc tính cùng với có hiệu lực phạm vi có thể tự mình điều khiển tương đương c h i kỷ hắn rất muốn thử thử một lần c h ầ m vũ ngàn đêm y lực hắn ư ớ c gì những người kia động thủ với hắn đây chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý hắn vẫn là h i ể u cùng với vấn đề phòng chẳng bằng đem đối với hắn đưa tay môn phái diệt cả nhà như vậy mới có thể kinh sợ bọn đạo trích ở thanh b i ệ t k i n h bọn họ vẫn là không dám động thủ chúng ta đi vào trước đi chu hành n g n g đầu đánh giá một phen trước mặt này hùng vị t h à n h trì tiểu long nữ khẽ gật đầu cùng nhau đi tới nàng tự nhiên biết chu hành nói tới là cái gì ý tứ nhìn mặt trước t h à n h trì tiểu long nữ cũng n ắ m thật chặt trong tay bội kiếm đi thôi trước tiên đi sư phụ ngươi nói vị tiền bối kia cao nhân chỗ ấy sau đó sẽ đi tìm quỷ hoa l ã o tổ một quốc gia gốc gác không thể dễ dàng rời đi hoàng cung hẳn nếu là chỉ điểm chúng ta một quãng thời gian rất có khả năng ở đoạn thời gian đó bên trong chúng ta muốn ở hoàng cung ở một thời gian ngắn chu hành nói liền muốn dẫn ngựa đi vào nhưng là ở hai người mới vừa đi tới cửa thành thời điểm đ ố n g nhiên từ trong thành sông tới không ít người đến đám người kia cầm trong tay côn đ ồ n g tự nhiên phân loại hai bên sau đó có một chiếc xe ngựa từ trong thành chậm rãi lai tới phô trương tương đối lớn nhìn thủ thành tướng sĩ cái kia ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ chu hành liền biết đám người kia lai lịch sợ là không nhỏ hoàng thân quốc thích cũng hoặc là quan lớn con cháu chu hành không biết theo dòng người đứng ở một bên chuẩn bị để đám người kia trước tiên quá có thể chu hành nhưng là không ngờ rằng cái kia xe ngựa dĩ nhiên là ở trước người của hắn n ừ n g lại Lái xe h người tử trực tiếp nhảy n x u ố xe xe ngựa lên, xe đem ngựa, thang bên cạnh ngựa, ngựa mảnh lên, n gô g sau đặt đó một ở xúc lại tia ừ trong ngựa xe đ r Người kia tuổi không l ừ a lắm trên người mặc hoa lệ xiêm y khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt tướng mạo miễn cưỡng được cho là anh tuấn tiêu sái chỉ là ngũ quan tổ hợp lại với nhau phối hợp nét cười của hắn tổng cho chu hành một loại tả tính c ả m giác chu thần y nhà ta chủ nhân nghe nói chu thần y đến thành biện tinh liền chủ động đến đây nên tiếp cái kia lái xe hán tử đến chu hành trước người không lưng không n ư ờ i cung cung kính kính thi lễ một cái khá lắm cũng thật là sung hẳn đến đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười người ta thái độ cung kính như thế chu hành cũng không tốt bãi mặt lạnh lập tức chắp tay đáp lễ khách khí không biết nhà ngươi chủ nhân là vị nào hán tử kia vừa định nói chuyện phía sau người thanh niên trẻ cười vô vũ cái kia lái xe hán tử vai chu thần y đang hỏi thân phận của ta tự nhiên cho ta tự mình tới nói mới cẳng có thanh ý ngươi thay giới thiệu xem như là xảy ra chuyện gì cái kia lái xe hán tử vội vã không lưng lùi tới người thanh niên trẻ phía sau nam tử trẻ tuổi kia cười nói tại hạ an thế cảnh bất cần nhà phúc được rồi cái tài thần ra danh hiệu chu thần ý gọi ta tên liền có thể chu hành nghe người trước mắt này tự giới thiệu khẽ gật đầu cùng đại minh vạn tam thiên bình thường đại tống cũng có độc thuộc về bọn họ chính mình một quốc gia thủ phủ cái tia chính là an thế cảnh vị trí an gia của cải khoảng cách làm cho an thế cảnh bị đại tống người trong nước xưng là tài thần gia hai nhà cũng có chỗ bất đồng ở đại minh còn có cái hoa gia cùng chu gia có thể cùng vạn tam thiên chống lại một hai ở đại tống nhưng là thật sự chỉ có an ra một nhà cự phú mặt khác lão già này còn có hắn cái k i a cha an vân sơn không phải là cái gì dễ t r e o nhân vật thấy chu hành cũng không nói nhiều an thế cảnh cười nói chu thần y chẳng lẽ cho rằng tại hạ trong bóng tối đ ề u tra ngại t h ự c không dám dâu dếm chu thần y làm nghề y con đường thực sự rõ ràng hơn nữa ngươi trước đây đáp ứng vì là thần hầu phủ vô tình cô nương trị liệu hai chân việc này thiên hạ đều biết mọi người đều biết ngươi sớm muộn sẽ đến b i ệ n kinh ta chỉ là qua loa tính toán liền coi như đến chu thần y sẽ ở ngày hôm nay đến chỉ là không có nghĩ đến chu thần y đến hơi sớm ta vốn là muốn sớm chút đến cửa thành chờ chu thần y đây ta lần này đến đây cũng không có ý tưởng khác người sống một đời ai cũng có cái bị bệnh thời điểm hiện tại cùng chu thần y giữ quan hệ tốt tương lai chu thần y mới gặp hết sức giúp đỡ a an thế cảnh thực thành cực kỳ lập tức đem chính mình mục đích nguyên nguyên bản bản nói ra chu hành cười nói khách khí chỉ cần thù lao đầy đủ ta tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt an thế cảnh trong mắt l ó e lên nếu là ta đồng ý lấy an ra một nửa tài sản đổi chu thần y đến ta an ra cái kia chu thần y có bằng lòng hay không an thế cảnh thấp giọng nói dứt lời liền nhìn về phía chu hành hai người một lúc lâu chưa từng lên tiếng cuối cùng vẫn là an thế cảnh xì xì cười ra t i ế n g đến xem như ta không nói xem như ta không nói liền mông nguyên quận chúa mời chào đều có thể từ chối người ta đòi tiền tài có tiền tài một bi tịch võ công có bí tịch võ công không giống ta an thế cảnh chỉ có một đống s ú ngân phiếu chu thần y không lọt mắt thực sự bình thường a n thế cảnh rất tiếng trong cửa thành lại có một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến chu thần y dỉa chúng ta cuối cùng đem người cho c h g rồi đây là truy mệnh âm thanh truy mệnh âm thanh tương đương có đặc điểm cái kia bất c ầ n đợi cảm giác chu hành trong thời gian ngắn chỉ sợ là không quên được a n thế cảnh con mắt hơi n h a o lại ánh mắt phảng phất ở trong nháy mắt đó trở nên sắc bén rất nhiều đoàn người t à n ra có bốn người hướng về chu hành nơi này đi tới ngoại trừ thiết thủ truy mệnh cùng với vô tình ở ngoài còn có một ông già người kia nhìn qua ước chừng ngoài năm mươi tuổi giám vẽ tóc có chút hoa dâm có thể trên mặt nhưng là không gặp chút nào nếp nhăn da cắt chính ngã một bên a n thế cảnh thấp giọng nói ánh mắt bên trong hiện lộ hết lạnh lùng v ẻ sau đó trong mắt lạnh lùng v ẻ thoáng qua l i ề n qua thay vào đó nhưng là một bộ ý cười dịu dàng biểu hiện một mặt khác chu hành cũng là t h ở phào nhẹ nhõm vẫn còn may không phải là chó vàng gián dấp nếu như này da cắt chính ngã thật sự dường như điện ảnh bên trong bình thường đẩy một t â m chó vàng mặt chỉ sợ chu hành là bất luận làm sao đều yêu thích không đứng lên người này bốn người cùng nhau đến chu hành trước người thiết thủ cùng truy mệnh cùng với da cắt chính ngã cùng nhau xuống chu hành chắp tay hành lễ còn vô tình cũng là gật đầu ra hiệu nàng tính cách chính là như vậy chu thần y về, vị này chính là chúng ta sư phụ da cắt chính ngã một mặt khác chu hành thái độ đồng dạng vô cùng nhiệt tình phán phất mọi người đều là mấy chục năm chưa từng gặp lại bạn cũ bình thường ra các tiên sinh nói quá lời ta nếu thu dồi y tư dĩ nhiên là đến vì là vô tình cô nương trị liệu lại nói ngược lại thiết thủ cùng truy mệnh hai vị đại nhân đối với ta càng là tín nhiệm không lo lắng chút nào ta mang theo bí tịch võ công rời đi đại tống ta nói ế u thật n g đ thời gian hơn một năm có thể có như thế thành cựu hắn đã rất thỏa mãn nếu như thật sự để hắn ở trong vòng một năm là được giải đến dây thiên dây địa dây không khí mức độ vậy hắn mới cảm thấy đến không thích đứng đây Trước Hoàng Thương mấy ộ một t trước Thương thời ngày, Hoàng Hiện, bần gian ngày. cho đạo m người giống như c h i kỷ bạn cũ bình thường an thế cảnh đứng ở một bên khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt hắn cảm giác mình có chút dư thừa rõ ràng là hắn đi tới có thể chu hành đối với g i a cắt chính ngã mọi người nhưng là so với hắn còn muốn nhiệt tình nếu là chu hành biết được a n thế cảnh ý nghĩ trong lòng hắn cũng lời giải thích cái gì liền an thế cảnh tính cách này chu hành đối với hắn chân tâm đối lập chỉ sợ cái tên này sẽ đem hắn cho rằng là kẻ ngu si một trận trêu chọc vĩnh viễn không muốn đối với có giá tâm gia hỏa trả giá chân tâm đây là chu hành những năm gần đây tổng kết giá kinh nghiệm không nói những cái khác liền nói tào chính thuần hắn cùng tào chính thuần quan hệ ở chỗ này bày mặc kệ là lao đường bên này nhi hoặc là lao ra từ bên kia nhi hắn cùng tào chính thuần quan hệ liền nhất định vô cùng thân cận nhưng dù cho như thế từ đầu tới cuối tào chính thuần độ thân thiện sẽ không có đột phá tám năm tào chính thuần còn như vậy an thế cảnh lại gặp làm sao chu hành không thích làm không có tác dụng sự tỉnh hắn không thích tại đây loại trên thân thể người lãng phí thời gian gia cắt tiên sinh ta để cho các ngươi chuẩn bị dược liệu có thể chuẩn bị đầy đủ hết Mấy người tán gâu, ra ố các nói đến việc chính, sự trên. Gia các chính ngã i a cắt c h nghe vậy vẫn chưa cưỡng cầu chu hành đi đến thần hầu phủ láng khách làm người đến có nhãn lực mà hắn vừa vặn không thiếu chu hành cũng không có quên an thế cảnh tuy rằng không hy vọng từ an thế cảnh trên người mò đến cái gì thiên phú giỏng nhưng là hướng về phía an thế cảnh không chối từ gian lao ra khỏi thành nên tiếp mặc dù nói chính là mời chào hắn thế nhưng nên có lễ nghi vẫn không thể thiếu lại cùng an thế cảnh hàn huyên một lúc tương tự từ chối hắn đi đến an p h ụ làm khách thỉnh cầu cùng tiểu long nữ hai người dẫn n g ư ờ i trực tiếp tiến vào trong thành gia cắt chính ngã nhìn một chút chu hành bóng lưng lại sẽ ánh mắt đặt ở an thế cảnh trên người an thế cảnh l i ế c mắt một cái gia cắt chính ngã cười đặc ý gia cắt tiên sinh có cái kia thời gian rảnh rỗi xem ta chẳng bằng nắm chặt điều tra điều tra khuôn đồng án trong thành tiền giả hình ảnh ta chuyện làm ăn đều thu được không nhỏ ảnh hưởng gia cắt chính ngã khẽ gật đầu các hạ nói có lý Có điều k h u ô n đồng án đã có mặt mày nghĩ đến khám phá sắp tới ngược lại cũng không cần như vậy lo lắng an thế cảnh cười gật đầu liên tục như thế tốt lắm khởi hành hồi phủ an thế cảnh xoay người lên xe ngựa lạnh giọng nói rằng hai người giao chiến chu hành là không nhìn thấy hắn giờ phút này đang theo tiểu long nữ ở thành biện kinh du đãng lâm triều anh trong miệng cao nhân tiền bối liền ở tại vạn thắng bên cạnh trong nó hẻm chu hành từ tiểu long nữ trong miệng biết được vị này cái gọi là cao nhân tiền bối cùng lâm triều anh ở hơn sáu mươi năm trước từng có gặp mặt một lần bây giờ hơn sáu mươi năm qua đi vị tiền bối kia cao nhân có hay không còn ở vạn thắng bên cạnh trong ngõ hẻm liền không muốn người biết hai người dẫn ngựa tiến vào trong ngõ hẻm đông đi tây nhiễu trong chốc lát liền ở một nơi trước cửa phòng ngừng lại này một căn phòng ố c ngay ở ngõ nhỏ trong góc một cây đại thụ đem nửa cái sân che khuất có vẻ vô cùng ưu tĩnh n g a y bên t a i truyền đến tiếng chim h ó tâm chu hành tâm t ì n h đều đi theo sung sướng lên nơi này xác thực là c h ỗ t ố t tiểu long nữ đi lên phía trước muốn gõ cửa ai ngờ vẫn cửa lớn đóng chặt dĩ nhiên là chính mình mở ra cố nhân đời sau hà tất khắc khí trực tiếp đi vào chính là trong sân một đạo chất phác đồng thời trung khí mười phần âm thanh vang lên lời này vừa ra chu hành trực tiếp đưa mắt đặt ở tiểu long nữ trên người rất hiển nhiên n à y cái gọi là cố nhân tất nhiên chỉ chính là tiểu long nữ chỉ là chu hành lần này nhưng là đoán sai hai người tiến vào trong v i ệ n chu hành bên cạnh liền truyền đến một đạo vù vù tiếng vang đây là đ ố n g nhiên độc thủ làm cho áo bảo phồng lên âm thanh chu hành không có một chút nào do dự lúc này giơ tay chống đối một chiêu dương ca thiên quân liền thẳng đến cái tay kia mà đi hai người xong trưởng đan sen chu hành thân hình hơi loáng một cái đối phương nhưng là lùi tới phía dưới mái hiên h ả o một chiêu dương ca thiên quân được lắm thiên sơn lục dương trưởng thật thâm hậu tiểu vô tướng công nội lực tiêu g i a o t ử đạo hữu nhường ngươi tìm đến ta làm gì người kia chắp hai tay sau lưng cười ha h à nói chu hành lúc này mới nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo chỉ thấy đối phương trên người mặc một thân hơi trắng bệnh b o bảo tóc đã là trắng như tuyết một mảnh sắc mặt hồng hào t r ò m râu cao to đã rủ xuống tới ngực một bộ đạo sĩ trang phục cùng tiêu g i a o tử luận là đạo hữu chu hành đã không muốn để ý tới đối phương trong miệng cố nhân đời sau có hay không chỉ chính là hắn hắn hiện tại chỉ muốn biết trước mắt lao nhân này đến cùng có phải là hắn hay không nghĩ đến người kia c ự âm chân kinh người sáng tác. hoàng thường ở chu hành trong trí nhớ đại tống bên trong có thể cùng tiêu giao tử luận là đạo hữu đồng thời là đạo sĩ xuất thân cũng là một cái hoàng thường cho tới vương trùng dương đều là lập giáo phái nhân vật có thể vương trùng dương tuổi so với trương tam phong mọi người vẫn là quá trẻ tuổi còn phải vân vân t i ê n bối ngài chẳng lẽ chính là hoàng thường hoàng t r â n nhân chu hành chắp tay nói thần tình kích động người kia gật gật đầu sau đó trong mắt liền toát ra một k i a vẻ n g h i hoặc không phải tiêu giao tử nói với người bần đạo ở tại nơi này như sao ngươi nhìn, nhìn ngươi nhìn, nhìn hôm nay cái là cái gì tháng ngày g a cắt chính ngã thiết thủ truy mệnh vô tình bốn người này t h i ề n phú dòng đã đủ hắn ăn no bây giờ chê hắn không đủ lại cho lên cái hoàng thường đừng nói đều đừng nói hắn khoảng thời gian này nhất định phải đem hoàng thường độ thân thiện tăng lên ngọc hoàng đại đế đến rồi đều ngăn cản không được chu hành chu hành nói gia các chính ngã thuộc về trí nhiều gần yêu quý hoa lão tổ cùng hoàng thường số tuổi lại đang nơi này bày cùng ba vị này kéo độ thân thiện cũng không thể tính toán thiệt hơn đến một bước một cái vết chân dùng chân tâm đi cảm hóa bọn họ mới được chu hành chính chính thân sắc sau đó nói tiền bối hiểu lầm ta cũng không phải tiêu giao từ tiền bối đệ tử ta vo công là thiếu đạo đức đạo nhân giáo ta từ lao ra từ chỗ ấy học được quỷ hoa tâm pháp quỷ hoa thiên liệt thủ cùng với độc cô cựu kiếm cho tới tiểu vô tướng công là chính ta ngẫu nhiên được chỉ là do lão gia tử giúp ta bù đắp thôi chu hành nói đơn giản nói mình lai lịch cùng với mặt khác một môn thiên sơn lục dương trưởng là từ chỗ nào học được nghe được hoàng thường yên lặng một hồi hóa ra là thiếu đạo đức đạo hưu đồ đệ ta cùng hắn đã mấy chục năm chưa từng gặp mặt mấy người bọn họ yêu thích thảo luận võ công ta không phải rất yêu thích so với võ công bần đạo càng yêu thích đạo pháp một ít hoàng thương trầm g i i nói nếu không phải tiêu giao từ đạo hưu nói cho các người các người làm sao tìm được đến nơi này đến? xem cuộc vui một lúc lâu tiểu long nữ rốt cục mở miệng là tổ sư bà bà muốn ta tìm đến ngươi nàng nói ngươi gặp chỉ điểm ta muốn võ công hoàng thường cũng không hề để ý tiểu long nữ mạnh mẽ ở ta mặt sau bỏ thêm cái môn tự cũng không có để ý một bên chu hành đã ở trong bóng tối hướng về phía tiểu long nữ liên tục giơ ngón tay cái lên đến ánh mắt của hắn đều bị tiểu long nữ bảo kiếm trong tay hấp dẫn chỉ thấy hắn đưa tay một c h i ề u tiểu long nữ trong tay thanh vân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trên không trung đánh cái loan lúc này mới rơi xuống hoàng thường trong tay ngươi là tiểu anh tử truyền nhân sao hoàng thương nhẹ nhàng u ố t nhẹ một phen trong tay thanh vân kiếm sau đó đem hướng về tiểu long nữ ném đi vừa vặn đi vào vỏ kiếm bên trong ta cùng ngươi tổ sư bà bà nhận thức hơn sáu mươi năm n à y thanh vân kiếm vẫn là ta đưa nàng năm đó ta võ công thấp kém phụ mệnh đi vào thảo phạt ba tư minh giáo tuy rằng một hơi giết không ít pháp vương hộ pháp nhưng vẫn cứ s o n g quyền nan địch tứ thủ ta tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc thời gian là ngươi tổ sư bà bà người nhà cứu ta một mạng cả nhà bọn họ ba thanh hộ tống ta đến này một trong t r ạ c viện ta vì biểu căn tạ liền đem thanh vân kiếm đưa cho ngươi tổ sư bà bà lại sau đó ta khổ tâm nghiên cứu rốt c ụ c để ta sáng chế c ử u âm chân kinh ta vốn muốn đi báo thù rửa hận nhưng ai biết những người kẻ thù đã sớm không ở trên đời lên liền ngay cả phương tịch một nhóm nhi đều bị người cho sát bằng ta cũng muốn đi tìm ngươi tổ sư bà bà xem bọn họ một nhà ba người hiện tại làm sao có thể quá khứ hồi lâu bọn họ cũng không thấy bóng dáng hoàng thường ở nơi đó hồi ức chu hành cùng tiểu long nữ vô cùng tức thời vẫn chưa mở miệng đánh gãy hoàng thường sáng chế c ử u âm chân kinh tin tức nổi tiếng thiên hạ lâm chiều anh người một nhà cứu hoàng thường từ hoàng thường trong miệng biết được tên của đối phương thực sự là bình thường có điều có thể bị vương trùng dương mọi người tranh đoạt cựu âm chân kinh tự nhiên vô cùng quý giá mà sáng chế nó、no、hoàng thường thực lực tự nhiên cũng là sâu không lường được cũng chính bởi vì vậy lâm triều anh mới muốn tiểu long nữ đi đến b á i phòng hoàng thường một phen càng là lợi công lâm triều anh liền càng là biết võ công đến hoàng thường loại trình độ đó dù cho đã gần một trăm ba mươi tuổi nhưng vẫn cứ có khả năng sống ở thế gian nàng muốn t ắ c thành tiểu long nữ nhưng cũng không muốn tiểu long nữ ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm trải qua cùng cưu ma trí tỷ lâm triều anh cũng biết chính mình cũng không phải là thiên hạ vô địch nếu là thật có cầm địch chỉ dựa vào chính nàng còn không gánh nổi tiểu long nữ mà hoàng thường chính là nàng vì là tiểu long nữ tìm chỗ dựa nàng cũng không muốn phiền phức hoàng thường có thể tiểu long nữ nghiễm nhiên thành nàng trong cuộc sống quan trọng thứ hai người cùng lâm thanh bất phân cao thấp chỉ hy vọng hoàng thường có thể xem ở năm đó tình cảm phân như trên đối xử tử tế c h u y ể n nhân của nàng đây chính là lâm triều anh dự định nếu là tiểu anh tử cầu ta chỉ điểm các ngươi một hai ta cũng không tiện cự tuyện khoảng thời gian này các ngươi liền ở chỗ này ở lại đi có điều trước đó giải thích ta vừa mới đối với tiểu tử này ra tay là ta mấy chục năm qua lần đầu tiên động thủ võ công quyên đã gần đủ rồi ta nếu là nói sai các ngươi đừng nha chuyện cười bần đạo hoàng thường cười ha hả nói có thể gặp lại cố nhân đời sau Hắn tự nhiên là thật phần vui vẻ. Ân, chu hành đạo đạo t phần như người người võ u i vẻ. công nội n c tình hắn đại khái hiểu rõ nói thật sở học của hắn những người đã đủ hắn dùng hắn có thể làm cũng chính là giúp chu hành cha thiếu bù lậu không có cái gì tốt truyền thụ cho tới tiểu long nữ hắn đến nhìn lại một chút tiểu long nữ cũng không nói nhiều tử dương kiếm cùng thanh vân kiếm đồng thời ra khỏi vỏ trước tiên dùng tả hữu hô bác tay trái tay phải đồng thời triển khai võ công thủ đoạn cao cường sáng chế thủ đoạn này người thật sự là tuyệt thế kỳ tài đây là tiểu anh tử sao sao cũng không biết có phải là chính mình một người một chỗ lâu hay là bởi vì nhìn thấy bạn tốt mình truyền nhân mà hài lòng bây giờ hoàng thường thực tại có mấy lời lao có thể có một điểm chu hành rất tán thành sáng chế tả hữu hô bác loại này tuyệt thế võ công lão ngoan đồng xác thực là cái thế kỳ tài lão ngoan đồng thiên phú dòng cũng sớm muộn là ta chu hành vũ quyền cho mình âm thầm tiếp sức cho tới hoàng thường sự chú ý của hắn đều ở tiểu lòng nữ trên n g i mắt thấy tiểu long nữ triển khai sòng xuôi ngọc nữ tô tâm kiếm pháp lông mày chậm rãi cao lên đến theo tiểu long nữ lại triển khai một bộ mỹ nữ quyền pháp một bộ khinh công hoàng thường nữ h mày càng ngày càng sâu hơn con mắt nhìn dưới mặt đất không biết lại nghĩ gì đó tiểu long nữ đã triển khai sòng xuôi v õ công cũng không gặp hoàng thường hoàn hồn hoàng thường đ ố n g nhiên ngần đầu khoe miệng vung lên ngươi này tay trái tay phải cùng triển khai kiếm pháp sắc thực tinh d i ệ u có thể uy lực nhưng là bình thường nếu là đụng với nội lực cao cường người liền không hữu dụng quyền pháp chiêu thức cũng là như thế tinh rượu có thừa nhưng uy lực không đủ cũng là k i n h công vẫn tính có thể cho bần đạo thời gian một ngày ta sáng chế hai bộ kiếm pháp một môn trường pháp đi ra ta đã có manh mối thời gian một ngày xác thực là chậm chút ngươi kiên chỉ chờ hoàng thương nói xoay người liền đi trực tiếp tiến vào bên trong gian phòng đóng cửa phòng lại chu hành mí mí miệng hai người đối diện một phen thời gian một ngày sáng chế t a m môn so với ngọc nữ t ố tâm kiếm pháp còn có mỹ nữ quyền pháp càng cao thâm võ công đến còn nói thời gian một ngày vẫn tính chậm không thể không nói lão đầu nhi này có chút vợ xèo lẹt thế nhưng nghĩ tới tên này một chút võ công đều sẽ không mạnh mẽ xem đạo kinh nhìn ra cái cửu âm chân kinh đến chu hành liền thoải mái、người、ngộ tính cao ngươi nói đúng người ở chỗ này chờ xem ta muốn đi hoàng cung một chuyến đã đến kinh thành nếu là thứ bậc hai ngày lại đi bãi phòng khó tránh khỏi có chút vô lễ hắn vốn đang cảm thấy đến lâm triều anh trong miệng cao nhân tiền bối lợi hại không tới chạy đi đâu lại đây khách khí khách khí sau đó sẽ đi tìm quý hoa lão tổ là được rồi kết quả vị tiền bối này cao nhân lại là hoàng thường có vị này chỉ điểm cùng quý hoa lão tổ chỉ điểm so ra cũng không có chút nào không kém nếu như có thể chu hành muốn hai người đều muốn có thể hoàng thường đã đi vào bế quan muốn đệ nhị thiên tài có thể đi ra chu hành nếu là ở chỗ này làm lỡ quá lâu để quý hoa lão tổ biết rồi không chắc gặp nghĩ như thế nào đây để bảo hiểm vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước đến biện kinh ngày thứ nhất liền đi b á i phòng quý hoa lão tổ chu hành đứng ở cửa cao giọng nói hoàng lao tiền bối tại hạ phụng lao ra tử mệnh lệnh đến đây biện kinh b á i phòng quý hoa lão tổ không cũng may nơi này quá lâu lưu lại chờ ta đi tiếp xong quý hoa lão tổ tiền bối liền tới lắng nghe hoàng lao tiền bối giáo dục chu hành thái độ cung kính cực kỳ hắn ở trong lòng lần thứ hai phục bản cũng không nhịn được chính mình cho mình nhân lai、like. nay tiểu hoà nhi thực sự quá lễ phép tay hoàng thương không có lên tiếng có điều không quan trọng chu hành tạm thời coi như hắn đồng ý chương n g t i ể n một trăm một mươi tám quý hoa lao tổ nhân thủ một bản quý hoa bảo hiểm chương một trăm một mươi tám quý hoa lao tổ nhân thủ một bản quý hoa bảo hiểm đừng hỏi tại sao mang độc dược cùng ám khí cùng với chu tinh băng thiểm chu hành biểu thị từ khi bởi vì nghe lão đường lời nói kết quả ở bắt đầu chương một liền bị người uy hiếp sau khi hắn cũng đã độc dược không rời khỏi người hoàng cung nơi như thế này nói là đầm rồng hang hổ đều không quá đáng đ ộ c d ừ a cám khí còn có chu tinh băng thềm i loại này bảo mệnh bà bối hắn khẳng định đến bên người mang theo vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì đ ộ c d ừ a cám khí một mạch dùng đến nếu như bị thương khá nặng trực tiếp nuốt sống một con chu tinh băng thềm i nói thật nuôi nấng lâu như vậy sớm đã có cảm tình bỗng nhiên muốn chu hành đem một con chu tinh băng thềm i cho hắn đi thấy thế nào làm sao không nỡ lòng bỏ có thể như quả thực có nguy hiểm cái kia xin lỗi vẫn là mạng nhỏ quan trọng chu hành đi tới đầu tiên là tiến vào nội thành sau đó liền thẳng đến phía cực bắc hoàng thành mà đi đến hoàng thành trước cửa chu hành trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ lão gia tử chỉ nói để hắn tìm đến quý hoa lao tổ nhưng không có nói làm sao tìm được hắn chu hành cảm thấy thôi một quốc gia g ấ c gác nói thế nào cũng phải là bức cách tràn đầy nhân vật ẩn cư ở bên trong thâm cung không người hiểu rõ đợi được hoàng thất gặp nạn thời điểm trở ra ngăn cơn s ó n g d ữ chỉ là đáng tiếc không chờ chu hành thất thần một lúc nơi cửa liền có một cái lao thái giám cười ha ha tiến lên đón đến đây là chu hành nhìn thấy cái thứ hai thái giám cũng là cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa thái giám tào chính thuần tên kia mỗi lần tới thấy chu hành cũng không từng xuyên qua thái giám trang phục nếu như không nhận thức hắn chỉ sợ sẽ đem tào chính thuần xem là, là một cái phú gia ông. ân không có dâu mép phú gia ông trước mắt lao thái giám ăn mặc đại tống độc nhất thái giám trang phục không thể không nói rất phù hợp trong lòng hắn thái giám dáng vẻ mặt khác này lao thái giám bước chân mềm mại nghiễm nhiên là có khinh công nội tình hô hấp lâu dài nội công trình độ đồng dạng không cạn nay đại tống trong hoàng cung tương tự n g ọ a hồ tàng long a cái kia lao thái giám đến chu hành trước người người tủm tỉm nói rằng nhưng là chu đại gia ngay mặt chu hành chỉ chỉ chính mình ngươi tìm ta cái kia lao thái giám không người không lưng trên mặt tất cả đều là ý cười thái độ cung kính cực kỳ lao tổ kém tiểu nhân đến đây nên tiếp chỉ là không ngờ tới chu đại gia sau khi vào thành chưa từng đi tới hoàng cung chu hành n g h e này lao thái giám lời nói không khỏi chân mày cao lại q u ỷ hoa tiền bối biết ta muốn đến bái phòng hắn lao thái giám vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là nghiêng như người đưa tay hư dẫn ra hiệu chu hành tiến lên công công xin mời nhìn lao thái giám ít nói cũng đến hơn sáu mươi tuổi nói không chắc là q u ỷ hoa l á o tổ đồ đệ mặt ngoài công phu thế nào cũng phải đúng chỗ hơi hơi tôn kính một ít cũng không gì không thể chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn hắn cũng không đáng ghét thái giám nói thực sự nếu như không phải sống không nổi ai đồng ý cắt tử tôn con cháu tiến cung làm thái giám đây cái kia lão thái giám là cá nhân tinh lúc này đoán được chu hành cung kính như thế duy ê n cớ vội vã lùi về sau c ư ờ i miệng nói rằng tiểu nhân chỉ là lão tổ trước người một con chó thôi mong lão tổ ban ơ n lúc này mới có hôm nay thực lực đảm đương không nổi chu đại gia như vậy đối xử mong rằng chu đại gia không muốn lại c h i ế t sát tiểu nhân chu đại gia trước hết mời chu hành hơi nhúng mày khá lắm này lão thái giám cho chu hành cảm giác cùng tào chính thuần không khác nhau chút nào chỉ sợ thực lực cũng là không phân cao thấp nhưng dù là nhân vật như vậy lại tự xưng là quý hoa lão tổ một con chó chu hành cảm giác mình trước đây suy đoán đều muốn l ậ đổ nay quý hoa lão tổ cùng lao ra tử còn có độc cô cầu bại bọn họ một chút đều không giống hắn không những không phải chuyên tâm tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài trái lại còn gây ra rất lớn động tính ta tại sao không có nghe nói quá a chu hành không rõ dọc theo con đường này đi tới hắn vẫn chưa nghe có người đ ề cập quý hoa lão tổ à? chẳng lẽ nay quý hoa lão tổ chỉ là ở trong hoàng cung danh tiếng rất lớn chu hành lắc lắc đầu cũng không còn xoắn suýt hai đi trước ở m ặ t trước vấn đề lúc này một bước đi ra cái kia lao thái dám dùng tới khinh công trước sau ở chu hành bên cạnh đưa tay vì là chu hành phân rõ phương hướng chu hành ở cái tia l á o thái giám dưới sự dẫn đường hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến càng là đi về phía trước vang vọng ở bên thai âm thanh liền càng ngày càng mãnh liệt đây là trường kiếm o n g nóng âm thanh phía trước có người lượt kiếm nói chuẩn x á c là không ngừng một người lượt kiếm mà là hơn trăm người đang lượt kiếm chu hành ở cái tia l á o thái giám dẫn dắt đi đi vào một tòa trong diễn võ trường khá lắm chu hành con người đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại trước mắt diễn võ trường có tới ba cái sân bóng bình thường to nhỏ giữa trường đứng từng cái từng cái hoặc là cầm trong tay trường kiếm hoặc là tay không mã chạm thái giám những n à y thái giám đều không ngoại lệ toàn bộ đều đang luyện công tại đây quần thái giám trên cao nhất đứng một người mặc á o mang bảo tóc hoa dâm uy nghiêm mười phần lao thái giám chu hành có cảm giác cảm thấy người này chính là q u ỷ hoa lão tổ khá lắm với hắn trong lòng q u ỷ hoa lão tổ quả thực chính là khác nhau một trời một v ự a ca đúng là cùng cười to trong trốn giang hồ vị kia hoàn mỹ ăn cướp chỉ là này một cái q u ỷ hoa lão tổ không có xoán vị đoạn quyền gia tâm chu hành đưa mắt đặt ở những n à y luyện công thái giám trên người có một cái toán một cái luyện được tất cả đều là tịch tà kiếm phổ mặt trên chiêu thức lao tổ chu đại gia đã mang đến cái kia l ã o thái giám mang theo chu hành đến trên đ à i cao lão thái giám trước người hai đầu gối quỳ xuống cung kính nói rằng q u ỳ hoa lão tổ khẽ gật đầu lui sang một bên đi cái kia l ã o thái giám nghe vậy lúc này lui qua một bên thấy q u ỳ hoa lão tổ nhìn mình chu hành lúc này chắp tay c ử i nói nhìn thấy sư bá vị này có chút không dễ chê ơ cũng không biết tính tình của hắn làm sao trước tiên gọi hắn một tiếng sư bá đi ngược lại l ã o gia tử đều nói hắn là sư phụ của chính mình chính mình gọi q u ỳ hoa lão tổ sư bá vô hình trong lúc đó liền đem quý hoa lão tổ đặt ở sư phụ hắn mặt trên này mặt mũi rất lớn chứ đúng như dự đoán nghe chu hành xưng hô chính mình vi sư bá quý hoa lão tổ uy nghiêm trên mặt cũng là treo lên một chút nụ cười thùy h n g kiếm thiếu đạo đức đạo nhân lão nhân kia vẫn đúng là căm lòng quý hoa lão tổ một bước bước ra chu hành thậm chí đều không có thấy rõ quý hoa lão tổ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn chu hành hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm nếu là lao ra từ bọn họ muốn đối với mình động thủ hắn còn có thể phản kháng hai lần đối phó quý hoa lão tổ loại thân pháp này nhanh như quỷ mị hắn vẫn đúng là không có chú ý gì tốt như là cưu ma trí đối phó lâm triều anh bình thường lù lù bất động sau đó ở quý hoa lão tổ ra chiêu trong nháy mắt lại phản chế. đương địch cái này cần võ công cùng q u ỷ hoa lão tổ tương đương mới được nếu không đối phương nội lực chính mình dựa vào cái gì chịu đ ư ợ c không tin ngươi tự mình thử xem thử một lần một cái không lên tiếng tiểu t ử n g ư ơ i đang suy nghĩ gì q u ỷ hoa lão tổ h í p mắt lại ý tứ sâu xa hỏi chu hành nhìn một chút q u ỷ hoa lão tổ khoe miệng d ư n g lên cao giọng nói ta vừa mới đang nghĩ nếu là ta cùng lão tổ đậu thủ nên làm sao mới có thể đối phó lão tổ vẫn là câu nói kia đối với loại việc này hơn trăm năm đại lão chơi tâm cơ không có bất kỳ ý nghĩa gì ngoại trừ thổi phồng đối phương hai câu ở ngoài n h ữ n g thời điểm khác người ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền chiếu nói thật liền xong b i ệ t nhi đúng như dự đoán chu hành lời này vừa ra quý hoa lão tổ cười ha h a vậy ngươi tiểu tử có thể tưởng tượng đến biện pháp chu hành dối ra hai ngón tay hoặc là hậu phát chế nhân hoặc là lấy nhanh đánh nhanh rất hiển nhiên ta đều không làm được nếu muốn làm được hai điểm này yêu cầu cơ bản nhất chính là nội lực muốn cùng lao ra ngài tương đương nếu là nội lực không đủ mặc dù là hậu phát chế nhân chỉ sợ cũng chịu không được lao ra ngài này chất phát nội lực liền xem quý hoa lão tổ này sắc bén thân pháp hắn liền dám khẳng định luận ngược à quý hoa lão tổ tuyệt đối cùng đ ộ c cô cầu bại ở một cái đẳng cấp thậm chí càng ở đ ộ c cô cầu bại bên trên quý hoa lão tổ lần thứ hai cười ha ha sư phụ ngươi nói không sai tiểu tử ngươi xác thực có chút ý tứ nhìn quý hoa lão tổ cười ha ha dáng vẻ mọi người tại đây không khỏi xem s ữ n g sờ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là quên tiếp tục luyện kiếm quý hoa lão tổ nụ cười trên mặt từ từ biến mất ngắm nhìn một phía lạnh giọng nói rằng nguyên bản ta là muốn một nửa người mới các ngươi đã như thế nhàn vậy thì ít hơn nữa một nửa đi một phần tư người còn lại chết quý hoa lão tổ dứt lời tất cả mọi người vội vã luyện nổi lên kiếm pháp chu hành nghe quý hoa lão tổ lời nói trong lòng đã có một chút ý nghĩ quý hoa lão tổ câu nói k i a lượng tin tức thực sự quá to lớn đây là đang n u ô i sâu độc quý hoa lão tổ tiến lên đi đến chu hành vội vàng đuổi theo đợi được hai người đi xa mang chu hành đi tới lao thái giám cũng đến trong đám người vì mọi người sửa lại kiếm pháp bên trong thiếu hụt nghe thiếu đạo đức đạo nhân nói tiểu tử ngươi bất ngờ được lao phu ở lại đại minh thiếu lâm quý hoa bảo đ i ệ n quý hoa lão tổ đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng chu hành gật đầu lao tổ ngài làm sao biết còn có ngài làm sao biết ta muốn đến b phòng ngài chẳng lẽ ta sư phụ cùng ngài có thư tín văn lai nghe chu hành lời nói quý hoa lão tổ đưa tay l u ồ n vào trong lòng chờ hắn móc ra một phong thư tín liền đến chu hành trong tay ừ hơn một trăm tuổi người làm việc vẫn là như thế vô căn cứ chỉ nói là nhờ ngươi tìm đến ta nhưng không có nói làm sao tìm được ta ngươi đi rồi hồi lâu mới nhớ tới này một đ á m đến nếu không có ta muốn xem xem lão già này có chết hay không đêm tối kiêm chỉnh cho hắn đưa phong tin tiểu tử ngươi chỉ sợ là muốn đêm khuya xông vào hàng o cung theo ta bồi dưỡng cái đám này bị vùn g i a o giao thủ chu hành hồi tưởng vừa mới trên sân huấn luyện mấy trăm cái luyện tập tịch tà kiếm pháp cao thủ không khỏi có chút tệ cả ra đầu tuy rằng những người này cũng chính là chiêu thức tinh xảo nội lực căn bản liền không đáng chú ý có thể đến được trăm cái gặp tịch t à kiếm pháp người chuyến đi thực sự là quá mức kinh sợ một chút dù cho là chu hành đối phó những người này chỉ sợ cũng phải thủ đoạn ra hết ngươi tìm đến ta làm cái gì quý hoa lão tổ nhìn về phía chu hành mở miệng hỏi chu hành có chút choáng váng sư bá hai người các ngươi đều liên hệ thư tín ta sư phụ không có nói cho ngài quý hoa lão tổ liếc mắt một cái chu hành một đ ộ ngươi đang đùa ta chơi dáng vẻ ngươi cho rằng sư phụ ngươi thiếu đạo đức đạo nhân danh hiệu là làm sao đến không làm nhân sự ừ cho rằng đem lời nói một nửa liền có thể để ta khó chịu h ừ quá khinh thường lão phu quý hoa lão tổ không cùng cái khác thái giám bình thường hắn vĩnh viễn tự xưng lão phu đồng thời ai nếu là đối với hắn nói năng lô mãn gọi hắn thái giám c h ế t bẩm cái tiết thật không tiện hắn cũng sẽ làm cho đối phương mở mang thái giám lòng dạ hãy hỏi chu hành hướng về phía quý hoa lão tổ thân cái ngon cái muốn đối phương hiếu kỳ sau đó giàn vặt đối phương một phen này xác thực là sư phụ hắn có thể làm được đến sự tình có điều lao ra từ a ngươi liền không sợ ta bị đánh sao chu hành rất không nói gì còn là trả lời sư phụ để cho t a tới là muốn cho sư bá chỉ điểm ta một phen kinh công chu hành nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đ ồ đến đồng thời đem đầu đuôi sự tình nguyên nguyên bản bản nói ra quý hoa lão tổ trầm mặc không nớt hắn lúc này mới hậu chi hậu giác đồ chó này thiếu đạo đức đạo nhân lại chơi lớn như vậy hắn càng không nghĩ đến chu hành thật sự đã chiếm được đại đa số người đáp ứng bây giờ chỉ kém hắn cùng trương tam phong hai người quý hoa lão tổ n g â y người có điều nháy mắt thôi sau đó liền gật đầu cười nói thật còn chơi rất vui nên so với dạy dỗ đ m kia n còn sung sướng hơn, hơn nhiều dạy dỗ ỷ v ù n chỉ là công tác dạy dỗ chu hành mới là sinh hoạt ta lao phu đáp ứng rồi quý hoa lão tổ r ứ t lời lập tức xoay người lại hướng về diễn võ trường đi đến chu hành không rõ nhưng vẫn là đi theo hai người đến trong diễn võ trường ư n g quý hoa lão tổ nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái đám người kia liền hướng về quý hoa lão tổ tiến tới các ngươi thí luyện chậm lại nửa tháng khoảng thời gian này đem này càng k h ô n kiếm pháp luyện thuần thục một ít mặt khác các ngươi thí luyện quy tắc cũng cần phải sửa lại một chút quý hoa lão tổ r ứ t lời đưa tay chỉ về chu hành nửa tháng sau giết hạ n đem hắn giết sau khi sống sót tất cả mọi người đều sẽ qua ả i hoặc là ở dưới tay hắn kiên trì thời gian một nén ngang ai còn có thể sống cũng coi như quá ải quý hoa lão tổ nhìn về phía chu hành tiểu tử thế nào còn già hơn phu chỉ điểm n g ư ờ i sao chu hành nhìn hơn chăm s o n g nhìn mình chằm chằm đằng đằng sát khí con mắt không khỏi nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn tiền bối ta vận dụng thủ đoạn gì đều được quý hoa lão tổ lắc lắc đầu n g ư ờ i ở trên giang hồ cũng có không nhỏ danh tiếng á m khí cùng độc dược lợi hại ta tự nhiên cũng biết hai thứ này không cho dùng chỉ có thể dùng khinh công cùng cơ sở kiếm pháp yên tâm nay diễn võ trưởng có bốn trăm sáu mươi tám người trong đó ba trăm sáu mươi người là đã sớm thông qua thí l ư ợ n người còn lại một trăm linh tám người mới là người mới c ân là bọn họ muốn tiền ế p thu thí đề là khinh n nở g ô i Đây công của hắn đúng là tăng nhanh như gió chu hành ánh mắt kiến định tâng tâng gật đầu sư bá ta nhận quý hoa lão tổ tán thưởng gật gật đầu ngươi nếu là sợ lão phu dù cho lại nghị xem thiếu đạo đức đạo nhân chuyện cười cũng sẽ không thích cũng còn tốt tiểu tử ngươi rất cứng quý hoa lão tổ r ứ t lời lần thứ hai xoay người rời đi chu hành vội vã đuổi theo hai người lần này đi ra diễn võ trưởng chu hành cùng quý hoa lão tổ song song bên hai chuyền đến quý hoa lão tổ âm thanh lão phu cái mạng này chính là hoàng thất cứu ta tuy rằng nóng t r o n g giang hồ nhưng cũng không thể không trả lại ơn tình chờ ta vì là hoàng thất huấn luyện ra một ngập quý hoa bảo điện ý vùn đi ra ta liền rời khỏi đại tống hoàng cung đi tìm sư phụ ngươi cùng du sơn n g thủy không còn biết trời đâu, đất đâu. chu hành tuy rằng không chút biến sắc có thể quý hoa lão tổ nhưng là cảm nhận được chu hành trong lòng cái kêu một luồng chấn động từ thiếu đạo đức đạo nhân đưa tới thư tín bên trong biết được chu hành nhìn thấy phiên bản chưa hoàn chỉnh quý hoa bảo điện hắn truyền thụ cho cái đám này thái giám cũng chính là phiên bản chưa hoàn chỉnh quý hoa bảo điện nay không trọn vẹn quý hoa bảo điện tuy rằng không bằng hoàn chỉnh thâm ảo nhưng thắng ở có thể học cấp tốc hơn một ngàn cái gặp không c h ọ n vẹn bảo điện người tập hợp cùng nhau đầy đủ diệt trên giang hồ bất luận cái nào tổ chức cũng k h ó trách chu hành như vậy chấn động ta chuyển cho bọn họ quý hoa bảo điện đều là không c h ọ n vẹn tuy rằng có thể học cấp tốc nhưng đối với thiên phú yêu cầu nhưng là không thấp quý hoa lão tổ nói rằng đối với quý hoa lão tổ mấy câu nói như vậy chu hành là biểu thị tán thành nguyên bên trong luyện thành không c h ọ n vẹn quý hoa bảo điện có đông phương bất bại lâm bình chi còn có nhạc bất quần ba người ba người này thiên phú lấy đông phương bất bại cao nhất sau đó chính là nhạc bất quần cùng lâm bình chi lâm bình chi mới bắt đầu võ công sắc thực bình thường nhưng hắn cùng nhạc linh san học hoa sơn võ công thời điểm tiến độ nhanh chóng thiên phú của hắn cũng không kém đến vui nhạc không q u ầ n thì càng không cần phải nói ở nguyên bên trong chính là chỉ đứng sau nhậm ngã hành đông phương bất bại phương chứng sung hư cùng với tả lanh t h i ể n chờ mấy đại cao thủ nhân vật có thể đứng ở nguyên hàng đầu cấp độ thiên phú tự nhiên cũng không thể kém được q u ỷ hoa bảo điện tốt xấu cũng là q u ỷ hoa láo tổ sáng chế vô thượng tuyệt học nếu là tùy tiện đến cá nhân đều có thể học cấp tốc cái kia thực sự là có nhục này tuyệt thế thần công tên tuổi ta từ trong cung trọn mấy chục năm lúc này mới tích góp hơn bốn trăm người để cho tu luyện quý hoa bảo điện q u ỳ hoa lão tổ nói. Nghe hoa tổ lời nói, lời Hoa Quỳ Láo Tổ cười h Hành không khỏi nhữ nhữ u mày, s bá, t h gian ngựa không ngươi ngàn người, mới tới, phải năm như muốn chẳng mấy tìm một chục hợp tập đủ lắc à còn chục cười muốn năm. mấy Quỳ Hoa Láo l Tổ lắc đầu không hẳn cần thời gian mấy chục năm được rồi những chuyện này chính là đại tống t u y ệ t mật ngươi vẫn là không muốn hỏi thăm nhanh thì hai ba năm chậm thì sáu bảy năm ta liền có thể đi theo sư phụ ngươi vân du thiên hạ hai người một chức một sao đi về phía trước trong chốc lắt liền đến một tòa cung điện bên trong quý hoa lão tổ chính là một quốc gia gốc gác dù cho là hiện nay hoàng đế nhìn thấy quý hoa lão tổ bực này nhân vật cũng phải cung cung k í n h k í n h vì đó ở trong hoàng cung đặt mua một tòa cung điện thực sự là chuyện không quá bình thường bên trong cung điện ngược lại cũng không tính là vô cùng xa hoa đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ quý hoa lão tổ ngồi xếp bằng ở ở giữa cung điện phía trên b ộ đoàn chu hình cũng ở quý hoa lão tổ đối diện ngồi xuống lão phu không chút nào nói không nói khinh công của ta thân pháp phóng tầm mắt thiên hạ tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất thiên hạ nhưng ta k i n h công sở dĩ cao cường như vậy cũng ta sáng chế thiên địa âm dân thu cũng chính là các người trong miệng quý hoa bảo điện có quan hệ lớn lao ngươi nếu là chỉ học khinh công của ta thân pháp cùng với kỹ xảo tuy rằng có thể cho ngươi khinh công thân pháp tốc độ tăng lên dữ dội không ít nhưng không thể để cho ngươi đạt đến ta trình độ trừ phi ngươi có thể chính mình sáng chế một bộ khinh công thân pháp đi ra hoặc là từ bỏ ngươi cái kia tiểu vô tương công ngược lại tu luyện ta thiên địa âm dương thu quý hoa lão tổ nói hết sức dừng lại một phen nói bổ sung này thiên địa âm dương thu cùng quý hoa bảo điện to lớn hơn nhiều trải qua ta sửa chữa đã không cần tự cung nam nữ đều có thể tu luyện chu hành lắc lắc đầu sứ bá ngươi thiên địa âm dương thu cố nhiên lợi hại nhưng ta đã quyết định ta muốn thử nghiệm một phen ba công hợp nhất Quỳ hoa láo l tổ ắ chu đầu luận nở nụ cười, luận nội công cười, c i tinh i d ệ ta c hành ờ người mọi mắt âm xem lọt tiêu giao thử tiêu giao phong tinh diệu ngươi ngự phong nhất, không lọt mắt ta thiên địa âm dương thu ngược lại cũng xem như sắc thực thử ta thu lấy lại l địa có thể t h ô g cảm được. c u hành trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt liền xung vừa mới quỳ hoa lão tổ đối với những người ỵ v ụ n thái độ chu hành liền dám xác định hắn người sư bá này nội tâm so với trôn kim còn nhỏ ngàn vạn không thể đắc tội rồi hắn còn hy vọng từ vị này trên người m ò đến thiên phú dòng đây chu hành dù muốn hay không liền vội vàng lắc đầu nói sư bá ngươi có thể hiểu lầm ta chu hành nói trên mặt biểu hiện cũng nghiêm túc lên sư bá t、so、quý hoa lão tổ nhìn trước người bí tịch võ công trong mắt chỉ có vẻ tán thưởng cũng không chút nào ý động võ công đến bọn họ mức độ này đối với những ngày cái gọi là bí tịch võ công đã không có hứng thú chỉ cần chuyên tâm cân nhắc luôn có thể sáng chế mấy môn không kém gì này mấy môn võ công thần công đi ra chỉ là xem có hay không cái kia cần phải thôi ngay ở trước mặt lao phu lấy ra tiểu tử liền không sợ lao phu đ o ạ n khiến cho đại tống hoàng thất sao q u ỳ hoa lão tổ cố ý nói chu hành cười ha hả nói sư bá chúng ta đều là người trong nhà những này b í tịch võ công ngươi nếu là muốn nhìn tùy tiện xem có điều này lục mạch thần kiếm nhưng không thể nhìn ta đã đáp ứng rồi đại lý họ đoàn không thể cho những người khác quan sát cái khác chỉ cần lao nhân ra ngài yêu thích xem hết lại có làm sao mặt khác ta có thể không tin ngài đồng ý đem những n à y bí tịch võ công cầm hiến cho đại tống hoàng thất chiếu tính tình của ngài ở đại tống hoàng thất trong lúc nguy cấp ra tay giúp đỡ sẽ giúp bọn họ bồi dưỡng hơn một nghìn gặp quý hoa bảo điện ý vùn đã đầy đủ hà tất làm tiếp một ít những chuyện khác đây chu hành dứt lời liền đem chính mình chuẩn bị ba công hợp nhất cùng với nếu là sau khi thành công lại nghĩ cách đem tiêu giao ngự phong cùng tiên tiên công hợp hai là một ý nghĩ nói cho quý hoa lão tổ nghe chu hành cái kia thiên mã hành không giống như ý nghĩ cùng với chưa từng sáng chế cũng đã gọi tên đến tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí quý hoa lão tổ sửng sốt một hồi l mỗi một bức cũng như này hoảng sợ run r u dậy ngươi liền không lo lắng ra cái gì sự cố chu hành dù muốn hay không linh m ặ t há mồm liền đến có lao ra ngại ở bên cạnh có thể ra cái gì sự cố cũng chính là ba công hợp nhất thời điểm có chút hung hiểm lão nhân ra ngại ở bên cạnh thay ta nhìn là được nếu như may mắn thành công lại đem tiêu giao ngự phong cùng tiên thiên công hợp hai là một trước mắt ta gốc gắc còn không đủ đến chờ một quãng thời gian để ta tăng cường một ít gốc gác lại nói chu hành nói đơn giản nói hắn thân ái sư b á chuyện nên làm Ba c ô n q hoa lão tổ, tổ nghe chu hành tiểu vội phòng cười hư điểm chu hành hai lần tiểu tử ngươi hắn xem như là biết thiếu đạo đức đạo nhân lão già chết tiệt kia tại sao như thế yêu thích tiểu tử này hai người tính cách thực sự có giống Cũng đạo đạo ngươi, ngươi q hoa lão tổ cái tia ba mươi sáu độ miệng nói ra băng lạnh vô tình lừa nói có điều chu hành cũng không cho là đám tia tiểu thái dám có thể giết hắn hắn đã làm tốt bị thương chuẩn bị cũng không có làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị đám người kia chiêu thức sắc bén nội lực nhưng là thiếu sót chuyện phiếm thiếu tự q hoa lão tổ lựa chọn trực tiếp bắt đầu dạy dỗ chu hành hắn người này chính là như vậy chuyện đã đáp ứng không chỉ có muốn làm hắn còn muốn làm tốt q u ỳ hoa lão tổ thân pháp cũng không phải là lấy q u ỳ hoa hai c h ữ đến mệnh danh hắn tu luyện thân pháp tên là c à n khôn vô ảnh bộ phối hợp thiên địa âm dương thu có thể phát huy ra lớn lao uy lực đi ra cùng lăng ba vi bộ còn có kim nhạn công t r ờ khinh công thân pháp bình thường triển khai c à n khôn vô ảnh bộ đồng dạng có thể phụ trợ tu luyện nội lực dựa theo bên trong lực vận hành lộ tuyến nội lực đang tiêu hao đồng thời cũng sẽ tăng cường nếu là c à n khôn vô ảnh bộ luyện đến cảnh giới cực cao tổn hao nội lực giảm thiểu tăng cường biến hiệu chỉ cần chu hành thể lực đầy đủ triển khai khinh công một đường báo tắp về đại minh đều không đúng việc khó gì ngoài ra càng khôn vô ảnh bộ không những ở thẳng tắp khoảng cách tiến lên trên có ưu thế cực lớn đang cùng người giao thủ trong quá trình trong phạm vi nhỏ đi dạo xê dịch cũng là khá là phù hợp tiện lợi gồm cả khinh công cùng thân pháp toàn bộ ưu thế càng khôn vô ảnh bộ tuy rằng tinh diệu có thể nói đến cùng chỉ là một bộ khinh công thôi chu hành nộ tính ở chỗ này bày còn có lao bạch vậy có quan khinh công màu vàng thiên phú dòng bổ trợ học tập tốc độ tự nhiên là càng nhanh hơn có điều một ngày công phu chu hành cũng đã có thể sử dụng c à n khôn vô ảnh bộ ở đại điện bên trong qua lại bôn ba tốc độ so với quý hoa lão tổ chậm không chỉ một bậc nhưng so với trước h ắ n đến nhưng là mạnh hơn không ít quý hoa lão tổ nhìn triển khai càn k h ô n vô ảnh bộ chu hành biểu hiện nghiêm nghị hắn hiện tại xem như là biết tiểu tử này tại sao dám lớn tiếng có thể thành công đem ba công hợp nhất này học tập khinh công tốc độ so với bọn họ đều không kém chút nào hắn tuy rằng ở lâu hoàng cung có thể chuyện thiên hạ đều không gạt được lỗ thai của hắn dưới cái nhìn của hắn quanh thân các quốc gia sở hữu người trẻ tuổi ở trong chỉ sợ là muốn lấy tiểu tử này làm đầu nếu như có kẻ tò mò ở trong giang hồ vì là cái đám này nhân tài mới xuất hiện sắp xếp cái bảng danh sách chu hành tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đầu bảng quý hoa lão tổ chậm rãi tiến lên h á n g dọn một cái luyện được không tệ đáng tiếc vẫn cứ có thật nhiều không đủ địa phương quý hoa lão tổ hóa thân nghiêm khắc giáo sư một trận soi mói vé nhỏ tì vết cũng bị hắn cho lấy ra nói rồi một trận chu hành dường như b ọ t biển bình thường tại đây thời gian nửa tháng bên trong điên c u ồ n g rút lấy tri thức khinh công tiến độ tăng lại trướng mỗi khi chu hành cho rằng k i n h công của hắn đã không cách nào tiến bộ chỉ có thể chờ đợi nội lực tăng lên thời điểm Quý Hoa Láo trên diễn võ trường quý hoa lão tổ nhìn mặt trước chu hành mở miệng nói rằng tuyệt đối đừng nghĩ đem tay chân của bọn họ gần đánh gây xong việc bọn họ tuổi nhỏ và c u n g lại bị lao phu g i à n vật lâu như vậy tâm lý dĩ nhiên và mèo bọn họ sẽ không nhớ tới người tốt chỉ có thể nhớ tới người thương tổn bọn họ một khi động thủ đừng lưu hậu hoạn nghe q u ỳ hoa lão tổ lời nói chu hành kiên định gật đầu lão đường cũng là nói như vậy mới vừa đi không có hai bước chu hành liền ngừng lại biểu hiện một trận không lớn đúng vậy sau một n é n n h a n g sống sót đám người kia như thường đối với hắn hận thấu xướng a chu hành buồn bực ngán ngầm lắc lắc đầu nếu như chiếu tính tình của hắn động thủ với hắn người liền nên đều rét mới đúng có thể không có biện pháp những người này là quý hoa lão tổ thật vất vả bồi dưỡng được đến đều giết hắn cũng quá chừng làm được đây chính là một trăm linh tám cái gặp quý hoa bảo điện người a có thể giết bao nhiêu toán bao nhiêu đi chu hành tay phải nâng kiếm hơi chấn động một cái vỏ kiếm thiết lập bay ra trực tiếp cắm ở trên mặt đất làm cho sàn nhà nước ra không ít ở chu hành trước người đứng một trăm linh tám cái luyện quý hoa bảo điện thái giám bọn họ tất cả mọi người đều là cầm trong tay trường kiếm ở m ộ t bên có cái khác thông qua sát hạch o người vây xem một bộ xem trò vui tư thế quý hoa lão tổ dứt lời tay phải bắn ra một bên cắm vào một nhánh hương trực tiếp t i ế u đốt khói xanh bay lên trước mắt chu hành động càng khôn vô ảnh bộ triển khai ra chu hành giống như lưu quang bình thường thời gian trong c h ư ớ c mắt liền đến một cái con ma đen đuổi trước người t h ủ y hàn kiếm vạch một cái liền dẫn đi rồi một người tính mạng đám người kia đều là trải qua quý hoa l á o tổ tự mình chỉ đạo tuy rằng tiên h phú cùng n ộ tính không bằng chu hành nhưng cũng không chịu nổi theo quý hoa l á o tổ thời gian thật dài tự nhiên cũng là học được không ít có quan hệ thực chiến phương diện tri thức tâm lý tố chất càng là vững vàng chu hành ra tay trong n h y mắt đám người kia liền tứ tán mà đến bảy tám người một tổ cùng đối với chu hành phát động công kích những người khác nhưng là ở chu hành bay lên không trong nháy mắt dồn dập ra tay nội lực cao thâm sử dụng quý hoa bảo điện bên trong n g h vị ẩn chỉ lực nội lực hơi yếu một ít cũng vận dụng ám khí không cho phép núc ních dùng ám khí độc dược quy củ chỉ đối với chu hành hữu hiệu chu hành kiếm pháp s á t thực sắc bén tổ đoàn tấn công tới tám người bên trong mỗi khi có người bị chu hành đâm chết thì sẽ có người lập tức bù đắp đến căn bản không cho chu hành cơ hội thở lấy hơi thậm chí đám người kia còn có ý thu nhỏ lại chiến đoàn không muốn để cho chu hành cái kia quỷ mị thân pháp phát huy hiệu dụng bọn họ luyện được quý hoa bảo điện đồng dạng có cực tốc thân pháp nhưng bọn họ nội lực thấp kém triển khai khinh công thân pháp kém xa chu a hành công tay h trái lại chuyển tới một trận nóng rực cảm giác chu hành tay trái vung lên dĩ nhiên là đánh ra một đạo nóng rực đao khí có điều cái tia đao khí cũng không phải sung bọn họ đi mà là nhằm vào thủy hàn kiếm tỏa ra hàn khí đi đây là hỏa diễn đao chu hành nhàn rỗi không chuyện gì liền lật xem hai lần tuy rằng chưa từng thâm nhập nghiên cứu nhưng cũng có thể dùng ra một lạng đưa tới hỏa diễm đao sóng nhiệt cùng thủy hàn kiếm hàn khí đan sen mọi người bên t a i chuyển đến xì xì la la âm thanh sau một khắc giữa trường dĩ nhiên là tràn ngập từng tầng từng tầng sương mù theo thủy hàn kiếm hàn khí cùng tay trái hỏa diễm đao sóng nhiệt không ngừng đan sen sương mù không giảm mà lại tăng dần dần che kín tầm mắt của mọi người săn g i ế t thời khắc bắt đầu chu hành khoe miệng vung lên hắn mới mặc kệ bên người chính là ai chém liền xong việc nhi chu hành tiện tay nên thịt một cái loạt lấy đôi phương trường kiếm hai tay cầm kiếm tả hư hô bắc công ph đồng thời biểu hiện đều là tương tự đều biểu đạt đối với tả hữu hô các loại thủ đoạn này tán thành cùng với thắng thở lão ngoan đồng lại một lần được cao thủ hàng đầu tán thành trong hơi nước chu hành triển khai càng không vô ảnh bộ hai tay trường kiếm không ngừng k h o n g t r ư ờ n g trái phải đâm ra một kiếm mang đi bên người một người tính mạng chu hành chính là một thân một mình hắn mới bất chấp tất cả đây bên người có người đâm liền xong việc nhi có thể vây công chu hành những người này không giống bọn họ bị hơi nước tràn ngập căn bản là không có cách phân rõ chu hành phương hướng càng khỏi nói công kích có người thử nghiệm đâm ra hai ba kiếm không những không có thể gây tổn thương cho đến chu hành trái lại thương tổn được chính mình đồng hành những tên kia chu hành đều là một đòn mất mạng công kích vị trí đều là tiếng hít thở truyền đến phía dưới một tấc cũng chính là cổ họng của bọn họ chu hành ra tay tuyệt đối sẽ không có người có thể kêu lên thảm thiết những người này sở dĩ kêu thảm thiết cũng là bởi vì bọn họ thử nghiệm hoàn thủ thời điểm không cẩn thận thương tổn được đồng bạn bọn họ không phải chu hành chu hành nội lực vô cùng thâm hậu hoàn toàn có thể làm được khống chế tiếng tim mình đập âm cùng với tiếng hít thở âm ở trong hơi nước dù cho những người này như thế nào đi nữa thử nghiệm nghe d õ chu hành tiếng thở cũng là hưởng công vô ích càng khỏi nói có người tâm tính không k i ê n định tiếng kêu thảm thiết âm càng là đại đại ảnh hưởng đến những người này phán đoán liên liên tạo thành bọn họ chỉ có thể chờ đợi chu hành đến giết mà bọn họ nhưng không có chút nào hạn chế chu hành biện pháp cục diện quý hoa lão tổ nghe bên thai truyền đến kêu thảm thiết kêu trên mặt không có một chút nào biểu hiện con mắt liếc nhìn một bên lư hương thấy hương nhanh cháy hết tay phải bỗng nhiên vung ra tay áo bào bên trên phảng phất có chứa kịch liệt cương phong bình thường trước mặt tràn ngập đang diễn võ tràng trên hơi nước bị này một luồng cương phong trong nháy mắt thổi tan xem trận chiến mọi người thấy hơi nước tàn đi không khỏi nhón chân lên cẩn thận nhìn về phía trước bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng đắt đắt đắt một trận tiếng bước chân văng lên chỉ thấy chu hành tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới trường kiếm mặt trên có máu tơi nhỏ xuống chu hành trên người quần áo đã bị máu tơi nhiễm đỏ hai tay cùng với trên mặt đều là có chứa vết máu lồng ngực chập trùng càng là kịch liệt lấy một địch một trăm không phải là cái gì ung dung việc chu hành tự nhiên cũng làm ệ n h quá chừng có hơi nước thành thự bình phong những n à y thái giám thậm chí cũng không thể phân rõ chu hành vị trí chu hành cũng bởi vậy không có bị thương xem như là lượng cái tiện nghi sau l ư n g chu hành l i ề m xiểng địa đứng mấy cái tiểu thái giám ngoại trừ những người này những người khác hoặc là ngã trên mặt đất hoặc là liền q u một chân trên đất dùng trường kiếm chống đỡ làm cho chính mình chưa từng ngã xuống đất ngã những người kia không hề ngoại lệ trong lòng cung ít hầu vị trí đều có một đạo vết thương trí mệnh chu hành đi tới quý hoa lão tổ trước người cười nói trả lại ngài để lại ba mươi người nhìn chu hành làm ra vẻ đi ra cái kia nhẹ như mây gió d á n g vẻ quý hoa lão tổ cũng là không t ì m được lúc này cười ha ha lên hắn là càng ngày càng yêu thích tiểu từ này xuất sắc nội tính tay trái tay phải đều có thể từng người triển khai võ công thủ đoạn ngoài ra chu hành tối chiêu hắn yêu thích còn phải là chu hành thái độ từ khi hắn tung hoành giang hồ tới nay đụng tới người một khi biết rồi thân phận của hắn đối với hắn đều là sợ như sợ cọc căn bản liền không dám với hắn nói chuyện cẩn thận chu hành không giống hắn tuy rằng tôn kính chính mình nhưng cũng dám với hắn mở một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười cùng chu hành đồng thời nửa tháng này bên trong so với cùng những người khác mấy chục năm đều còn sung sướng hơn không ít bọn họ luận đạo trong mấy người hắn tại sao cùng thiếu đạo đức đạo nhân quan hệ tốt nhất khả năng là hắn có chút bị cha tấn khuynh hướng đi đối xử tốt với hắn thanh thật ngữ tiêu giao t ử hắn không phải rất yêu thích ngược lại là mỗi ngày đôi hắn mắng hắn thiếu đạo đức đạo nhân cùng với cao lãnh nam độc cô cầu bại với hắn quan hệ càng tốt hơn quý hoa lão tổ đi lên phía trước n ư ờ i vô vô chu hành bay khá lắm nếu để cho ngươi dùng cái khác võ công vừa mới ở trong hơi nước ngươi chẳng phải là mu chu hành cũng không trang lúc này nói ra lời trong tim của mình tiền bối thực không dám d i ấ u dếm ta còn thực sự muốn đem những người này đều cho giết nghe chu hành lời nói quý hoa lão tổ ánh mắt vòng qua chu hành nhìn về phía vẫn cứ sống sót ba mươi bị bùn thấy bọn họ trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một chút t oán hận vẻ quý hoa lão tổ thấy thế xứng sở sau đó cười lắc lắc đầu đúng là ta thiếu cân nhắc bọn họ nếu là đều có thể sống đến bảy mươi tám mươi tuổi lão phu ta cũng chỉ có bốn phần mười năm có thể sống quá bọn họ nếu là chờ lao phu chết rồi bọn họ xác thực có khả năng ra tay với người người muốn giết bọn họ ngược lại cũng hợp tình hợp lý nghe quý hoa lão tổ lời nói này vẫn cứ sống sót bọn thái giám t r ò n váng đánh không lại muốn chết đánh qua cũng phải chết hợp bọn họ bạch đánh bọn họ không có thời gian đoán giận một đám người rồn d ậ p quỳ trên mặt đất một bộ run lẩy bẩy tư thế có điều chu tiểu tử ngươi cũng nói rồi những người này đều là lao phu thật vất vả bồi dưỡng dù cho là như vậy ngươi cũng muốn giết bọn họ quý hoa lão tổ cười hỏi ngược lại quỳ trên mặt đất bọn thái giám thân thể cũng không run dậy còn kém lỡn ngực ngẩng đầu hướng về phía chu hành đắc sắt một phen xem đi lao tổ vẫn là lưu ý chúng ta ngươi trung quy vẫn là sau đó chu hành cũng không nói dối như thật nói rằng bình thường tình huống như thế ta đều là không để lại người sống có thể bao nhiêu cũng đến cho ngài lão một ít mặt mùi không phải ta có thể đánh không lại ngươi nghe chu hành cái kia lưu manh giống như ngôn luận quý hoa lão tổ cười ha h a nói rằng lao phu một cái làm trưởng bối còn có thể để vãn bối làm khó dễ hay sao xác thực không thể cho ngươi lưu lại mầm hoạn đã như vậy vậy thì đều giết đi quý hoa lão tổ r ứ t tiếng xem trận chiến ý vùn môn đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trường kiếm trong tay dồn dập ra khỏi vỏ thẳng đến vẫn cứ sống sót thái dám mà đi đám người kia đã sớm hao tổn nghiêm trọng đối mặt sinh long h o ặ c hổ chúng ị b ù n căn bản không có hoàn t h ủ cơ hội chu hành há to miệng một bên q u ỳ hoa lão tổ cười nói có điều là một bầy chó tôi h lão phu tốt xấu dậy ngươi nửa tháng một bầy chó làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau muốn giết liền giết chu hành gật gật đầu trong mắt khiếp sợ trong nháy mắt bị kinh h ỉ thay thế được mẹ ư hắn nhìn thấy gì q u ỳ hoa lão tổ kim nhớ kỹ lạc mặc kệ đối phương thân phận gì chỉ cần có người nếu muốn giết người dù cho người kia là ngươi anh em ruột giết không tha ngươi vừa mới nếu như do dự mảy may lão phu cần phải cho ngươi mấy lần không thể q u ỳ hoa lão tổ thưởng thức trước mắt giết chóc chậm rãi nói phá án chu hành cuối cùng nói cái kia mấy câu nói c h i t để bù đắp cuối cùng một ít độ thân thiện làm cho q u ỳ hoa lão tổ độ thân thiện đột phá tám năm cửa hải lớn chu hành cũng không dài dòng thừa dịp q u ỳ hoa lão tổ chính đang thưởng thức trước mắt cảnh tượng thê thảm lúc này dùng ý niệm đem q u ỳ hoa lão tổ thiên phú bảng điều khiển mở ra q u ỳ hoa lão tổ thiên phú bảng điều khiển là như vậy q u ỳ hoa lão tổ độ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một trong số đó kim minh như thấu suốt quý hoa lão tổ bốn mươi tuổi liền sáng chế quý hoa bảo điện sau từng bước hoàn thiện đem thay đổi sáng chế nam nữ đều có thể tu luyện thiên địa âm dương thu bản thiếu quý hoa bảo điện liền tạo nên lâm viễn đổ cùng đông phương bất bại hai đại cao thủ đủ để thấy nóng nộ tính cao lựa chọn một ngày này phú dòng nộ tính của ngươi đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường bảy phần m ộ ư ơ i kim thiên tàn địa thiếu thân thể tàn khuyết thúc đẩy quý hoa lão tổ sáng chế quý hoa bảo điện hạ tàn cũng trở nên mạnh mẽ lựa chọn một ngày này phú dòng nếu là ngươi không trọn vẹn nộ tính cùng với tốc độ tu luyện đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần kim thế như tia chớp quý hoa lão tổ k i n h công có thể gọi đệ nhất thiên h lựa chọn một ngày này phú dòng khinh công của ngươi tốc độ tu luyện cùng với ở khinh công trên ngộ tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường cấp ba kim chỉ pháp tông sư quý hoa lão tổ tuyệt k ỳ thanh danh ngoại trừ cản k h ô n vô ảnh bộ ở ngoài lợi dụng n g hệ vị ẩn chỉ nhất là tính xảo hệ vị ẩn chỉ chi tinh rượu còn ở nhất dương chỉ bên trên không kém gì lục mạch thần kiếm lựa chọn một ngày này phú dòng ngươi ở chấp pháp trên tốc độ tu luyện cùng ngộ tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường cấp ba kim cất rượu tông sư bởi vì thiếu đạo đức đạo nhân d ư ơ n cớ quý hoa lão tổ cực kỳ am hiểu cất rượu cất rượu tay nghề thiên hạ vô song lựa chọn một ngày này phú r ò n g người cất rượu thiên phú đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần kim võ đạo tông sư quý hoa lão tổ cùng tiêu giao tử thiếu đạo đức đạo nhân trương tam phong mọi người nổi danh đặt năng hàng võ công cao thiên hạ hiếm thấy chính là một quốc gia gốc gác mới có bốn mươi cũng đã tung hoành giang hồ võ công tốc độ tu luyện nhanh thái quá bất kỳ võ công vừa học tí sẽ một luyện l i ề n tinh lựa chọn một ngày này phú r ò n g người ở võ công trên tốc độ tu luyện đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai lần chu hành qua loa nhìn lướt qua những thiên phú này dòng khá lắm xác thực hoa lệ Cũng、chính ũ n g c là quý hoa lão tổ không giống như là vô nhai tử còn có tô tinh hà hàng ngũ đằng ra thời gian đi nghiên cứu kỳ môn đ ộ n giáp tinh tượng b ò i toán loại hình bàng môn tà đạo nếu không thì hắn tuyệt đối không chỉ trước mắt sáu cái màu vàng thiên phú dòng thiên tàn địa thiếu loại này liền không muốn tuy rằng tăng cường q u y ế t đại nhưng hắn không có tự tàn quen thuộc chu hành chỉ là nhìn lướt qua liên quả đoán lựa chọn cái thứ nhất màu vàng thiên phú dòng minh như tấu suốt quen thuộc thanh minh cảm giác chuyển đến chu hành phải mái thở phào nhẹ nhõm giải quyết một cái khoảng cách mục tiêu của hắn còn sót lại ra cắt chính ngã bốn người bọn họ không đúng hơn nữa hoàng thường như thế một cái niề còn cái. sót lại đến e m tam nam người này nộ tính thiên phú dòng đều cho năm tới tay. Chu hành nộ tính tuyệt đối có thể nhảy lên một cái, trở thành chỉ đứng sau trường tam phong nam nhân. tới đối cái, tay, tuyệt thể trở phú cho chu chỉ đều đ sau có lúc đó tích góp đầy đủ gốc gác sau khi l i ề n bắt đầu thử nghiệm đem tiêu giao ngự phong cùng tiên thiên công cho hợp hai là một có điều cơm đến ăn từng miếng trước mắt khẩn yếu nhất vẫn phải là thử nghiệm ba công hợp nhất mau chóng làm ra tiêu giao ngự phong đến chu hành cảm giác mình có thể thành công h ư trúc đều có thể tiếp nhận rồi thiên sơn đồng mô cùng lý thu thủy nội lực sau khi hình thành một môn hoàn toàn mới nội lực hắn không đạo lý không được thầy ý vun đem diễn võ trường quét dọn sạch sẽ quý hoa lão tổ tâm tình cũng tùy theo biến được cười nói cho tới chết đi những người thái giám có hay không là h ắ n phí đi đại lực khí bồi dưỡng được đến quý hoa lão tổ biểu thị chết rồi lại bồi dưỡng là được rồi có cái gì khó ngược lại một chốc hắn còn không chết được húng chi chờ cái kế hoạch kia thành công còn cần lo lắng không tìm được tu luyện quý hoa bảo điện người sư bá chúng ta đi chỗ nào chu hành phục hồi tinh thần lại mở miệng hỏi nay một nhóm toàn bộ đều chết sạch tiếp tục s i ê u tầm người thích hợp đến luyện quý hoa bảo điện còn cần thời gian khoảng thời gian này lao phu không có chuyện gì ngươi không phải là muốn thử nghiệm ba công hợp nhất sau cải lương không bằng bạo lực l i ê n thừa dịp hiện tại đi q u ỳ hoa lão tổ vừa đi vừa nói chu hành theo sát phía sau nay cũng không phải đi q u ỳ hoa lão tổ ở lại cung điện phương hướng hai người một trước một sau đi rồi một quãng thời gian dĩ nhiên là trực tiếp ra khỏi cung lại đang trong phố c h ợ đi vòng một vòng sau khi chu hành lúc này mới phản ứng lại này đến tột cùng là đi chỗ nào đây là đi hoàng tiền mối nhà chu hành nhẹ giọng nói rằng chu hành sớm đã đem hắn bái phỏng hoàng thường sự tình nói rõ sự thật hắn có thể nhận ra q u ỳ hoa lão tổ cũng không cảm thấy kinh ngạc hoàng thường xác thực ghê gớm lật xem đạo kinh l ậ xem ra một thân v ó công tuổi già càng ngày càng say mê đạo kinh ta chờ tụ hội luận đạo hắn đến số lần rất ít nhưng hắn cùng tiêu giao tử quan hệ tốt nhất tiêu giao tử tiêu giao ngự phong hắn tất nhiên đã được kiến thức không ít nếu là có hắn giúp đỡ ngươi cơ hội thành công cũng có thể lớn hơn rất nhiều quý hoa lão tổ nói hai người cũng đến hoàng thường cửa nhà hai người mới vừa đứng lại thân thể trước người c ổ n g lớn giống nhau ngày đó bình thường lần thứ hai mở ra tiểu long nữ hình dạng đập vào mí mắt thấy là chu hành tiểu long nữ trên mặt phá lệ xuất hiện một vệ nụ cười thả tay xuống bên trong song kiếm tiến ra đón chu đại ca ngươi trở về chu hành gật đầu không cho hắn cơ hội mở miệng hoàng thường âm thanh liền vang lên ngươi nếu là không về nữa tiểu long nhi chỉ sợ là muốn lôi kéo ta đi tìm quý hoa đánh nhau một trận trong viện dưới cây trên băng đá hoàng thường chậm rãi đứng dậy cười nói một câu nói hắn vô cùng vừa ý tiểu long nữ cái này đệ tử đúng hắn thu rồi tiểu long nữ làm đồ đệ tiểu long nữ cái kia thanh tính như nước tính cách quả thực cùng hắn lý giải đạo giống nhau như lúc càng là giáo dục tiểu long nữ hắn càng là yêu thích không được đơn giản đưa ra thu đồ đệ tình cầu đồng thời biểu thị hắn cùng lâm triều anh mỗi bên theo mỗi bên chính là tiểu long nữ không có từ chối đây là lâm triều anh dặn dò nếu là hoàng thường động thu đồ đệ tâm tư không cần từ chối chọn theo tự nhiên tùy tùng ý nghĩ trong lòng là được rồi t i ể u long n ữ ý nghĩ rất đơn giản nếu là cùng s ô n g sáo giang hồ vậy tương lai gặp phải nguy hiểm tự nhiên đến đồng thời gánh chịu nay cùng nhau đi tới chu hành gặp phải phiền phức cùng sau đó sẽ gặp phải phiền phức nàng đều rõ ràng trong lòng chu hành chăm sóc nàng một đường hắn có nguy hiểm nàng tự nhiên cũng đến hết sức giúp đỡ nhưng là nàng võ công cùng chu hành lẫn nhau so sánh tranh l ệ n h h ờ i lớn cùng hoàng thường học tập một quãng thời gian bù đắp tự thân không đủ đây chính là nàng giai đoạn hiện tại mục tiêu quý hoa đạo hữu mới vừa nói đến tiêu giao từ đạo hữu còn có nội công của hắn việt học tiêu giao ngự phong hoàng thường nhìn về phía quý hoa lão tổ hai người tiến vào ngõ nhỏ sau khi nói chuyện tán gẫu căn bản sẽ không có đẻ lên âm thanh chính là muốn cho hắn nghe được quý hoa lão tổ gật gật đầu tiểu tử này được tiêu giao tử tiểu vô tương công bắc minh thần công còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc t ô n công muốn đem ba công hợp nhất lại sang tiêu giao ngự phong nghe quý hoa lão tổ lời nói hoàng thường trong mắt cũng xuất hiện một bộ vẻ kinh ngạc tiêu giao tử đem tiêu giao ngự phong một phân thành ba sáng chế hiểu rõ tam môn thần công tuy rằng không biết hắn đến tột cùng vì sao làm như vậy có thể phòng trừng tiêu giao tử cũng không nghĩ đến lại sẽ có người nghĩ thông qua này tam môn thần công cũng đẩy ra tiêu g i a o ngự p h o n g đến hoàng thường suy nghĩ một chút nói ta xác thực từng trải qua nghe tiêu g i a o t ử đạo hữu nhắc qua tiêu g i a o ngự p h o n g môn nội công này tuyệt học hết sức đặc t h ủ nội lực của nó c h ứ a với thượng đan điển chương một trăm hai mươi mốt ba công hợp nhất thuận lợi ngoài ý liệu chương một trăm hai mươi mốt ba công hợp nhất thuận lợi ngoài ý liệu thân thể có ba cái đan điển phân biệt là thượng đan điển mi tâm ấn đường trung đan điển thiên trung hạ đan điển rốn phía dưới ba tấc nơi thượng đan điển ở đạo giáo lại bị xưng là lê hoàng cùng chính là tàng thần tri phủ trung đan điển ở đạo giáo được gọi là giáng cung chính là tàng khí c h i p h ụ cho tới hạ đan điển nhưng là tàng tinh c h i p h ụ thượng đan điển cũng chính là nê hoàn cung ở đạo giáo bên trong có phi phạm địa vị nê hoàn người hình bên trên thần vậy đạo giáo tu chân mười thư đã từng nhắc qua thiên não người một thân c h i tông bách thần hội đạo hợp thái huyền cố gọi là nê hoàn thân thể cựu c u n g ty u mỗi người có thần quân cư tri lại từng người tin mệnh thế nhưng bọn họ đều nghe lệnh của nê hoàn quân nê hoàn quân chỉ huy các thần vì là trong đầu tri não hạt nhân trì hạt nhân tiêu g a o tử tu luyện này một tiêu g a o ngự phong góp dễ bản mục đích lại rõ ràng có điều cái tiêu chính là rèn luyện thượng đan điển chờ luyện đến nơi sâu xa xem có thể không sinh sôi thần thức khắt cầu một bước thông thiên này tiêu g i a o tử có chút giã tấm a có điều chu hành phòng chừng tám phần mười chưa thành công tiêu g i a o ngự phong quá mức coi trọng thượng đ a n điển nhưng q u ê n mặt khác hai cái đ a n điển tinh khí thần ba người đồng dạng trọng yếu thiếu một thứ cũng không được nếu như hắn thật sự muốn đắc đạo chu hành cảm thấy đến vẫn phải là ba người kể vai sát cánh chu hành lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những người khoảng cách hắn quá mức xa sôi sự tình đối với cũng thật sai cũng được hắn hiện tại chỉ muốn thử nghiệm ba công hợp nhất sứ bá hoàng thương n nếu muốn nghiệm đi công Chu nên cùng quý hoa lão tổ hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng teo lên tam môn đồng thời luyện quý hoa lão tổ đây là trực tiếp nhất phương pháp hoàng thương cũng là gật đầu không sai này tam môn võ công đều là thoát thai từ tiêu g i a o ngự phòng trong lúc đó tất nhiên có liên hệ nội lực càng là có cùng một gốc ngươi có thể thử nghiệm cùng nhau tu luyện nội lực lẫn nhau dẫn dắt nói không chắc liền có thể tự mình dùng hợp quý hoa lão tổ cũng nói bổ sung tuy rằng không biết tiêu dao tử đánh ý định gì nhưng hắn đem t a m môn võ công t á c h ra ra hiển nhiên là không muốn để cho hắn đệ tử tu luyện tiêu giao ngự phong người đúng là gặp may mắn loại kêu một người triển khai nhiều môn võ công thủ đoạn vừa vặn dùng ở nơi này chu hành biết quý hoa lão tổ là cái gì ý tứ ba người như muốn dung hợp nhất cơ bản điều kiện chính là này ba cỗ nội lực không thể cách biệt quá mức cách xa mà ở trong cơ thể hắn tiểu vô tướng công nội lực nhất là dồi dào dưới tình huống này như muốn dung hợp nhất định phải đang tu luyện bắc minh thần công còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thời điểm đem n a n g nhau tiểu vô tướng công nội lực cùng nhau vận tải đến thượng đan điền bên trong xem trước một chút ba người có thể không dung hợp nếu là có thể dung hợp lại tiếp tục tu luyện mãi đến tận trong cơ thể sở hữu nội lực toàn bộ chuyển hóa thành tiêu giao ngự phong nội lực mới thôi có thể nếu như làm như vậy vậy thì yêu cầu chu hành một lòng ba d ụ n g chu hành cảm thấy cho hắn có thể làm được tả hữu hô b á c mặc dù bị gọi là là nhất tâm lưỡng dụng là bởi vì chỉ có hai con cánh tay nếu như có bốn cái cánh tay không hẳn liền không thể làm đến nhất tâm tứ dụng mặt khác thời điểm như thế này tả hữu hô b á c cái kia đồng thời vận chuyển nhiều loại võ công nội lực cũng sẽ không xung đột đặc tính cũng sẽ có tác dụng lớn dù sao một môn võ công dính đến kinh mạch thực sự quá nhiều khó tránh khỏi có lặp lại địa phương tả h ư u hô bắc tác dụng chính là đem kinh mạch biến thành nhiều hành đạo làm cho nội lực ở phía trên ngay ngắn có thứ tự chắc chắn sẽ không lẫn nhau v à chạm lao ngoan đồng ta yêu chết ngươi chu hành khỏe miệng vung lên trong lòng lần thứ hai biểu đạt một phen đối với lao ngoan đồng than t h ở cùng kính nghệ càng l a luyện công càng có thể rõ ràng tả h ư u hô bắc tầm quan trọng tuyệt không vẹn vẹn là đơn giản sức chiến đấu trồng chất như thế đơn giản đang luyện công thời điểm nó đồng dặng có thể đưa đến tác dụng to lớn vậy ta trước tiên tổng kết ra một cái hành công con đường đi ra chu hành nói rằng nói trực tiếp đem đã s ơ m chuẩn bị kỹ cảng tiểu vô tướng công bắc minh thần công còn có b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tất cả đều lấy ra đặt ở trên bàn đá chu hành r ấ t lời khó mà nhận ra thở dài trước đây cưu ma trí ở thời điểm hắn lúc nào trải qua những việc này ni a đều là hắn nói xong cưu ma trí liền trực tiếp đem bí tịch võ công lấy ra quốc sư không ở tháng thứ nhất muốn hắn quý hoa lão tổ cùng hoàng thường cười lắc lắc đầu chu hành thấy thế s ữ n g sở sau đó liền phục hồi tinh thần lại đúng rồi tiểu vô tướng công còn có thể tự mình vận chuyện thúng chi là tiêu g a o ngự phong nội lực dung hợp sau khi tiêu giao ngự phong nội lực một cách tự nhiên gặp tự mình vận chuyển ta đến thời điểm chỉ cần ghi nhớ hành công con đường sau đó chiếu loại này con đường đến vận công tu luyện là được đây chính là thần công bí tịch châu b ò địa phương chỉ cần là gọi được với danh hiệu g á i thế t u y ệ t học tuyệt đối có lái tự động công năng nói như thế hắn hiện tại có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém động thủ thử nghiệm chu hành cũng không nói nhiều lúc này ở trong sân ngồi xếp bằng xuống đã như vậy đơn giản trực tiếp thử nghiệm b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn k ô n g còn có bắc minh thần công hắn đã xem qua rất nhiều lần ở trong đầu một lần lần mô phòng luyện tập đức đi chỉ là chưa từng tự mình thí nghiệm và thôi bây giờ thử nghiệm chu hành đúng là có chút kích động đây bắc minh thần công nội lực là chữ ở trung đan điền cũng chính là thiên trung khí hải không trải qua hạ đan điền đương nhiên sẽ không sản sinh lượng không n g a n g nhau cuối cùng tàu hỏa nhập ma tình huống mà bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù nói cuối cùng là tụ hợp vào hạ đan điền có thể cái môn này võ công đồng dạng vô cùng đặc biệt bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực ở tụ hợp vào hạ đan điền trong quá trình ở trong kinh mạch cũng sẽ bám vào một phần nội lực nói cách khác bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực có thể không tiến vào hạ đan điền mà ở trong kinh mạch ngắn mùi bồi hồi dừng lại thân thể sản sinh khí cảm do do do vào vào vào vào trung tiêu vật hái, tiến vào thượng tiêu, tiến thận tiến trở tiêu, tiến cuối kinh kinh nhâm cùng đan điện. hái, lại phổi lại mạch, mạch hạ đốc, bởi vậy này tam tiêu trên thực tế không chế chân khí vật hái phát tán thu gom sử dụng t r ở phân đoạn bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chính là vận công cường hóa tam tiêu chính vì như thế nó mới có thể được so với phổ thông công pháp nhiều hơn nội lực cũng chính bởi vì phải trải qua rất nhiều kinh mạch đồng thời còn cường hóa hơn tam tiêu duyên cớ làm cho bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực có thể ở trong kinh mạch ngắn ngủi bồi hồi đã như thế chu hành hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công ở ngưng luyện ra nội lực sau khi đem chung đan điền bên trong bắc minh chân khí cùng trong kinh mạch bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực cùng với hạ đan điền c h u n g đẳng lượng tiểu vô tướng công nội lực cùng vận vào thượng đan điền bên trong xúc tiến ba người dung hợp chu hành nhắm hai mắt lại quý hoa lão tổ cùng hoàng thường thấy thế cũng là r ồ n r ậ p ngồi vào dưới cây trên ghế đá nhìn trong chọc vào chu hành nếu là có bất kỳ chỗ không đúng hai người bọn họ thì sẽ lập tức ra tay dầu gì cũng có thể giảm bất chu hành chịu đựng tương tổn chu hành bắt đầu vận công đầu tiên là bắc minh thần công bắc minh thần công tổng cộng có ba mươi sáu bức luyện công đồ phổ trong đó mười tám tranh vẽ phổ đại diện cho mười hai kinh chính cùng với ngoại trừ hai mạch nhâm đốc ở ngoài kỳ kinh sáu mạch tổng cộng mười tám điều kinh mạch luyện công đồ phổ trong đó ghi chép nội lực tu luyện nội lực hấp thụ các loại yếu điểm cho tới mặt khác mười tám tranh vẽ phổ nhưng là cùng với đối ứng đồ phổ chữ công thủ đoạn hút một cái một chữ bổ sung lẫn nhau luyện bắc minh thần công thời điểm cũng là cần hút một cái một chữ đối ứng luyện tập luyện thành một cái kinh mạch sau khi lại đi luyện dưới một cái kinh mạch như là đòn dự hắn chính là chỉ tu luyện ngón cái tay phải một đường tay thái âm phổi kinh hấp công cùng ch có thể bởi vì mãn cổ chu cấp duyên cớ làm cho hắn dù cho chỉ luyện hai b ư ớ c đ ồ phổ vẫn cứ đạt được thành tựu không nhỏ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tu luyện cùng bắc minh thần công tu luyện là kề vai sát cánh có tả hữu hô bác pháp m ô n ở chu hành hoàn toàn có thể làm được nhất tâm nhị dụng đồng thời hai người nội lực dù cho ở trong kinh mạch c h ẳ n g chán cũng sẽ không sản sinh bất kỳ va chạm chu đ ạ i ca t i ể u long nữ cao mày không khỏi tiến lên một bước ở trong mắt nàng chu hành sắc mặt một nửa hiện ra thanh một nửa ử n g hồng nhìn qua vô cùng kỳ dị không sao bắc minh thần công mặc dù nói sau khi luyện thành có thể làm được â m dương cùng tồn tại có thể nếu dẫn theo bắc minh hai chữ thấy l ệ n h cả người liền tự nhiên mà sinh ra này võ công vẫn là tính thuần âm hẳn bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chuyên tấn công thủ thiếu dương tam tiêu kinh dương khí chi thịnh cùng đấu tiểu tăng i ể u dương thần công lẫn nhau so sánh cũng là không kém chút nào q u ỳ hoa lão tổ đưa tay ngăn cản muốn tiến lên tiểu long nữ hoàng thương cũng là cười gật đầu bắc minh thần công cùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công âm dương va chạm lại lấy tiểu vô tướng công vì là chất môi giới làm cho ba người hoàn toàn dung hợp quý hoa đạo hữu ngươi không cảm thấy này rất giống là thái thái cực từ xưa liền tồn tại cũng không phải là trương tam phong một mình sáng tác q u ỳ hoa lão tổ lắc lắc đầu nhìn mặt trước chu hành thanh hồng biến hóa lại khôi phục bình thường sắc mặt nói lão phu cũng chính là sang q u ỳ hoa bảo điện thời điểm lật xem một phen đạo kinh thôi các ngươi đạo r a đồ vật ta hiểu rõ không nhiều nghe q u ỳ hoa lão tổ lời nói hoàng thường vẫn chưa nhiều lời ba người liền như thế nhìn chu hành rất hiển nhiên t ẩ u hỏa nhập ma loại hình sự tỉnh cũng không có phát sinh chỉ là chu hành sắc mặt trước sau ở thanh hồng trong lúc đó biến đạo cuối cùng lại khôi phục bình thường sắc mặt tình huống như thế vừa xuất hiện chính là một cái canh g i này tiêu dao ngự phong có chút ý、tứ. nhắm chặt hai mắt chu hành bỗng nhiên mở miệng ba người cùng nhau hướng về hắn nhìn lại chỉ thấy chu hành mở mắt ra một bộ dư vị vô cùng dán vẻ không chờ hắn nói thêm cái gì quý hoa lão tổ cùng hoàng thường đã một người nắm lấy hắn một cái cánh tay một bộ bắt mạch tư thế không có t ẩ u hỏa nhập ma tất cả không ngại hai người gần như cùng lúc đó rơi xuống kết luận người thành công quý hoa lão tổ cao mày nói chu hành gật đầu thành công thuận lợi ngoài ý liệu chu hành vừa mới chỉ là thử nghiệm thao túng ba cỗ nội lực chậm rãi dung hợp thôi có thể này thử một lần liền thành công Chu h à ba cỗ ó thể rõ nội lực dung hợp lạ kỳ thuận lợi cũng đúng như hoàng thường cùng quý hoa lão tổ từng nói tân hình thành tiêu giao ngự phong nội lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu độc lên n g h chu ễ m nhiên một bộ hoàn toàn mới hành công con đường chu hành đã đem nó nhớ rồi dung hợp mà thành tiêu g i a o ngự phong nội lực có chút thần kỳ tiêu g i a o ngự phong nội lực có một phần ở trong người tự mình lưu chuyển mỗi vận chuyển một cái đại chu tiên thì sẽ lớn mạnh một phần ngoài ra tiêu g i a o ngự phong thật giống như là có sức hấp dẫn bình thường không ngừng dẫn dắt hạ đan điển tiểu vô tướng công nội lực tiến vào thượng đan điển bên trong tiến vào thượng đan điển tiểu vô tướng công nội lực dĩ nhiên là không chờ chu hành để luyện ra một ít bắc minh c h â n khí còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực liền trực tiếp dung nhập vào tiêu dao ngự phong nội lực bên trong ba người cân bằng bị đánh vỡ trong ngáy mắt trung đan điền lưu lại bắc minh thần công nội lực cùng trong kinh mạch lưu lại bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực nó vận chuyển lên đồng thời tự động chạy vào thượng đan điền cùng tiêu giao ngự phong nội lực hoàn mỹ dung hợp ba người lần thứ hai đạt đến cân bằng trạng thái chu hành hạ đan điền bên trong tiểu vô tướng công nội lực quần quận không ngừng giảm thiểu nhưng hắn tiêu giao ngự phong nội lực nhưng cũng đang không ngừng tăng cường toàn bộ quá trình không cần chu hành đến động hắn chỉ cần nằm hưởng thụ liền song việc nhi chu hành tính toán quá hắn nếu là liều mạng nhiều nhất một cái nửa tháng thời gian tiêu giao ngự phong nội lực liền có thể đem tiểu vô tướng công nội lực triệt để hấp thu nhưng nếu là hắn hành công chủ động hấp thu nhiều nhất chừng hai mươi ngày thời gian liền có thể đem một thân nội lực triệt để chuyển hóa thành tiêu giao ngự phong chu hành thành công đồng thời không nghĩ tới toàn bộ quá trình lại sẽ như vậy đơn giản cùng thuận lợi liền ngay cả quý hoa lão tổ cùng hoàng thường hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ toàn bộ quá trình đơn giản quá đầu nhưng nếu là chu hành có thể nhìn thấy thiên phú của chính mình bảng điều khiển tất nhiên có thể nhìn thấy h n tại trên người đoàn dự lấy ra đến có quan hệ vận khí gặp dự hóa lành thiên phú dòng điên cuồng lấp lóe hầu như đều nuôn buốc k h ó nhi nói như thế tuy tiện đổi vô nhai t ử thiên sơn đồng mố còn có lý thu thủy bên trong một người đến đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần đương nhiên những n à y chu hành cũng không biết chuyện hắn cũng không muốn c h i tỉnh chỉ cần thành công là được còn hắn là làm sao thành công đây chu hành từ trên mặt đất đứng lên tiếp nhận rồi quý hoa lão tổ đánh giá còn tưởng rằng cỡ nào kinh tâm động phép đây căn bản sẽ không có lao phu cơ hội xuất thủ vô vị vô vị đi rồi quý hoa lão tổ lắc đầu xoay người liền đi hắn xuất cung chính là xem trò vui kết quả chu hành ngược lại tốt căn bản không cho hắn xem trò vui cơ hội toàn bộ quá trình bình thản cực kỳ thực sự vô vị hoàng thường lao tiểu tử kêu thủ đoạn cuối cùng không ít ngươi suy nghĩ một chút biện pháp đem hắn cho đào giống đi lao phu đi lạc có chuyện đến trong cung tìm ta đi đại sự chuyện nhỏ giết người phóng hỏa lão phu đều cho ngươi làm lạc tạm thời coi như ngươi khoảng thời gian này bồi lao phu giải sầu t h ù lao không cho chu hành cơ hội nói chuyện chỉ là nháy mắt công phu thôi ủ ì hoa lão tổ liền biến mất ở trong sân chỉ có âm thanh từ đằng xa chuyển đến ở tại bọn hắn vang lên bên hai chu hành nhìn c ử a phương hướng cười cận một lúc lâu mới đưa ánh mắt đặt ở hoàng thường trên người nếu là bần đạo không có nhìn lầm người bây giờ nên ở vào đem tiểu vô tướng công nội lực chuyển hóa thành tiêu giao ngự phong nội lực giai đoạn khoảng thời gian này ngoại trừ luyện tiêu giao ngự phong tốt nhất vẫn là đường luyện cái khác võ công chờ nội công chuyển hóa xong lại nói hoàng thương cũng không bài xích chỉ điểm chu hành hai chiêu không nói hắn cùng nhiều như vậy bạn tốt có quan hệ liền xem ở hắn đồ đệ phân như trên phải dạy hắn hai tay ai ngờ chu hành lắc lắc đầu biểu hiện phấn khởi nói hoàng tiên bối chỉ điểm sự tỉnh sau khi lại nói ta nghĩ thỉnh giáo ngài một chuyện ngài có biết trên giang hồ có hay không cái gì đạo môn công phu có thể cùng tiên thiên công cùng tiêu giao ngự phong đặt năng hàng đồng thời là rèn luyện trung đ ă n điển 122, Hoàng Kim, 122, Hoàng Kim. chu hành ý nghĩ rất đơn giản này tiêu giao ngự phong rèn luyện thượng đan điền đối ứng chính là thần tiên thiên công rèn luyện chính là hạ đan điền đối ứng chính là tinh chu hành giã tâm mười phần hắn cũng không hạn chế với chỉ một rèn luyện tinh khí thần bên trong một cái nếu lệ u y n công vậy thì phải kể vai s á t cánh mới được sáng chế tiêu giao ngự phong cùng tiên thiên công tiền bối đều có nó sự hạn chế bọn họ có từng người lý niệm cho rằng tu đạo hàng đầu mục tiêu là tinh hoặc là thần bởi vậy mới gặp sáng chế đối ứng thượng đan điền cùng hạ đan điền võ công đi ra tinh khí thần lựa chọn khác ba người kể vai sắt cánh ba người lựa biến tuyệt đối có thể gợi ra biến chất ai nói luyện công chỉ có thể điều động một loại đan điển hắn một mực phải đem ba cái đan điển đều cho lợi dụng trước là hắn hạn chế tổng nghĩ đem tiên thiên công cùng tiêu giao ngự phong cho dung hợp được sáng chế một môn đối chiếu chuẩn mực tiên thiên vô tướng thần công võ công đi ra bây giờ hắn thay đổi chủ ý ở sáng chế võ công trước hắn muốn trước tiên thử nghiệm đồng thời tu luyện tam môn nội công đem ba cái đan điển toàn bộ đều lợi dụng sau đó sẽ đem này tam môn nội công cho hợp lại là một sáng chế một môn xưa nay chưa từng có lấy ba cái đan điển vì là chứa được nội lực vị trí thần công đi ra c tiên, tiên nghe chu hành lời nói hoàng thường không khỏi xứng sở ở tại chỗ có như vậy trong nháy mắt người trước mắt này phản phất cùng mấy chục năm trước trương tam phong bóng người trùng hợp bình thường theo hắn khẽ lắc đầu lại một lần trở lại hiện thực trên giang hồ võ công đại thể đều là trở xuống đan điền làm chủ hoàng thường suy nghĩ sâu sắc một phen chậm rãi lắc đầu chính hắn đều là thay đổi giữa t r ư ờ n g một cách tự nhiên liền thành hiện nay hàng đầu hắn sau đó tinh lực chủ yếu đều đặt ở đạo kinh mặt trên nơi nào có công phu đi nghiên cứu người khác võ công đối với hắn mà nói võ công đủ là được cho tới nói là đem nội công chữ ở trung đan điển ta cũng chỉ biết ngươi tu luyện quá bắc minh thần công hoàng thường dứt lời sau đó nhân tiện nói ngươi nếu là muốn c ô n g đội ta đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp cho ngươi sang trên một môn nếu là bắc minh thần công loại kia cấp độ võ công vận đạo phòng chừng ít nói cũng đến gần bốn năm năm nhưng nếu là cùng tiêu giao ngự phong cùng tiên thiên công đặt ngang hàng ít nói cũng đến hai mươi năm công phu hoàng thương thở d à i h ắ n đối với mình tốc độ cũng không hài lòng chu hành đối với hoàng thường tính toán bản giờ g giấc kỳ sung túc lý giải tiêu giao ngự phong cũng được tiên thiên công cũng được này hai môn v õ công đều không đúng tiêu giao tử còn có vương trùng dương s a n g chế người trước tương truyền đến từ nước đại lý bất lao trưởng xuân cốc bên trong chính là tiêu giao tử từ trong cốc lấy đi thần công bị tịch cho tới người sau tương truyền truyền thụ vương trùng dương thần công đạo pháp trong đó hai vị dị nhân chính là hán trung ly cùng lữ đồng tân mặc kệ truyền thuyết là thật hay giả này hai môn võ công đều không đúng hai người sáng chế này hai môn võ công ở thế giới võ hiệp bên trong cũng coi như được với là hàng đầu thần công hoàng thương có thể sáng chế cùng với đặt ngang hàng đồng thời nội lực chữ ở trung đan điền võ công đã khá là ghê gớm chỉ là đáng tiếc chu hành không có thời gian lâu như vậy đi các loại không sao ta tự mình tới tìm đi chu hành cười nói thiên hạ to lớn hắn còn sầu không có cơ hội tìm tới những n à y thần công tuyệt học hoàng thương gật gật đầu tiêu giao t ử đạo hữu nội công sắc thực tinh diệ vô cùng dù cho là trương tam phong đạo hữu thuần dương vô cực công cùng với lẫn nhau so sánh cũng kém không ít vận đạo nghe nói qua bí tịch võ công có thể cùng tiêu giao ngự phong còn có tiên t i ê n công đặt ngang hàng nội công tâm pháp cũng là đại tùy trường sinh quyết cái khác vận đạo liền không quá giải có thể trường sinh quyết có thể không rèn luyện trung đan điền này còn là một tần h số dù sao vận đạo cũng không từng l ậ t xem q u a cái môn này võ công hoàng t h ư ơ n g như thật nói rằng hắn trước đây là cái quan văn có võ công sau khi ché bức điểm điểm người bình sự t ì n h sau khi liền chứa ở nhà nghiên cứu đạo kinh đối với trong chốn giang hồ võ công h i ể u rõ cũng không nhiều cao thâm bí tịch võ công hắn cũng đã biết một cái trường sinh quyết hoàng thường chỉ biết này một cái có thể chu hành nhưng là đem đáp án này xem là duy nhất đáp án đồng thời ghi vào trong lòng ngược lại đại tùy sớm m u ộ n gặp đi đến thời điểm đem trường sinh quyết cho đi tìm đến nghiên cứu một chút là được rồi chu hành quyết định c h ú ý lại sẽ ánh mắt đặt ở hoàng thường trên người quý hoa lão tổ thiên phú dòng hắn đã nắm tới tay đón lấy liền còn lại hoàng thường cùng với gia cắt chính ngã mọi người thiên phú dòng không có cầm trước tiên từ trước mắt hoàng thường bắt đầu từ nó yêu thích tới tay đây là chu hành lấy rất nhiều thiên phú dòng sau khi tổng kết đến con đường trước tiên từ nó yêu thích tới tay trong lúc này thổi phồng đối phương một hai lại thoáng triển lộ một hồi thiên tư của chính mình mặt khác hoàng thường không phải thu dồi tiểu long nữ làm đồ đệ sao tin tưởng hoàng thường yêu ai yêu cả đường đi bên dưới bao nhiêu cũng sẽ tăng lên một hồi đối với hắn độ thân thiện hoàng thường thích gì hắn chu hành bách ra người tài năng cái gì đều hiểu một ít vừa vặn cùng hoàng thường tán gẫu một hồi đạo gia điện tịch sự t ì n h chu hành hóa thân ba tốt học sinh ở hoàng thường hỏi hắn muốn học gì đó thời điểm hắn quả đoán lựa chọn nghe hoàng thường giảng đạo đồng thời nói rõ trong đạo kinh tồn tại thiên địa t r í lý cùng võ học chí lý lời nói này nghe được hoàng thường vẻ mặt tươi cười sau đó ở hoàng thường giảng đạo thời điểm chu hành lại lấy ra kiếp chức mở hội thời điểm dùng đến hai chiêu sát chiêu chăm chú lắng nghe đồng thời phụ lấy gật đầu tán thành để hoàng thường cảm nhận được sự chú ý của chính mình cùng tôn trọng lại thích hợp đặt câu hỏi hai vấn đề đồng thời ở hoàng thường giải đáp sau khi lộ ra một bộ bừng tỉnh đại minh bạch dáng vẻ để hoàng thường cảm nhận được chính mình chăm chú cùng với cảm giác yêu việt mặc dù nói mang theo một ít hết sức cảm giác thật là nghe hoàng thường giảng đạo sau khi chu hành liền hoàn toàn chìm đắm ở trong đó chăm chú lắng nghe cũng được đặt câu hỏi vấn đề cũng được cũng không chỉ là mặt ngoài công phu trong đạo kinh nhận chứa có võ học trí lý đây là hoàng thường dùng chính mình tự mình kinh nghiệm nói thiên hạ biết người sự thực chu hành đã chuẩn bị lấy đạo ra công pháp đến tiến hành bước tu luyện tiếp theo. hoàng t h ư ơ n g giảng đạo hắn tự nhiên nghe được vô cùng chăm chú lúc rảnh rỗi hoàng t h ư ơ n g cũng sẽ chỉ điểm chu hành võ công hắn sở hữu những người võ công toàn bộ cũng làm hoàng t h ư ơ n g triển khai một lần hoàng t h ư ơ n g có thể sáng chế cựu âm chân kinh loại này võ học bách khoa toàn thư khắp mọi mặt võ công tự nhiên đều có trải qua mặc kệ là phương diện nào võ công hắn đều có thể đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến nhưng dù cho như thế chu hành t r i ể n lộ thiên tư mục đích cũng là đến mười ngày thời gian loáng một cái l i ề n quá chu hành mỗi ngày sinh hoạt trải qua tương đương phong phú học đạo luyện võ thiên tư của hắn triệt l ộ vô cùng nhuẩn lại có thêm tiểu long nữ mạnh mẽ trợ lực hoàng thường biến kim tự nhiên cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh chu hành đem thần hầu phủ đưa tới thư tín phóng tới một bên chu hành vẫn chưa che giấu mình hành tung ra c á t chính ngã tự nhiên biết hắn giờ khắc này ở nơi nào ra c á t chính ngã đưa tin tự nhiên là bởi vì vô tình sự tỉnh có điều đôi kia bây giờ chu hành tới nói đều là chuyện nhỏ đem hoàng thường tiên phú bảng điều khiển mở ra đồng thời lựa chọn một trong số đó đó mới là đại sự này đều là sự phấn đấu của hắn thành quả ân được rồi tuy rằng tiểu long nữ chiếm bảy phần mười công lao kích động tâm tay run dày c hoàng u hành h dụng niệm ý đem thường tiên phú ban ả n khiển g điều mở r Cái kê hoa lệ g trong Hoàng thường dòng, mắt xuất hiện ở chu hành trước mắt. Trước tiên thoát nháy hiện hành quần chu phú ở là đầu ư Trước thường ợ c tiên Hoàng phú dòng, q u n Hoàng thường tiên bảng thoát phú là được. đ i ề khiển là như vậy. Độ thân thiện, 8 năm, là vậy. Độ chỉ ó t ể từ tiên trong tùy ý chọn một trong thường vừa nó dòng bên chọn nghe ngàn ngộ. Hoàng thường ban đó. Kim phú h ý c số đầu chỉ là một sú quan l ầ n xem vạn thọ đạo t à n g từ bên trong lĩnh ngộ được v õ công tâm pháp sau đó chuyên tâm nghiên cứu kim đạo pháp tự nhiên hoàng thường một lòng câu đạo thành cựu có thể từ đạo kinh bên trong lĩnh ngộ ra bí tịch võ công người hắn đối với đạo pháp cực kỳ mất cảm lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g ngươi đối với đạo lĩnh ngộ tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần kim võ học t n m sư thời gian một ngày sáng chế hai bộ ở ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp bên trên kiếm pháp đồng thời cùng tả hữu hô bác bổ sung lẫn nhau lại sáng chế một bộ uy lực ở mỹ nữ quyền pháp bên trên trường pháp hoàng thường võ đạo thiên phú có thể thấy được chút ít lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g người ở võ công trên tốc độ tu luyện đem ở nguyên bản cơ sở trên gia tăng gấp đôi đối với võ công lý giải đem ở nguyên bản cơ sở càng thêm thâm gấp ba kim nho đạo song tu hoàng thường sơ vì là con văn sau xuất gia tu đạo ở nho đạo hai nhà đều có cực cao trình độ lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g nếu là người lựa chọn nho đạo song tu người ở nho đạo hai nhà thiên phú đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần kim người nhà tế thiên người nhà tế thiên pháp lực vô biên hoàng thường đã từng thảo phạt phương tịch một hơi giết phương tịch dưới trướng không ít pháp vương hộ pháp phương tịch đem người trả thù đem hoàng thường người nhà toàn bộ giết sạch hoàng thường lên cơn giận dữ cùng phương tịch mọi người triển khai chém giết cuối cùng càng là bế quan mấy năm sáng chế bao quát kiểu âm quy tắc chung ở bên trong hơn m ộ mươi môn võ công lựa chọn một ngày này phú dỏng nếu là ký chủ cô độc nội tính tốc độ tu luyện cùng với năng lực thực chiến đều sẽ ở nguyên bản trình độ trên tăng cường g ấ p ba kim quyền pháp tông sư hoàng thường tinh thông rất nhiều võ học có thể rất nhiều võ công bên trong quyền pháp nhất là tinh xảo hắn sáng chế đại phục ma quyền k i u âm trần kinh bên trong cũng thuộc thượng thừa v lựa chọn một ngày này phú dòng người ở quyền pháp phương diện tốc độ tu luyện cùng với ngộ tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần s a hoa sau kim hoàng thường thiên phú dòng như là không cần tiền như thế điên c ù n g xuất hiện nhiều loại b ộ trợ thuộc tính chính là bên trong người nhà tế thiên một ngày này phú dòng có chút chu hành hiện tại xác thực được cho là cô độc cũng không có người nhà nhưng hắn nếu là chọn tương lai liền không thể cưới vợ sinh con này không phù hợp chu hành nhân sinh quy hoạch hắn muốn luyện công tuy nhiên muốn lao bà hài tử n h i ệ đầu giường hắn còn chưa tới mê mọi luyện công cô độc mức độ nay một d ò n trực tiếp bài trừ cho tới còn lại chu hành ánh mắt đặt ở cái thứ nhất cùng thiếu đạo đức đạo nhân giống như lúc vừa nghe ngàn nộ g thiên phú dòng trên sau đó vừa nhìn về phía cái thứ hai đạo pháp tự nhiên dòng chu hành không do dự lúc này lựa chọn cái thứ hai đạo pháp tự nhiên thiên phú dòng dựa theo kế hoạch của hắn hắn là muốn lựa chọn có quan hệ nộ g tính thiên phú dòng sau đó đem nộ g tính xếp lên sau đó sẽ đi thử nghiệm sáng chế hoàn toàn mới nội công tâm pháp có thể trải qua ngày hôm nay như thế vừa ra hắn đã quyết định tìm một môn rèn luyện trung đan điền đạo gia tâm pháp thượng trung hạ ba cái đan điền tu luyện tam môn đạo gia tâm pháp nếu đã quyết định hướng về đạo ra con đường đi đi chu hành liền sẽ không dễ dàng thay đổi. có quan hệ nội tính thiên phú dòng chu hành căn bản liền không thiếu có thể có quan đạo thiên phú dòng ngoại trừ hoàng t h ư ợ n g chu hành tự nhận là cũng là có thể từ đâu t i ể u tăng trương tam phong vương trùng dương còn có tiêu g i a o t ử chờ lắp đ ắ p mấy người trên người thu được loại này dòng so với t r ư ờ n g pháp tông sư thậm chí là khí vận chi t ử loại hình thiên phú dòng còn muốn hy hữu không ít chu hành rất sách đến thanh lựa chọn đạo pháp tự nhiên một ngày này phú dòng tuyệt đối là hữu ích vô hại tương lai tuyệt đối có thể có tác dụng lớn theo trong đại não lần thứ hai truyền đến một trận thanh minh cảm giác nhất là hiện ra chính là hoàng thường nói những người tối nghĩa khó hiệu đạo kinh nội dung ở trong khoảng thời gian ngắn ng đều bị hắn cho tiêu hóa hấp thu chu hành phục hồi tinh thần lại khoe miệng mỉm cười nhìn về phía trước người hoàng t h ư ợ n g hoàng tiên bối c ũ n g ngài đồng thời học tập những ngày gần đây v ạ n bối được ích lợi không nhỏ chỉ là v ạ n bối còn muốn đi giúp thần hầu phủ ra các tiên sinh đệ tử vô tình trị liệu hai chân liền không nhiều làm phiền hoàng thương khẽ gật đầu thấy tiểu long nữ hướng về chính mình xem ra lúc này đoán được hắn này mới vừa thu đệ tử tâm tư gật gật đầu ngươi này huyền âm kiếm pháp cùng thuần dương kiếm pháp luyện được khá có hỏa hầu huyền tố trưởng pháp cũng đã nhập môn sau đó luyện tập nhiều hơn liền có thể có điều luyện tập cũng đến chú ý lao g ậ n kết hợp hôm nay luyện thời g ngươi cũng nên bông lỏng một chút cho tới làm sao thả lỏng tự nhiên chính là theo chu hành cùng nơi đi ra ngoài trời một chút hắn mặc dù là đạo sĩ nhưng cũng thành quá thân tình yêu nam nữ sự t ì n h hắn đều môn nhi thanh càng là cùng chu hành ở chung càng có thể cảm nhận được cái tên này m ỹ lực hắn độ nhi trầm luận trong đó thực sự là chuyện không quá bình thường chu hành nghe hoàng thường lời nói mỹ mỹ m miệng m h u y ề n âm kiếm pháp thuần dương kiếm pháp cùng h u y ề n tố trường pháp đều là hoàng thường sáng chế võ công mặt sau hai môn võ công đúng là không có vấn đề gì chu hành mỗi lần nghe được huyện âm kiếm pháp mấy chữ này thời điểm đều là không hiểu ra sao nghĩ đến phong vân bên trong cái kia quỷ thần khó lường huyền âm tập h nhị kiếm đương nhiên chỉ là va tên thôi uy lực của nó cùng độc cô cựu kiếm lẫn nhau so sánh vẫn cứ có trên lệ không nhỏ có thể hoàng thường sáng chế huyền âm kiếm pháp cùng thuần dương kiếm pháp có cái ưu thế lớn nhất cái kia chính là hoàng thường chỉ là sáng chế một cái giàn giáo đồng thời này một giàn giáo đủ lớn hậu kỳ vẫn cứ có thể tại đây một giàn giáo bên trong bỏ thêm vào này hai môn kiếm pháp làm cho này hai môn kiếm pháp uy lực vẫn cứ có thể không ngừng tăng cường đây là độc cô cựu kiếm không có đặc tính tiểu long nữ đi ra ngoài giải sầu h ắ n cái này làm sư phụ cũng không thể nhằn một ngày thời gian có thể sáng chế võ công thực sự là bình thường hắn còn phải không ngừng đi đến mở rộng mới được tiểu long nữ nhưng là hắn đệ tử duy nhất hắn tự nhiên không hy vọng chính mình đồ đệ gặp phải nguy hiểm sáng chế một ít uy lực mạnh mẽ võ công đi ra nói thế nào cũng đến đầy đủ bảo bối đồ nhi của hắn tự vệ hoàng thương động lực c h ầ n đầy từ lần trước sáng chế cựu âm chân kinh sau khi hắn hồi lâu đều không có cảm nhận được loại này tính khiêu chiến mười phần cảm giác hoàng thương tiến vào gian phòng chu hành cùng tiểu long nữ cùng hoàng thường cáo biệt sau khi rời đi tiểu viện liền thẳng đến thần hầu phủ mạ đi thân hầu phủ là một cái chuyên môn vì là hoàng đế cung cấp vụ án cùng xử lý vụ án tổ chức tương tự vu minh hướng cầm y hiệu vệ cũng trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế đương triều thân hầu phủ ngay ở nội thành bên trong nương tựa h o à n thành ở thân hầu phủ bốn phía còn có bốn tràng phân t ò a tứ phương tòa nhà nhỏ chia ra làm vô tình phụ trách c h ấ n thủ tòa nhà nhỏ bên trong lần i ấ u lượng lớn kỳ chân dị bảo đồ cổ tranh chữ đồng thời thiết có lượng lớn cơ quan thiết thủ phụ trách trấn thủ nhà cũ bên trong thu gom sách cổ kinh thư cùng các loại cổ quái kỳ lạ sách cùng với mấy trăm tòa la hán đất n ặ n cùng với hắn chư thiên thần phó tượng thiết thủ trong ngày thường đang ở bên trong luy truy mệnh phụ trách lão lâu bên trong chữ lượng lớn h ả o t i ể u truy mệnh cái này tự mông tử, tử thuần túy là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt còn có một tòa chính là còn lại nhân thủ cộng đồng phụ trách nhà lớn bên trong lẩn giấu các loại binh khí trong đó cũng không thiếu thần binh lợi khí đương nhiên đợi được lanh huyết vào thần hồi phủ này nhà lớn liền sẽ quy lanh huyết trấn thủ bốn tòa lâu phân bốn phía không che trở ra các chính ngã cũng thế ra các chính ngã chăm sóc binh khí rượu nguyên chất sách cổ cùng danh họa ngay chính giữa thần hồi phủ một khi có việc lớn tiểu lão cựu lầu bốn có thể lập tức phó viên chu hành từ lão lâu phương hướng quá khứ hắn cùng tiểu long nữ bóng người căn bản liền không gạt được ở tại lao lâu truy mệnh hai người rất xa nhìn thần h ậ i phụ liền có thể nhìn thấy ra các chính ngã còn có thiết thủ truy mệnh cùng với ngồi ngay ngắn ở xe lăn vô tình mọi người bóng người bọn họ biết chu hành đến đây đặc biệt ra liên tiếp ra các tiên sinh thấy ra các chính ngã mọi người tiến lên đòn đến chu hành đầy mặt nụ cười một bộ hiền lành dáng v ẻ trước một bước tiến lên dáng rất kia không biết còn tưởng rằng nhìn thấy thân nhân của chính mình bình thường ai vẫn đúng là đừng nói chỉ cần là cho hắn cung cấp màu vàng thiên phú dòng vậy còn thật với hắn người thân không hề khác gì nhau đây là chu hành theo đoàn dự học đoàn dự cái tên này kéo thấp hảo cảm bản lĩnh tất cả đều dùng ở mộ dung phục còn có nhà của hắn đem trên người đối với những người khác đoàn dự người ngoài kia giao tiếp phương thức đều có thể kéo cao đối phương độ thiệt cảm chu hành cảm thấy rất có lấy làm gương ý nghĩa đơn giản mô phỏng theo thêm vào một trăm linh chân thành làm cho da cắt chính ngã mọi người không khỏi có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác da cắt chính ngã cười chắc tay nhìn về phía chu hành ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều chu thần ý là cái thực thành nhân a nhận được thư tín có điều nửa cái canh giờ công phu liền xuất hiện ở thần hội phủ điều này giải thích cái gì điều này giải thích chu hành thu được tin sau khi liền lập tức xuất phát chưa từng có chốc lát lưu lại tất cả mọi người hết sức cảm động chu thần y người này có thể nơi có bệnh hắn là thật sự cho trị hơn nữa cũng là thật sự để bụng gia c á t tiên sinh dược liệu đều tập hợp đủ sao chu hành ở gia c á t chính ngã dẫn dắt đi một bên đi vào t r o n g vừa mở miệng hỏi gia c á t chính ngã gật đầu nói không sai toàn bộ đều tập hợp đủ đã như vậy gia c á t tiên sinh binh quý thần tốc ta hiện tại liền vì là vô tình cô nương trị liệu làm sao chu hành đã có chút không thể chờ đợi được nữa ngược lại không là sốt ruột vì là vô tình chữa bệnh mà là chu hành có thể rõ ràng cảm nhận được gia cất chính nã g truy mệnh còn có thiết thủ ba người đối với hắn độ thân thiện đã tăng lên trên không ít nếu là lại nhân cơ hội đem vô tình bệnh tình chữa trị tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn dài độ thân thiện coi như không thể trực tiếp đạt đến tám năm cửa hải lớn cũng có thể vì hắn tỉnh ra không ít khí lực đến mặt sau tế thủy trường lưu tương tự có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến mục tiêu cho tới vô tình lời nói thực sự chu hành không thấy được giới cô nương h ỉ nộ không hề rõ căn bản b u c đến cảm tình lại như là lần thứ nhất gặp mặt tiểu long nữ bình thường có điều tiểu long nữ thuộc về là ở cổ mộ bên trong rất ít cùng ngoại giới người giao lưu sau đó cùng chu hành thời gian trung đụng có thêm sau khi nói cũng biến hơi hơi nhiều hơn một chút vô tình nhưng là không phải vậy nàng từ đầu tới cuối đều rất trầm mặc cảnh này khiến chu hành cũng không hiểu nổi vô tình đối với hắn độ thân thiện đến tột cùng đến bao nhiêu đi vô tình cô nương gian phòng đi muốn ở nàng trên đùi khai đao chờ chưa khỏi sau khi vừa vặn nằm xuống nghỉ ngơi tỉnh lại đ ổ i phòng mặt khác có thể có giấy bút ra cắt chính ngã gật gật đầu mang theo chu hành hướng về vô tình ở lại tòa nhà nhỏ đi đến còn sắp xếp nhân thủ đem dược liệu toàn bộ đều đem ra vô tình nhẹ giọng nói rằng phía sau một người mặc thanh sam cầm trong tay trường kiếm hầu gái đi lên phía trước trong tay phản phất ảo thuật tự thêm ra giấy bút đây là vô tình dưới trướng bốn kiếm thị một trong kim kiếm vàng b ạ c đồng thiết bốn kiếm thị trong ngày thường phụ trách chăm sóc nàng sinh hoạt thường ngày chu hành lúc này đem những dược liệu kia cách dùng l i ề u dùng nói ra để này tiểu thị nữ hiện tại liền có thể đi nấu thuốc yên tâm mặc dù sẽ ở trên đùi l ộ n c đao nhưng ta để cho các ngươi chuẩn bị dược liệu bên trong có một ít dược liệu có thể đem ra phối chế thuốc mỡ lau ở vết xẹo nơi có thể loại trừ vết tích tuyệt đối sẽ không lưu ba vô tình như thế nào đi nữa nói cũng là nữ tử thích trương diện là nữ tử thiên tính tuy rằng nàng mặt ngoài nhẹ như mây gió nhưng trong lòng tuyệt đối là vô cùng lưu ý. chu hành chi kỷ cực kỳ mặc kệ chính là thiên phú dòng cũng được vẫn là vì chưa khỏi bệnh hoạn cũng được hắn có thể nói là đem mọi phương diện đều cho cân nhắc đến mấy người rất nhanh liền đến vô tình trong phòng vô tình hai tay ở xe lăn nhấn một cái cả người liền lăn không mà lên trực tiếp rơi vào trên giường bình yên ngồi ở mặt trên chu hành đi lên phía trước ra hiệu vô tình d ỗ i ra hai tay hắn lần trước chỉ là nghe thiết thủ truy mệnh cùng với vô tình giảng giải nàng hai chân tình huống tuy rằng có thể trị liệu đồng thời xác định đại thể trị liệu thù pháp nhưng nếu là muốn xác định một lúc cụ thể trị liệu bước đi vậy thì phải trước tiên vì là vô tình bắt mạch mới có thể xác định không nên hỏi tại sao không ở mấy tháng trước liền trò vô tình bắt mạch như thế hình dung đi cùng làm giải phẫu như thế đạo lý kiểm tra thân thể nhất định phải ở thủ thuật cùng ngày thậm chí trước một ngày tiến hành lấy số liệu tới nói minh c ó thể không khai đao chu hành cũng giống như vậy đạo lý vô tình dỗi ra hai tay chu hành hai tay đặt ở vô tình trên cổ tay hai tay đồng thời bắt mạch chú y bắt mạch xưa nay sẽ không có cái gì trái nam nữ phải lời giải thích nam tử cũng được nữ tử cũng được bắt mạch thời điểm đều muốn đem hai tay mạch g a cắt chính ngã mọi người thấy chu hành nhữ m ạ c càng ngày càng sâu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút không sợ、trời. không sợ đất chỉ sợ đại phu cao m à y h a chu thần y vỉa i a cắt chính ngã nhẹ giọng nói hắn cũng hơi biết y lý không đúng vậy sẽ không sáng chế bán đoạn cầm loại này chữa thương t h ầ n công hắn trước đây cũng thay vô tình bắt mạch cũng không có phát hiện nàng thân thể có dị thường gì a điều này có thể trị đúng là có thể trị chính là chu hành mí mí miệng thấy chu hành một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ g i a cắt chính ngã trong nháy mắt dây hiệu vô tình thương ở trên đùi chu hành còn nói khai đao này không hiện ra mà dễ thấy sao vô tình chỉ sợ là muốn cởi quần áo thường chu thần y v ỉ giang h ồ nhi nữ không cần câu nệ những ngày tiểu tiết vô tình sẽ không chú ý chúng ta cũng sẽ không chú ý ngươi liền yên tâm t r ị là được rồi gia cắt chính ngã r ứ t lời liền vây vây tay ra hiệu mọi người rời đi tiểu long nữ nhìn một chút chu hành thấy hắn chậm rãi lắc đầu không nói một lời theo gia cắt chính ngã đi ra khỏi phòng tiểu long nữ đi ra khỏi phòng đồng thời còn không quên đem cửa phòng mang tới chỉ để lại chu hành cùng vô tình hai người ở bên trong phòng k h ắ c k h ắ c vô tình cô nương tại hạ đọc một lượt xuân thu chính là chính nhân quân tử chu hành đơn giản tìm tử trước tiên đơn giản tự giới thiệu mình một phen chu hành bên này nhi ấp úng vô tình nhưng là đánh tới bóng thẳng khởi sạch nhìn vô tình cái kia thật lòng dáng vẻ chu hành q u ấ n bách vẻ cũng là từ từ biến mất nghiêm mặt nói ngược lại cũng không cần quần thoát là được chương một trăm hai mươi bốn một lần ba kim được m ù a lớn chương một trăm hai mươi bốn một lần ba kim được m ù a lớn vô tình khẽ gật đầu không nói hai lời liền muốn đem quần h c i ra lưu một cái quần lót là tốt rồi chu hành nhắc nhở vô tình nếu như thật khởi sạch chỉ sợ hắn đều không có tâm tư chữa bệnh lưu một chút đi chân kiện vị trí cho che khuất là tốt rồi cổ đại quần lót là cả một con đem toàn bộ chân đều cho bao vây lấy chu hành cũng không dài dòng hai tay v ẩ y một cái vô tình trên người q u ầ n lót nhất thời thêm ra hai đạo lỗ hổng chu hành đi xuống một căng một cái quần trực tiếp bị hắn cho xé thành một cái quần xót ân chặn lại rồi vị trí then chốt còn chưa ảnh hưởng hắn dưới đao chu hành thỏa mãn gật gật đầu đem bên người mang theo châm nang còn có hỏng thuốc lấy ra từ bên trong chọn một chút khai đao cần thiết giao cùng với châm tuyến sau khi đem đao cụ cùng châm tuyến bày ra trình tệ chu hành trong tay n ắ m châm một bộ c h â m chú mà c h â m chú tư thế chu hành nhanh chóng dưới châm đem ngân châm đâm vào vô tình hai chân đại huyệt bên trên đem nội lực rót vào ở ngân châm bên trên nội lực của ta sẽ tiếp tục châm vĩ tiến vào h u y ệ t đạo của ngươi trong kinh mạch ngươi nhiều năm bất động hai chân kinh mạch khó tránh khỏi gặp bế tắc ta trước tiên khơi thông một phen chu hành chi kỷ cực kỳ chủ động cùng vô tình trò chuyện muốn lấy này đến trừ khử vô tình sốt sáng trong l ò n g cảm chu hành thử nghiệm đem ngữ khí trì hoãn hắn chất lượng phục vụ là nổi danh tốt chỉ cần người bệnh dùng tiền vậy hắn không chỉ có gặp phụ trách người bệnh thân thể khỏe mạnh hắn còn có thể để người bệnh trong lòng duy trì đầy đủ sung sướng chu hành vừa nói một bên túi đầu hướng về vô tình nhìn lại vừa định nói lên hai câu. nhưng là bỗng nhiên sửng sốt động tác trong tay đều không khỏi dừng một chút vô tình mở miệng hỏi nguyên bản thâu phát nội lực chu hành giờ k h ắ c này đ ố n g nhiên ngừng lại nàng tuy rằng không cảm giác được có thể chu hành ở quay về ngân châm thâu phát nội lực thời điểm châm v ĩ rung động không ngừng phát sinh từng trận tiếng l o n g l o n g âm hiện tại cái k i a một đạo tiếng l o n g l o n g âm biến mất rồi không có chuyện gì không có chuyện gì chu hành lắc lắc đầu khoe miệng nụ cười nhưng là so với á cờ đều muốn khó ép chu hành đã làm tốt vô tình độ thân thiện đến tám năm chuẩn bị dù sao vô tình bại liệt mười mấy năm h ắ n nếu như có thể một lần nữa đứng thẳng cất bước nay một phần ân tình thực sự quá to lớn. vô tình độ thân thiện tăng vọt là khẳng định có thể chu hành thiên toán b ạ n toán đều không có tính tới vô tình độ thân thiện lại hiện tại liền đạt tiêu chuẩn nhìn vô tình trên đầu cái kia kim lắp lắp tám năm chu hành khỏe miệng mịt cười thực sự là không hiểu nổi chân còn không chưa khỏi đây liền sẽ ra cái xem ý độ thân thiện liền được rồi nữ nhân a là thật phức tạp chu hành cũng không nói nhiều tả h ư u hô bác thủ đoạn trực tiếp bị hắn cho dùng được v ừ a hướng ngân châm thâu phát nội lực một bên dụng ý niệm đem vô tình thiên phú bảng điều khiển cho mở ra chu hành định thần quan sát tỉ mỉ lên vô tình thiên phú bảng điều khiển là như vậy độ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một trong số đó kim ám khí chi vương vô tình ở ám khí trên thiên phú vô cùng xuất chúng tự mình tìm tòi một bộ cực kỳ tinh diệu ám khí phóng ra t h ủ pháp mặc dù là đơn giản nhất phi tiêu phi đ a o ở trong tay nàng cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người lựa chọn một ngày này phú dòng n g ư ờ i ở ám khí một đạo trên ngộ tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần kim phiêu như mây khói vô tình thợ nhỏ hai chân đ ề u phế không cách nào luyện tập k i n h công nhưng dù cho như thế vô tình vẫn cứ xông ra to lớn tên tuổi giang hồ dự nàng vì là không chân hành vạn giảm thiên thủ không thể phòng thủ đủ để thấy nó khinh công cao lựa chọn một ngày này phú dỏng ngươi ở khinh công trên tốc độ tu luyện đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường g ấ p ba ngươi ở khinh công trên nộ tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai lần kim nộ tính hơn người vô tình hai chân đ ề u phế theo lý thuyết không cách nào tu tập v õ công nhưng hắn nhưng là dựa vào chính mình thiên phú hơn người nộ ra một bộ mượn sức lực dựa thế bản lĩnh đồng thời đem dung nhập vào khinh công cùng ám khí thủ pháp bên trong xông ra ám khí tri vương tên tuổi lựa chọn một ngày này phú dỏng nộ tính của ngươi đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường sáu phần mười kim kinh người nghị lực vô tình khi còn nhỏ từng chịu khổ mười ba hung đồ diệt môn hắn cũng nhân kinh mạch bị hao tổn mà hai chân tàn tật muốn lấy xe đẩy thay đi bộ hơn nữa cả đời không thể trong tu luyện ở ngoài võ công có thể vô tình cũng không vì này cảm thấy nội trí thất bại trái lại nỗ lực khổ đọc nghiên cứu các môn học hỏi ở sư ba thiên y cư sĩ chỉ điểm cho luyện thành phá khí thần công dựa vào nhẹ như lông hồng có thể trọng du thái sơn chi tâm pháp cùng với kiên cường ý chí và nghị lực xông ra to lớn tên tuổi lựa chọn một ngày này phú dỏng nguyên nghị lực đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai lần kim cách không lấy vật vô tình ở cách không lấy vật công phu mặt trên rất có chiến tích có thể nội lực thao túng rất nhiều bé nhỏ đồ vật vô tình lấy cách không lấy vật thao túng rất nhiều ác khí uy lực mười phần lựa chọn một ngày này phú r ò n g người đang nghiên cứu cách không lấy vật thời điểm phương diện này nộ i tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp ba kim thẩm vấn đại sư tứ đ ạ i thần bộ bên trong vô tình lấy thẩm vấn tăng trưởng lựa chọn một ngày này phú r ò n g người đang tra hỏi thời điểm làm cho đối phương nói ra chân tướng tỷ lệ thành công cùng phát hiện manh mối tỷ lệ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp mười lần sáu cái màu vàng dòng tương tự vô cùng xa hoa nếu như này vô tình cũng cùng điện ảnh bên trong vô tình bình thường gặp đ ộ c tâm thuật chỉ sợ còn có thể nhiều hơn một cái đ ộ c tâm loại hình thiên phú dòng chu hành căn bản không do dự trực tiếp lựa chọn mộ tính phương diện thiên phú dòng ám k ý cùng khinh công phương diện đối với chu hành tới nói đủ là được hiện nay tới nói cũng không vội vã cho tới nghị lực phương diện thiên phú dòng lời nói thực sự những cuốn sách bên trong các nhân vật chính ngoại trừ đoàn dự cùng hư trúc loại này bật học trộm tài khoản cái nào không có nghị lực tương lai có rất nhiều cơ hội tuyển có quan hệ nghị lực thiên phú dòng cho tới cách không lấy vật thì càng không cần phải nói cầm long công còn có khống hạ công loại hình cách không lấy vật công phu chu hành luyện vẫn là rất thuận lợi bây giờ chu hành cùng c h ư ớ c ý nghĩ như thế hay là muốn lấy ngộ tính làm đầu nếu là đụng tới có quan hệ đạo tiên phú dòng vậy thì tuyển này một cái đã như thế tương lai hắn lại tìm đến một môn rèn luyện trung đan điển nội công thời điểm mới có thể ba thứ kết hợp chu hành lựa chọn vậy có quan ngộ tính tiên phú dòng sau khi theo trong đầu lần thứ hai chuyển đến cái kia quen thuộc cảm giác chu hành khỏe miệng nụ cười càng rõ ràng vô tình nhìn chu hành cái kia cười hì hì dáng vẻ cũng lại không kìm được sắc mặt hơi ử n g hồng đem đầu mà sang một b người này nhìn hai chân của nàng cười khúc khích thấy thế nào làm sao không đúng khắc khắc ta muốn bắt đầu động đao chu hành cũng phát hiện chính mình thái độ có gì đó không đúng nhẹ nhàng ho khan một tiếng liền chuẩn bị động đao mở làm vô tình đã thành công quyết định ngoài cửa còn có ba đây đem ba cái kia thiên phú dòng cũng nắm tới tay vậy hắn này một chuyến biện kinh lữ chỉnh cũng coi như là không gồng chuyến này mà nếu muốn giải quyết ngoài cửa cái kia ba người rất đơn giản để bọn họ nhìn thấy hiệu quả là được rồi chu hành hiện tại n h i ệ tình t chắn đấy trước tiên châm cứu gây tê sau đó khai đao một cái canh giờ đảo mắt liền quá khứ cửa truy mệnh cùng thiết thủ hai người đều có chút căng thẳng ở cửa đi tới đi lui chỉ lo một lúc chu hành sau khi đi ra với bọn hắn đến trên một câu thất bại loại hình lời nói gia cắt chính ngã thấy hai người đi tới đi lui đi hắn có chút phiền l ò n g vừa định mở miệng nói lên hai câu liền nghe được chu hành âm thanh từ trong nhà văng lên đem dược bắt đầu vào đến dứt tiếng thiết thủ xông thẳng hướng đi vẫn cứ liều lĩnh h ư ở n g hực nhiệt khí ấm sát thuốc hai tay vưng ra đem ấm sát thuốc nâng ở trong tay phản phất không phát hiện được ấm sát thuốc nhiệt độ bình thường gia cắt chính ngã mọi người trước tiên đi vào t i ể u long nữ theo sát phía sau bốn người vừa vào nhà liền thấy vô tình nằm ở trên gi trên người đã đắp chăn xong ở một bên trên mặt đất bậy đặt mấy t r ậ u đồng bên trong tất cả đều là dòng máu cùng nhiễm phải máu tươi băng gạc vô tình mở to hai mắt môi có chút trở nên trắng trong mắt tất cả đều là nước mắt thế thúc ta hai chân có c h i giác vô tình không kìm được đây là nàng lần thứ nhất ở những người khác trước mặt rơi lệ bây giờ ma sức lực vừa qua khỏi vô tình chỉ cảm thấy cảm thấy từng trận cảm giác đau đớn từ hai chân kéo tới tuy rằng rất đau có thể vô tình nhưng trong lòng là chỉ có vui sướng tri tình thời điểm trước kia dù cho nàng sử dụng kiếm đâm hai chân của chính mình vẫn còn vô tri cảm thấy hiện tại hai chân đau đớn nàng không ra hắn dự liệu ở vô tình khôi phục tri giác trong nháy mắt thiết thủ cùng truy mệnh hai người độ thân thiện đều đạt đến yêu cầu thiết thủ độ thân thiện thậm chí vọt thẳng lên chín không cửa hải lớn nếu như không phải lo lắng cho mình động tác quá hù dọa hắn thậm chí muốn cho chu hành khái hai cái ra cắt chính ngã độ thân thiện còn chưa tới tám năm chu hành cũng làm tốt phương diện này trong lòng chuẩn bị nói như vậy rất dễ dàng đối với người thả xuống phòng bị hoặc là làm một bầu màu nóng như là thiết thủ cùng truy mệnh bình thường hoặc là chính là nhìn thấu người trong thiên hạ như là quý hoa lão tổ hoàng thường còn có thiếu đạo đức đạo nhân như vậy người như thế độ thân thiện là dễ dàng nhất tăng lên người trước chỉ cần để bọn họ cảm kích người s a u nhưng là cần chân thành người ngoài g i a cắt chính ngã kẹp ở hai người trung gian có điều không quan trọng chu hành có loại cảm giác g i a cắt chính ngã độ thân thiện nên đã đủ đến tám mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải lại từ từ mải một mải là được rồi sớm muộn có thể đem cái tên này thiên phú dòng cho năm tới tay t h i ế t t h ủ c ù n g truy mệnh t h i ê n phú lòng đ ề u rất tốt, có thể bị m ra c á t chính ngã thu làm đệ tử hai người này tự nhiên là không thiếu màu vàng thiên phú r ò n g ở từ chối thiết thủ quyền pháp cùng với nghị lực thiên phú cùng truy mệnh khinh công cùng với thối pháp thiên phú sau khi chu hành quả đoán lựa chọn hai người ngộ tính thiên phú làm cho ngộ tính của hắn lại đang nguyên bản cơ sở trên tăng trưởng gần gấp đôi chu hành đứng ở cửa trong lòng đã ở suy nghĩ làm sao đem ra các chính ngã độ thân thiện cho chồng đến tám năm chân thành người ngoài cái này là khẳng định nhưng cũng không thể đổi tới đi liếm chu hành chính cân nhắc nơi cửa liền vang lên một đạo thanh â m quen thuộc chu thần y có ở đó không chu hành phục hồi tinh thần lại hướng về cửa viện nhìn lại chỉ thấy một người mặc thái giám trang phục lao thái giám chính cười nhẹ đi lên phía trước chính là trước đây cho chu hành dẫn đường đi tìm q u ỷ hoa láo tổ cái kia lao thái giám hắn gọi cái gì tới thật giống là gọi lưu đức chu hành cũng không biết chính mình có phải hay không nhớ l ầ m ngược lại xưng hô lưu công công khẳng định là không chạy lưu công công chu hành cười nói ngươi tìm ta chẳng lẽ là sư bá có chuyện tìm ta lưu công công vội vã xô tay tiểu nhân mà khi không nổi chu thần y một câu lưu công công Tiểu tiểu c lựu、e、bệ hạ. Bệ hạ công i i t công h n t i dứt chính lời nếu vội vã nói bổ sung chu thần y không nên hiểu lầm đây cũng không phải là bệ hạ mệnh lệnh chỉ là như thường lệ hỏi một chút thôi nếu là chu thần y không muốn tiểu nhân đi luôn từ chối cái tiêm ngông nguyên thiệu mẫn con chúa nghe được nơi này chu hành tóc mày mông nguyên thiệu mẫn quận chúa lưu công công liền vội vàng gật đầu về chu thần ý ỉa không sai theo lý thuyết chỉ là tiến vào tòa nhà nhỏ dò hỏi chu thần y có nguyện ý hay không hội kiến cái tia mông nguyên quận chúa thôi không coi là đại sự gì có thể tiểu nhân e sợ cho người thủ hạ s ô n g tới chu thần ỉa hơn nữa cái tia thiệu mẫn quận chúa bảo là muốn cùng chu thần y nói một việc việc quan hệ chu thần y an nguy đại sự tiểu nhân lúc này mới đi rồi một chuyến lưu công, công thái độ thực sự quá kính cẩn chu hành đều có chút không quen đã như vậy vậy ta phải đi ra ngoài vừa thấy a nếu là tầm thường bái phỏng chu hành cũng không muốn cùng triệu mẫn gặp mặt giới đàn bà nhi thực sự quá thông minh chu hành là yêu thích cùng người thông minh giao thế với có thể tiền đề là những người thông minh này chớ đem chính mình khuôn mặt dùng ở trên người chính mình có thể hiện tại không giống việc quan hệ hắn an uy hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng làm sao nhận việc giam hắn an uy chu hành trong lòng đã có suy đoán hắn này một đường đụng tới những người các đại môn phái thi thể hay là triệu mẫn có thể cho hắn đáp án chu hành quay đầu nhìn về phía trong phòng thấy ra các chính ngã vẫn c ư ở cùng vô tình trò chuyện đơn giản cho vô tình bốn kiếm thị lưu lại khẩu tin sau khi liền ở lưu công công dưới sự hướng dẫn đi ra tòa nhà nhỏ ở lối vào tòa nhà nhỏ một chiếc xe ngựa ngừng ở ven đường một bóng người chắp hai tay s à o lưng liền như thế đứng ở xe ngựa phía trước thấy chu hành đi ra trên mặt người kia lúc này thêm ra một vệ nụ cười người này không phải người bên ngoài chính là triệu mẫn chu thần y có khỏe hay không a triệu mẫn cười chắp tay nói rằng chu hành chắp tay đáp lễ liếc mắt một cái triệu mẫn phía sau chỉ thấy kim luân pháp vương a đại a nhị a tam còn có thần t i ễ n bắt h ù n g nhưng là không gặp huyền minh nhị lão cùng với bách tổn đạo nhân bóng người tiểu nữ tử có tự mình biết mình chu thần y đồng ý đi ra gặp lại triệu u tiểu chuyện quan chu nguy quan y này vậy, ệ hệ. t tử tất thần ta t đối đẹp, đại Đã phải bởi nhiên liền không như chúng nữ cùng an vì sắc sự có là ự c t ế p cắt vào chủ đề, chu thần ý ý", trên xe ngựa một t vào đề, ngựa r xe lời. i mẫn đưa tay ra hiệu bên cạnh xe ngựa a đại lúc này đem xe ngựa màn xe xúc lên lấy chứng minh bên trong xe ngựa dốc t u y ế t tuyệt không nguy hiểm triệu mẫn trước tiên lên xe chu hành vẹn vẹn là do dự chốc l ắ t thôi liền lên xe ngựa tiểu long nữ càng là không chút do dự nào sử dụng tới k i n h công thân pháp giống như quỷ mị bình thường trực tiếp ngồi ở chu hành bên cạnh triệu mẫn sửng sốt một chút thấy chu hành vẫn chưa nhiều lời liền không còn xoắn suýt ba người ngồi chung sự tình liền đưa mắt đặt ở lưu công công trên người lưu công công ta xin mời chu thần ý ăn một bữa cơm r a u dưa liền đem hắn trả lại ngươi có thể trở về cùng p h ụ c m ệ n h lưu đức mí mắt hơi đóng m ở khoe miệng vung lên hồn nhiên không có đối xử chu hành kính cẩn chu thần ý an nguy vượt qua tất cả ở chu thần ý trở về trước chúng ta sẽ không rời đi nửa bước lưu đức động tác này còn kém chỉ vào triệu mẫn mùi nói hắn không tin được các ngươi cái đám này dị tộc triệu mẫn cười cận đây là các ngươi hoàng đế ý của bệ h ạ lưu đức nghe vậy chỉ là cười cợt, vẫn chưa nói thêm cái gì. xoay người đứng ở xe ngựa một mặt khác triệu mẫn thấy thế cũng không tốt nhiều lời liền nhìn về phía chu hành chuẩn bị đem sự tình nạ bài chu thần ý nghĩa người này trên đường tới có hay không có không tầm thường sự tình phát sinh chu hành hít mắt lại gật đầu nói có ta đầu tiên là ở lôi cổ sơn đụng tới các đại môn phái đệ tử thi thể sau từ trường ăn đến biện kinh trên đường ta lại đụng tới không ít trong trốn giang hồ các đệ tử của đại môn phái thi thể triệu mẫn mí mí miệng thở dài quá nửa là huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân gây nên triệu mẫn nói như đinh chấm sắt nàng lần này đến đây chính là nói chuyện này bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao đối với huyền minh thần trưởng bị chu hành lấy đi sự tình canh cánh trong lòng hơn nữa chu hành cái k i a hàn khí l ấ m liệt nội lực càng là làm cho ba người mơ ước vô cùng việc quan hệ huyền minh phái truyền thừa đối với chuyện như thế này liền ngay cả nàng đều nói bất động đã quyết định c h ú ý ba người triệu mẫn cũng không có cách nào nếu nói không thông đạo lý vậy chỉ có thể cùng ba người ở chu hành vấn đề mặt trên tạm thời phân rõ giới hạn để tránh khỏi để chu hành cho rằng đối phó chuyện gì khác làm ông nguyên một tay bày ra chu hành võ công có cao hay không tạm thời không nói liền sung hắn cái tia dùng độc thủ đoạn nếu là không có cơ hội tuyệt hảo nàng khởi đầu cũng đó lặn g như khói độc c đều thế cho rằng huyền minh nhị l a o cùng bách tổn đạo nhân võ công cao thủ quả thật đáng quý nhưng nếu là cùng mấy thành trí bách tính xóa、so、ra ba người này liền có vẻ không trọng yếu như vậy có điều nghe chu hành vừa nói như thế nàng cũng là trong nháy mắt phân tích ra ba người kế hoạch gây xích mích các đại môn phái đồng thời động thủ sao có điều không thể không nói huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân dùng này một tay đoàn sát thực đủ khớp khéo chỉ là nhiều người liền nhất định hữu hiệu sao triệu mẫn đối với này đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi Trước dựa theo triệu mẫn lời giải thích những ngày mờ ám tất cả đều là huyền minh nhị lao còn có bách tổn đạo nhân gây nên đồng thời với bọn hắn mông nguyên triều đình không có một mao tiền quan hệ huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân ba người lòng dạ một cái so với một cái tiểu huyền minh thần trưởng có thể nói là bọn họ lập thân chi bản bây giờ vì triệu mận an n g uy không thể không đem huyền minh thần trưởng đưa ra nhưng bọn họ làm sao sẽ cam tâm rời đi rừng hạnh sau khi ba người này liền bắt đầu rồi chính mình nữ tính ở mới bắt đầu thời điểm bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão là muốn triệu mận giúp bọn họ chu hành bên người cũng chính là k i ê u ma c h í còn có tiểu long nữ hai người thôi ba người bọn họ hơn nữa kim luân pháp vương thậm chí là hỏa công đầu đà cùng với a đại a nhị a tam mọi người tuyệt đối có thể đem chu hành làm thiện rồi sau đó đem trong tay hắn bí tịch võ công tất cả đều cho đợt tới h u y ê n minh thần trưởng mặc dù là chủ yếu có thể chu hành âm h à n vô cùng nội công đối với bọn họ tới nói đồng dạng vô cùng trọng yếu h u y ê n minh thần trưởng thêm vào này thần bí nội công tâm pháp không hẳn liền không thể để cho bọn họ tiến thêm một bước ở h u y ê n minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân xem ra bọn họ vì làm ông nguyên bán mạng thời gian mấy chục năm hơn nữa chu hành từ chối triệu mẫn mời t r à o triệu mẫn tất nhiên sẽ yên tâm thoải mái địa giúp bọn họ đối phó chu hành nhưng bọn họ thiên toán vạn toán đều không có tính tới triệu mẫn căn bản sẽ không có chuẩn bị rút bọn họ thậm chí muốn ngăn cản ba người bọn họ chỉ là bách tổn đạo nhân võ công ở chỗ này bày dù cho là ở mông nguyên triều đ ỉ n h hắn tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng cũng có thể xếp hàng đầu nghe theo triệu mẫn mệnh lệnh chỉ là xem ở hoàng đế còn có vinh hoa phú quý trên m ặ thôi t hắn bởi vì huyền minh thần trưởng ra tay với chu hành vốn là hợp tình hợp lý sự t ì n h triệu mẫn không có quyền ngăn cản hai bên ngả bài sau khi triệu mẫn luôn mãi nói rõ nếu là bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao thật sự ra tay với chu hành việc này cùng mông nguyên không quan hệ bách tổn đạo nhân tuy rằng khó chịu nhưng cũng biết triệu mẫn đang lo lắng cái gì. chu hành dùng độc bản lĩnh đủ để có thể x ư n g tụng là nổi tiếng thiên hạ ngày đó chu hành có thể phá giải rừng hạnh khói độc cái kia lưu loát trình độ cho hắn một loại người mặc áo đen kia chính là chu hành sắp xếp cảm giác sai nếu như có thể đem chu hành cho giết vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát nhưng nếu là để chu hành cho chạy trốn tham dự vây giết hắn người một cái đều không trốn được loại chất độc này yên nếu là thật dùng ở mông nguyên thành trì nói như thế chỉ cần chu hành học một tay dịch dung thuật thiên hạ tuyệt đối không ai có thể nhận ra hắn triệu mẫn không dám trêu chọc chu hành nhưng cũng nói được nhiều như vậy giang hồ môn phái trường môn bọn họ võ công lại há có thể là những người ác nhân cốc kẻ ác có thể so với mà bọn họ muốn làm chính là tận lực đem rừng hạnh khói độc cùng chu hành bỏ qua một bên quan hệ miễn cho đám người kêu bởi vì loại chất độc này i ê n mà sợ ném chuột vỡ đồ lại một cái chính là chung quanh t h ă m viếng khuyến khích những n à y giang hồ môn phái đối chu hành ra tay hắn cũng không cần phải nói những cái khác đem ngày đó dừng hạnh chu hành bắt được những người thần công bí tịch thuật lại một lần đã đủ rồi ba người tin tưởng chỉ cần lợi ích đủ lớn tuyệt đối sẽ có người bí quá hóa l i ệ u chỉ cần tham dự người có đủ nhiều nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người ngồi không yên chu hành vẫn chưa đem triệu mẫn lời nói để ở trong lòng quay đầu nhìn về phía đối phương cười hỏi sau đó thì sao khuyên bảo ta nương nhờ vào mương nguyên bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao thì sẽ không đối địch với ta triệu mẫn cười khô lắc, lắc đầu trước mắt tình huống như thế coi như là huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân muốn ngừng tay chỉ sợ cái khác giang hồ mọi người cũng không muốn ngừng tay triệu mẫn ngẩng đầu nhìn hướng về chu hành chu thần y y hề ta mục đích của chuyến này chỉ có một cái cùng bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão lôi thành quan hệ các ngươi hai bên thù hận cùng ta mông nguyên không quan hệ các ngươi quyết đ ấ u sinh tử chúng ta tuyệt không dình hữu nếu là lần này kết nạ chu thần y may mắn không chết mong rằng chu thần y không muốn đem này một món nợ toán ở ta mông nguyên trên đầu triệu mẫn có loại cảm giác chu hành mệnh sẽ rất mạnh dù cho bách tổn đạo nhân khuyến khích toàn bộ người trong giang hồ đối địch với chu hành chỉ sợ cũng không có thể tổn thương tính mạng của hắn chu hành gật gật đầu oan có đầu nợ có chủ ta sẽ không o a n luồng cùng chuyện này không quan hệ người nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào muốn đối phó ta người ai như muốn giết ta ta diệt cả nhà của hắn bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao đã là cái người chết ta nói nhìn chu hành này một bộ sức lực mười p h ầ n dáng vẻ triệu mẫn không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm nàng hiện tại chỉ muốn vui mừng chính mình chưa từng quyết định đối với chu hành đ ạ o thủ chu hành xác thực là sức lực mười phân những n à y thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi tuy rằng mỗi ngày đều ở theo hoàng thường cùng quý hoa láo tổ tập võ luận đạo có thể thời gian lại như là bọn biển bên trong nước chỉ cần chen một chút đều sẽ có chu hành mỗi ngày buổi tối đều có thể lấy ra một ít thời gian đến bố trí chậm vũ ngàn đêm chậm vũ ngàn đêm chính là đường môn vạn độc thu bên trong ghi chép độc dược sử dụng thời gian đưa nó nhỏ vào trong nước gặp phải ánh mặt trời sau k h u y ế t tán kinh đường hô hấp truyền bá hơn nữa ánh mặt trời càng mạnh độc tính cũng càng mạnh x ư n g là nhật đ ư ơ n g chính đồ tất thành nay độc dược được ánh sáng uy lực trong nháy mắt tăng cường ngàn lần và lần thế nhưng người chúng độc cũng sẽ không lập tức chết đi mà là rơi vào một loại chết cứng trạng thái nếu như ở mười hai canh giờ bên trong không có được thuốc giải sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại c h ậ m vũ ngàn đêm chính là đường môn tiền bối bất ngờ thu được nay đ ộ c dược trải qua một ngàn cái đêm đen lịch luyện m à t h à n h trong lúc không thể thấy một điểm ánh mặt trời bằng không kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ cho nên được rồi cái c h ậ m vũ ngàn đêm tên có thể trải qua đường môn các đời thay đổi luyện chế điều kiện đã sớm không như thế hà khắc rồi có thể nó bố trí thủ pháp s á t thực tương đương phức tạp dù cho là có đan phương ở tay nhưng muốn bố trí thành công chỉ sợ không vượt quá một tay số lượng mấy trăm năm trước người hán quốc gia vì là đông doanh xâm lấn đường môn tiền bối đã từng dựa vào trầm vũ ngàn đêm độ diện đông doanh thủ đô xông ra huy danh hiển hách. chu hành một bên luyện công một bên bố trí chậm vũ ngàn đêm tốc độ tự nhiên không có bình thường bố trí nhanh như vậy nhưng hắn chỉ cần rút ra bốn ngày thời gian đến liền có thể đem chậm vũ ngàn đêm cho bố trí đi ra nói như thế chu hành ước gì bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao dẫn người đối phó hắn đây đến thời điểm vừa vặn thử một lần chậm vũ ngàn đêm y lực chu hành cũng nhìn ra rồi không làm ra một chút động tinh lớn cái đám này người trong giang hồ vẫn đúng là sẽ không sợ hắn chu hành dứt lời liền muốn xuống xe rời đi còn đi ăn cơm cái gì hắn thực sự không có hứng thú Phải tình hắn biết biết, sự đã chu ó cùng triệu mận ăn cơm cái kia công mận ăn triệu kia p c hành ẳ n bằng cùng ra các chính ngã hảo hảo khắp nơi, tăng tiến một chút tình、cảm. Còn kém như thế run run g các chút cảm. cái. ra hảo hảo khắp thế Chu h kém một một tay phải mới vừa đụng tới mảnh ngoài cửa liền vang lên một đạo tiếng x é gió chu hành tóc mày lúc này rút tay về một mũi tên xuyên phá mảnh trực tiếp đâm vào ba người dưới chân chu hành dù muốn hay không tay phải dò ra trực tiếp nắm lấy triệu mất cổ q u â n chúa cẩn thận chu thần y cẩn thận kim luân pháp vương cùng lưu công công âm thanh cùng ở xe ngựa ở ngoài vang lên chu hành ngay này hơi động tĩnh lúc này mới đưa tay bông ra tay phải quay về xe ngựa lều i đ ỉ n h chính là một t r ư ở n g này trang hoàng hoa lệ mùi xe trong nháy mắt nổ bể ra đến chỉ còn dư lại một cái khung xe chu hành đầu tiên là nhìn về phía phía trước chỉ thấy xuất hiện một đám người mặc áo đen cùng kim luân pháp vương còn có lưu công công mọi người giao thủ với nhau sau đó đánh ra chu vi khá lắm ra khỏi thành ta mời ngươi ăn cơm đương nhiên phải đi đại tống xếp hạng thứ nhất thúy yên sơn trang này thúy yên sơn trang ở ngoài thành chúng ta tự nhiên đến ra khỏi thành đến chỉ là không có nghĩ đến ta ở biện kinh cũng đợi không ít thời gian dị vãng thời điểm đều không có có chuyện ngày hôm nay lại đưa tới nhiều cao thủ như vậy triệu mẫn đứng ở chu hành bên người cười nói phảng phất trước mắt nguy hiểm cũng không thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt bình thường chu hành liếc mắt một cái giả vờ bình tĩnh triệu mẫn nói t r i ệ u mẫn của chúa ngươi thật giống như có chút không làm rõ ràng được thế cuộc chu hành chỉ trì trước mắt trước mặt người mặc áo đen có không ít tất cả mọi người đều là hướng về phía triệu mẫn đến tỏ rõ muốn đem triệu mẫn cho đánh chết tại chỗ kim luân pháp vương ngăn lại một cái lưu đ ứ c đồng dạng ngăn lại một cái núp trong bóng tối một cái t r ò m dâu b ạ c trắng trên người mặc tăng bảo thô bạo lao tăng nhảy ra ngoài tường tự ngăn lại một cái người lao tăng kia võ công sâu không lường được vẫn còn kim luân pháp vương bên trên. cùng lưu đức lẫn nhau so sánh cũng là không kém bao nhiêu nếu là chu hành không có đoán sai lời nói người này nên chính là hỏa công đầu đà cùng ba người này giao thủ ba cái kia người mặc áo đen tỏ rõ đều là người lãnh đạo một người trong đó dùng chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong lòng t r o thủ cho tới mặt khác hai cái người mặc áo đen sử dụng võ công đều là đại tống môn phái võ công nội lực bàn g bạc có thể chiêu thức nhưng là có chút tầm t h ư ờ n g rất hiển nhiên hai người này đều muốn cật lực đi che giấu mình vốn là võ công ngoài ra a đại a nhị a tam cùng với thần tiễn bắc hùng đều bị người cho ngăn lại ngăn t r ở a đại đồng dạng là cái sử dụng kiếm người người kia kiếm chiêu thiên biến văn hóa chỉ là đơn giản một chiêu liền ẩn chứa có mấy chục loại biến hóa a đại kiếm chiêu tuy rằng tinh diệu nhưng vẫn cứ không phải người này đối thủ đối phó a nhị là cái cầm trong tay miêu đao da hỏa đao pháp đồng dạng tinh xảo đối phó a tam nhưng là mấy người mặc áo đen một người trong đó người mặc áo đen qua lại ở bên ngoài không ngừng hướng về triệu mẫn ném ra h m khí nhưng là bị a tam cho ngăn lại đối phó thần tiến bắt một người là một cái cầm trong tay trường đao da hỏa một đao vung ra đao khí tung hành phản phát khiến người rơi vào vô biên địa ngục bình thường sắc khí lấp liệt ngoại trừ cùng kim luân pháp vương lưu đức còn có hỏa công đầu đà giao thủ ba cái người mặc áo đen thuộc về người mặc áo đen này cao nhất t h â n t i ễ n bắt hùng bị hắn một người đẹ lên đánh căn bản không có sức h o à n thủ nếu không có tám người này chính là viễn trình hảo thủ có thể kéo dài khoảng cách trước mắt sớm đã có người chết ở người mặc áo đen kia trong tay cái đám này người mặc áo đen đến cơ bản đều là hảo thủ tùy tiện lấy ra một cái bọn họ võ công đều đủ để sánh ngang tầm thường trưởng môn nếu muốn giết ta chu thần y thể người đ o n bọn họ là gì phương thần thánh triệu mẫn cười hì, hì hì hỏi dứt lời quay đầu nhìn lại trong mắt lóe ra một tia c h á n vắng v bên người nàng c â y sao đại một người đây nhìn hai bên một chút được rồi chu hành không biết lúc nào mang theo tiểu long nữ đứng qua một bên dưới cây một bộ xem t r ò vui dáng vẻ triệu mẫn thở dài nhìn về phía phía trước các vị đại minh bằng hữu các ngươi sẽ không cho rằng g i ế t ta triệu mẫn liền có thể để mông nguyên cùng đại tống giao chiến sau đó các ngươi đại minh từ bên trong đến lợi chứ tiểu nữ tử cũng không có lớn như vậy mặt bụi à các ngươi không khỏi cũng đem ta xem quá nặng có điều là trong trước mắt triệu mẫn liền phân tích ra những người trước mắt này tối có khả năng là ai đại tống bên trong một số đối với mông nguyên vô cùng tâm g h t người vừa thành một thành khả năng thôi nàng càng nghiêng về có nước khác người ngưu toan mượn nàng chết làm cho hai nước để b ạ t b ì n h đ à o bọn họ thật nhân cơ hội kiếm lời tôi có khả năng chính là đại minh triệu mẫn lời này cũng không có có hiệu quả cái đám này người mặc áo đen mục tiêu trước sau là nàng căn bản không có nàng mấy câu nói liền thay đổi mục tiêu triệu mẫn mí mí miệng nàng giờ khắp này căn bản không dám manh động tuy rằng những người mặc áo đen này đều bị ngăn lại có thể nàng nhưng là không có xoay người liền chạy cử động những người mặc áo đen này võ công không yếu có thể vạn nhất không ngừng những người mặc áo đen này đây nàng lúc này nếu là xoay người liền chạy ở trở về thành trên đường cũng chỉ có nàng một thân một mình nếu là thật có người mặc áo đen ở nàng trở về thành trên đường ôm cây đợi thỏ chính nàng một người làm sao đối mặt những người mặc áo đen kia ở lại nơi này trái lại là an toàn nhất lựa chọn nơi này khoảng cách thành chỉ cũng không tính xa chỉ có thể hy vọng đại tống người sớm một chút nhi c h a xét đến nơi này động tĩnh sau đó lại đây giúp đỡ một bên chu hành n â n g hạt d ư a nhi đứng dưới tán cây rất hứng thú mà nhìn giữa trường mọi người giao thủ khi ta chu hành là cái gì người giữa người và người tín nhiệm đây chu hành thở dài đám người kia cũng là thú vị nhìn thấy hắn trong né mắt liền tâm hữu linh tê tất cả đều dùng ra quy tức đại pháp đám người kia rõ ràng là sợ hắn dùng độc có độc vô hình vô tướng tung khắp trong không khí vì phòng ngừa bị chu hành ám hại bọn họ tự nhiên đến ngừng thở cho tới nói là hữu hình chi độc nói như thế độc dược vật này chỉ có thể ngược cả đối với võ công cao cường người căn bản liền không nổi hiệu quả cũng là đưa đến một cái làm người đ ể phòng hiệu quả thôi chu hành bỗng nhiên n h ư mày đám người kia đánh khỏe mạnh quả thật có hai cái người mặc áo đen ở giao thủ đồng thời không ngừng xung hắn tới gần chờ khoảng cách chu hành có điều năm bước xa thời điểm hai người dĩ nhiên là cùng nhau bỏ qua kim luân pháp vương còn có a đại thẳng đến hắn mà tới kim luân pháp vương cùng a đại vừa định đổi tới chỉ thấy ở tại bọn hắn lai lịch thêm ra mấy người mặc áo đen thẳng đến triệu mẫn mà đi hai người không dám chậm trễ chút nào liền vội vàng tiến lên hộ vệ triệu mẫn thấy hai người hướng mình mà đến chu hành cũng không dài dòng tay trái một cái độc d ư ợ u quăng ra ngăn cản một phen hai người thân hình tay phải nhưng là trở tay nắm chặt chỗ kiếm đ ố n g nhiên lôi kéo thủy hàn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí hướng về hai người chém tới hai người cùng nhau trốn một chút chu hành này một đạo kiếm khí đánh vào phía sau bọn họ trên cây khô diện to bằng cái bắt cây cối theo tiếng ngã xuống đất hai đạo tiếng hét phẫn nộ âm đồng thời vang lên lưu đức nhìn mặt trước cùng chính mình giao thủ người mặc áo đen không khỏi sửng sốt một chút hắn có chút n g ơ n g ẩn vừa này cái kia một tiếng câm miệng thật giống là người mặc áo đen này gọi hắn gọi lại tay là bởi vì lão tổ mệnh lệnh muốn hắn bảo vệ tốt chu hành người mặc áo đen này gọi cái gì được tay chu hành đồng dạng có chút n g ơ n g ẩn người mặc áo đen kia âm thanh sao như thế quân hai người mặc áo đen kia lời nói hiển nhiên cũng khó dùng chu hành trước người hai cái người mặc áo đen cũng không có nghe người kia lời nói trái lại là lựa chọn đối với chu hành độc thủ tuy rằng chu hành không hiểu tại sao những người này sẽ thả triệu mẫn mặc kệ trái lại là tìm đến hắn có thể nếu hai người này lựa chọn độc thủ vậy cũng chớ muốn dễ dàng tào chính thuần càng ngơ ngẩn hắn không nghĩ tới đến đại tống còn có thể gặp được hắn thân ái chu thúc càng không nghĩ đến nói tốt đối với triệu mẫn độc thủ hai người này vương bắt đảng đ n g nhiên đối với hắn chu thúc ra tay thế cuộc biến hóa nhanh chóng để hắn đều có chút không phản ứng kịp đúng vừa mới hô lên dừng tay người mặc áo đen kia chính là tào chính thuần chương một trăm hai mươi sáu đường môn đánh nhau phương thức chương một trăm hai mươi sáu đường môn đánh nhau phương thức hiện tại liền t i ệ t chỉ sợ đã có cao thủ ở trên đường chạy tới một đạo lanh lảnh giọng nữ vang lên thanh âm này đồng dạng cho chu hành giống như đã từng quen biết cảm giác người này là thượng quan hải đường t ừ n g theo hắn từng có gặp mặt một lần chu hành nghe được nàng âm thanh tự nhiên là cảm giác hết sức quen thuộc chính như triệu mẫn suy đoán như vậy thật là của bọn họ dự định đem triệu mẫn cho sát hại thử nghiệm lấy này gây xích mích hai nước quan hệ xem có thể không để đại tống cùng mông nguyên lại nổi lên b ì n h đ a o sau đó bọn họ đại minh thật nhân cơ hội trên một c h i n canh ý đồ này cũng không phải trong bọn họ một cái nào đó cá nhân nghĩ đến theo chu vô thị từng nói đây là chính đang vây công chu hành cái kia hai cái người mặc áo đen cho hắn ra chú ý hai người này người mặc áo đen tìm tới hộ long sơn trang biểu thị nếu là đại minh quyết định đối với triệu mẫn mọi người ra tay hai người bọn họ đồng ý trợ một chút sức lực chu vô thị trung thành cực kỳ cũng không có tự ý quyết định mà là đem chuyện nào nói cho hoàng đế nói thật hoàng đế là không cho là cái kế hoạch này có thể thành công hoàng đế với bọn hắn cái nhìn là như thế triệu mẫn địa vị thật không có như thế cao mông nguyên hoàng đế cũng không phải người ngu biết rõ có đại minh mắt nhìn chằm chằm bọn họ làm sao có khả năng quyết đấu sinh tử lại một cái chính là đại tống trong x ư ơ n g liền viết một cái túng tự coi như triệu mẫn thật sự chết ở đại tống đại tống hoàng đế có thể lập tức sắp xếp hắn các văn thần từ thành biện kinh một đường dập đầu đi mông nguyên quốc đều bồi tội sau đó cắt đất để tiền chỉ cần mông nguyên không tấn công bọn họ đại tống hoàng đế chỉ sợ là cái gì đều đồng ý trả giá dưới tình huống này bọn họ làm sao có khả năng gặp ra tay đánh nhau có thể chu vô thị một câu nói thuyết phục hoàng đế có điều là phái chút cao thủ thôi giết triệu mẫn liền vòng trở lại nếu như có thể thành công để đại tống cùng mông nguyên lại nổi lên binh a o tự nhiên là không thể tốt hơn. hơn nữa triệu mẫn người này chỉ nhiều gần yêu vì là n h ự a dương vương bày mưu tinh kế t r ợ hắn nhiều lần đánh bại ta đại minh quân đội mặc dù không thể bước lên hai nước chiến tranh đem triệu mẫn cho giết chúng ta cũng không có chút nào không t h ể t t i chu vô thị lời này vừa ra hoàng đế cũng bị hắn cho thuyết phục lúc này phái ra tào chính t h u ầ n lưu hỷ tào thiếu khâm mọi người xuất lĩnh các cao thủ đi đến đại tống tào chính t h u ầ n thấy địa bộ này lúc này cảm thấy đến đây là chu vô thị cảm ấy mà khi chu vô thị đem g i ớ i trướng tam đại mật thám cũng cùng nhau phái tới thời điểm hắn mới thả lòng trong lòng cảnh giác hai người này bỗng nhiên động thủ thời điểm tào chính thuận theo bản năng liền đem hai người này quy vì là chu vô thị đồng bọn có thể tưởng tượng đến hậu quả của việc làm như vậy sau khi tao chính thuần liền chủ động đem chu vô thị cho bài trừ ở bên ngoài hai người này đ ố n g nhiên đem mục tiêu đặt ở chu hành trên người những người còn lại bất luận làm sao đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem triệu mẫn cho giết nơi này nương tựa thành biệt kinh chỉ cần đại tống lục phiến môn người không phải người ngu tất nhiên có thể tra xét đến nơi này độc t ĩ n h nếu là ra các chính ngã thần hầu phủ cùng bộ thần liêu kích tiên lục phiến môn đều tới rồi đám người bọn họ tuyệt đối sẽ tổn hại không ít người mà vo công kém cỏi nhất thượng quan hải đường tất nhiên đứng núi chịu xảo chu vô thị đối với hắn dưới trướng tam đại hộ vệ bảo vệ như từ nữ tất nhiên sẽ không để cho bọn họ đặt mình vào nguy hiểm việc này nên không có quan hệ gì với chu vô thị thượng quan hải đường gọi hàng lui lại tự nhiên cũng là nhìn ra nguy hiểm trong đó bọn họ lâm đến thời điểm hoàng đế đã từng căn dặn vạn sự lấy tính mạng của chính mình an nguy là thứ nhất muốn mặc cho nếu là việc không thể làm có thể lui lại so với tàu chính thuần mọi người ngạc nhiên nghi ngờ mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều thậm chí ước gì triệu mẫn cùng thủ hạ của hắn đem tàu chính thuần mọi người ngăn cản đợi được viện binh đến đây đúng vậy công chu hành hai cái người mặc áo đen không phải người khác chính là mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người ngày đó dừng hạnh một trận chiến sau khi mộ dung bắc liền cùng mộ dung phục nà bài đem chính mình thân phận nói cho con trai của hắn đánh cái kia sau khi hai người liền bắt đầu thảo luận bọn họ phục quốc đại nghiệp hai người thảo luận hồi lâu nhất trí cho rằng như muốn thành công phục quốc chỉ có hai loại biện pháp một loại là từ từ kế hoạch lấy hai người phụ tử bọn hắn năng lực hoàn toàn có thể mai danh nhận tích gia nhập một phương thế lực chậm rãi làm được địa vị cao n ó i theo trong lịch sử tư mã ra mấy chục năm sau khi đánh cắp q g ư ờ i thế lại một cái chính là thừa dịp loạn cuộc h ở i nếu là chiến hỏa nổi lên lấy bọ mộ dung ra nhiều năm qua tích chữ tất nhiên có thể tìm một chỗ sống yên phận khu vực tái tạo đại yến mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người đều lựa chọn loại thứ hai biện pháp bọn họ đều muốn tái tạo đại yến quốc nếu là không ảnh hưởng cuối cùng mục tiêu bọn họ cũng muốn nhìn thấy đại yến quốc ở tại bọn hắn trong tay thành công phục hồi mông nguyên sứ giả đến đây đại tống đây là ngàn năm cơ hội tốt bởi vậy hắn mới gặp không xa ngàn dặm đi đến hộ long sơn trang tìm kiếm chu vô thị khuyên bảo hắn sắp xếp nhân thủ theo chính mình đi đến đại tống thử nghiệm đánh chết triệu mẫn chu vô thị xác thực đáp ứng rồi hai bên trong âm thầm thậm chí đặt thành rồi một lo tương tự thủ đoạn hắn cũng không phải là không có dùng qua huyền từ phương trượng xuất lĩnh trung nguyên quần hùng giết tiêu viễn sơn toàn g i a chính là tác phẩm của hắn đại tống cùng đại liêu tuy rằng sau đó cũng bạo phát chiến tranh có thể cái kia có điều là cục bộ ma s á t thôi hơn nữa là đại tống một phương diện bị treo đánh nếu là lúc này lại dùng loại này kế sách mặc dù triệu mẫn chết rồi dựa theo đại tống đi đái tính cùng c ố t khí chỉ sợ chỉ có thể cắt đất để tiền bởi vậy đến đổi một cái đem đại tống n g nguyên còn có đại minh người toàn bộ đều khuyến khích đến đồng thời đến để bọn họ quyết đấu sinh tử hoàng đế đại minh tính khí đều rất bạo hơn nữa bọn họ vốn là muốn đối với mông nguyên dụng bình nếu là tào chính thuần mọi người thật sự làm ấ t mạng bọn họ mộ dung ra nói không chắc thật sự gặp có cơ hội cho tới ra tay với chu hành thuần túy chính là niềm vui bất ngờ bọn họ mới bắt đầu quyết định là trước tiên giúp đỡ bọn họ đem triệu mẫn cho g i ế t có thể g i ế t tốt nhất nếu là g i ế t không được đồng thời rằng có ở trên sân vậy bọn họ liền từ giữa trường thoát thân để triệu mẫn hộ vệ ngăn cản tào chính thuần mọi người chờ đại tống người ra trận chỉ là bọn hắn hai cha con thực tại không nghĩ tới chu hành lại cũng ở chỗ này ngày đó dừng hạnh một chặt chiến mộ dung bác sử dụng khói độc thoát thân loại kia khói độc nhưng là hắn thật vất vả được đồng thời bố trí đi ra đã bị hắn coi là ép đáy hỏng chiêu số nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn đoàn chính thuần đoàn dự còn có triệu mẫn toàn bộ đều nên chết ở bên trong rừng hạnh triệu mẫn đúng là khác nói đoàn chính thuần nhưng là nước đại lý thái tử a đoàn chính thuần cùng đoàn dự vừa chết nước đại lý nhất định sinh l o ạ n đã như thế hai cha con bọn họ không hẳn sẽ không có cơ hội có thể thiên toán và toán đều không có tính tới đoàn dự tên khốn kiếp kia lại vạn độc bất xâm hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o khói độc ở chu hành trước mặt liền cái rắm cũng không tính người ta p h t tay một cái liền cho mở ra nay một hơi hắn làm sao có khả năng nuốt trôi đi dưới cái nhìn của hắn ngày đó tại rừng hạnh bên trong chu hành tuy rằng có thể cùng kim luân pháp vương giao thủ tuy nhiên liền như vậy đối với hắn mà nói chân chính vớ ư n g tay chân còn phải là cưu ma c h í nhưng hôm nay chu hành bên người không gặp cưu ma c h í tung tích hơn nữa hắn vừa vặn muốn lui ra đại minh cùng mông nguyên cao thủ vòng chiến đơn giản đến giết chu hành cho tới chu hành bên người tiểu long nữ vẫn chưa bị hắn để ở trong mắt nếu như có thể đem chu hành cho giết tự nhiên là đều đại hoan hỉ nếu là giết không được xoay người liền chạy là được rồi chỉ là lý tưởng rất đầy đạn có thể hiện thực nhưng là rất ba đạo len ken tiếng chuyển đến chu hành trong tay nước lạnh ra khỏi vỏ tiểu long nữ trong tay thuần dương kiếm cùng thanh vân kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ kiếm ảnh t ầ m tầng tiểu long nữ hai tay đâm liên tục cầm trong tay trường kiếm mộ dung phục bị tiểu long nữ cho kéo đến trong vòng chiến chu hành áp lực lớn giảm yếu rất nhiều mộ dung phục lộ ở bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường dưới cái nhìn của hắn này tiểu long nữ trẻ tuổi như vậy có thể lợi hại đi nơi nào có thể hiện thực rất nhanh cho hắn một cái tát tiểu long nữ nội lực xác thực không bằng hắn có thể tiểu long nữ tay trái tay phải sử dụng rõ ràng là không giống góc ô n g kiếm hai t có thể s o n g kiếm phối hợp bên dưới phản phất cho mộ dung phục một loại bị mấy người vây công cảm giác tiểu long nữ tay trái kiếm mới vừa bị hắn đón đỡ hạ xuống tay phải của nàng kiếm liền tới chiêu thức nhanh chóng quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi hắn nơi nào nhìn thấy loại thủ đoạn này trong lúc nhất thời dĩ nhiên là có chút lúng cuống tay chân quá một hồi lâu mới phản ứng được miếng vải đen bên dưới mộ dung phục sắc mặt đỏ chót bị tiêu phong đánh cũng coi như liền mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng không bằng đây là hắn không thể tiếp thu sự tỉnh còn có công phu đến xem người khác cố thật chính mình đi mộ dung bác lạnh giọng h ứ n ó i cái khói độc là b hắn còn hy vọng món đồ này tương lai quá độ thần uy đây liền sung chu hành có thể mở ra này khói độc độc hắn liền không thể bỏ mặc chu hành sống trên đời hắn cũng không muốn bên này nhi mới vừa hạ độc chu hành chân sau liền đem độc cho mở ra lời này cũng đưa cho ngươi chu hành phản tiếng nói mộ dung bắc kinh nghiệm thực chiến s á t thực lão đạo chu hành độc cô cựu kiếm tuy r ằ n g sắp bén có thể mộ dung bác tranh né cùng ứng đối thủ đoạn đồng dạng đúng lúc chu hành dùng cả hai tay tay phải độc cô cựu kiếm tay trái liên tiếp đánh ra khúc chết như ý bạch hồng trưởng lực cùng âm dương cùng tồn tại thiên sơn lục dương trưởng bị hắn luân phiên dùng ra năm đó lý thu thủy mang lý thanh la đi đến mạn đà sơn trang mộ dung b á c từ lâu thành niên mạn đà sơn trang cùng hoàn thi thủy cắt như vậy tiếp cận hắn tự nhiên từng thấy lý thu thủy hắn một ánh mắt liền nhận ra chu hành sử dụng chính là lý thu thủy tuyệt kỹ bạch hồng trường lực bạch hồng trường lực mặc dù nói khúc c h ế t như ý nhưng là có chứa t r ư ờ n g phong cũng không phải là vô hình vô tướng mộ dung b á c sớm đã có đề phòng tri tâm chu hành bạch hồng trường lực đương nhiên sẽ không thương tổn được hắn hai người xong trưởng tương giao cùng nhau bị này một luồng lực phản chấn bức cho địa lùi về sau đi ra ngoài hai người thân hình phiêu g ậ n rơi vào thân cây bên trên xa xa đối diện tiểu từ này mộ dung bắc trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc không cùng chu hành giao thủ không biết ta tiểu t ử này thực tại hơi dọa người ở chu hành cái t u ổ i này có thể có loại này nội lực quả thực không thể tưởng tượng nổi nếu đã đắc tội rồi vậy chỉ có thể là không chết không thôi mặc dù đại yến quốc thành công p h ụ c quốc hắn cũng sẽ không để cho mình hậu bối từ tôn chịu đến chu hành như thế một cái nhân vật khủng bố uy hiếp nói thực sự hắn đã hối hận độc thủ có thể hết cách rồi cái tia khói độc là hắn sinh mạng hắn còn hy vọng cái tia khói độc phụ quốc đây hắn chỉ có thể đối với chu hành độc thủ mộ dung bắc ở nơi đó thán phục chu hành cũng không phải rất hài lòng đừng quên hắn khoảng thời gian này vẫn bận việc đem nguyên bản nội lực cho chuyển hóa thành tiêu giao ngự phong nội lực ngày đó hắn sau khi thành công liền tính toán quá dù cho hắn chủ động vận công xúc tiến chuyển hóa ít nói cũng đến gần hai mươi ngày thời gian mới có thể triệt để đem nguyên bản nội lực chuyển hóa thành tiêu giao ngự phong nội lực thế nhưng bây giờ mới trôi qua m ộ ư ơ i ngày tiểu vô tướng công nội lực có điều là chuyển hóa hai phần ba thôi cũng chính là nội lực chuyển hóa xúc tiến sinh thành bắc minh thần công cùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nội lực cùng dung nhập vào tiêu giao ngự phong bên trong lúc này mới làm cho chu hành nội lực không có t r a n lệch người mặc áo đen này quá nhiều nếu là đem tiêu giao ngự phong nội lực toàn bộ chuyển hóa hoàn thành dù cho nội lực lượng có chỗ không bằng nhưng hắn chỉ dựa vào nội lực chất lượng như thường có thể ở nội lực trên cùng người mặc áo đen này cân sức ngang tài người mặc áo đen này đến thật là đúng lúc nếu là lại m u ộ n mười ngày chu hành có thể đánh hắn gọi ba ba hai người liếc mắt n h ì nhau n sau đó cùng nhau chuyển động nên liều mạng chu hành c h o mày người này thực tại có chút đáng ghét hắn đã chuẩn bị lấy ra bạo vũ lê hoa trâm đến rồi chuẩn bị cho cái tên này đến cái ám khí độc dược kiếm pháp tam b ả n phủ có thể cái tên này phản phát sớm đã có chuẩn bị bình thường vừa mới động thủ trong nháy mắt cũng không phải là sung hắn mà đến mà là chủ động đến gần rồi tiểu lòng nữ Cùng, cùng m ở trước mắt dưới tình huống này hắn chỉ có thể dùng dùng một lát trông sắt loại hình định hướng khá là rõ ràng am khí như là bạo vũ lê hoa trâm còn có ném đá dấu tay căn bản sẽ không có biện pháp sử dụng một cái sơ sẩy thì có khả năng thương tổn được tiểu long nữ Nếu là tiểu long nữ cũng có thể làm được vạn tiểu là làm thể có được độc bốn ấ t xâm l ờ người chiến thành một đoàn tiểu long nữ tả hữu hô bác cố nhiên tinh d i ệ u trải qua hoàng t h ư ờ n g chỉ điểm võ công càng là tăng nhanh như gió có thể tiểu long nữ cũng không phải là chu hành nội lực mặt trên vẫn cứ có trọng đại thiếu sót bốn người h ô n chiến chu hành càng đến dành tay giúp đỡ tiểu long nữ chu hành cũng không phải là không có nghĩ tới để tiểu long nữ rời đi nơi này có thể vấn đề là hai người này người mặc áo đen đã phòng thủ định hắn chỉ có đi theo tiểu long nữ bên người chu hành mới sẽ không tứ không e rẽ đối với bọn họ sử dụng độc dược cùng h m khí so với bốn người giao thủ chi kịch liệt một mặt khác triệu mẫn đồng dạng về quá ý vị đến, đến rồi lập tức cao giọng nói hai vị đại sư để bọn họ đi triệu mẫn cao giọng nói tuy rằng nàng không biết đây là người nào chủ ý thế nhưng không thể không nói thủ đoạn có chút tháo muốn đem đại minh đại tống còn có mông nguyên ba bên cao thủ tiến đến đồng thời sau đó để bọn họ đánh một mất một còn nghĩ ra loại này chủ ý người thực sự ấu t r í xa không nói liền nói bọn họ dựa vào cái gì đánh một mất một còn triệu mẫn dứt tiếng kim luân pháp vương mọi người lúc này lùi tới triệu mẫn bên cạnh một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế a đại a nhị a tam mấy người cũng đến triệu mẫn bên cạnh trên người mấy người đã dẫn theo thương n à y khá tốt t h ầ n tiến b ắ t hùng bi t h ắ m nhất có bốn người bị cái kia cầm trong tay trường đao ra hỏa chém thành tám c ố i n h ì chỉ còn dư lại bốn người còn sống sót trong đó có hai người cánh tay phải bị chém đ ứ t đã không cách nào d ư ờ n g cung cái tên lưu công công đồng dạng có lòng ngừng tay vừa định đem trước người người bước lui có thể ai ngờ người trước mắt này dĩ nhiên là chủ động lui qua một bên lưu đức thấy thế cũng không dài dỏng lập tức chuyển đổi mục tiêu vung vẩy hai tay liền vọt vào chu hành vị trí chiến đoàn bên trong cho chúng ta chết lời nói thực sự chu hành là chết hay sống hắn cũng không quan tâm mà khi lão tổ đem cái mạng nhỏ của hắn cùng chu hành mạng nhỏ móc nối sau khi vậy thì với hắn có quan hệ lưu đức gia nhập làm cho chu hành trong nháy mắt u n g dung không ít ở chu hành ám chỉ dưới thiểu long nữ chủ động rút khỏi chiến đoàn lưu công công đem hai người này vương bắt đạn tách ra chu hành nghiến răng nghiến lợi nói rằng lưu công công hoàn toàn có năng lực này cái kia cầm trong tay trường kiếm người mặc áo đen võ công yếu nhất dù cho là chu hành đều có thể dễ dàng bắt bí người này thú chi là có thể cùng tàu chính thuần không phân cao thấp lưu công, công. lưu công công vô cùng ra sức có điều là mười t r i ê u thôi liền đem cái kia cầm trong tay trường kiếm người mặc áo đen cho q u ă n g r a chiến đoàn đem vị trí để cho chu hành cùng với một cái khác người mặc áo đen chu hành khoe miệng vung lên tay phải vung một cái phi đao cây lao lưu tinh phiêu t r ố n g sắt các loại ám khí như là không cần tiền bình thường xông thẳng người trước mắt tắt đi tay trái q u ă n g r a một lớn một nhỏ hai cái tiểu cầu trong nháy mắt lao ra trên không trung va chạm dĩ nhiên là thả ra từng trận khói độc trong làn khói độc còn có lông bọ tế châm từ bên trong xuyên ra ở hai tay ám khí ra tay trong nháy mắt chu hành trường kiếm đồng thời vung đậy đang đánh ra một đạo kiếm khí đồng thời. tay phải ống tay càng là có từng trận bội phấn bay ra muốn đem người trước mắt hoàn toàn bao trùm đừng hỏi tại sao không cần ném đá dấu tay còn có bạo vũ lê hoa t r ầ m này hai loại đồ vật hắn chữ hàng không nhiều còn phải c h ứ a chút nhi ép đáy hỏng công phu bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão không biết tìm bao nhiêu cao thủ chuẩn bị động thủ với hắn trước mắt toàn dùng hết đến thời điểm làm sao bây giờ cho tới nói mặt khác l u y ệ n chế vạn nhất bọn họ ngày mai liền muốn đối với chu hành động thủ đây nơi nào đến thời gian mặt khác l u y ệ n chế trần vũ ngàn đêm cùng với bạo vũ lê hoa trâm ném đá dấu tay diêm vương tiếp chờ am khí ở tay chu hành mới có diện sạch những cái được gọi là cao thủ võ lâm sức lực á m g ký cùng với độc dược dùng hết chu hành lúc này nghiêng người mà lên tay phải độc cô cựu kiếm tay trái bạch hồng t r ư ờ n g lực dưới chân càn k h ô n vô ảnh bộ chọn bộ động tác có thể gọi nước chảy mây trôi Triệu mẫn rơi trướng cùng với ngừng tay t ạ o chính t h u ầ n đám người đã xem há h ố c mồm chu hành thân thủ đúng là thứ hai chủ yếu là bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đánh n h a u người nói như vậy yên nhiều không thương định luật thường thường xuất hiện ở phim ảnh bên trong chỉ là đáng tiếc đây là hiện thực cũng không phải là phim ảnh khói thuốc t à n đi mọi người chỉ nghe được một trận ầm ầm âm thanh nhưng là chu hành cùng từ khói độc bên trong lao ra người mặc áo đen gần người đấu ở cùng nhau hai người đầu tiên là song trưởng đàn sen sau đó chính là len ken vang vọng binh khí đàn sen âm thanh người mặc áo đen kia trong tay không biết lúc nào thêm ra một cái nhuyễn kiếm giống như linh xà thổ tín bình thường t r ư ờ n g kiếm đâm ra lưới kiếm lắc lư trái phải không thể phỏng đoán nhuyễn kiếm vô thường sử dụng nhuyễn kiếm người vốn là phong cách quy quyệt có thể người mặc áo đen này sử dụng kiếm pháp nhưng là tiết lộ một loại quang minh chính đại phản phất một vị viễn cổ đế hoàng bình thường uy thế phi phạm có điều vây xem mọi người cũng không để ý người mặc áo đen này sử dụng kiếm pháp uy lực đến tột cùng làm sao so với những này người mặc áo đen này thảm trạng mới càng thêm để bọn họ thay đổi sắc mặt người mặc áo đen này trên người đã máu thịt bé bét tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm bên trong lông b ò châm có không ít đều đánh vào người mặc áo đen này trên người lông b ò châm mặt trên đều bị chu hành cho ngâm độc chu hành tôi độc cũng không phải là đơn giản đoạn trường tán loại hình độc dược nói như thế dù cho là cưu ma trí đứng ở trước người chúng rồi những con bò này mao châm cũng đến đi hai tầng thịt do đó trở nên suy yếu vô cùng lúc này chu hành trở lên đem cưu ma trí bắt cũng tuyệt đối là tay cầm đem bấm sự tình người mặc áo đen này võ công cùng cưu ma trí ở sàn sàn với nhau có thể nội lực vẫn cứ ở cưu ma trí bên trên theo lý thuyết người mặc áo đen này chúng rồi lông bò châm bao nhiêu cũng sẽ có chút không khỏe có thể người này ngoại trừ trên người chạy m á u ở ngoài liền cũng không còn bất kỳ khó chịu nào biểu hiện thậm chí nội lực vận chuyển bên dưới bán ở lão này trong cơ thể lông bò châm dĩ nhiên là lấy tật phong tấn lôi tư thế ngực chu hành bắn nhanh mà tới. đấu truyền tinh di lưu đức cũng được kim luân pháp vương cũng được thậm chí là vừa định chạy trốn tàu chính thuần mọi người đều kêu sợ hãi ra tiếng lông ken ken ken chu hành trong mày trong tay thủy hàn kiếm liên tiếp v u n g vẩy dùng r a độc cô kiểu kiếm bên trong phá tiến thức hướng về hắn bắn nhanh mà đến lông b ò chân bị chặn lại rồi hơn nữa mộ dung phục nghe được đấu truyền tinh di bốn chữ này chu hành trong đầu lúc này nghĩ đến này một tết tự có thể lập tức phủ định ý nghĩ này mộ dung phục căn bản sẽ không có thâm hậu như thế nội lực đã như vậy, vậy người này thân phận liền vô cùng sống động mộ dung bác chu hành lạnh lùng nói mộ dung gia chính là hoàng thất hậu duệ Đại yến quốc cường thịnh thời gian, yến cường thịnh quốc có có một ít có thể bây á c độc h bất x m bảo vật cũng là nói qua được sự tình. cũng được nói n là qua sự mộ d u n giờ bác h a tay ý đã phá thoái, Chu Hành có thể thấy thịt trở nên tái một ra này Bây siêu i nên ý đã đã lão phá Chu Hành nhuận mảnh. có ràng rõ g hắn vẫn cứ có thể kiên trì vừa đến là đấu c h u y ể n tinh di công hiệu thứ hai chính là đại yến quốc tư tàng tuy rằng không thể khiến đến mộ dung bắc có vạn độc bất x â m năng lực nhưng cũng để hắn độc kháng tăng cường không ít lại như là tiểu ngư nhi bình thường thở nhỏ dùng dược liệu ngâm thân thể mặc kệ là độc kháng vẫn là năng lực kháng đòn đều so với người bình thường mạnh hơn không ít nay chính là thế lực lớn đệ tử có ưu thế ân tiểu ngư nhi xuất thân ác n h â n gốc cũng coi như là thế lực lớn đệ tử không tận xấu nghe chu hành nói ra mộ dung b ắ t tên mọi người theo bản năng nhữ mày giống như chu hành những người này cũng là theo bản năng n g h i đến mộ dung phục chỉ là ngày đó mộ dung phục cùng t i ể u phong giao thủ cảnh tượng bị không ít người đều xem ở trong mắt nay mộ dung phục bị t i ể u phong cho giáo dục một trận đầy đủ hướng về mọi người chứng minh hắn cái gọi là nam mộ dung tên tuổi lượng nước rất lớn căn bản không thể có loại này võ công bây giờ nghe chu hành nói ra mộ dung phục đã mất phụ thân mộ dung bắc danh hiệu tất cả mọi người tự nhiên là đại nao đường ngắn có chút chưa kịp phản ứng nhưng cẩn thận v năm đó nhạn môn quan thảm án người tham dự tiêu viễn sơn đều có thể giả chết thoát thân thúng chi là mộ dung bác chu hành trong mắt tất cả đều là sắt khí hiếm hoi còn sót lại một ít độc dược thuốc bột cũng bị hắn lấy ra n ắ m ở trong tay lại là một bộ liền chiêu chỉ là lần này mộ dung b á c nhưng là có chuẩn bị độc dược thứ này nếu là đối phương có dự phòng đồng thời đối phương võ công đủ cao liền rất khó đối với đối phương đưa đến hiệu quả nhiều lắm có thể đưa đến bức bách đi vị công hiệu chu hành đã có chuẩn bị tâm lý lại là một đôi tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm bị hắn lấy ra lần thứ hai hướng về mộ dung bắt tranh né vị trí ném đi chu hành lại một lần dự đoán mộ dung bác dự đoán, đ ộ c cô cựu kiếm cái kia đoán trước ý đồ kẻ địch năng lực không chỉ có thể dùng ở kiếm pháp đối địch bên trong đem vận dụng ở ám khí ném bên trong tương tự uy lực phi phạm chu hành có thể dự đoán mộ dung bắc b ư ớ c kế tiếp hành động vậy thì làm cho ám khí của hắn phảng phất dài ra con mắt bình thường có thể mộ dung bắc có thể ở nguyên bên trong được gọi là thiên long bốn tuyệt hắn võ công tự nhiên cũng không phải thổi ra mộ dung bắc trên không trung dĩ nhiên là liên tiếp biến hóa vị trí mạnh mẽ làm cho thân hình của chính mình đến tử m â u truy hồn đoạn mệnh đảm có khả năng bao trùn vị trí biên giới tay phải dò ra mạnh liệt trưởng phong dĩ nhiên là bức bách không ít lông bỏ châm thay đổi phương hướng. Từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm s á t thực u y lực không tầm thường có thể trong đó máy móc sức mạnh căn bản không sánh được bạo vũ lê hoa trâm cùng khổng tức linh chờ ám khí loại này máy móc phóng ra ra lông bỏ trâm cũng không phải là không gì không x u y ê n thủng n à y mộ dung b á t dụng trường gió v ừ a t thổi liền khiến cho thay đổi phương hướng đoán trước ý đồ kẻ địch sao mộ dung gia hoàn thi thủy các đồng dạng thu gom không ít bí tịch võ công chu hành cái kia đoán trước ý đồ kẻ địch năng lực tự nhiên không gạt được mộ dung bắt con mắt mộ dung bắt thừa nhận hắn xác thực là coi khinh chu hành hắn sở dĩ ra tay với chu hành chính là cảm thấy đến chu hành võ công chỉ đến như thế h giết gái chu hành cũng có điều là thuận lợi sự tình thôi lại như là không nghĩ tới chu hành sẽ xuất hiện tại đây n h ư bình thường chu hành võ công cùng với lưu đức tham dự này đều là hắn không nghĩ tới sự tình hai người đã kết toán hơn nữa hắn dưới tình thế cấp bách dùng ra đấu c h u y ể n tinh di đến đem trong người độc tố cùng lông bỏ châm sắp xếp ra bên ngoài cơ thể càng là bại lộ lai lịch của chính mình chu hành thậm chí đoán ra thân phận của hắn dựa theo chu hành tác phong làm việc hắn mộ dung ra chỉ sợ là chọc phiền t h o i lớn liền s u n g cái này hắn liền cùng cái kia chu hành không chết không thôi có thể trước mắt cũng không phải là động thù tuyệt hào thời cơ đại tống người mau tới bây giờ trước người chu hành càng là đưa tay đưa đến trong lòng móc ra một cái t h ư ở n g t h ư ở n g không có gì lạ h ồ gỗ này càng làm cho mộ dung bắc cảm thấy ra đầu tê dại lúc này thân hình cấp tốc lùi về sau đồng thời cao giọng q u á t lên tử sĩ ở đâu ngăn cản chu hành dứt tiếng một bên trong rừng bốn bóng người cùng nhảy ra che ở chu hành trước người bốn người này đồng dạng trên người mặc h ác ý gì hết, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài d u n g thiên ma giải thể đại pháp mộ dung bắc cao giọng q u á t lên lời này vừa ra kim luân pháp vương cùng hỏa công đầu đà mọi người lúc này đem triệu mẫn cho bảo hộ ở phía sau lưu đức cũng không lo nổi mộ dung phục vội vã đến chu hành bên cạnh chỉ h lo ắ nhưng có cái gì sơ xuất. t i i thể đại pháp phái chính là một loại nịch vận là công, như muốn sử dụng phương pháp này, này sau người sử dụng nhất định kinh mạch đứt đoạn nguyên khí đại thương là một loại bị bức ép đến vạn phần khẩn yếu bước trong một lúc vì là cầu hòa kẻ địch đồng quy vô tận mà sử dụng bá đạo võ công trước mắt bốn người này thực chiến khinh công rơi trên mặt đất chỉ một ánh mắt mấy người liền nhìn ra bốn người này võ công trình độ ngoại trừ ở chính giữa cái kia vóc người ủ kịch ra hỏa những người khác võ công thực sự không đáng chú ý nhưng dù cho như thế nếu là bốn người này thật sự sử dụng tới thiên ma giải thể đại pháp công lực đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần đó cũng không là đùa dỡn cũng chính bởi vì vậy cái kia lưu đức mới sẽ đem hắn đã sắp muốn bắt giới người mà cáo đen cho phóng tới một bên ngược lại đến chu hành trước người cái kia ủ kịch hắn tử nội lực xác thực không tệ so với tầm thường thiếu lâm lợi chữ huyền cao tăng cũng chỉ là yếu đi một bậc thôi nếu là lại để hắn dùng ra thiên ma giải thể đại pháp đến. dù cho chống đỡ không được bao lâu cũng đầy đủ chu hành uống một bình thú n g chi cùng này gục kịch người mặc áo đen cùng nhau còn có ba người mộ dung bác cao giọng q u á t lên r ứ t tiếng chu hành trước người bốn người cũng cùng nhau gầm lên một tiếng q u ầ n áo phảng phất bị gió cho thổi phồng lên bình thường bốn người thân hình càng làm ắ t trần có thể thấy lớn lên không ít một trận cương phong lấy bốn người làm trung tâm hướng về chu vi khuếch tán ra đến mộ dung bác không có một chút nào do dự xoay người liền đi này khinh công tốc độ so với chu hành đến vậy chỉ là yếu đi một ít thôi mộ dung phục tốc độ cũng chậm không tới chạy đi đâu thành thựu mộ dung g a truyền nhân hai người này luyện cống trước hết luyện chính là khinh công mộ dung ra dạy bảo điều thứ nhất trời đất bao la gia tộc truyền thừa to lớn nhất luyện tập khinh công thuận tiện chạy trốn ở mộ dung bắc cùng mộ dung phục xoay người rời đi trong n g á y mắt chu hành liền đem cái kia hộp gỗ cho cất đi nay thường thường không có gì l ạ hộp gỗ chính là bạo vũ lê hoa châm bạo vũ lê hoa châm dẹn như hộp dài bảy thốn dài ba tấc trên dùng chữ tiểu triện kiểu chữ yêu khắc g a tất thấy máu không về không rõ gấp bên trong chị gấp ám khí chi vương phóng ra thời gian cộng hai mươi bảy viên lân châm bắn nhanh ra trải qua chu hành thay đổi bên trong cũng có điều xếp vào 9981 viên ngân châm thôi bạo vũ lê hoa c h â m phạm vi bao trùm cũng không phải rất lớn biện pháp tốt nhất chính là dùng nhiều cái bạo vũ lê hoa c h â m tạo thành một cái bạo vũ lê hoa trận có thể chu hành chỉ có một người căn bản là không có cách sử dụng này cái gọi là trận pháp hắn mới vừa lấy ra bạo vũ lê hoa c h â m cũng chỉ là muốn thừa dịp cùng mộ dung bắc giao thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên lấy ra thẩm tính một chút có thể nguy hiểm như vậy thực sự quá lớn có thất bại nguy hiểm tuy rằng chu hành đã quyết định phải đem bạo vũ lê hoa trâm ở lại mặt sau sử dụng nhưng nếu là đối phó mộ dung bắc cùng mộ dung phục vậy thì không thể nói là lãng phí không lãng ph quá mức dấu ở hoàng thường cùng quý hoa láo tổ bên người chậm rãi chế tạo ngân châm là được rồi bạo vũ lê hoa châm chắc hắn có không ít chỉ là thiếu hụt hoa lê châm thôi nhưng hôm nay bốn người này đứng dậy đồng thời dùng cái tia cái gọi là thiên ma giải thể đại pháp đã là chắc chắn phải chết vậy hắn bạo vũ lê hoa châm cũng không có sử dụng cần phải bốn người kia thấy chu hành vẫn chưa tiến lên lập tức quắt to một tiếng vọt thẳng chu hành dứt đi bọn họ thời gian không nhiều cũng không có tâm tình chờ chu hành động thủ trước đối mặt hướng mình tấn công tới bốn người chu hành hơn những ư ờ i lưu đức trước tiên ra tay muốn đem trong mấy người này công lực sâu nhất những người kia cho dứt đi lưu đức có điều là cùng người này giao thủ một trường tôi h thân hình dĩ nhiên là khẽ run lên lùi về sau hai bước vừa định chính bản thân trở lên nhưng vào lúc này một đạo tiếng xé rõ dĩ nhiên là từ bên cạnh hắn chuyển đến đây là phá thể mà ra âm thanh cùng lưu đức giao thủ người kia bị một tia ánh sáng đỏ cho xuyên thủng thân thể người kia quát to một tiếng trực tiếp nửa quỷ ở trên mặt đất ôm ngực triệu mẫn trước người kim luân pháp vương mọi người còn có sau đó chạy tới thần hầu phủ cùng với lục phiến muôn người đều là tê cả ra đầu cũng chính là tào chính thuần mọi người thấy đại tống người đã sắp đến lúc này mới lập tức rời đi không phải vậy tê cả ra đầu người nhất định phải thêm ra bọn họ đến đầu tiên là chu hành cử động để bọn họ tê cả ra đầu lưu đức cùng người kia đối t r ư ờ n g thời điểm lưu đức thân hình chặn lại rồi tầm mắt của người nọ mà ngay ở lưu đức lùi về sau trong nháy mắt chu hành phản phất dự đoán lưu đức hành động bình thường trong tay ám khí trong nháy mắt ra tay lưu đức n g qua ám khí cũng sát lưu đức một bên nhi trực tiếp xuyên thủng người mặc áo đen kia thân thể chu hành động tắt này cùng đánh lén không khác lớn như vậy danh tiếng nhưng làm g a loại này đánh lén cử động bọn họ tự nhiên là cảm giác thấy hơi tê cả ra đầu lại một cái chính là này độc giữa vi lực nói như thế người kia liền hô một tiếng a sau đó ở tại chỗ dây rùa một lúc sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành mở ra nước mủ ũ uy lực này ai thấy ai tê cả ra đầu nếu là chu hành biết trong lòng bọn họ ý nghĩ tất nhiên sẽ phỉ n ổ một câu lúc này mới cái nào đến chỗ nào a người mặc áo đen này vừa mới dây rùa đ ộ c d ư ợ c vẫn đúng là có bị nội lực của hắn khống chế dấu hiệu chỉ là đáng tiếc người mặc áo đen này nội lực đến nhanh đi cũng nhanh cái kia khua tay m u ố i chân hai lần dây rùa đã là hắn có khả năng làm được t h hạ nguyên bản kim luân pháp vương mọi người cho rằng để bọn họ tê cả ra đầu cũng là hai chuyện này thôi Có thể chu ó t ể c h hành hành đưa ộ n n g h n lần n g là lại một ữ q u é ta mới bọn họ tăng n Ở phía trước đại ấ t trống trên, chu hành thân tiêu hết truy dốc bên Hành hình nhanh như tia chớp. Ở sau người hắn, người đen Hành. Hành, ba Chu chớp, có cái mặc sức Chu Chu sau đuổi À, đưa ta ở ở áo đ ca mệnh đến có người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi tức giận hô miệng mũi nơi miếng vải đen đều có máu tươi chảy ra sử dụng thiên ma giải thể đại pháp đối với bọn họ thân thể gánh nặng thực tại không nhỏ đúng chu hành căn bản không cùng mặt khác ba cái dùng thiên ma giải thể đại pháp người cứng đôi cứng mộ dung bắc đã rời đi ngược lại cũng không đội kịp hắn vì sao mưu truy Cái mặc cáo đen dùng thiên ma giải thể đại pháp, căn đám pháp, người thiên giải đại liền đen đỡ ma này dùng bản chống thể kết h hắn ô n muốn cùng đám người kia cứng đối cứng. g được đám đôi bao sao kia lâu, tại k quả là lại qua mấy chục hô hấp truy đuổi chu hành người mặc áo đen cùng nhau ngã trên mặt đất ngực chập trùng kịch liệt hiện nhiên bọn họ ngoại trừ thân thể không khỏe ở ngoài nội tâm đồng dạng không bình tĩnh có người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi dùng hết toàn thân cuối cùng một chút khí lực nổi giận mắng triệu mẫn trước người kim luân pháp vương mọi người tán thành giống như địa điểm gật đầu đâm sau lưng hại người dùng đậu cám hại tha chết đối phương các loại thủ đoạn một loại so với một loại không có hạt cuối chu hành động tác này thực sự là bị hư hỏng hán thanh danh chu hành đi lên phía trước được làm vua thua làm giặc vậy thì đầy đủ chu hành nói trường kiếm vung ra ba người đầu toàn bộ dọn nhà sau đó dùng trường kiếm vẩy một cái ba tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt chính là ở rừng hạnh từng có gặp mặt một lần mộ rung ra tứ đại gia tướng chu hành mới không quản lý mình thủ đoạn có hay không đường đường chính chính sinh tử quyết đấu chỉ cần có thể đem đối phương đánh chết vậy thì là cao chiêu diệu chiêu chu hành ngồi sổm xuống, xuống ở ba người trên người tìm tòi lên sau đó mới tiếp nối thở dài chu thần y đang tìm cái gì lưu đức đi lên phía trước tò mò hỏi hắn đã cảm giác mình có chút quá mức ngay thẳng biết rõ đối phương sử dụng thiên ma giải thể đại pháp còn với bọn hắn cứng đ ô i cứng giống như chu hành đem bọn họ lôi chết không phải thiên ma giải thể đại pháp ta còn tưởng rằng bọn họ gặp mang ở trên người đây chu hành lắc lắc đầu một bộ đáng tiếc cực kỳ dáng vẻ lưu đức nghe vậy cười nói chu thần y trơ ê u ta đại tống trong hoàng cung liền thu gom có cái môn này ma giáo võ công nếu là chu thần y muốn nhìn tiểu nhân này liền hồi cung đem môn thần công này cho chu thần y mang tới chu hành nghe vậy cười gật đầu liên tục hắn vẫn đúng là đối với thiên ma giải thể đại pháp cái môn này võ công cảm thấy hứng thú Thiên thể giải đại bản ma pháp sẽ có hiệu quả gì đây? chu ấ lấy t tự là hành thể trong mắt tất cả đều là tia sáng hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm một phen không nói t r i ệ n để tiêu trừ thiên ma giải thể đại pháp tai hại chí ít có thể làm cho đối với thân thể tổn hại ở hắn có thể tiếp thu trong phạm vi chứ đã như thế hắn cũng có thể thêm ra một loại lá bài tẩy chu hành đại não nhanh chóng chuyển động đang nghĩ đến bán đoạn cẩm cùng thiên ma giải thể đại pháp phối hợp sử dụng trong nháy mắt hắn những người có quan hệ ngộ tính thiên phú dòng hầu như cùng lấp l ó e lên chương một trăm hai mươi tám gia cắt chính na g kim kiếm pháp nàn g một chương một trăm hai mươi tám gia cắt chính na g kim kiếm pháp nàn g một quân chúa lão nạp hiện tại xem như là rõ ràng ngươi tại sao muốn mời chào người này triệu mẫn bên cạnh kim luân pháp vương thấp giọng nói rằng triệu mẫn khỏe miệng mịt cười cũng không nói gì chu hành vừa mới sử dụng từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm hình ảnh vẫn cứ là rõ ràng trước mắt đem từ mẫu tr t ử mâu bóng b a chạm liền có thể phóng ra ra khủng bố lông bọc trâm chỉ cần đối thủ không có cái kia mộ rung bắc bình thường nội lực cùng thủ đoạn cơ bản đều là chắc chắn phải chết nếu là bọn họ mông nguyên quân đội có thể trang bị có loại này ám khí đem gấp mấy lần mở rộng sau đó đem đặt ở máy bắn đá trên lợi dụng máy bắn đá đem phóng to mấy chục lần tử m â u truy hồn đoạt mệnh đảm hướng về phe địch quân đội ném ra khung cảnh này triệu mẫn khoe miệng treo lên nụ cười nàng đã có thể tưởng tượng này một hình ảnh đến tột cùng có bao nhiêu mỹ có thể theo sát nàng khoe miệm nụ cười liền chậm rãi biến mất mỹ quý đẹp có thể ám khí cũng được, độc dược cũng được. phương pháp l u y ệ n chế đều nắm giữ ở chu hành trong tay nàng căn bản không có cách nào đem những này ám khí cho nắm tới tay triệu mẫn đã đã thấy ra chu hành người này khó chơi không lấy được liền không lấy được đồng thời dưới cái nhìn của nàng chu hành cơ bản bàn đều ở đại minh đại minh cái kia tiểu hoàng đế không phải là cái gì tốt sống chung người nếu để cho hắn biết rồi chu hành ám khí bí lực tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chu hành trong tay ám khí chế tạo phương pháp cho nắm tới tay chu hành người này không phải là cái gì vì quyền quý mà không lương người đã như thế hai người nói không chắc gặp nổi tranh chấp nàng cái gì đều không cần làm chỉ cần sống chết mặc bay chính là chu thần y thể người không sao chứ mặt khác một bên thiết thủ cùng truy mệnh hai người tiến ra đón một mặt quan tâm v ẻ chính như tất cả mọi người dự liệu nghĩ tới như vậy ở ngoài thành động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là gây nên trong thành lục phiến môn còn có thần hầu phủ chú ý thần hầu phủ nhân thủ do truy mệnh cùng thiết thủ hai người dẫn dắt mà dẫn dắt lục phiến m ô n người nhưng là một nam một nữ nam hai tay ôm ấp trong tay cầm một cái tạo hình cổ điện trường kiếm mặt máy bên trong tất cả đều là lạnh lùng nghiêm nghị v ẻ còn cô gái kia nhưng là một mặt quyến rũ vẽ cũng chính là mặc trên người lục phiến môn q u a n phục không phải vậy chu hành cần phải đem người này xem là là trong thanh lâu phong trần nữ tử tại hạ cơ giao hoa vị này chính là lanh huyết nhìn thấy quần chúa chu thần ý ý ý ý hai vị không có quá đáng lo chứ cô gái kia tiến tới góp mặt chắp tay cười nói triệu mẫn cùng chu hành không hẹn mà cùng địa lắc lắc đầu thấy chu hành cũng không có mở miệng ý nghĩ triệu mẫn đơn giản đứng dậy đấu chuyển tinh gì, long thành kiếm pháp mộ dung gia tứ đại gia tướng chư vị mộ dung phục còn có cái kia nghi ngờ chưa từng qua đợi mộ dung bắc ở ban ngày ban mặt đánh rết ta cùng chu thần ý ý ý các ngươi đại tống có phải là đến cho chúng ta một cái giải thích? nghe triệu mẫn lời nói thiết thủ cùng truy mệnh đối diện một phen sau đó đứng ra nói quân chúa còn có chu thần ý ỉa các ngươi hai vị yên tâm chuyện ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ hướng về bệ hạ báo cáo tất nhiên sẽ cho hai vị một câu trả lời năm đó nhạn môn quan t h ẳ n g án mộ dung bác giả chuyển tin tức hạ i chết tiêu viễn sơn vợ con đại liêu không có tiêu viễn sơn từ bên trong điều đình hai nước bạo phát nhiều lần chiến tranh tử thương vô số hôm nay này mộ dung bác lại vọng tưởng để đại tống đại minh cùng mông nguyên tam quốc sát cái một mất một còn ý đồ càng là gây dối chúng ta nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ vô lấy hắn mộ dung ra l i u đức cũng đứng dậy mở miệng mộ nói rằng, mộ dung ra xác thực lúc quá quá à là là phải đem mộ dung bác một nhà già là này m mộ mọi mộ đem mộ một nắm mộ tâm xem quá quá quốc quan sau dung dung truyền dung đều chịu chiều dung tuy đáng. bác bác bác phận phải phân khi hiến khi, không chức cho thể không những không nhưng người tống Lần tin vốn lên đến, nổi trong nói người rằng cùng gia bộ tộc phân nhi trên đại đại giả gia g Từ diệt ít trước tức, trẻ to tốt, tộc i có có có có ra bộ ở ở vị. vì p mộ dung b á một tay. Lúc này cái kia mộ dung b á c lần thứ hai phạm tội nhi hắn ngược lại muốn xem xem những người trong triều quan chức có thể nói ra nói cái gì đến ta chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút chu hành nói nhìn về phía truy mệnh cùng thiết thủ hai vị ta đến rồi kinh thành thời gian lâu như vậy chưa từng ở qua khách sạn không biết thần hầu phủ có rảnh rỗi hay không gian phòng cho chúng ta hai người nghỉ ngơi một lúc thiết thủ cùng truy mệnh ngay vậy liền vội vàng gật đầu bọn họ ước gì chu hành ở tại thần hầu phủ đây vạn nhất vô tình bệnh tình có biến hóa gì đó bọn họ cũng muốn đi xin mời chu hành thấy hai người gật đầu chu hành khẽ gật đầu ra c á t chính ngã độ thân thiện còn kém cuối cùng run run một cái hắn tự nhiên phải nắm lấy sở hữu có thể nắm lấy cơ hội ngoài ra chu hành còn có chút sự t ì n h đến tìm ra các chính ngã cùng thiết thủ bang v ậ n điệu trầm vũ ngàn đêm cần tiếp tục bố trí chu hành đến tìm một cái an ổn địa phương mới được ngoài ra chu hành vẫn muốn nghĩ đem bán đoạn cẩm cùng thiên ma giải thể đại pháp cho liên hệ tới nhìn có thể không đem thiên ma giải thể đại pháp tổn hại cho rơi xuống thấp nhất trong đó dính đến bán đoạn cẩm cùng thiên ma giải thể đại pháp hai loại võ công ra các chính ngã võ công trình độ ở chỗ này bày bán đoạn cẩm loại này chữa thương thần công càng là hắn sáng chế có nghi nan vấn đề tự nhiên phải hỏi ra các chính ngã lại một cái chính là thiết thủ thiết thủ gen đúc công phu cũng không yếu chỗ ở liền có đủ chế tạo khí giới lò rèn. c ư ờ n g địch ngụy trang chu hành chuẩn bị nhiều hơn nữa chế tạo một ít ám khí phòng thân tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào chế tạo ra bạo vũ lê hoa c h ầ m đến lại có thể chế tạo một ít cơ sở ám khí hơn nữa liền sung thiết thủ đối với hắn độ thân thiện xin nhờ thiết thủ trăm công nghìn việc bên trong chế tạo một ít hoa lê châm đ ộ dự bị nên cũng là có thể chứ từ biệt triệu mẫn mọi người mọi người hướng về thành biện kinh đi đến thiết thủ phái người đem m ộ dung gia tam đại gia đem thi thể cũng cho mang tới cho tới tứ đại gia tướng bên trong đặng bách xuyên nay tiểu khả ai cái thứ nhất ra tay với chu hành kết quả bị hắn dùng lưu công, công che khuất tấm mắt sử dụng diêm vương tiếp cho đánh lén trí tử. giờ khác này đã sớm hóa thành một bãi nước ngủ lơ là tiến lên t r o hỏi thấy sang bắt quàng làm họ cơ g i a o hoa sau khi mấy người chạy đi tốc độ cũng sắp r ồ i lên có điều thời gian uống cạn chén trà trở về đến thành biện kinh đến thành biện kinh sau khi mấy người liền tách ra truy mệnh không thích trong cung những người giáo điều cứng nhắc quý cụ đơn giản sung phong nhận việc mang chu hành đi thần hầu phụ sắp xếp gian phòng cho tới thiết thủ mọi người nhưng là dẫn theo mộ dung gia tam đại gia đem thi thể tiến cung đi tới d u n g lưu đức lại nói hắn cần phải để bệ hạ đem mộ dung gia cho vỗ lấy không thể hắn ở quý hoa lão tổ trước mặt dám cho không phải nhưng hắn ở hoàng đế trước mặt vẫn rất có quyền lên tiếng bây giờ chứng cứ đang ở trước mắt mộ dung ra tuyệt đối muốn s ố n g đời ở truy mệnh dẫn dắt đi chu hành lại tiến vào thần hầu phủ bên trong ba người đầu tiên là đi gặp gia cắt chính ngã đêm hôm nay chuyện đã xảy ra nói đơn giản nói nghe nói chu hành muốn ở thần hầu phủ ở tạm một ít tháng này g gia cắt chính ngã càng là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đồng ý chu hành cũng không có gấp dò hỏi ra c á t chính ngã có quan hệ bán đoạn cầm cùng thiên ma giải thể đại pháp có thể không cùng sử dụng vấn đề dù sao xem ra c á t chính ngã cùng truy mệnh giám vệ liền biết hai người này có lặng lẽ lời muốn nói ở thân hầu phủ hạ nhân dẫn dắt đi tiểu long nữ cùng chu hành bị mang đi tới khoảng cách vô tình ở lại tòa nhà nhỏ khá là tiếp cận sân đi tới hai người từng người trở về nhà nghỉ ngơi một lúc chu hành cũng mới nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ công phu liền từ trên giường bỏ lên đem cửa phòng q u a n kín đem bên người mang theo bố trí đến một nửa chậm vũ ngàn đêm cùng với còn lại vật liệu đều lấy ra tiếp tục chế dược đại nghiệp chờ chu hành lại lần nữa nhìn thấy ra các chính ngã thời điểm đã là buổi tối đi trong cung phục minh thiết thủ cũng trình diện liền ngay cả vô tình cũng leo lên ngồi xe đẩy vô tình hai chân tuy ràng động đao nhưng cũng không ảnh hưởng cưỡi xe đẩy chỉ cần giảm thiểu cùng người k h á c động thủ liền có thể chu thần y về, thế thúc nhưng là chảy nhiều máu chỗ rượu này món ăn nhưng là từ ngoài thành thúy yên sơn trang mua được một lúc nơi g ư có thể chiếm được hào hào nếm thử truy mệnh cười ha hà nói ánh mắt của hắn đã để lên bàn rượu kia hương phân tán bầu rượu mặt trên nếu không có cân nhắc đến ảnh hưởng hắn đã sớm ôm bầu rượu không b u n g tay mọi người ngồi xuống chu hành ngồi ở da cắt chính ngã bên cạnh nếu không có ta chờ giám sát bất lợi để mộ dung ra người đến thành biện kinh ở ngoài chu thần y hôm nay chỉ sợ sớm đã ăn được thúy yên sơn trang cơm nước bữa cơm này món ăn vừa là cảm t gia cắt tiên sinh nói dỡn chu hành cười nói hai người hàn huyên không ngừng truy mệnh ngụm nước đều sắp chạy tới trên bàn chư vị chư vị chuyện phiếm sau này hay nói rượu ngon món ngon ở trước vừa ăn vừa nói chuyện cũng được à. gia cắt chính n g ã hướng về phía chu hành ấy nay gật đầu truy mệnh cái tên này tàn mạn q u e n rồi chu thần ý cười chê rồi chu hành x u a tay gia cắt tiên sinh k h á c h khí ta cùng chư vị vừa gặp mà đã như quen hà tất lưu ý những n à y lễ nghi phiền p h ư ớ c truy mệnh gật đầu liên tục đúng đúng đúng mọi người đều là người mình làm gì như thế khắc khí a chu hành khỏe miệm cười trơ mắt nhìn truy mệnh thiết thủ cùng với vô tình độ thân thiện lần thứ hai thêm một chỉ là đáng tiếc ra các chính ngã độ thân thiện vẫn cứ không có đạt tiêu chuẩn theo chu hành cái này khách mời trước tiên động đũa truy mệnh thật giống như là ngựa hoang mất cương bình thường làm càn ăn uống lên so với truy mệnh thiết thủ cùng vô tình tướng ăn liền văn nhã rất nhiều chu thần y thìa bệ hạ đã hạ lệnh truy nã mộ dung phục đồng thời điều động nhân thủ đi vào điều tra mộ dung b á c có hay không còn sống trên đời nếu là hôm nay tập kích ngài người mặc áo đen chính là mộ dung bác hắn cũng không c h ố n được thiết thủ đem hôm nay lưu đức thành quả nói ra hôm nay vào cung đà vua lưu đức lấy một được nhiều một câu các ngươi cũng muốn cùng mộ dung bác phụ tử mưu phản ả càng là đem trong t r i ề u mộ dung một mạch quan chức đ ố i một câu nói đều không nói ra được d i ệ u qua ba lượn dựa vào tự hứng chu hành đem thỉnh cầu thiết thủ vì chính mình chế tạo một ít hoa lê trâm sự tình nói ra thiết thủ biểu thị chính mình chính đang điều tra khuôn đồng án chỉ có thể dành thời gian chế tạo khả năng số lượng cũng không phải rất nhiều chu hành nhưng là biểu thị không ảnh hưởng toàn cục lại là d i ệ u qua ba lượn chu hành lúc này mới đem thiết thủ mọi người ở rừng hạnh sao chép bán đoạn cầm cùng xế chiều hôm nay lưu đức phái người đưa tới thiên ma giải thể đại pháp lấy ra chính hắn cũng xem qua bán đoạn cầm năng lực hồi phục tuy rằng không thể đổi u tới thiên ma giải thể đại pháp tổn thương tốc độ nhưng cũng có thể đem tổn thương k h ô n g chế nằm trong giới hạn chịu đựng đây là chu hành kết hợp tự thân y thuật cùng hiện nay võ học lý luận đạt được kết luận có thể sáng chế bán đoạn cầm đại lão ngay ở bên người không cố vấn một phen chẳng phải là lãng phí này hiếm thấy đáng quý tài nguyên dùng thiên ma giải thể đại pháp đồng thời lại dùng bán đoạn cầm đến khôi phục gia cắt chính ngã nghe chu hành do hỏi cười lác lắc đầu có thể mới vừa lắc đầu không có hai lần liền ngừng lại biểu hiện cũng là nghiêm nghị vô cùng hắn phẳng phất nghĩ tới điều gì mở miệc hỏ g ta n thần hầu phủ người nói là bồi hồi ở đường sinh tử biên giới đều không quá đáng nếu là cùng đường mặt lộ cũng phải dùng da này thiên ma giải thể đại pháp đến vô tình cũng từng nghĩ tới có thể không lây bán đoạn cầm đến áp chế thiên ma giải thể đại pháp thương thế nếu là có thể làm được thần hầu phụ người còn sống cơ hội liền có thêm mấy chục lần chỉ là đáng tiếc như muốn duy trì thiên ma giải thể đại pháp tăng lên công lực hiệu quả liền đến vẫn dựa theo thiên ma giải thể đại pháp hành công con đường đến điều động nội lực trong cơ thể thậm chí là khí huyết thời điểm như thế này lại nghĩ dùng bán đoạn cầm đến khôi phục thiên ma giải thể đại pháp mang đến thương thế nhất định phải làm được đồng thời triển khai hai môn võ công nhất tâm n h ị dụng ngược lại không là cái gì vấn đề khó chân chính khó là hai loại nội lực ở trong người không xung đột nói ra thật xấu hổ ta cũng từng nghiên cứu quá nhưng là không có một chút nào manh mối sáng chế n g ư ơ i môn công phu kia người mới thật sự là cao nhân a g i a cắt chính ngã thở dài nói chính như hắn từng nói nhất tâm nhị dụng cũng không khó chân chính khó chính là trên cơ thể người trong kinh mạch xếp vào mấy cái đèn xanh đèn đỏ cùng nhiều xe cầu đạo làm cho nội lực ở trong người đàng hoàng làm từng bước vận động mà không sản sinh chút nào xung đột chu hành khoe miệng vung lên đã như thế bán đoạn cẩm cộng thêm thiên ma giải thể đại pháp liền trở thành hắn thủ đoạn cuối cùng a mặc dù nói bị thương càng nặng bán đoạn cẩm khôi phục hiệu quả liền càng thêm cưỡng hãn nhưng nếu là thương thế quá nặng dù cho là bán đoạn cẩm cũng không cách nào trong khoảng thời g thiên ma giải thể đại pháp đã là như thế mặc dù ngươi sử dụng bán đoạn cầm vẫn cứ gặp được không nhẹ thương đồng thời lấy nội lực của ngươi sử dụng thiên ma giải thể đại pháp nhiều lắm làm cho nội lực của ngươi gia tăng gấp đôi thôi gia cắt chính ngã nhắc nhở nói thiên ma giải thể đại pháp cũng không phải là thuận buồn xuôi gió nội lực càng là cao thâm có thể tăng trưởng nội lực càng ít đi đến quý hoa lão tổ bọn họ cấp bậc kia thiên ma giải thể đại pháp thậm chí chỉ có thể vì bọn họ tăng trưởng một phần công lực chu hành gật đầu trong lòng suy nghĩ chốc lát sau đó nói ta vì vô tình cô nương trị liệu chính là bởi vì bán đoạn cầm cùng nhất dĩ quán tri thần công nguyên nhân ở ta trị xong vô tình cô nương sau khi chúng ta phải nói là lẫn nhau không thua thiệt nhưng ta rồi lại ở tại thần hội p h ụ như thế tính ra ta còn cũng thiếu nợ các ngươi tiền phòng chu hành nói đưa tay đưa đến trong lòng đem hắn bên người mang theo ghi chép tả hữu hô bác bí tịch đưa tới món đồ này coi như làm là tiền phòng đi nhìn chu hành đưa tới tả hữu hô bác bí tịch tất cả mọi người đều sửng sốt vừa mới mới vừa nói rồi tả hữu hô b á c là đem bán đoạn cầm cùng thiên ma giải thể đại pháp cho liên tiếp lại cầu nối r i n g buộc này chu hành trong nháy mắt liền đem này võ công đưa cho bọn họ cái gì tiền phòng a cái gì tiền phòng mắc như vậy cùng với nói là tiền phòng chẳng bằng nói là chu hành là thật sự đem bọn họ cho giảng bằng h ư u hy vọng bọn họ có thể luyện thành tài h ư u hô bác cũng may nguy nan thời gian dùng ra bán đoạn cầm còn có thiên ma giải thể đại pháp giữ được tính mạng nếu là cưu ma trí ở chỗ này lao già này nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên không ngừng loại này xáo lộ không phải là hắn thân ái chu thần y dụ ra giá y y thần công còn có thần k i ế y ế t nam thiên thần quyền các võ công xáo lộ sao đúng như dự đoán nhìn chu hành cái t i ê u nghĩa chính n ô n từ dáng vẻ gia cắt chính ngã đã ngẩn ngơ thông minh như hắn cũng đoán không được chu hành đến cùng đánh ý định gì hắn không muốn có thể chính như thiết thủ mọi người suy nghĩ bình th nếu là bọn họ ba cái đều có thể luyện thành này tả hữu hô b á c nguy nan thời điểm đồng thời triển khai bán đoạn cầm cùng thiên ma giải thể đại pháp thì tương đương với có thêm một cái mạng a như vậy thần công hắn là thật sự không muốn từ chối không muốn ra cất chính ngã suy nghĩ một chút sau đó nhân tiện nói chu thần ý n g h ĩ thức không dám d i ấ u dếm này tả hữu hô b á c ta xác thực cảm thấy hứng thú có đ i ề u nhưng không thể đem nó cho rằng là t h i ề n phòng nếu là chu thần ý không chê l ã o phu đồng ý dùng một môn kiếm pháp cùng chu thần ý trao đổi có thể hay không chu hành nhìn ra c ắ t chính ngã trên đầu kim lắc lắc tám năm cười gật đầu liên tục cái gì kiếm pháp có thể so với ra c ắ t chính ngã thiên phú bảng điều khiển trọng yếu chu hành không để ý cái môn này kiếm pháp tên là n g à n một ra c ắ t chính ngã âm thanh vang lên chu hành ánh mắt mạnh mẽ từ ra c ắ t chính ngã thiên phú bảng điều khiển trên rời đi khá lắm niềm vui bất ngờ a chương một trăm hai mươi chín ra các chính ngã thiên phú dòng quốc sư x a lưới chương một trăm hai mươi chín ra các chính ngã thiên phú dòng quốc sư x a lưới ngàn một chính là ra c ắ t chính ngã sư phụ vị thanh thanh thanh cùng hắn sư tổ đinh úc phong liên thủ đem rét cắt ra cắt thịt bên trong một một chiêu đào chiêu kiếm pháp h ò a làm một thể sáng chế ra tuyệt thế t h ầ n công rét cắt ra cắt thịt nguyên là v i thanh thanh thanh sư môn chém kinh đường đời đời truyền lại tuyệt kỹ sau lần đó ở hoài âm trương hầu trong tay phát dương quang đại v i thanh thanh Thanh sư phụ đinh úc phong chính là chém kinh đường đệ tử đời thứ sáu nhân không bị trưởng môn sư m i n h bách khiêm coi trọng mà rời đi chém kinh đường đinh úc phong một đời yên lặng luyện công cùng đệ tử vi thanh thanh thanh đồng thời đem rét cắt thịt một một một một một một t ứ c vỏ hợp thành một chiêu ngàn một n à y một chiêu ngàn một đ ặ t ở ôn tập bên trong cũng là có thể cùng thương tâm tiểu tiễn kinh thiên một kiếm kinh d i ệ m nhất thương cùng sánh vai sắt chiêu g i a cắt chính ngã đồng ý đem này một chiêu ngàn một nghiêng nang dạy dỗ chu hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngàn tính toán là đao pháp cũng coi như là kiếm pháp như muốn sử dụng tới ngàn vừa đến trước tiên cần phải đem z cắt ra cắt thịt cho luyện được lỗ hỏa thuần thanh mới được đem z cắt ra cắt thịt một phẩy không không một chiêu lẩn chứa võ đạo t r í lý đều cho hiểu được ngươi mới có luyện tập ngàn một tư cách nói cách khác chu thần y ỉ ngươi nếu làm u ố n luyện ngàn một phải học đao pháp da cắt chính ngã mở miệng nói rằng gia c á t chính nga nói ra lời này thời điểm cũng là một đ ộ nghiêm túc thật lòng dáng vẻ ngàn một yêu cầu thực sự quá hà khắc rồi yêu cầu tu luyện giả đao pháp cùng kiếm pháp cũng phải có nhất định hỏa hầu mới được mà bây giờ người luyện võ chỉ cần là hơi có chút t i ê n phú hoặc là chính là cực thành với kiếm hoặc là chính là cực thành với đao người như thế trong mắt chỉ có đao pháp hoặc là kiếm pháp căn bản không có tiếp xúc mặt khác một môn binh khí võ công ý nghĩ cũng chính bởi vì nguyên nhân này này một môn ngàn một mới vẫn ở lại hắn trong tay từ khi hắn sư phụ vi thanh, thanh thanh sau khi lại không người thứ hai có thể đủ ra môn tuyệt kỹ này hắn đã nghe truy mệnh cùng thiết thủ nói về chu hành ngày hôm nay hứng đối kẻ địch thủ đoạn độc dược ám khí khinh công kiếm pháp ra tay đánh lén hạ độc cám hại các loại thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp. nay đủ để chứng minh chu hành cũng không phải là loại kia trong mắt chỉ có kiếm pháp mà trí những thủ đoạn khác với không để ý người cũng chính bởi vì cái này nguyên do hắn mới gặp muốn đem ngàn một truyền thụ cho chu hành nói thật trong tay hắn nhìn được võ công cũng là ngàn một loại kinh diễm nhất thương ngàn đồng thời mã còn cùng kiếm pháp dính dáng chu hành luyện lên ít nhất vẫn là làm ít mà hiệu quả nhiều nhưng nếu là chu hành muốn tu luyện kinh diễm nhất thương lời nói vậy coi như là thật sự từ đầu tới đôi u tiếp xúc một môn hoàn toàn mới binh k h i a có câu nói tốt năm đao nguyện côn cả đời t h ư ơ n g muốn đem thương pháp luyện tập nhập môn đồng thời đạt đến luyện tập kinh diễm nhất thương mức độ đó cũng không là đơn giản liền có thể làm được so sánh với đó ngàn canh một dễ tu luyện một ít chỉ là cần mặt khác tiếp xúc một chút đao pháp thôi chu hành sẽ cự tuyệt sao đương nhiên sẽ không từ chối hỏi chu hành tại sao lựa chọn luyện kiếm đắp chu hành trước tiên cùng lao đường cho tới tịch tạ kiếm phổ lão đường cho hắn mua một thanh kiếm để hắn luyện kiếm chiêu chu hành sau đó lại mang theo kiếm đi tới thất h i ệ p c h ấ n đồng thời cảm giác mình trong tay đều có kiếm không đáng lại vì đao phát mặt khác mua một c â y đao đơn giản liền luyện kiếm lại sau đó lão gia tự đem đ ộ c cô cựu kiếm đưa tới cửa kiếm phát một loại võ học cao t h â m hắn có đ ộ c cô cựu kiếm đao phát một loại võ học cao t h â m ngoại trừ cái chưa dùng tới đao hỏa d i ễ m nào chu hành vẫn đúng là không có cái gì lợi hại võ công hắn không luyện kiếm còn có thể luyện cái gì chu hành tiến bộ nhanh chóng có thể bảo trừ chính đang luyện chế chẩm vũ ngàn đêm cùng trong tay bạo vũ lê hoa trâm ở ngoài hắn sẽ không có cái gì ép đáy không phải là đem rét cắt ra cắt thịt đều nghiên cứu một chút sao nghiên cứu liền nghiên cứu chứ hắn đang thiếu một môn ép đáy hòm công phu đây lục mạch thần kiếm tuy rằng uy lực cũng đủ mạnh còn không xưng được ép đáy hòm võ công cái môn này võ công cùng ngàn một kinh diễm nhất thương loại hình võ công so ra vẫn là yếu đi một bậc á m khí cùng đ ộ c dược cũng không phải là văn năng đối phó cao thủ á m khí cùng đ ộ c dược nhiều lắm có thể làm cho đối phương động tác hơi biến hình thôi đến cuối cùng dựa vào vẫn là chính mình bản lãnh thật sự nếu là hắn có thể học được ngàn một ở có càng mạnh hơn võ công chiêu thức trước ngàn một đều sẽ là hắn đòn sát thủ thấy chu hành một bộ ý động g á n g i a c á t chính ngã cười ha h a ngươi mà chờ đợi ở đây ta đi một chút liền đến g i a c á t chính ngã r ứ t lời xoay người liền đi chu hành cảm giác mình bị chiếm tiện nghi nhưng hắn không có chứng cứ mắt thấy g i a c á t chính ngã sắp biến mất ở trước mắt chu hành vội vã dụng ý niệm đem g i a c á t chính ngã thiên phú bảng điều khiển cho mở ra người có thể đi thiên phú bảng điều khiển đến lưu một hồi g i a c á t chính ngã thiên phú bảng điều khiển là như vậy g i a c á t chính ngã độ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim danh sư xuất cao đồ vô tình t h i t thủ truy mệnh cùng với lanh huyết đều là ra các chính ngã bồi dưỡng mà ra gia cắt chính ngã c h u y ệ n thụ cho bọn hắn phá án bản lĩnh giáo dục bọn họ võ công bốn người này thành tựu cuối cùng không ít danh chấn đại tống bởi vậy có thể thấy được gia cắt chính ngã giáo sư đồ đệ bản lĩnh cao lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g ngươi đang dạy dỗ đệ tử thời điểm ngươi đệ tử tốc độ tu luyện đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp ba kim phá án chuyên gia gia cắt chính ngã thành tựu lao tứ đại danh bộ một trong phá án bản lĩnh vô cùng cao siêu lúc còn trẻ phá hoạch không ít vụ án quan trọng lựa chọn một ngày này phú dòng ngươi đang phá án thời điểm phát hiện manh mối tỷ lệ đem ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng gấp m ư ơ i lần k gia cắt chính ngã được gọi là lục ngũ thần hầu ở trong trốn giang hồ nắm giữ cực cao danh vọng đủ để cùng c h ấ n thủ biên quan hơn m ộ ư ơ i năm như một ngày quách tính đánh đồng với nhau lựa chọn một ngày này phú d ỏ n g n g ư ơ i danh vọng tăng trưởng tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần giang hồ môn phái đối địch với n g ư ơ i tỷ lệ đem ở nguyên bản tỷ lệ trên hạ thấp bảy phần m ộ ư ơ i kim võ đạo t ô n g sư thương pháp trên có kinh diễm nhất thương đao pháp trên có không v õ đao pháp kiếm pháp có cảng đường kiếm pháp rất nhiều võ công gia cắt chính ngã một luyện thành gặp một luyện thành tinh lựa chọn một ngày này phú dòng người ở rất nhiều võ công trên tốc độ tu luyện đều sẽ ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường kim thương đạo tông sư thiên hạ dùng súng người khí vận tám đấu ra c ắ t chính ngã chiếm một thạch những người còn lại cũng nợ hai đấu chính là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ thương tự nghĩ ra kinh diễm nhất thương uy lực vô cùng lựa chọn một ngày này phú dòng người ở thương pháp trên nội tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường cấp ba tu luyện thương pháp tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường cấp ba kim vừa nghe ngàn ngộ tự nghĩ ra kinh diễm nhất thương tự nghĩ ra bán đoạn cẩm ra c ắ t chính ngã cùng quý hoa lão tổ mọi người duy nhất t r a n lệnh chỉ thể hiện ở tuổi tác tiến lên lựa chọn một ngày này phú dòng nội tính của người đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường sáu phần、10. chu hành khoe miệng vung lên gia cắt chính ngã là cái trung hậu người a đưa b í tịch võ công còn phải lại đưa cái thiên phú r ò n g n g ư ơ i cho rằng chu hành sẽ chọn vừa nghe ngàn ngộ xin lỗi chu hành lựa chọn là võ đạo t ô n g sư chu hành sốt ruột tích góp độ tính nhưng cũng cũng không phải nói nhìn thấy ngộ tính liền sẽ không nào chọn ngộ tính loại thiên phú r ò n g nói đến hắn cũng là hậu chi hậu giác trên đời này thiên tài cũng không ít còn có thể thiếu màu vàng nộ tính thiên phú r ò n g chu hành đã một trăm linh xác định cái kế tiếp độ thân thiện đạt tiêu chuẩn người nếu là cũng có màu vàng nộ tính dòng cũng là mang đến sáu phần m ư ơ i tăng cường có thể cái kế tiếp liền chưa chắc có ra c ắ t chính ngã loại này kinh diễm thiên phú bảng điều khiển trước tiên tuyển võ đạo t ô n g sư chờ tương lai đụng tới màu vàng thiên phú r o n g ít đồng thời không có vô cùng bí giá hy hữu dòng thời điểm chu hành lại đi tuyển có quan hệ nộ tính thiên phú ròng vừa v ẫ n muốn nghiên cứu rét cắt ra các thịt trước tiên tuyển cái võ đạo t ô n g sư thêm một thêm bờ uff lại nói chu hành chân trước mới vừa chọn lựa thiên phú ròng chân sau ra c ắ t chính ngã liền lần thứ hai trở về phía sau còn theo hai người hai người này g i lên một cái cái dương để hai người này rời đi ra các chính ngã tay phải vùng một cái, cái dương nhất thời mở ra một luồng thư hương khí tức phà vào mặt bên trong dương này trang chính là z cắt ra cắt thịt bí tịch võ công da cắt chính ngã nói rằng z cắt ra cắt thịt tổng cộng một một chiều tự nhiên là dườm già vô cùng chỉ có thể dùng một cái cái dương chứa được da cắt chính ngã nói lại từ trong lòng lấy ra một tấm vải vóc ngàn một liền ghi chép ở khăn này bạch bên trên chu hành đưa tay tiếp nhận đồng thời cũng đem tả hữu hô bác bí tịch võ công đưa tới da cắt chính ngã đồng dạng đưa tay tiếp nhận lấy vật đổi vật hán thu a n lòng lý được tả hữu hô bác tu luyện độ khó cũng rất lớn toàn bộ thần hầu phủ trên dưới chỉ sợ chỉ có g a cắt tiên sinh ngươi còn có vô tình có thể tu luyện thành công chu hành một bên đem ngàn một nơi đến trong lòng một bên cho ra c á t chính ngã đánh dự phòng c h â m ra c á t chính ngã khẽ gật đầu mấy người lại ăn một lúc c ơ m nước hàn huyên một hồi tiên chu hành liền cớ chịu không nổi d i ệ lực cùng tiểu long nữ cùng gánh trang bị bí tịch võ công cái dương liền đi trở lại trong sân chu hành cũng không có gấp đi nghiên cứu rét cắt ra cắt thịt cơm đến ăn từng miếng đường đến từng bước một đi tiếp tục bố trí chậm vũ ngàn đêm chu hành lần thứ hai đem thời gian quy hoạch một phen ở thân hầu phụ trụ khoảng thời gian này chu hành ban ngày luyện chế chậm vũ ngàn đêm buổi tối nhưng là dọn c h ố n g ra lật xem rét cắt ra cắt thịt thậm chí còn tùy tiện tìm một cái bách luyện đao thử nghiệm luyện tập một phen có nhiều như vậy thiên phú dòng ăn m g ồ i chu hành luyện tập tự nhiên là thành quả khá dồi dào ngoại trừ tình cờ đi giúp vô tình đổi thuốc kiểm tra lại qua thời gian này chu hành trên căn bản chưa từng sinh ra gian phòng tiểu long nữ cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ tình cờ trở về cùng chu hành tán gẫu một hồi ở ngoài những lúc khác tiểu long nữ trên căn bản đều là ở lại hoàng thường tiểu viện nhi bên trong tiếp thu sư phụ nàng chỉ điểm xa xôi lắc lắc nửa tháng trôi qua luyện chế thành công chu hành bên trong gian phòng tiểu long nữ cùng chu hành mặt đối mặt mà ngồi. trên bàn bày ra hai cái bình xứ cùng với một cái hoa lê trâm người trước là chu hành luyện chế c h ầ m vũ ngàn đêm lợi dụng đường môn thay đổi phương thuốc tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết cùng vật liệu rốt cục phối chế mà thành người sau hoa lê trâm nhưng là thiết thủ dành thời gian chế tạo to nhỏ cùng hình thức cùng chu hành yêu cầu giống như lúc những n à y hoa lê trâm hoàn toàn có thể chứa ở bạo vũ lê hoa trâm bên trong bất cứ lúc nào đều có thể đem phóng đi ra ngoài thiết thủ nghề thủ công nhi thực tại không sai trầm vũ ngàn đêm luyện chế thành trong tay hắn súng đạn cũng đều chuẩn bị tốt rồi một nhóm viên đạn có thể chu hành trên mặt nhưng là không có một chút nào hài lòng vẻ mặt chu hành có hỏa lực không đủ hoàng sợ chứng chiếu ý nghĩ của hắn muốn lại đi trong hoàng cung trụ trên một quang thời gian làm một ít vật liệu làm tiếp mấy cái bạo vũ lê hoa châm cùng với đồng bộ hoa lê trâm làm sao cũng đến bảy tăng cái bạo vũ lê hoa châm cùng phong thích tới một người ba trăm sáu mươi độ không góc chết l ử a đạn cày ruộng chỉ là đáng tiếc có người không cho hắn cơ hội này a quốc sư bị thiếu l â m người cho trụ chu hành thở vào một ngụm c h ọ c khí hướng về phía tiểu long nữ nói rằng một bộ thực sự là say rồi vẻ mặt ta thực sự là tin hắn tả nói là thổ phiên quốc hữu sự tỉnh hắn làm sao liền đi tới thiếu lâm đi tới đều bị thiếu lâm cho bắt được còn nói là đi vào mượn đọc kinh phật hắn miệng làm sao liền cứng như thế đây hiện tại bên ngoài không biết bao nhiêu người nếu muốn giết ta ta hiện tại đi thiếu lâm không phải là chịu chết sao ai yêu cứu ai cứu đi ta là mặc kệ tiểu long nữ vẫn chưa nói chuyện liền như thế nhìn chu hành một mạch nói ra một chuỗi lớn nói đến chu hành phát ra một trận bức tức cuối cùng vẫn là thở dài đi thiếu lâm tiểu long nữ m ặ t không hề cảm xúc nói hắn lừa ngươi nói phải về thổ phiên kết quả đi tới thiếu lâm chu hành một bên đem chậm vũ ngàn đem cùng hoa lê trâm thu hồi vừa nói ta cũng có thể đón được ta cho tới nhiều như vậy võ công quốc sư ra mặt mỏng muốn tự mình cho tới một môn võ công cùng ta chia sẻ tiểu long nữ vẫn cứ là như vậy một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ ngươi không phải nói bên ngoài có rất nhiều người muốn giết ngươi sao chu hành cơi cận khấu khả vãng ngã d i ệ t khả vãng ngược lại trong tay chậm vũ ngàn đêm cùng bạo vũ lê hoa trâm cũng đủ cũng không có cần thiết nhiều hơn nữa chế tạo một ít bạo vũ lê hoa trâm lần này đi thiếu lâm đem muốn động thủ với ta người đều cho câu đi ra đều giết tiểu long nữ tiếp tục nói ngươi không phải nói ai yêu cứu ai cứu sao chu hành một bên thu thập hành lý vừa nói người mời ta một phần ta trả lại hắn người một t r ư ợ n g cứu ma c h í độ thân thiện ở chỗ này bày này cùng nhau đi tới mỗi một lần gặp phải nguy hiểm thời điểm cứu ma c h í đều là theo bản năng đem hắn c h ẻ trở ở phía sau cứu ma c h í cái kia đột phá chín mươi lăm độ thân thiện không phải là nắp câu kia phó thang đạo hỏa sẽ không tiếc đối với cứu ma c h í tới nói thật sự không phải một câu lời nói xung ô liền sung cưu ma c h í thái độ đối với hắn dù cho hắn đi thiếu lâm là đi trộm bí tịch căn bản không chiếm lý chu hành cũng là không nào đứng ở cứu ma trí bên này cứu ma trí ở đại tống liền hắn một người bạn hắn không đi cứu cứu ma trí còn có thể ai đi cứu có điều coi như phải cứu cũng không thể khinh xuất cứu ma chi cái tên này võ công ở chỗ này b ả y hắn đều bị giam ở thiếu lâm vậy chỉ có một loại khả năng một là tảo điệu tăng ra tay rồi hai chính là thiếu lâm đời chữ huyền cao tăng lấy nhiều lần ít đến rồi cái quần đầu chu hành tới cửa đi đòi người nếu là tảo điệu tăng ra tay lại nên làm gì mặc dù tảo điệu tăng không có ngay lập tức ra tay thiếu lâm tăng nhân nhưng lựa chọn lấy nhiều lần ít chu hành dùng chậm vũ ngàn đêm hoặc là bạo vũ l ê hoa trầm tảo điệu tăng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến nói cách khác nếu là nổi lên ma sát tảo điệu tăng không ra tay cũng đến ra tay vị này thiếu lâm ẩn dấu b u ô t chu hành có thể không đánh được hắn có điều ngược lại cũng không quan trọng thiếu lâm người có thể dung người hắn tự nhiên cũng có thể dung người chu hành đem hành lý đặt lên bàn bước nhanh đi ra ngoài mục tiêu hoàng c u n g hắn muốn nhìn một lần hắn thân h ái sư bá chương một trăm ba mươi dịch c â n kinh xui xẻo c ứ u m a c h t trí chương một trăm ba mươi dịch c â n kinh xui xẻo c ứ u m a c h í chu hành là đi vệ i binh có thể này viện binh không phải đối phương vệ i binh thổ phiên quốc sư ở đại tống địa giới trên bị địa phương xã đoàn tổ chức cho trói lại về tình vệ lý địa phương quan phủ đều nên sắ chỉ là Kiêu ma chí là đi thiếu lâm mượn đọc bí tịch võ công mà không đề cập tới thổ phiên cùng đại tống trong lúc đó quan hệ cũng không phải rất tốt hiện tại bên i c ả n h vẫn cứ trận có chiến sự bạo phát coi như đại tống đồng ý đi này một chuyến chu hành đúng là không đáng kể có thể tốt nhất mặt mũi Kiêu ma chí nhưng là không ném nổi người này Kiêu ma chí bị tóm đây là g i a cắt chính ngã đưa tới tin tức dùng g i a cắt chính ngã lời nói tới nói thiếu lâm vẫn chưa trắng trận tuyên dương đây là thần hầu phủ tổ chức tình báo tìm rõ tin tức hiển nhiên là biết bọn họ bắt được thổ phiên quốc sư tin tức không thể tuyên dương ra ngoài từ khi q ma chí đến đại tống tới nay hơi một tý sử dụng thiếu lâm bảy thiếu lâm người đồng ý đưa Kiêu ma c h í rời đi đó mới là bất thường đây chu hành nếu là thật tìm nhân mã của t r i ề u đình đi đ ò i người Kiêu ma c h í nét mặt giàn mua nhưng là thật sự mất hết nếu là chính chu hành đi vào m u ố người n chờ đem Kiêu ma c h í mang đi sau khi coi như thiếu lâm người nói Kiêu ma c h í đi thiếu lâm trộm bí tịch võ công Kiêu ma c h í chỉ cần chết không thừa nhận liền xong việc nhi ngược lại có nhạn môn quan thảm án cùng huyền t ử cùng diệp nhị nương trong lúc đó g i m pha ở trước đại tống thiếu lâm danh tiếng cũng không thế nào em thay người trong giang hồ cũng chưa chắc gặp tin chu hành là đi tìm quý hoa lão tổ mỗi người chỉ có điều muốn chính là quý hoa lão tổ bản thân Tào t điệu ă người lớn n h vậy ở thiếu lâm, hắn thậm buộc thiếu chí chính ở trở một hắn hắn không đi lại. lầm, lo lắng chính hắn cũng n g ư nói cái gì? Hoàng cung hoa láo tổ ở lại bên trong cung điện, trận cái lại hai gì? hoa hoa láo láo to quỳ quỳ tổ tổ ở mới ắ t mặt t nhìn r ư c chú lúc hành, nhất h trong t ờ không có phục hồi tinh thần Người có lại. mới vừa rồi là nói để lão phu theo ngươi cùng đi cứu người sao lão phu không có nghe lầm chớ ức chu hành ngượng ngùng n ở nụ cười bước nhanh đến quỷ hoa lão tổ phía sau chủ động vì đó bước lên vai đến sư bá thần hầu phủ đưa tới t í c tức đệ tử bạn t ố t t ổ phiên quốc sư cưu ma trí bị thiếu lâm người cho trói lại ta muốn tới cửa cứu người chỉ là sư bá ngài nên cũng biết đại t ô n g thiếu lâm đ ợ i chữ huyền cao tăng tuy rằng võ công thường thường có thể trong chùa có cái lao hòa thượng võ công cao đầy đủ cùng lao ra ngài đánh đồng với nhau đệ tử sợ đi tới sau khi cũng bị người kia cho c h ó i lại bởi vậy cũng muốn hỏi hỏi sư bá ngài có hay không cái gì tín vật tốt nhất là có thể làm cho lão hòa thượng kia nhìn thấy sau khi liền không dám động đệ tử tín vật nghe chu hành lời nói quý hoa lão tổ cười chỉ chỉ chu hành tiểu tử ngươi ngươi nói không sai cái kia lao ngấp lư võ công xác thực không yếu tâm địa tuy rằng không xấu có thể lão phu còn có độc cô cầu bại chính là không hứa hắn ngươi đến liền hành chu hành ư ợ nghe k i quý hoa lão tổ lời nói khoe miệng vung lên hắn vể qua ý vị đến rồi hiện lộ ba loại võ công chính là đang nói cho cái tia tạo điệp tăng chu hành phía sau đứng ba vị đại lão cho tới giả ra một bộ tự sát dáng vẻ chu hành gật đầu liên tục có quý hoa lão tổ câu nói này lên thỏa ở thanh miệng kinh chờ thời gian đủ lâu cũng nên hoạt động một chút gân cốt lúc giết người lưu loát chút ít nếu là đánh không lại liền đến thành biệt kinh lão phu trước tiên thay ngươi sư phụ đánh ngươi một trận quý hoa lão tổ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng chu hành gặp phải sự tình căn bản là không phải bí mật gì hắn hơi hơi một điều tra liền biết rồi càng khỏi nói chu hành cùng triệu mẫn ở trên xe ngựa trò chuyện thời điểm lưu đức ngay ở bên cạnh ngược lại không là lưu đức nghe trộm hai người nói chuyện chu hành âm thanh ngược lại tốt triệu mẫn căn bản liền không biến mất dù cho hắn đã rời đi sự chú ý vẫn cứ là đem lời của hai người nghe được rõ rõ rằng ràng có người trong giang hồ muốn đối với chu thần ý độc thủ hắn đây có thể ch l i ê n lưu đức liền đem nghe được tin tức nói cho quý hoa lão tổ chu hành xoay người quý hoa lão tổ nhưng là không thèm nhìn chu hành xoay người đi tới sau tấm bình phong giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc lao giả còn rất ngạo kiểu chu hành cười cận đi ra cung điện chậm dại xoay người ánh nắng tươi sáng thích hợp giết người phóng hỏa hôm nay liền đi chu hành nâng kiếm ra hoàng cung t r ư ớ c v ề thần hội phụ đơn giản thu thập một phen đồ vật cùng ra cắt chính ngã mọi người nói cáo biệt sau đó liền dắt ngựa thẳng đến hoàng thường tiểu viện nhi mà đi tiểu long nữ đã ở chỗ này chờ chu hành nàng đã cùng hoàng thường cáo xong tạm biệt trong sân hoàng thường ngồi ngay ngắn dưới thằng tây một bên trên bàn đ á bày ra một sắp đạo kinh hoàng thường chính đang cẩn thận nghiên cứu ở hoàng thường bên cạnh nhưng là đứng đã thu thập xong bọc hành lý tiểu long nữ chu hành nói với hoàng thường hai câu sau đó liền nhìn về phía tiểu long nữ thất phu vô tội mang ọ c mắc tội ta lần này đi thiếu lâm một khi lộ diện không biết có bao nhiêu người đều sẽ buôn ta mà đến nếu không ngươi trước tiên ở hoàng lao tiền bối nơi này đợi một thời gian ngắn tiểu long nữ vẫn chưa nói chuyện nhìn chu hành một lúc lâu mới lắc lắc đầu ta sẽ không cho ngươi thêm p i ề n chu hành ngay vậy quay đầu nhìn về phía hoàng thường Hướng về phía hoàng về thêm ư ờ một cái nhiều người một phần sức mạnh câu nói này đối với hắn như thế một cái dùng độc dùng ám khí người tới nói bên người thêm một cái người chỉ có thể hạn chế sức mạnh của hắn chu hành đã bắt đầu chu bị đan dược luân chế chờ nhìn thấy bằng dự Thướng về hắn về yêu đối mặt chu hành ánh mắt ra hiệu hoàng thường lại như là không nhìn thấy bình thường vẫn cứ tự nhiên nghiên cứu trong tay đạo kinh nhìn tiểu long nữ cái kia thanh tuyền bình thường ánh mắt chu hành cuối cùng vẫn là thua trận ta chỉ có một yêu cầu ngươi nếu như có thể làm được vậy chúng ta liền cùng đi ta nhờ ngươi cách ta xa một chút ngươi nhất định phải cách ta xa một chút dù cho ta bị hơn ngàn người vây công chu hành luôn mãi cường điệu thật vất vả luyện chế thành công c h ậ m vũ ngàn đêm hắn cũng không muốn dùng ở người mình trên người nghe chu hành lời nói tiểu long nữ kiên định gật đầu ta nghe lời ngươi thấy chu hành gật đầu tiểu long nữ khỏe miệng khẽ d ơ n g lên mang theo hành lý đứng ở chu hành phía sau hai người trực diện hoàng thường khắc khắc lao gia tử cùng ngài nói lời chào ta phải đi rồi xem điệu bộ này ngài bảo bối đồ đệ cũng phải theo ta đồng thời chu hành nhẹ nhàng ho khan hai tiếng điều này cũng làm cho là h o à n thường nếu như ngay trước mặt người khác phải bảo bối của bọn họ đồ đệ chu hành ít nói cũng đến chúng vào hai kiếm hoàng t h ư ơ n g cũng không ngẩng đầu lên nâng đạo kinh nói long nhi đều cùng lao phu nói rồi đi thôi lao phu liền một câu nói nhớ tới nổ cọ t ậ n gốc nếu làm vậy sẽ phải làm chuyện hoàng t h ư ơ n g ngẩng đầu ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến lạnh nhìn ra chu hành trong lòng đột nhiên căng thẳng nay đều là màu giáo h ấ n đồng thời là hoàng t h ư ơ n g tự mình trải qua năm đó hoàng t h ư ơ n g đọc một lượn đạo tảng từ bên trong nộ ra võ công sau khi liền trực tiếp lên sân khấu đối phó phương tịch đi tới hắn năm đó tuy rằng g i ế t không ít hộ pháp còn có pháp vương có thể s o n g quyền nan địch tứ thủ cũng bị bọn họ đào tẩu một chút kết quả cuối cùng chính là hắn hoàng thường một nhà hơn bốn mươi khẩu toàn bộ bị g i ế t đây chính là nhổ có không nhổ tận gốc hậu quả chu hành tầng tầng gật đầu ta sẽ đem muốn đối phó ta người đều dẫn ra ngoài đem lai lịch của bọn họ từng cái bếp rõ từng nhà toàn bộ diễn môn nghe chu hành thanh âm như đ i n h chém sắt hoàng thường thỏa mãn gật gật đầu hắn là đạo sĩ、si、không giả nhưng không phải thánh mẫu tâm đ i ệ m hắn chỉ phụ trách nghiên cứu đạo kinh tha thứ những người rét người cùng với muốn giết người, người đây là ngọc hoàng đại đế việc không về hắng qu rất được hắn tâm a từ hoàng thường bên trong khu nhà nhỏ rời đi hai người dẫn ngựa trực tiếp ra thành biện kinh lên đại lộ thẳng đến thiếu lâm mà đi chu hành chân trước rời đi biện kinh chân sau liền có mấy chục con bổ câu đưa thư từ thành biện kinh bên trong bay đi cũng không ít khoái mã từ thành biện kinh hướng về bốn phương tám hướng rong rồi mà đi chính như cùng chu hành nghĩ tới như vậy ở các đại môn phái chung sức hợp tác giới hành tung của hắn căn bản không phải bí mật chu hành ban ngày chạy đi buổi tối ở tại trong thành khách sạn mọi người phát hiện chu hành đi phương hướng rõ ràng là thiếu lâm từ khi quyết định đối với chu hành động thủ bắt đầu không ít môn phái trưởng môn cũng đã hướng về biện kinh tới rồi k h đúng dịp chu hành cũng là nghĩ như vậy buổi tối thiếu thất sơn phía sau núi một tòa trong hang đá đen bốc lợn l không ít cầm trong tay côn động võ tăng một mặt vẻ nghiêm túc lấp lánh có thần địa quan sát một phía ở trong hang đá có một đám cầm trong tay thiền trượng tăng nhân đứng ở chính giữa hang đá ở tại bọn hắn trước người ngồi xếp bằng một cái tăng nhân này tăng nhân không phải người bên ngoài chính là chu hành tâm tâm niệm niệm cưu ma c h í cưu ma c h í nhắm mắt lại nét mặt dán mua đỏ chót thực sự là a di con mẹ nó đà phật đều bị tóm còn tổ đoàn nhi đến nhìn hắn hắn cưu ma c h í mặt xem như là mất hết cưu ma c h í rất bất ức mười ngày trước hắn làm vẹn toàn chuẩn bị ở thiếu thất sân d ư ớ i tìm mấy cái thiếu lâm tăng nhân dùng cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp với bọn hắn hàn huyên tán gấu nhưng những n à y tăng nhân nhưng cũng không biết dịch cân kinh tam tích cưu ma trí không tin tả lại tìm mấy người tán gấu rốt cục ở một cái tên là rừng t h a n h tăng nhân trong miệng dò thăm bồ đề viện bên trong ẩn giấu thiếu lâm trí bảo đồng thời đem nhất mộng như thế này vừa vỡ giải chi pháp cho mặc lên đi ra c ưu ma trí đơn giản dịch dung một phen nói làm liền làm ngay đêm đó liền lẹn vào thiếu lâm thẳng đến bồ đề viện mà đi c ưu ma trí khoảng t r ư ờ n g trái phải đi vòng rốt cục tiến vào bồ đề viện đồng thời tại bồ đề viện bên trong phá giải nhất mộng như thế bí mật rốt cục nhìn thấy hắn tâm tâm nghiệm nghiệm dịch cân kinh mặc dù là tiếng phản phiên bản có thể ưu ma trí chính là tăng nhân làm sao có khả năng không nhận thức tiếng phản ngay sau đó đem dịch cân kinh cho cường ghi vào trong lòng có thể không chờ hắn đắc s á t hai lần liền bị tuần tra tăng nhân phát hiện ra hắn nhớ nằm lòng bí tịch thực sự chăm chú dĩ nhiên đem chính mình quần áo cho lộ ra một điểm liền ngân ấy làm cho hắn bị tuần tra tăng nhân phát hiện ra đời chữ huyền cấp đại cao tăng dồn dập hiện thân muốn ngăn lại c ứ u ma trí nhưng những ngày đời chữ huyền cao tăng võ công thực sự bình thường mạnh nhất huyền tử cũng bởi vì d ừ n g hạnh sự t ì n h mà bị triệt hồi phương trượng vị trí bị giam ở đạt ma trong động diện bích hối lỗi cưu ma trí tả sung hữu đột từ thiếu lâm chúng tăng vây đổi chặn đường bên trong v ậ n ra vừa định đi qua t ả n g kinh c ắ c rời đi thiếu lâm nhưng trên không trung bị người cho lôi hạ xuống không chờ hắn thấy rõ đối phương tướng mạo một luồng đau nhức cảm giác liền từ trong cơ thể chuyển đến sau đó tầng tầng k ẹ xuống đất lưu lại một câu đánh lén sau khi liền tầng tầng ngủ t h i ế p đi chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại đã là tại đây cái trong hắn g đá lấy huyền tịch cầm đầu đợi chữ huyền tăng nhân liền đứng ở trước người của hắn nói chắc như đinh đóng cột hướng về phía hắn nói một câu quốc sư ngươi bị mạng đánh cái kia sau khi hắn liền bị nhốt tại trong thạch động này cửa có đời chữ tuệ võ tăng trồng coi trên người các nơi đại huyệt đều bị tỏa lòng châm đinh trụ nếu là bị điểm huyệt hắn đúng là có thể nhờ vào đó thử một chút cửu âm chân kinh bên trong giải huyệt công phu nhưng hắn huyệt đạo là bị tỏa lòng châm cho đinh trụ trừ phi có người vật công giúp hắn đem tỏa lòng châm nổ đi nếu không thì hắn liền nhúc nhích một bước đều là hy vọng xa vời đám người kia đem hắn cho nhốt lại sau khi sẽ không có tới gặp quá chính mình làm sao lần này bỗng nhiên tới gặp hắn cư ma trí mặc dù h ế u kỳ nhưng vẫn cứ không nói một lời t r ộ n đồ vật bị bắt được chuyện này thực sự quá quê chết. Nếu là tuyên dương ra ngoài, hắn cứu ma c h í còn làm sao hốn hắn thậm chí đã nhận mệnh nghĩ ở chỗ này này quang đời còn lại quên đi có thể tưởng tượng đến những người thần bí bí tịch v õ c ô n g động lực lần thứ hai xuất hiện quá mức sau khi đi ra ngoài không làm người quốc sư này mai danh nhận t í c h chứ chỉ là muốn quy nghĩ hắn liền làm sao đi ra ngoài cũng không biết đây mấy ngày qua cứu ma c h í trong lòng chỉ có ba tự nhi chu thần y y ệ một cái hối tự đầy d â y đầu góc của hắn hắn thì không nên rời đi chu thần yể hắn nếu như không rời đi chu thần yể hắn thì sẽ không đến thiếu lâm trộm kinh thư hắn nếu như không đến thiếu lâm trộm kinh thư hắn thì sẽ không bị tóm hắn nếu như sẽ không bị tóm hiện tại thì sẽ không q u ê chết hắn sai rồi hắn thật sự sai rồi quốc sư lão nạp đúng là hiếu k ỷ ngươi là làm sao đem tin tức lan truyền ra ngoài huyền tịch mở miệng hỏi cưu ma c h í bỗng nhiên mở mắt ra đầu h o g n g l n g có ý gì ngươi nếu là không đem tin tức lan truyền ra ngoài tại sao có thể có người đến cứu ngươi cưu ma c h í nghe vậy nguyên bản liền mặt đỏ thám sắc trong nháy mắt biến thành gan heo hồng ai tới vốn là q u ê chết bây giờ còn có người đến lĩnh chính mình càng q u ê chết độc thủ y tiên chu hành huyền tịch ngưng tiếng nói biểu hiện nghiêm nghị vô cùng cưu ma trí nghe vậy trong nháy mắt trận to hai mắt ở trong đầu của hắn nao bù ra như vậy một bức tranh mưa rào xối xả một con ngựa ô ở trong mưa rong ruổi không dừng ngủ đêm hắn thân ái chu thần y cầm trong tay trường kiếm dù cho quần áo to n ư ớ c vẫn cứ ánh mắt kiên định thẳng đến thiếu lâm mà tới a di đạo phật làm sao như thế muốn khóc chứ một trăm ba mươi mốt thiếu thất sơn không nghĩa địa chứ một trăm ba mươi mốt thiếu thất sơn không nghĩa địa chu thần y nghĩa cưu ma trí tự lẩm bẩm viên mắt cẳng là có chút hưởng hảo huyền tịch mọi người nhìn về phía cưu ma trí trầm mặc một lúc lâu mới mở miệm nói quốc s ư n g ư ơ i một mình l ậ n xem dịch tân kinh càng là nắm giữ ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ việc này việc quan hệ ta thiếu lâm trăm nghìn năm truyền thựa không qua lo a được trừ phi thổ phiên trần bình biên cảnh uy hiếp bằng không quốc sư vẫn là chuẩn bị sẵn sàng ở ta thiếu lâm tự thanh đăng cổ phật làm bạn đi huyền tịch mọi người căn bản là không dám đánh cược dù cho ưu ma trí sinh thể sẽ không đem bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có dịch c â n kinh truyền ra ngoài bọn họ cũng sẽ không đem ưu ma trí cho thả đi ưu ma trí võ công thực sự khủng bố tuy rằng không biết là vị tiền bối nào cao nhân đem hắn bắt lại thế nhưng ưu ma trí thiên tư là xóa bỏ không được nói như vậy thiên phú càng cao người c h í nhớ càng là xuất chúng đã gặp qua là không quên được thiên phú như thế ở trên giang hồ cũng là t ừ không nhìn quen kêu ma c h í đã lật xem lâu như vậy dịch cân kinh tuy rằng hắn không có nói rõ có thể huyền tịch mọi người có loại cảm giác hắn tám chín phần mười đã đem kinh thư nội dung toàn bộ ghi nhớ thà rằng sai quan cũng không thể đem người này thả xuống sân đi bọn họ thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng nếu là đại tống triều đ ì n h đến đây muốn người bọn họ cũng đến cường chống đỡ một q u a n g thời gian đại tống cùng thổ phiên tây hạ trận có giao chiến quan hệ cũng không tính rất tốt năm đó địch tướng quân càng là đem tây hạ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác so với tây hạ cùng thổ phiên đại tống hoàng đế càng sợ ngông nguyên cùng đại liêu loại này kỵ binh tung hoành quốc gia hắn cũng không cho là đại tống đồng ý vì một cái thổ phiên quốc sư mà nhằm vào bọn họ thiếu lâm loại này một lòng vì nước môn phái võ lâm nếu là ngay cả mình quốc gia môn phái truyền thừa cũng không thể bảo đảm còn có môn phái nào đồng ý vì đại tống q u ă n g đầu lâu tung nhiệt hết đây đừng có có nha bây giờ biên cảnh bên trên ngoại trừ quân đội chính là người trong võ lâm nhiều nhất đại tống vì những n à y người trong giang hồ càng thụ cũng đến n g ầ m đồng ý bọn họ thiếu lâm cách làm cho tới nói thổ phiên phương diện gặp làm những gì huyền tịch mọi người biểu thị trừ phi thổ phiên nâng toàn quốc lực lượng cùng đại tống quyết chiến sinh tử yêu cầu thiếu lâm thả ra kêu ma trí bọn họ mới nói không chắc chắn đem kêu ma trí võ công phế bỏ sau đó đem người giao ra chỉ là đáng tiếc huyền tịch mọi người cũng không cho là một cái kêu ma trí sẽ làm thổ phiên làm lớn chuyện đồng thời cùng vị quốc sư này ở chung sau một khoảng thời gian huyền tịch mấy người cũng biết rồi vị quốc sư này đặc điểm cái k i a chính là thật mặt m ũ i có đặc điểm này ở kêu ma trí chỉ sợ là thà rằng bị vẫn n h ố t tại trong thiếu lâm tự cũng không muốn thổ phiên thậm chí là đại minh triều để người đến đây hòa giải đã như thế chuyện trong giang hồ liền nên do người trong giang hồ tự mình xử lý bọn họ cần thiết đề phòng chỉ là một cái chu hành thôi đem chu hành c ự tuyệt ở ngoài cửa chờ thời gian dài bọn họ p h ả i người cùng cưu ma c h í nói một chút phật pháp sau một quãng thời gian nói không chắc thiếu lâm lại gặp thêm một cái cao thủ tuyệt đỉnh tấy não bọn họ là chuyên nghiệp nghe huyền tịch lời nói cưu ma c h í trầm mặc không nói hắn muốn là muốn nói mình liền bị giam ở thiếu lâm sau đó sẽ thư tín một phòng để chu hành rời đi có thể tưởng tượng đến chu hành xưa nay sẽ không làm không có chuẩn bị sự t ì n h hắn nếu tới rồi tất nhiên là làm sách lược vẹt toàn hắn chỉ cần phối hợp chu hành là được rồi mà lại nói cũ thực sự hắn cũng muốn giành lấy tự do chu thần y a thiểu tăng nợ ngươi rất nhiều a c ưu ma trí thở dài chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn phải nuôi tinh xúc nhuệ thuận tiện tiếp tục thử nghiệm có thể không đem trong cơ thể tỏa l o n g châm ép ra ngoài một viên chỉ cần bước ra một viên còn lại tỏa l o n g châm căn bản liền không đáng nhắc tới huyền tịch mọi người thấy c ưu ma trí nhắm mắt không nói lập tức rời đi hang đá sau khi đi ra mấy người tập hợp huyền tịch nói chư vị độc thủ y tiên đột kích người này tất nhiên chính là ưu ma trí mà đến làm phiền huyền nan sư đệ ở đây trông coi ưu ma trí còn lại sư đệ theo lão nạp đem huyền từ sư minh mời ra cung ứng đôi đến địch nghe huyền tịch lời nói h u y ề n nan mở miệng nói xin nghe phương trượng phát chỉ, có điều phương trượng sư m ì n h lão nạp đúng là cảm thấy thôi chúng ta không cần quá mức lo lắng cái k i a độc thủ y tiên c ố nhiên thanh danh hiền hách nhưng hôm nay hắn nhưng là tự lo không xong giang hồ rất nhiều môn phái cũng đã nhìn chằm chằm người này theo giang hồ đồng đạo nói bọn họ đệ tử trong môn nghi ngờ chết ở chu hành trong tay bọn họ đang chuẩn bị tìm người này đòi cái công đạo chu hành trước đây ở thành biện kinh bên trong chính là gia các tiên sinh khách quý bọn họ nắm người này không có cách nào có thể người này bây giờ rời đi thành biện kinh đồng thời một đường chưa từng che giấu hành tung của chính mình bây giờ đã có không ít giang hồ môn phái ở chỗ này hội tụ dựa theo chu hành tốc độ chờ hắn đến đây muốn hướng về chu hành đòi cái công đạo giang hồ môn phái chỉ sợ cũng sẽ chạy tới thiếu lâm người này có thể không trên được rồi thiếu thất sơn còn là một tần số chúng tăng túi đầu trong miệng tụng niệm vật hiệu thất phu vô tội mang ngọc mắc tội cái gì đòi cái công đạo bọn họ đều rõ ràng trong lòng những người này không phải là muốn mu l u ạ t chu hành trong tay bí tịch võ công thôi dừng h à n h một trận chiến chu hành cho tới quá nhiều bí tịch võ công tùy tiện lấy ra một loại đều đủ để, để người trong giang hồ cướp phá đầu thúng chi là nhiều như vậy giang hồ bí tịch những này g i a n g môn môn phái tự nhiên là không kiềm chế nổi những môn phái này có không ít đều đến thiếu thất sơn đều không ngoại lệ toàn bộ đều là trưởng môn cộng thêm một đám tinh nhuệ đệ tử có môn phái thậm chí trưởng môn cùng trưởng lao toàn bộ đều đến rồi mặc kệ là huyền minh thần trưởng cũng hoặc là nhất dĩ quán tri thần công vẫn là lục mạch thần kiếm tùy tiện lấy ra một môn đến đều có thể khiến cho bọn họ môn phái nâng cao một bước nếu là không tinh nhuệ toàn ra quả thực xin lỗi lớn như vậy một cơ hội đối với những môn phái này tôi nói chu hành bỏ mình cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn chờ chu hành chết rồi đón lấy tự nhiên là phân bí tịch võ công nếu là đến cao thủ thiếu, có thể hay không phân đến bí tịch võ công vẫn là ẩn số đây cân nhắc đến điểm này bọn họ tự nhiên đến đem chính mình môn phái cao thủ đều mang tới có thể hay không một đợt phất lên cấp được thuộc về mình môn phái bí tịch võ công liền xem này một làn sóng lời tuy như vậy có thể trên giang hồ các đại môn phái động tính căn bản là không phải bí mật gì chu hành tất nhiên cũng biết những đại môn phái này ý đồ đối phó chuyện gì khác nhưng hắn vẫn cứ dám đến thiếu thất sơn hắn thật không có dựa dâm sao huyền tịch cao mày nói huyền an mọi người lẫn nhau đối diện một phen sau đó nhân tiện nói phương trượng cũng có khả năng là bởi vì cư ma trí duy cớ làm cho chu hành rối loạn tấm lòng truyền tịch gật gật đầu mặc kệ bởi vì cái gì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chính là kumachi đã nắm giữ thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ đồng thời rất có khả năng nắm giữ dịch cân kinh nếu để cho người này xuống núi thiếu lâm truyền t h ừ a chỉ sợ sẽ hủy hoại trong một ngày chúng tăng hai tay tạo thành chữ thập cùng nhau tụng niệm phật hiệu này một tiếng phật hiệu là đối với sắp chết ở thiếu thất sơn giang hồ đồng đạo muôn niệm đại chiến động một cái liền bùng nổ chu đại ca những người này đều đang xem chúng ta thiếu thất sơn rơi chân một cái khách sạn bên trong tiểu long nữ hướng về phía một bên chu hành nói rằng hai người chạy qua bốn năm ngày chạy đi rất nhanh liền từ thành biện kinh đến thiếu thất sơn dưới chân thiếu thất sơn náo nhiệt cực kỳ sở hữu khách sạn hầu như đều người đông như mắc gửi từ khi hai người tiến vào thiếu thất sơn dưới chân trong thành trấn mỗi đi một bước liền có thể đụng tới từng b ầ y từng b ầ y người trong giang hồ những n à y người trong giang hồ mỗi người cầm trong tay binh khí ánh mắt sắp bén thấy chu hành cùng tiểu long nữ hai người tiến vào thông trấn ánh mắt chưa bao giờ ở trên người hai người rời đi quá tiến vào trong khách sạn tương tự là như vậy không ít người trong giang hồ thậm chí ngay cả cơm đều không ăn liền như thế bưng rượu trong tay ly tay phải sờ sờ để ở một bên binh khí không khí trong sân qu�� long nhi này cùng nhau đi tới người như vậy chúng ta đụng tới còn thiếu sao trải qua thời gian dài ở chung chu hành cùng tiểu long nữ quan hệ có đột phá tính tiến bộ trực quan nhất thể hiện chính là ở xưng ơ hô trên ứng tiểu long nữ thỉnh cầu chu hành đã từ gọi thẳng tiểu long nữ tên hoặc là long cô nương đổi thành xưng ơ hô nàng vì là long nhi vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút không quen có thể theo gọi số lần có thêm sau khi chu hành tê ư cũng là càng ngày càng rất quen nhớ kỹ ta dặn dò ngươi sự tình sao tiểu long nữ khẽ gật đầu ở chạy đi thời điểm chu hành liền vẫn đang dạy nàng dịch dung thuật chờ u h việc nơi này chu hành muốn ý theo trên danh sách tên đến một hồi đại thanh toán ta đưa cho người đọc dược có thể trảo mấy cái nhìn cơ linh người dùng ở trên người bọn họ để bọn họ giúp đỡ điều tra thống kê chu hành tiếp tục truyền âm nhập mật tiểu long nữ nghe vậy lần thứ hai gật đầu cấm nước đến lạc tiểu nhị kêu gào âm thanh văng lên trong chốc lát từng đạo từng đạo cơm nước bày ra ở hai người trước người tiểu long nữ cầm lấy đũa đưa cho chu hành một đôi vừa định ăn hai cái nhưng là bị chu hành cho đẻ lại tay phải ăn bánh nướng đi chu hành từ hành lý bên trong lấy ra bánh nướng đem đưa cho tiểu long nữ tiểu long nữ cũng không có hỏi tại sao chu hành nói thế nào nàng liền làm thế nào đem bánh nướng cầm trong tay cái miệng nhỏ bắt đầu ăn chu hành tiện tay cầm lấy một đôi đũa t ù y ý điều khiển một phen trước người cơm nước ở ngay trước mặt ta dùng độc thật sự có ngươi cái kia tiểu nhị một mặt c h á n g v ắ vẻ vừa định giải thích một hai chu hành nhưng là phất phất tay việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi đi đi cái k i a tiểu nhị một chút võ công đều không thông bước chân tùy tiện trên người không có một chút nào dược liệu mùi vị đừng nói d ù n g độc cái tên này thậm chí ngay cả võ công đều sẽ không chính là người bình thường nghĩ đến là hữu dụng độc người lành nghề tại đây tiểu nhị bưng thức ăn tới được thời điểm ở cơm nước t r u n g hạ độc chu hành tùy ý g ấ p một búa tiến đến mũi phía trước n g ư ờ i một cái cười cận đem trò nhét vào trong miệng nhìn tình cảnh như vậy trong khách sạn người trong giang hồ đều có chút choáng dù cho là ngồi ở trong góc hạ độc tên kia càng là choáng không phải người anh em này đầu hỏng rồi hay sao đã nhìn ra cơm nước bên trong có độc h ắ n làm sao trả giá mắn a tất cả mọi người đều vô cùng không rõ chu hành cẩn thận ngay nghiền ngẫm chậm dãi gật đầu hừng có chút ma hẳn là thực cốt hủ tâm tán dùng sau khi thực cốt hủ tâm ngũ tạng lục phủ đều sẽ ở một nén nhang trong thời gian hóa thành hư không cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết có điều ngươi này thực cốt hủ tâm tán luyện bình thường tôi h không nên dùng đoạn trường thảo mà làn ê n đi vào trong thêm một bọn người tham lao h u n h luyện chế độc dược không chỉ có riêng là một mạch đi vào trong thêm vào độc dược tại như thế đơn giản độc dược cũng là dược chu ũ n đến nói g n t hành xúc xúc miệng quay đầu đem nước thổ đến trên đất hắn dùng ngàn năm băng tảm đủ để có thể xương tụng là vạn độc bất sâm ngoại trừ xuân dược chu hành cảm thấy đến phía trên thế giới này hẳn là không có cái gì độc có thể đối với hắn tạo tác dụng coi như có vậy cũng nhất định là chính hắn luyện chế độc dược đơn giản ăn cơm xong món ăn sau khi chu hành cùng tiểu long nữ hai người hướng về đi lên lầu nhìn cửa phòng đóng chặt khách sạn mọi người con mắt nhìn chằm chặp cái k i a cửa phòng đóng chặt mục tiêu của bọn họ có mà chỉ có chu hành một người lại một lát sau cửa phòng mở ra có thể đi ra nhưng là chỉ có chu hành một người chu hành chậm rãi xuống lầu hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người chu hành đi tới cửa khách sạn dừng bước chú lưu còn không cho bị đập thủ là người còn không toàn sao chu hành đ ố n g nhiên mở miệng g a hồ mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại thôn trấn ở ngoài mười dặm rừng cây ta ở nơi nào nhi chờ các người ai tới liền đại biểu ai muốn giết ta đến thời điểm bạn nhất n ộ thường đừng nhà hướng ta khóc la hét nói mình chỉ là xem trò vui mà thôi chu hành cười nói dứt lời liền xoay người rời đi bên trong khách sạn ở ngoài giang hồ mọi người thấy chu hành bóng người trong mày còn là dồn dập hướng về phía phía sau các đệ tử gật đầu ra hiệu một đám người theo đôi ở chu hành phía sau chỉ lo chu hành liền như vậy thoát đi chính như chu hành từng nói còn kém cuối cùng một chút người không có đến đông đủ ít nói cũng đến muốn nửa ngày thời gian không phải vậy bọn họ đã sớm đối với chu hành động thủ đồng thời bọn họ sở dĩ xuất hiện ở chỗ này tất cả đều là bởi vì ba người ba người kia không phải người bên ngoài chính là huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân những n à y giang hồ môn phái ngoại trừ tự phát đến đây giang hồ tán nhân còn có tà ma ngoại đạo ở ngoài cái khác tất cả mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ đều là bị ba người này cho khuyên đến bọn họ s á t thực động lòng nhưng bọn họ động thủ tiền đề nhưng là huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân ba người đi đầu s u n g phong có người đi đầu s u n g phong bọn họ mới có dũng khí liều lĩnh đắc tội yến nam thiên đinh đ i ệ n cưu ma trí các loại cao thủ nguy hiểm đối phó chu hành chu hành đi ở trên đường mỗi đi một đoạn phía sau thì sẽ đuổi tới một hai người đợi được hắn ra khỏi thành trấn phía sau cái mông đã theo mấy chục người chu hành không có đi quản phía sau cái mông những người kia mà là đi tới ngoài thành mười dặm một nơi bên cạnh hồ một bên ân giữa lưng vách núi địa phương tốt chủ yếu nhất chính là nơi này có nước trầm vũ ngàn đêm nỗi nước sau khi mới có thể hiện hiện ra h uy lực thật sự chu hành khoanh chân ngồi xuống mở miệng nói chuyển lời trở về thành bên trong ngày mai tiến vào nơi này nằm dặm bên trong người chính là ta kẻ thủ giết không tha nghe chu hành cái kia lời lạnh như băng gần một nửa người dồn dập hướng về trong thành chạy đi cũng không có thiếu người vẫn cư ở tại chỗ nhìn chăm chú phòng thủ chu hành miễn cho hắn thoát đi nơi này săn g i ế t thời khắc liền muốn bắt đầu rồi chu hành khoe miệng vung lên chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn phải n u ô i tinh xúc nhuệ sang năm ngày mai chính là gần đây ngàn người giang hồ ngày rỗ chờ ngày mai sau khi hắn ngược lại muốn xem xem còn có ai dám có ý đồ với hắn chương một trăm ba mươi hai chậm vũ ngàn đêm c h ư ớ c mắt tàn sát hết chương một trăm ba mươi hai chậm vũ ngàn đêm c h ư ớ c mắt tàn sát hết chu hành ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồ một bên hơi nhắm hai mắt hai đầu gối bên trên bảy đặt một đao một kiếm từ thanh miện kinh đến thiếu lâm dọc theo con đường này chu hành không ít nghiên cứu rét cắt ra các t h ngàn một có thể gọi hắn nắm giữ võ công bên trong mạnh nhất một môn nếu là không cố gắng nghiên cứu một chút chẳng phải là phung phí của trời hắn không có luyện qua đao có thể đao kiếm cũng coi như là có chút t r u n g địa phương hơn nữa chu hành thiền t ư c a o rét cắt ra cắt thịt bên trong chiêu thức cũng không có đối với hắn tạo thành quái nhớ gì giờ khác này hắn nhắm mắt lại chính là đang suy tư rét cắt ra cắt thịt bên trong chiêu thức thời gian từng giây từng phút trôi qua quá hồi lâu chu hành nghe bên hai tiếng bước chân càng ngày càng bắt đầu tăng lên lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra chu hành vị trí hồ nước phía trước chính là một rừng cây mà giờ khác này trong r đ á n g người kia cầm trong tay binh khí ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chu hành đứng ở mặt trước ba người giờ khác này chính mang theo thâm trầm nụ cười ba người này không phải người bên ngoài chính là huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân nha đều đến rồi chu hành cười nói không quan tâm chút nào rừng cây trước mắt đã đứng đầy người đồng thời mỗi người đối với hắn mắt nhìn chằm chằm lao phu huyền minh thần trường không phải là tốt như vậy nắm bách tổn đạo nhân lạnh g i ọ n g cười nói huyền minh nhị lão hít mắt lại chỉ chờ bọn họ sư phụ bàn tiếng liền trực tiếp xông lên phía trước chu hành chỉ là liếc mắt nhìn ba người sau đó liền đưa mắt đặt ở những người khác trên người những người này trang phục khác nhau có ăn mặc môn phái chế tạo trang phục có nhưng là trang phục tùy ý rõ ràng một bộ giang hồ tán nhân dáng vẻ ta nói rồi tiến vào nơi đây năm dặm bên trong liền coi là đối địch với ta nghe chu hành lời nói trong đám người mọi người lẫn nhau đối diện một phen cuối cùng một cái ông lao tóc trắng chậm rãi đi ra nhìn người kia đi ra có người kinh ngạ c thốt lên là hưng c h ả o môn lý lao môn chủ tương truyền h ắ n hưng c h ả o công có thể bẻ g ã y k i m thiết quả thực lợi hại ông lão kia hướng về phía chu hành chấp tay lão phu đệ tử lý thông chết ở lôi cổ sơn mà ngày đó chỉ có chu thần y trải qua theo ầ n ưng môn ý cho ta ưng môn một câu h ta trảo một trả t lời.、Theo、ông lão kia đứng ra không ít cái gọi là danh môn chính phái dồn dập đứng dậy thoại thuật cũng đều như thế đệ tử của bọn họ chết rồi đồng thời chết địa phương chỉ có chu hành một người trải qua không sai cho chúng ta một câu trả lời ta cùng lưu sư huynh tình đồng thủ t ú c ta không thể để cho hắn chết không rõ ràng nếu là không cho chúng ta cái bàn giao chuyện này không để yên danh môn chính phái đệ tử tiếng kêu gạo không dứt bên hay lời nói cử chỉ trong lúc đó liền đem chu hành cùng những người kia chết cho kéo lên quan hệ cái gì dám chó đệ tử có người xì một tiếng trong giọng nói tất cả đều là xem thường tâm ý chỉ thấy một đám trang phục quái dị ra hỏa đi lên phía trước con mắt liếc nhìn một bên danh môn chính phái bên trong người khinh bị mà lắc lắc đầu vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ các ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ đám người kia r ứ t lời nhìn về phía chu hành cao giọng nói lao tử không với bọn hắn những này ngụy quân tử như thế chơi lụa hư người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta chính là coi trọng trong tay ngươi những người võ công đem những người bí tịch võ công cho giao ra đây chúng ta lập tức liền đi không sai giao ra bí tịch võ công còn có độc dựa phương pháp phối chế còn có ám khí phương pháp luật chế không ít tà ma ngoại đạo dồn dập hô to không chút nào che giấu mục đích của chính mình chu hành đứng dậy nhìn về phía những cái được gọi là danh môn chính phái cười nói nhìn người ta muốn ta b í tịch võ công cứ việc nói thẳng chứ nghe chu hành lời này những cái được gọi là danh môn chính phái mọi người hết sức ăn ý không có mở miệng chỉ là đưa tay đặt ở từng người binh khí mặt trên cùng những người tà ma ngoại đạo còn có giang hồ tán nhân bình thường bọn họ cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn động thủ bách tổn đạo nhân ngắm nhìn một phía cười đáp ý đánh gậy hắn tư tri phong huyện đạo của hắn chúng ta chậm g ã i tra hỏi bách tổn đạo nhân rất tiếng ta ấ t một bộ dục giả dục dịch dáng vẻ. Có thể hành võ công thực sự thái quá. Có thể cả rục rục dịch có chu công có cùng giả mọi kim người i dáng hành luân vương g là bộ pháp quá, vẻ, võ sự o thủ đ ồ ngày thời thượng chiếm phong. họ người Bọn những ai dám cái dám t hôm ứ thứ nhất đi đến, ai phải cái thứ nhất、chết? Vẫn là cùng thương lượng kỹ càng dối như thế, để huyền minh nhị lao cùng、bách、tổn đạo nhân lên ngày phải chết. thế, bách trước. Ta đi để đạo ai cái dối lao là kỹ qua đã nói tới gần nơi này năm dặm người giết không tha chu hành l ệ n h giọng nói rằng nhìn chu hành vậy có thị d á n g vẻ không có sợ hãi không ít người trong giang hồ cũng là có chút do dự sợ hắn làm gì chúng ta vẫn ngừng thở hắn làm sao hạ độc cám toán chúng ta cẩn thận ám khí của hắn là được rồi bách tổn đạo nhân trong ứ c g lòng đang đắc ý có thể theo một tiếng tiếng ngã xuống đất âm vang lên bách tổn đạo nhân không khỏi cho váng liền ngay cả sắp đến rồi chu hành trước người huyền minh nhị lao cũng là mạnh mẽ ngừng lại thân hình quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là một cái lại một cái người trong giang hầu ngã rầm trên mặt đất chuyện này rõ ràng ngừng thở bách tổn đạo nhân đầu tiên là kinh ngạc thốt lên sau đó liền ngay cả cùng huyền minh nhị lao đồng thời vận chuyển nội lực chu hành động tác này thực sự là q u ỷ dị chẳng lẽ là ngày đó bên trong rừng hạnh người mặc áo đen kia sử dụng khói độc không nên à ngày đó khói độc nhưng là có màu sắc hôm nay chu hành thủ đoạn nhưng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền để không ít người chúng độc ngã xuống đất có điều là mười mấy cái hô hấp thời gian thôi nguyên bản đem rừng cây đều cho nhồi vào người trong giang hồ chỉ còn dư lại chừng ba mươi cái nội lực thâm hậu người đứng tại chỗ chu hành hít mắt lại qua loa ước lượng một chốc còn lại nhóm người này chạm bị vô cùng phân tán trước mắt loại này thời cơ cũng không thích hợp sử dụng bạo vũ lê hoa trâm đây là tạt h u ậ t có thể người kia mở miệng nói chuyện không có hai câu liền con mắt đảo một vòng hôn mê đi mọi người thấy thế trong lòng kinh hãi cảm giác càng rõ ràng các ngươi thật sự cho rằng ngừng thở muốn nhúng tay vào dùng sao chu hành cũng sẽ không cho đám người kia thời gian phản ứng không thích hợp sử dụng bạo vũ lê hoa trầm nhưng không có nghĩa là không thể sử dụng cái khác định hướng ám khí phi đ a o phi tiêu loại hình ám khí như là không cần tiền bình thường một mạch tất cả đều ném đi ra ngoài mọi người vô cùng choáng chỉ là máy móc tính tranh lẽ đại gia ăn nổi lầu hk vừa ra cửa liền bị chu hành cho lệ ngã g ầ nga n h ì n người n g ấm ấm xuống đất người càng ngày càng bắt đầu tăng lên đứng người liền còn lại mười mấy người bách tổn đạo nhân rốt cục không tìm được dơ chân nói chu hành tàn sát gần nghìn người trung nguyên võ lâm sẽ không bao giờ tiếp tục nuôi đất đặt chân chu hành chúng ta chỉ vì hướng về ngươi đòi hỏi một câu trả lời hợp lý thôi cớ gì tàn sát ta chờ a cung bách tổn đạo nhân thẹn quá thành giận không giống bọn họ là thật sự sợ sệt bọn hắn giờ phút này đã cảm nhận được cái k i a từ hai mạch nhâm đốc thẳng đến đại nao mà đi hung manh độc tố vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ xác thực cảm nhận được trong người độc tố có thể mới bắt đầu thời điểm cái k i a độc tố vẫn có thể dùng nội lực chống lại có thể cái k i a độc tố phản phất có thể tự mình lớn mạnh bình thường chỉ trong chốc lát liền từ một con dịu ngoan cho con biến thành một con hung manh hổ mặc cho bọn họ đ ề u động nội lực đi chống đối một hai có thể ở cái kia hung mánh độc tố trước mặt đều là trong nháy mắt tăng nan giã căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào nhất quỷ dị chính là bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao bên trong độc chẳng lẽ này độc liền bồng bềnh trên không t r u n g chạm được da thịt của bọn họ bọn họ thì sẽ trúng độc Này đều không đúng chí mạng nhất, nhất chí mạng sự tình là nội lực của bọn họ, tuy rằng không có tác dụng gì, khỏe ngặt còn có thể ngăn cản cái kia độc tố một lúc thời gian. Nhưng nếu là là tuy đều độc khỏe kia họ thể thời gì, lúc trí trí tác tố một sự lực cái của có có mãi mãi đem chu hành bắt lại xoát người trên người hắn tất nhiên có thuốc giải cùng với ở chỗ này kéo chẳng bằng b u n g tay một kích có người cao giọng hô nay một kiến nghị được đại gia tán thành tất cả mọi người dồn dập rút lui nội lực chuẩn bị toàn lực bạo phát cùng chu hành l i ề u mạng một lần đồ chó bị lừa ngay ở đám người kia nội lực triệt đi trong nháy mắt lại có mười mấy người ngã trên mặt đất toàn bộ trong rừng cây còn đứng người ngoại trừ chu hành chính là huyền minh nhị lao cùng với bách tổn đạo nhân ba người bách tổn đạo nhân nhìn mình tiêu hao hơn một tháng liên lạc người trong g i a hồ lại bị chu hành dùng một nén nhang không tới thời gian toàn bộ đánh ngã hắn đã không biết nói cái gì t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba ai dám thương ta chu thúc t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba ai dám thương ta chu thúc bách tổn đạo nhân nhất hầu l à m nữa so với cùng chu hành giao thủ hắn càng muốn biết chu hành đến cùng dùng cái gì độc dược đây là cái gì độc dược sư phụ này rất có khả năng là trong truyền thuyết t r ẩ m vũ ngàn đêm bách tổn đạo nhân phía sau huyền minh nhị lão một trong lộc trượng khách mở miệng nói rằng biểu hiện nghiêm nghị vô cùng trải qua lộc trượng khách vừa nói như thế bách tổn đạo nhân trong nháy mắt sáng tỏ chẳng trách ngươi sẽ chọn như thế cái địa phương g i a lưng hồ nước chàng trách ngươi gặp nhiều lần cường điệu tiến vào nơi này n ằ m dặm bên trong chính là kẻ t h ù của ngươi thuyết phục hết thệ đều thuyết phục chu hành hai tay nắm chặt bách luyện đao trôi đao cùng thủy hàn kiếm c h u i kiếm hai tay chấn động vỏ đao cùng vỏ kiếm nửa đoạn đều đi vào mặt đất bên trong chu hành cầm trong tay đao kiếm cười nói ta nói bách tổn đạo nhân các ngươi ba người không nhiều tìm chút ít c a o thủ những người này có thể không đủ ta g i ế ta nghe chu hành lời nói bách tổn đạo nhân không những không giận mà còn cười nói ha ha tại sao không có đi tìm ngươi xuất thủ cứu toàn chân giáo mã ngọc mọi người sư thúc lại cùng bang chủ cái bang hoàng dung giao hảo không tới mấy v chục hô hấp thời gian chu vi năm dặm đều sẽ bị chậm vũ ngàn đêm bao trùm các ngươi mặc dù không hô hấp có thể chỉ cần há một da chậm vũ ngàn đêm vẫn cứ có thể tiến vào các ngươi trong miệng mặc dù các ngươi không nói lời nào trầm vũ ngàn đêm cũng sẽ từ các ngươi lỗ mũi khuyên thai thậm chí là làn da lỗ chân lông tiến vào các ngươi trong cơ thể mặt khác ta nhớ được các ngươi thật giống cũng không phải cái gì yêu thích nói phí lời người chứ như vậy vấn đề đến rồi ta đang đợi giúp đỡ các ngươi lại đang chờ cái gì đây chu hành d ấ t tiếng một đạo tiếng xe gió từ ba người phía sau chuyển đến ba người cũng nghe được động tĩnh nhưng không phải tất cả mọi người đều phản ứng lại ba người cũng không phải là thành hàng t r ạ n g vừa mới lộc trượng khách tiến lên nói chuyện với bách tổn đạo nhân hạc bút ông vẫn cứ ở lại mặt sau lộc trượng khách cùng bách tổn đạo nhân hai người đều né qua h ạ c bút ông tuy nhiên đã làm ra động tác né tránh có thể vẫn cứ bị mấy đạo hoa lê châm cho xuyên thủng thân thể cả người trong nháy mắt biến thành một người toàn máu bách tổn đạo nhân quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc cầm y tóc bạc ông đi lên phía trước trong tay cầm một cái hộp gỗ một bộ y cười dịu dàng dám vẻ chúng ta ngược lại muốn xem xem ai dám thương ta chu chu thần y vỉa t à o chính thuần bách tổn đạo nhân nghiến răng nghiến lợi một bên lộc trượng khách càng l à t i ế n lên đem trọng thương h ạ c bút ông cho nâng lên chu thần y vỉa món đồ này có thể so với võ công dùng tốt có thêm a tao chính thuần cười ha ha giơ lên trong tay h ộ gỗ cười nói chu hành trong miệng chờ người chính là tào chính thuần chu hành rời đi thành biệt kinh đang đi tới thiếu thất sơn trên đường liền đụng tới ở trên đường chờ hắn tào chính thuần dùng tào chính thuần lại nói hắn lo l ắ n g chu hành an nguy muốn t r ợ chu hành một chút sức lực chu hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn bị người theo dõi căn bản không có cách nào đem bạo vũ lê hoa trâm bố trí kỹ c à n g tào chính thuần xuất hiện vừa đúng lấy tiểu long nữ nội lực căn bản không làm được ở trải rộng c h ậ m vũ ngàn đêm trong rừng cây đi lên phía trước đồng thời thả ra bạo vũ lê hoa trâm đến cái này việc để tào chính t h u n đến làm vừa vặn trên thực tế tào chính thuần cũng xác thực không có p h ụ lòng hắn kỳ vọng hơi hơi ra tay liền phế bỏ một cái hạc bút ông cũng chính là hạc bút ông đứng ở lộc trượng khách cùng với bách tổn đạo nhân phía sau mà hạc bút ông khoảng cách vừa vặn là bạo vũ lê hoa trâm cực hạn phản ứng khoảng cách phàm là ba người trên một sợi dây hai người khác tuyệt đối là không chết cũng sẽ trọng thương có thể thời cơ khó tìm cái kia đã là phóng ra bạo vũ lê hoa trâm tuyệt hảo thời cơ tào công công nếu là yêu thích n à y một cái bạo vũ lê hoa trâm sẽ đưa cho ngươi chu hành hào phóng vô cùng tào chính thuần đồng ý ra tay giút đỡ hắn tự nhiên không thể lạnh leo tào chính thuần trái、tim. quan hệ tốt quy quan hệ tốt bạo vũ lê hoa châm lắp ráp phương thức chu hành nhưng là không chuẩn bị tiết lộ ra ngoài trong cái hộp này trang bị phòng thủ tháo rỡ trang bị một khi có người ý đồ tháo rỡ tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ nghe chu hành lời nói tào chính thuần khỏe miệng vung lên bắt đầu cười hắc hắc gọi chu hành một tiếng chu thúc vẫn đúng là không có nói không vị này thúc có chuyện tốt là thật sự nhớ hắn a ngày đó ám sát triệu mẫn sự tình bại lộ sau khi đại minh mọi người liền dồn dập rời đi chỉ có hắn vẫn cứ ở lại đại tống cho tới nguyên nhân tự nhiên là muốn cùng chu hành tự c chuyện chu hành bị đại tống giang hồ môn phái nhìn chằm chằm tin tức hắn tự nhiên cũng là biết được hắn muốn điều động đông xưởng ở đại tống sức mạnh đem chu hành cho đưa đến đại minh chỉ cần đến đại minh có vị kia ra che chở càng có yến nam t i ê n n g u y ê nhà n hoa gia thậm chí là hắn đông xưởng che chở tuyệt đối sẽ không đem chu hành đặt hiểm cảnh có thể không chờ hắn lẹn vào thành biện kinh đi tìm chu hành chu hành nhưng là chính mình đi ra hắn quyết định thật nhanh đem chu hành cho ngăn lại không hỏi không biết vừa hỏi giật mình cư ma trí lao tặc ngốc kia bị thiếu lâm người cho trục xuống nghe được tin tức này hắn suýt nữa vô tay bảo hay có thể ngược lại liền phản ứng lại lập tức liền truy hỏi chu hành có biết hay không đại tống các đại môn phái nhằm vào chuyện gì khác chu hành cũng không dài dòng trực tiếp đem triệu mận dưới trướng huyền minh nhị lao cùng với bách tổn đạo nhân khuyến khích các đại môn phái đối phó chuyện gì khác nói ra t à o chính thuần đầu tiên là lo lắng lo lắng chu hành an uy vừa định khuyên chu hành đơn giản đường động cựu ma trí trực tiếp về đại minh quên đi có thể nghĩ lại vừa nghĩ liền nhận ra được cơ hội tới cùng chu hành đánh qua mấy lần liên hệ tao chính thuần tự cho là đã vô cùng hiểu rõ chu hành là người hắn chu thúc tuyệt đối không phải cái gì hạng người lỗ mãng thậm chí không tiếp hấp dẫn giang hồ ánh mắt của mọi người khẳng định là có sách lược và toàn đúng như dự đoán cẩn thận d o hỏi bên dưới mới biết hắn chu thúc có c h ậ m vũ ngàn đêm cùng bạo vũ lê hoa trâm như thế cái ít đại sắc khí tao chính t u ầ n quả đoán lựa chọn lưu lại trợ giúp chu hành một chính là chu hành an toàn suy nghĩ hai là nếu là chu hành kế hoạch thật sự thành công c h ậ m vũ ngàn đêm dùng ra tuyệt đối còn lại không được bao nhiêu người huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân thậm chí muốn điều động một phần nội lực để ngăn cản trong người tố căn bản không phát huy ra toàn lực đến ừ bọn họ đại minh không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở ba người này trong tay bọn họ chuyến này nhưng nếu là hắn một người một ngựa đem huyền minh nhị lao thậm chí là bách tổn đạo nhân cho giết kha khả bệ hạ chẳng phải là đ ộ c sùng hắn một người không thể không nói n à y trầm vũ nàn g đêm thực tại ra sức bạo vũ lê hoa trâm uy lực càng là bất phạm đương nhiên còn có hắn chú thúc càng là hào phóng bạo vũ lê hoa trâm nói cho liền cho lao vương bát xem cuộc vui xem được rồi sao các ngươi mộ dung gia đã đắc tội rồi này chu hành lúc này không ra tay tương lai hắn nếu là đem trầm vũ nàn đêm dùng ở các ngươi mộ dung gia trên người ừ quản giáo các ngươi mộ dung gia chó gà không tha bách tổn đạo nhân ngắm nhìn một phía tức giận quất lên dứt tiếng bách tổn đạo nhân liền xông thẳng chu hành ni h đi chu hành với hắn trò chuyện là đang chờ người hắn làm sao không phải là song trường đánh ra kéo đẩy trời sưng ơ lạnh huyền minh nhị lao bên trong còn sót lại lộc trượng khách cũng di chuyển chăm chú đi theo sau bách tổn đạo nhân cùng lúc đó trong rừng tây cũng lao ra hai cái người mặc áo đen một người tay không một người cầm trong tay n ư ớ t kiếm mục tiêu thỉnh lĩnh cũng là chu hành tào chính t h u ầ n nhìn đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai người trong mắt lóe ra một đạo tinh quang hừ cho mèo vạn xuyên quy hải chương một trăm ba mươi bốn é p cắt da cắt thịt thiên ma giải thể chương một trăm ba mươi b ố rét cắt ra cắt thịt thiên ma giải thể mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người thế tiến công đến t à o chính thuần trước người hai người chỉ cảm thấy cảm thấy một trận cơ ư n g khí đem t à o chính thuần bao quanh vây nốt theo cơ ư n g khí b ộ c phát ra mộ dung bắc thân hình hơi lắc mộ dung phục nhưng là về phía sau rút lui mấy bước t à o chính thuần hư lạnh một tiếng hai tay giấu ở phía sau mu bàn tay bên trên dĩ nhiên là gân mạch bạo hồng hai người này người mặc áo đen nếu là hắn không có đoán sai lời nói chính như chu hành nói tới bình thường s á c thực là mộ dung phục cũng đã qua đời mộ dung bác mộ dung bác lão này nội lực xác thực không phải chuyện nhỏ hơn nữa cái tiêm ộ dung phục hai người liên tụ lại hắn muốn đem hai người toàn bộ lưu lại thực tại có chút khó khăn một mặt khác chu hành một người trực diện huyền minh nhị lao bên trong lộc trượng khách cùng bách tổn đạo nhân tình huống đồng dạng không thể lạc quan nguyên bản dựa theo hai người kế hoạch hắn núp trong bóng tối dùng bạo vũ lê hoa t r ầ m tập kích trí ít một người còn lại hai người hắn cùng chu hành một người một cái hắn đối phó bách tổn đạo nhân chu hành đối phó lộc trượng khách nếu là chiếu kế、okay、hoạch đến bọn họ thu thập hai người này tuyệt đối là tay cầm nhầm ấm chỉ là bọn hắn thiên toán vạn toán đều không có tính tới mộ dung bắc cùng mộ dung phục lại cũng sẽ đứng ra tham gia trò vui có điều ngẫm lại cũng là ngày đó thành Biện Kinh ở ngoài, hai bên trong lúc đó mối thủ đã sớm kết xuống chu hành hôm nay dùng da t h ầ m vũ ngàn đêm coi như mộ dung bắc như thế nào đi nữa có thể ẩn nhẫn giờ khác này cũng là ngồi không yên chính như bách tổn đạo nhân từng nói nếu là hôm nay không giết chu hành chờ chu hành nào tẩu bọn họ mộ dung ra coi như là thành công phục hồi cái tia có thể làm sao lấy chu hành võ công lặng lẽ lẻn vào trong hoàng cung hướng về hoàng cung trong bể nước ném trên một bình chậm vũ ngàn đêm là được rồi đã như thế bọn họ mộ dung ra làm sao có thể có mệnh ở nghĩ đến đây mộ dung bắc cùng mộ dung phục liền quyết định không tiếp tục cần giấu ngược lại đối với chu hành độc thủ có thể đồng dạng để bọn họ không nghĩ tới tàu chính thuần sẽ xuất hiện tại đây có điều ngược lại cũng không quan trọng chu hành võ công tuy rằng lợi hại nhưng chỉ có thể ứng đối huyền minh nhị lao còn có kim luân pháp vương loại hình cao thủ thôi hắn hiện tại đối mặt nhưng là bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách hai người vây công a chỉ cần bọn họ ngăn cản tàu chính thuần chu hành chắc chắn phải chết ân nếu như có thể bắt sống đó là tốt nhất trầm vũ ngàn đêm thực sự khủng bố so với hắn từ bên ngoài m ò đến khói độc còn muốn càng trên một bậc nếu như có thể bắt sống người này nhất định phải từ nó trong miệng ép hỏi ra bạo vũ lê hoa trầm còn có trầm vũ ngàn đêm phương pháp phối chế đi ra dù cho ngươi thiên tư bất phảm có thể ngươi chỉ có một người bách tổn đạo nhân liên tục cười lạnh song trưởng quét n a n g lại là kéo đẩy trời băng xương cái kêu băng xương p h ả n phất đều ngưng vì thực chất bình thường chu hành mặt không sợ hãi tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm chỉ thấy chu hành vận chuyển nội lực tay trái bách luyện đao thân đao dĩ nhiên là từ từ trở nên hoàn toàn đỏ đậm tỏa ra nhiệt độ nóng d ự c hẳn ở lấy h ỏ a diễm đao vận hành pháp môn đến triển khai đao gió phong trợ họa thế ở chu hành triển khai dưới đao gió uy lực dĩ nhiên là nhảy một cái tăng trưởng không ít trường đao nóng d ự c đao khí cùng bách tổn đạo nhân cái kia h à n ý lấm liệt trường lực đan sen dĩ nhiên là hình thành từng mảnh từng mảnh hơi nước liền dường như trước đây chu hành đối phó quý hoa lão tổ dưới trướng ỷ vùn bình thường hơi nước tràn ngập ra đem tầm mắt của mọi người đều cho hoàn toàn che chắn có thể bách tổn đạo nhân cùng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu thực sự phong phú tình huống như thế vẫn chưa suy yếu thực lực của bọn họ ba người ở trong hơi nước liên tiếp giao thủ chu hành động tác vẫn chưa có chút biến hình tay trái bách l u y ệ n đao tay phải thủy hàn kiếm dùng hỏa diễm đao nội lực đến triển khai đao gió dùng băng hàn nội lực đến triển khai sừng ư kiếm phong trợ hỏa thế băng xương giáng thế chu hành sử dụng rét cắt r a cắt thịt một phẩy không không một thức uy lực quả thực tăng mấy lần chu hành đã liên tiếp luyện gần hai mươi ngày rét cắt da cắt thịt ở rất nhiều dòng bộ chợ dưới chu hành rét cắt da cắt thịt căn bản cũng không có tưởng tượng trúc chắc bây giờ cùng hai người này giao thủ chiêu thức của hắn trái lại là càng ngày càng thông thạo. bách tổn đạo nhân liên tiếp biến chiêu hắn đã không chỉ hạn chế với huyền minh thần trưởng trào pháp quyền pháp chỉ pháp các loại vo công chiêu thức hạ bút thành văn lộc trượng khách trong tay lộc thủ trượng càng là vung vẩy gió thổi không l o ạ n hắn lộc thủ trượng đồng dạng là mông nguyên quốc người g i ỏ i tay nghề tiêu hao hết tâm lực rèn đúc m à t h à n h bách luyện đao có điều là một cái tầm thường bách luyện thép tinh chế l a o thôi không đủ để cùng lộc trượng khách lộc thủ trượng cùng s á n h vai có điều là đụng nhau mười mấy lần trong tay hắn bách luyện đao liền có thêm mấy cái lỗ thủng có điều lộc thủ trượng mặc dù là người dọi tay nghề tỉ mỉ chế tác mặt h à n h rồi lại không sánh được ch Kiếm t hai, hai người lập tự ư ơ n g t làm cho lọc t r ư nhiên g k á c h cũng biết bọn họ sở trường lấy sở trường bù sở đoạn bắt đầu dựa vào nội lực thâm hậu cùng chu hành xóa、so、chiêu có điều mười mấy hiệp thôi chu hành liền bị hai người này liên tục lại đánh đổi mấy bước chu hành trận chiến này người thất bại lao phu huyền minh thần t r ư ở n g không phải là dễ cầm như vậy giao ra cái kêu hàn băng nội lực bí t í c h đến bách tổn đạo nhân thấy chu hành rốt cục bị nhóm người mình bước lui lập tức phấn khởi nói bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách cũng được một bên dành thời gian miết trên hai mắt mộ dung bắc cùng mộ dung phục cũng được trong lòng bọn họ đã tất cả đều là s á c ý chu hành người này thực sự thật đáng sợ tuổi còn trẻ liền có như thế v õ c ô n g nếu để cho hắn lại trưởng thành mấy năm đến thời điểm bọn họ chẳng phải là chỉ có thể đưa cái cổ chờ chu hành đến, đến giết nhất định phải đem người này bóp chết ở cái nôi bên trong chu hành thở hồn hện nhìn phía về trước bách tổn đạo nhân tâm thái có chút vỡ tuy rằng đều nói thiên ma giải thể đại pháp đối với tự thân nguy hại rất lớn có thể người rõ ràng đều biết sở hữu dùng thiên ma giải thể đại pháp không có một cái sống sót chu hành sẽ là ngoại lệ hắn còn hy vọng từ bên trong chu hành trên người bắt được cái k i a m ộ t môn băng hà nội lực võ công đây chu hành thở hồn hện hắn giờ phút này có thể nói là đau cũng vui sướng hắn cũng không phải là chỉ dùng da thiên ma giải thể đại pháp hắn còn dùng da ra cắt chính ngã sáng chế bán đoạn cầm thiên ma giải thể đại pháp không ngừng tổn hại hắn thân thể bán đoạn cầm nhưng là không ngừng khôi phục hắn thân thể chỉ là đáng tiếc bán đoạn cầm tốc độ khôi phục vẫn cứ không đổi kịp thiên ma giải thể đại pháp thương tổn tốc độ nói cách khác chu hành thiên ma giải thể đại pháp chỉ là ở nguyên bản cơ sở trên gia tăng rồi một ít thời gian thôi vẫn cứ không thể không hạn chế duy trì chu hành đem bách luyện đao cắm ở trên đất nhanh chóng từ trên người lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy viên kim trâm sau đó nhanh chóng đâm vào h u y ệ t đạo của chính mình bên trong theo cuối cùng một viên kim trâm cả cây đi vào đỉnh đầu của hắn h u y ệ t bách hội chu hành hai mắt cũng là hơi ửng hồng hắn là một cái nổi danh thần y dỉa hiểu một ít kim trâm đâm huyệt lấy kích phát tiềm lực thủ đoạn nên cũng coi như là bình thường chứ chu hành rút ra bách luyện đao nhún m u i chân đao kiếm hoành lên thẳng đến bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách mà đi tốc độ nhanh chóng mặc dù là hai người cũng vì đó hoảng sợ chương một trăm ba mươi lăm lộc trượng khắc chết độc cô hiện th độc c ô hiện thân chu hành đã liều mạng dựa vào thiên ma giải thể đại pháp nội lực của hắn một mạch tăng trưởng gấp đôi ở kim c h â m đ â m huyệt dưới sự kích thích tiềm lực của hắn càng bị đ à o móc ra không ít nguyên bản cũng sắp như quỷ mị càng k h ô n vô ảnh bộ giờ khác này càng làm cho người nhìn không thấu chu hành bóng người bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách sắc mặt khó coi cực kỳ hai người theo bản năng liền lưng tựa lưng đứng chung một chỗ chu hành thân pháp tốc độ thực sự quá nhanh nếu là phân tán đứng thẳng thực sự nguy hiểm hai người phản ứng đầu tiên cũng không phải hoàn thụ ứng thẳng thực sự nguy hiểm hai người phản ứng đầu tiên hướng về chu hành tốc độ thực sự quá nhanh hai người bọn họ nếu là cùng tàu chính thuần khoảng cách quá xa chu hành sử dụng bạo vũ lê hoa trâm đến tuyệt đối sẽ không có chút do dự chu hành có thể đem một cái bạo vũ lê hoa trâm đưa cho tàu chính thuần bọn họ liền không tin chính chu hành không có cái thứ hai cùng tàu chính thuần giữ một khoảng cách không thể cho chu hành sử dụng bạo vũ lê hoa trâm cơ hội tuy rằng không biết chu hành dùng thủ đoạn gì lại làm cho thiên ma giải thể đại pháp thời gian kéo dài rất nhiều có thể thiên ma giải thể đại pháp cho thân thể mang đến tổn thương tuyệt đối là không thể phòng ngừa chu hành giờ khắc này tuyệt đối không dễ chịu hắn càng ngày càng tiếng thở hồn hển chính là chứng minh tốt nhất bọn họ chỉ cần kéo đem quãng thời gian này cho chịu đựng được là được rồi bách tổn đạo nhân cũng không giấu rốt tay phải hướng về cùng trong lòng một màn một cái màu trắng nhuyễn tiên xuất hiện ở hắn trong tay đống nhiên vung ra kéo bùm bùm âm thanh chu hành đã từng thấy cựu âm chân kinh bên trong bạch mãng tiên pháp có thể bách tổn đạo nhân sử dụng tiên pháp nhưng là so với bạch mãng tiên pháp còn muốn tinh rượu không ít chu hành tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm không ngừng sử dụng rét cắt ra c ắ t thịt bên trong chiêu thức rét cắt ra các thịt tổng cộng có một phẩy không không một chiêu đao kiếm bên trên chiêu thức lẫn nhau tổ hợp có thể hình thành tổ hợp làm sa chu hành b i ể thân p hình mau i t lẹ hơn nữa hắn vốn là tinh thông cái kia đoán trước ý đồ kẻ địch thủ đoạn đọc cô cựu kiếm vốn là hậu phát chế nhân kiếm pháp chú ý chính là một cái chữ mau phối hợp chu hành cái kia kích thích tiềm lực bên giới quỷ mỹ thân pháp trong tay hắn binh khí luôn có thể rút ra không đến ở bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách trên người lưu lại vài đạo vết thương có thể hai người này năng lực ứng biến cũng không phải nắp hai người cảm ứ n g được nguy cơ thời điểm luôn có thể đem thân thể muốn hại trổ hiểm vị trí cho tách ra hoặc là lùi về sau nửa bước bọn họ tuy rằng bị thương có thể đại thể đều chỉ là tầm thường thương thế thôi chân chính nghiêm trọng cũng chỉ có vài đạo nhìn lẫn nhau cũng đã biến thành người máu bách tổn đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước nếu không có lao phu muốn điều động nội lực chống đối trong cơ thể độc tố ngươi thì lại làm sao có thể gây tổn thương cho lao phu bách tổn đạo nhân lệnh giọng hứ nói chu hành cũng không nói lời nào hai người này là chó thật à. căn bản không với hắn chính diện tranh đấu đồng thời phối hợp lẫn nhau bên dưới thường thường có thể lấy cực nhỏ đánh đổi tránh thoát hắn mấy lần sát chiêu cảm thụ trong cơ thể cái tia sôi trào mánh liệt sức mạnh chu hành cắn răng đơn giản đem mục tiêu khóa chặt ở lộc trượng khách trên người nội lực của hắn đã bắt đầu t ừ n g bước yếu bớt nếu không có có kim c h â m đâm huyệt đầy hắn giờ khắp này đã sớm suy nhược mà nằm trên đất thừa dịp còn có chút sức mạnh đơn giản cũng đừng nghĩ cùng dính mưa cuối cùng bạo phát một làn sóng xem có thể không đem lộc trượng khách cho nhức đi tào công, công ngươi tật lực rời xa ta. Chu hành cao giọng nói rằng, Tào c h í nói h thuần địch lấy m bắt đầu cách n không g thoải khác mộ dung phục cái ó c tên này nội lực sắp không chống đỡ nội nữa tào chính thuần áp lực lớn giảm nhiều nhẹ giờ khác này cũng là có năng lực đơn giản khống chế chính mình thân vị chu hành ý tưởng gì trong lòng hắn môn nhi thanh không phải là muốn dùng bạo vũ lê hoa châm sao hắn phối hợp là được rồi tào chính thuần hai tay thành trào thẳng đến mộ dung bác mà đi công thủ đội chỗ rồi mộ dung phục càng ngày càng thế vi không có mộ dung phục giúp đỡ vẹn vẹn là mộ dung bác một người căn bản không có cách nào chống lại tào chính thuần nội công của hắn vốn là không bằng tào chính thuần càng khỏi nói hắn còn phải điều động một phần nội lực để ngăn cản độc tố cái kia tào chính thuần thật giống không có hắn những phiền não này phản phất coi trậm vũ ngàn đêm với không có gì bình thường tào chính thuần này thái dám chép bẩm hẳn là rất sớm ăn vào trậm vũ ng hoặc là có thể chống đối độc tố thuốc ở tàu chính phần dưới sự dẫn đường hai người bọn họ cùng bách tổn đạo nhân cùng với lộc trượng khách thân hình càng ngày càng xa chu hành ánh mắt sắc bén hắn đã kiên trì không được bao lâu đợi được thiên ma giải thể đại pháp hiệu quả biến mất trước hắn muốn tập trung sức mạnh đánh chết một cái trước tiên q u ả h ô n g đến chọn nhuyên nắm so với bách tổn đạo nhân lộc trượng khách liền rất nhuyễn đánh chết lộc trượng khách chu hành quả thực phải đem ý nghĩ của chính mình viết lên mặt chu hành một đôi lao kiếm nhắm ngay trước sau là lộc trượng khách bách tổn đạo nhân chủ động tới công hắn liền dành tay dáng trả một hai có thể đối mặt bách tổn đạo nhân hắn càng nhiều vẫn là phòng thủ. Chu hành trước hành đều đây luận à nghĩ cùng dính、mưa. hơn nữa hai người đúng hai phối hợp thực sự đúng chỗ, h c mưa, sự hành chỉ có thể đối với hai người tạo thành một ít thương thế. Nhưng hôm nay, trực diện lọc khách sau khi, áp lực nhưng là không là người nay diện trượng lớn như có trực lọc lực có tạo một ít đối với v sau áp y l u ậ nội lực coi như thiên ma giải thể đại pháp hiệu quả chính đang giảm thiểu hắn giờ khắc này nội lực vẫn cứ ở bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách bên trên luận vo công chiêu thức tả hữu hô bác rét cắt ra c ắ t thịt độc cô cựu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch các loại thủ đoạn bị chu hành từng cái dùng ra tinh diệu trình độ cách xa ở bách tổn đạo nhân cùng lộc trượng khách bên trên luận khinh công thân pháp hắn sử dụng chính là đệ nhất thiên hạ cực tốc quỳ hoa lao tổ cản khôn vô ả n h bộ mặc dù không sử dụng thiên ma giải thể đại pháp cùng kim c h â m đâm h u y ệ t hai người bọn họ tốc độ cũng trước sau yếu đi chu hành một bậc bây giờ chu hành toàn lực triển khai lộc trượng khách tự nhiên là có chút đáp ứng không xuể hắn cùng bách tổn đạo nhân phối hợp cố nhiên tinh diệu nhưng xa xa không kịp hắn cùng hạc bút ông đến hiệu n g ầ m chu hành dành thời gian lại là đao kiếm đan sen bỗng nhiên vung ra mờ mịt nóng rực đao khí cùng băng lạnh thấu xương kiếm khí lại một lần đánh vào lộc trượng khách trên người chu hành cắn răng hao hết khí lực chu hành lấy ra h ộ p gỗ trong nháy mắt bách tổn đạo nhân muốn rách cả mi mắt một trưởng vô hướng về chu hành phía sau lưng n g ư ờ i dám chu hành c ắ n răng trên người toàn bộ khí lực đều theo ấn thiếu lâm kim cương bất phôi thần công hành công pháp môn điên cuồng vận chuyển bách tổn đạo nhân muốn bức bách hắn xoay người lại phòng ngự do đó cứu lộc t r ư ở n g khách một mạng chu hành một mực không cho láo già này toàn g u y ệ n hắn thả rằng chúng vào bách tổn đạo nhân một trưởng hắn hôm nay cái cũng đến đem lộc t r ư ở n g khách làm thì rồi trong tay hột gỗ phát sinh ẩm nặng nghề âm thanh dòng g ã bảy mươi hai góp h a lê chầm trong nháy mắt từ hột gỗ bên trong xuyên ra trực tiếp đem lộc trượng dù cho lộc trượng khách đã điều động nội lực muốn ngưng tụ cơ ư n g khí hộ thể ngăn trở những n à y hoa lê trâm cũng vẹn vẹn là ngăn cản được nháy mắt thôi hắn cùng chu hành giao thủ một lúc lâu thương thế trên người thực sự quá nhiều còn phải điều động một phần nội lực để ngăn cản trong cơ thể chậm vũ ngàn đêm chi độc hắn lúc này nhiều lắm có thể phát huy ra không tới sáu phần m ộ ư ơ i thực lực đến lấy cái gì để ngăn cản bạo vũ lê hoa trâm xuyên thủng chu hành lúc này mới thở vào một ngụm t r ọ khí theo sát chu hành liền căn chặt hàm răng làm tốt chuẩn bị tâm lý dùng hắn cái kia tay mơ thiếu lâm kim cương bất phôi thần công đến chịu đựng bách tổn đạo nhân một trường này chỉ là muốn như bên trong một t r ư ờ n g cũng không có đánh vào trên người hắn chu hành bên thai phản phất t r u y ề n đến một đạo t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bình thường chờ hắn bay đầu nhìn lại bách tổn đạo nhân đã sớm về phía sau bay ngược ra ngoài ngùng ốc liền ngươi cái k i a tay mơ kim cương bất phôi thần công có thể đỡ được cái tên này một t r ư ờ n g chu hành vang lên bên thai một đạo thanh âm quen thuộc chu hành ngẩng đầu nhìn lại một bóng người từ trên trời r i á n xuống vừa vặn rơi vào trước người của hắn người này không phải người bên ngoài chính là độc cô cầu bại chứ một trăm ba mươi sáu bách t ổ chết người bị ẩn hiện chứ một trăm ba mươi sáu bách t ổ chết người bị ẩn hiện chu hành đỉnh đầu chuyên đến một đạo lệ thanh ngẩng đầu nhìn lại chính là độc cô cầu b ạ i vật cưỡi thân đ i ê u chu hành lạo đạo đứng vững thân hình tay phải run r u dậy từ trong lồng ngực móc ra một cái bình xứ đây là h ắ n luyện chế đan dược có thể khôi phục nội lực và khí huyết đem đan dược dùng sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất lần thứ hai vận chuyển nổi lên bán đoạn cầm chu hành nội thương khôi phục càng nhanh hơn một mặt khác bách tổn đạo nhân cơ cơ c h ó n g vắng đầu chậm rãi từ trên mặt đất b ò lên nhìn về phía chu hành trước người ông lao tóc trắng trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi một cái ta liền một cái tát đúng một hồi hắn một hồi liền ngã bay ra ngoài hơn tám mươi a đã có tuổi có hiểu hay không đ ọ c cô cầu bại này một cái thi đấu đấu gặp đối với hắn sản sinh bao lớn trong lòng bóng tối sao theo đ ọ c cô cầu bại một ánh mắt xem ra bách tổn đạo nhân liền vội vàng đem túi đầu căn bản không dám cùng đối phương đối diện bây giờ tình huống như thế cái mạng nhỏ của hắn đã bị chu hành cùng cái k i a thần bí ông lao cho bắt bí lấy nếu là người nhà nếu muốn giết hắn hắn thậm chí không có một chút nào hoàn thủ cơ hội thấy đ ọ c cô cầu bại một lúc lâu đều không mở miệng bách tổn đạo nhân rốt cuộc không nhị được hắn lại như là bị người quấn vào trên cây cột diện sau đó có cái cười hì hì ra hỏa cầm dao không ngừng quay về cổ của hắn đánh giá nhưng chính là chết sống không đ ậ u thủ cảm giác này nhi thực sự dày v ò nghĩ đến đây bách tổn đạo nhân liền nói ngay các hạ vo công cao tại hạ khâm phục bình sinh thấy người bên trong chỉ có ta mông nguyên quốc sư có thể cùng sánh vai các hạ nếu là không muốn đ ậ u thủ không bằng liền đặt ở dưới rời đi tại hạ bảo đảm từ nay về sau tuyệt đối sẽ không sẽ cùng chu hành tỉnh lại sau đó nhân tiện nói người này lời nói ngươi cũng nghe được sao chu hành đứng dậy hít vào một hơi thật sâu chậm rãi gật đầu tự nhiên nghe được ý của ngươi như thế nào đ ộ c cô cầu bại nói chu hành trong mắt tất cả đều là s á c ý ta cùng người này không chết không thôi đ ộ c cô cầu bại chậm rãi gật đầu quay đầu nhìn về phía bách tổn đạo nhân ngươi cũng nghe được bách tổn đạo nhân sắc mặt khó coi cực kỳ hắn cũng không có cách nào chỉ có thể đánh cược đ ộ c cô cầu bại ủy vào thân phận mình sẽ không ra tay với hắn nếu là đ ộ c cô cầu bại thật sự nếu muốn giết hắn vừa mới liền độc thủ nhưng hắn vẫn chưa đối với mình độc thủ nghĩ đến là không làm được lấy lớn ép nhỏ sự t ì n h đến căn cứ hắn kinh nghiệm dựa theo vị tiền bối này cao nhân tính cách cùng tính khí vị tiền bối này cao nhân rất có thể sẽ đem hắn để cho chạy sau đó đảm nhiệm chu hành đá m à i giao để chu hành tương lai tự mình giết hắn bách tổn đạo nhân càng ngày càng khẳng định hắn này mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ cũng không phải đ a y không nếu để cho quý hoa lão tổ hoặc là thiếu đạo đức đạo nhân biết rồi bách tổn đạo nhân suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ cười ha ha người bình thường rất có khả năng sẽ như vậy nghĩ thế nhưng độc cô cầu bại tuyệt đối sẽ không độc cô cầu bại trí tưởng tượng cùng kiếm pháp của hắn bình thường thiên mã hay không hai người các ngươi vây công một người còn bị hắn giết ngược lại một người nếu là đơn đả độc đấu nên không phải là đối thủ của hắn đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói rằng nhìn qua như là l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u bình thường bách tổn đạo nhân nghe vậy sửng sốt thậm chí đều không có cãi lại một đôi lời có thể theo sát bách tổn đạo nhân trong mắt liền tất cả đều là sợ hai tâm ý chỉ vì hắn nghe được đ ộ c cô cầu bại nói đã như vậy ngược lại cũng không cần lãng phí tốn sức lại đánh một trận bách tổn đạo nhân nghe vậy trên người khí thế đột nhiên tăng cường gần gấp đôi t h a n h cựu sông s á o giang hồ tay già đời cùng với mông nguyên cung phụng bách tổn đạo nhân tự nhiên cũng nắm giữ tương tự thiên ma g ả i thể đại pháp loại hình tăng cường công lực võ công không muốn lao phu hoạt vậy chúng ta thì cũng chết bách tổn đạo nhân hai mắt đỏ đậm nhìn về phía trước mắt đ ộ c cô cầu bại đã như là xem một cái người chết bình thường bọn họ thầy c h ò ba người đến giết chu hành có thể sau ngày hôm nay chỉ sợ là muốn không ai sống sót có điều cái khác thì thôi là chết cũng đến kéo hai cái chịu tội thay bách tổn đạo nhân lên phía sau cách đó không xa hồ nước thậm chí đều ở ngưng k ế t thành băng theo hai tay hắn bích võ phía sau hồ nước xoay quanh mà lên khổng l ồ bọn nước ở đỉnh đầu của hắn hội tụ nhìn qua liền thanh thế rất lớn hoa hoẻ hoa sói đọc cô cầu bại hư lạnh một tiếng tay phải vung một cái một đạo vô hình vô tướng kiếm khí trực tiếp xuyên thùng bách tổn đạo nhân đầu phía sau b ọ t nước rơi xuống đất chuyến đến dầm tiếng vang cùng bách tổn đạo nhân trên người chạy ra máu tươi sen lẫn trong đồng thời đỏ tươi một mảnh chu hành há h ố c mồm trong mắt tất cả đều là choáng váng tâm ý đ ộ c cô cầu bại liếc mắt một cái chu hành thử l ệ n h một tiếng làm sao ngươi còn muốn dùng ngươi cái k i a tay mơ k i m cương bất phôi thần công tiếp một tiếp hắn huyền minh thần trưởng hay sao nghe đ ộ c cô cầu bại nói móc chu hành cười lắc lắc đầu ý nghĩ của hắn giống như bách tổn đạo nhân hắn cũng cho rằng đọc cô cầu bại sẽ bỏ mặc bách tổn đạo nhân rời đi sau đó xung hắn lanh khóc địa nói một tiếng kẻ thù của chính mình chính mình đến giết cho tới đọc cô cầu bại giết bách tổn đạo nhân lý do chu hành cũng không phải rất tán thành hắn dùng thiên ma giải thể đại pháp cùng kim c h â m đâm h u y ệ t sau khi bách tổn đạo nhân xác thực không phải là đối thủ của hắn có thể tiền đề là bách tổn đạo nhân sẽ đối mặt diện với hắn giao thủ nếu là bách tổn đạo nhân một mũi thoát đi hắn chỉ sợ là vậy nắm bách tổn đạo nhân không có một chút nào biện pháp coi như hắn có thể sử dụng c à n khôn vô ảnh bộ đội theo bách tổn đạo nhân có thể chỉ cần hắn một lòng tranh chiến lại như là ngày hôm nay như thế chu hành nhiều lắm ở bách tổn đạo nhân trên người lưu lại một chút thương thế theo chu hành hắn cùng bách tổn đạo nhân trên lệnh cực nhỏ tiêu dao ngự phong nội lực chất lượng khá cao. dù cho hắn giờ khắc này nội lực không bằng bách tổn đạo nhân nhưng cũng có thể dựa vào bên trong lực chất lượng thu nhỏ lại tranh l ệ n h hơn nữa lấy tinh d i ệ u chiêu thức bù đắp lại hai người tranh l ệ n h cũng không hề lớn không nói lĩnh ngộ ngàn một dù cho là đem lục mạch thần kiếm luyện thành đem hết toàn lực bên dưới bách tổn đạo nhân sớm muộn cũng sẽ chết ở hắn trong tay chu hành phục hồi tinh thần lại độc cô cầu bại cũng đã đem bách tổn đạo nhân cho giết hắn còn b ớ t đi không ít khí l ự c đây nói thực sự loại tình cảnh này nên để quốc sư nhìn tuy rằng ưu ma trí chưa từng đã nói nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được quốc sư đối với độc cô cầu bại còn có lao ra từ đều có chút ý nghĩ. nói chuẩn xác là đã từng thu thập quá quốc sư người quốc sư đều đối với bọn họ có chút ý kiến chu hành không hy vọng Kyu ma trí lại bị đánh nếu để cho Kyu ma trí nhìn tình cảnh này tin tưởng sau đó có thể ngoan ngoãn không í t chu hành quay đầu lại sẽ ánh mắt đặt ở một bên mộ dung phục cùng mộ dung b ắ t trên người của hai người đ ộ c cô cầu bại trong mắt lần thứ hai nổi lên sắc khí tay phải chậm rãi nâng lên nếu là đơn đả độc đấu hai người này v õ c ô n g nên cũng không bằng ngươi đang cùng tàu chính thuần giao thủ mộ dung b ắ t ngay vậy lúc này toàn lực bạo phát đem tàu chính thuần bước lui mấy bước đồng thời dựa vào lực phản chấn lùi tới mộ dung phục bên cạnh mộ dung bắc vẫn chưa nghĩ xoay người đào tẩu hắn cùng tàu chính thuần giao thủ lâu như vậy nội lực tiêu hao thực sự quá lớn càng khỏi nói người bí ẩn này võ công thực sự khủng bố người này mới vừa ra tay thời điểm hắn cũng nhìn thấy ngay ở hắn coang lại dò ra trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác được bên hông mình nhuyễn kiếm ở khe r u n bình thường hắn căn bản không phải là đối thủ xoay người đào tẩu tốc độ của hắn thậm chí không hẳn so với được với đối phương tiện tay đánh ra kiếm khí mộ dung bắc vừa định xoay người dụng trưởng lực đem mộ dung phục đưa đi sử dụng nữa thiên ma giải thể đại pháp đến liều mạng ngăn trở tàu chính thuần cùng người mặc á Độc cô nghe h thể hay h có k ô n ạ đại đại thủ lưu tình. Ta trực thế Trước thành, tứ thủ Trước thành, hệ, như hai cháu thủ cháu h lưu liền long long người. người. người. rung rung rung n ra cao cao mộ mộ mộ g 137, 137, tứ bên thai truyền đến thần bí âm thanh chu hành chậm rãi đi dạo đến độc cô cầu bại phía sau chỉ có thể nghe được người đến âm thanh nhưng không thể nhìn thấy đối phương thân hình tuy rằng chính hắn cũng có thể làm được bước đi này đừng có quên nhà người này xưng hô độc cô cầu bại vì là độc cô h ư n g a có thể cùng độc cô cầu bại ngang hàng luật g a o đồng thời tự xưng là mộ dung ra người phù hợp điều kiện cũng là một cái mộ dung long thành Đấu chuyển tinh t di, a mộ hợp chỉ cùng với Long Thành kiếm Pháp chờ tam môn học người khai sáng. chính thuần cũng là như thế, vô cùng cũng cùng lùi Long môn người sáng. với vô tới kiếm điệu là Tào trở tam tuyệt từ tâm đ c cô cầu bãi bên cạnh, cùng chu hành cùng bãi bên tại. hành tồn Mộ dung b á c đồng dạng vô cùng c h o n g váng hắn cũng không biết mộ dung ra có như thế một vị cao thủ à. có điều không quan trọng thấy đối diện người kia đã ngừng tay mộ dung b á c liền biết mình hẳn là không cần chết rồi mộ dung b á c thở phào nhẹ nhõm khoảng trừng trái phải quay đầu muốn tìm ra mới vừa nói người kia đến chờ mộ dung bắc nhìn chung quanh một vòng phục hồi tinh thần lại đã thấy một ông già xuất hiện ở bên cạnh hắn ông láo kia trên người mặc ao xám tóc hoa dâm ống tay vẫn lên thân hình hơi loạn gọn con mắt hơi n h a o lại khiến người ta hoài nghi người này đến tột cùng có hay không mở hai mắt ra rất giống là một cái đồng ruộng trồng t r ọ t trở về lao hán bình thường k híp híp mắt đều là quái vật chu hành trong lòng phỉ nổ trước đây đọc thiên long thời điểm có người nói tạo điệu tăng rất có khả năng chính là mộ dung long thành có thể nhìn người trước mắt rắn r ấ p chu hành tự động phủ quyết này một khả năng một bên đọc cô cầu bại nhìn người trước mắt này rốt cục mở miệng mộ dung long thành đọc cô cầu bại lời này nói ra càng thêm chứng thực chu hành thẩm nghĩ pháp mộ dung long thành gật đầu ra hiệu một bên mộ dung bắc cùng mộ dung phục kích động suýt nữa nhảy lên đến hai người cùng nhau đem trên mặt khăn che mặt lấy xuống ngược lại chu hành đã nhận ra bọn họ đến rồi hơn nữa vị lao tổ này càng là đem thân phận của bọn họ nói to ra một mội ẩn giấu cũng không có ý nghĩa mộ dung bắc kích động vì xuống mộ dung phục thấy thế cũng là cùng vì xuống lao tổ ngài ngài vẫn cứ trên đời mộ dung bắc kích động nói viên mắt đã ừng hồng to như hạt đậu nước mắt theo gò má chạy xuống từ lúc hắn sinh ra tới nay liền muốn mới nghĩ cách làm sự tỉnh ý đồ phúc quốc thậm chí hắn làm sự tình thời điểm còn muốn lo lắng để phòng người bị hại trả thù trêu đến hắn này trốn đằng đông ngắp đằng tây hơn nửa đời người nếu như sớm biết nhà hắn lao tổ tông vẫn cứ sống trên đời hắn còn dùng lo lắng sợ hãi mỗi cái quốc gia đều tồn tại một quốc gia gốc gác cách nói này hắn tự nhiên là nghe nói qua tuy rằng hắn cũng không biết cái kia cái gọi là một quốc gia gốc gác đến t ộ n cùng là cái gì trình độ có thể dưới cái nhìn của hắn nhà hắn lao tổ tông trình độ đủ để gánh chịu gốc gác hai chữ gốc gác có phú quốc còn có thể xa xôi sao mộ dung bác đại nao điên cùng chuyển động một cái lại một cái tổn nhân bất lợi kị kế hoạch xuất hiện ở trong đầu Có n mộ dung long thành nhìn về phía mộ dung bác thở dài có một số việc tốt nhất vẫn là nói chắn ra mộ dung bác nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất mộ dung phục nhìn về phía mộ dung long thành ánh mắt cũng là tất cả đều là không căm lòng mộ dung long thành nói nhẹ nhàng a mộ dung bác nhìn về phía mộ dung phục chậm rãi lắc đầu ra hiệu có chuyện sau khi lại nói trước tiên giải quyết trước mắt cành khốn khó lão phu chính đang đồng ruộng tay ruộng bất ngờ nhìn thấy độc cô h i n h thấy độc cô h i n h cưới thần đ i ê u một bộ cảnh tượng vội vã dáng vẻ trong lòng hiếu kỳ liền đồng hành m à tới mộ dung long thành nhìn về phía trước mắt độc cô cầu bại sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở chu hành trên người cười nói ta nguyên bản còn đang hiếu kỳ độc cô h i n h vì sao là một bộ dáng rất lo lắng bây giờ vừa thấy hóa ra là lo lắng vị này chu tiểu hữu an n g uy độc cô cầu bại hư lạnh một tiếng hắn lại không phải ta đệ tử ta quan tâm hắn làm gì nghe độc cô cầu bại câu nói này chu hành con mắt xoay tròn xoay một cái hồn nhiên không để ý thương thế trên người cười nói ta còn phải theo ngài ta võ nghe ngài chỉ điểm tính ra ngài cùng ta sư phụ cũng không có gì khác nhau nghe đọc cô cầu bại cùng chu hành đối thoại mộ dung bắc cùng mộ dung phục trong lòng tất cả đều là h ẳ n ý này chu hành lai lịch lớn như vậy sao nếu là sớm biết chu hành sau lưng có như thế cao thủ ngày đó bọn họ liền sẽ không cùng hắn kết thủ ngươi nói ngươi cũng là có lớn như vậy bối cảnh ngươi đúng là nói ra a mộ dung bắc cùng mộ dung phục đều là một bộ không nói gì vẻ mặt mộ dung long thành lúc này mới đem đề tài dẫn tới chính sự tới đại yến quốc sau khi diệt quốc một ít chi thứ đệ tử đều vào đại tống triều đỉnh chức vị hoàng thất con cháu、Đích、tôn hắn g xoay xoay nguyên t bản cũng rất gấp con trai của chính mình đều gần ba mươi vẫn cứ vô hậu bảo vệ a chu cùng a bích hai người này tuyệt sắc lại đều không có phát sinh một ít chuyện nếu không là hắn trong âm thầm đã kiểm tra hắn thật sự muốn hoài nghi mình nhi tử có phải là có cái gì khó nói bí ẩn hắn vốn là muốn để cho mình nhi tử cùng chừng một trăm cái nữ tử c h ừ a chút nhi h ẳ n giống dù sao bọn họ làm việc là rơi đầu sự tình mặc kệ là ở đâu một cái quốc gia một lần nữa phục hưng đại yến địa phương quốc gia tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm to sớm một chút nhi c h ừ a chút nhi loại nhi lại sắp xếp nhân thủ chăm sóc nếu là bọn họ chết rồi liền để bọn họ đời sau tiếp tục phục quốc đại nghiệp có thể hiện tại mộ dung bắc nhưng là cảm thấy thôi mộ dung phục hiện nay có thể không cần phải gấp muốn h ả i tử nếu là mộ dung phục vô hậu cái kia chẳng phải là có thể vẫn lợi dụng mộ dung long thành không muốn mộ dung ra tuyệt hậu nhược điểm đến giút đỡ bọc mộ dung bác nhìn về phía mộ dung long thành bóng lưng hắn quả thực là thao nát tâm mộ dung long thành không muốn tham dự phục quốc đại nghiệp hắn còn phải cân nhắc làm sao đem hắn cho kéo vào được hắn thực sự là quá khó khăn người thấy thế nào độc cô cầu bại nhìn về phía chu hành mở miệng nói kỳ thực mặc kệ chu hành đồng ý hay không mộ dung bác phụ tử đã là chạy định hắn đã vô lực t á i chiến độc cô cầu bại nếu là độc thủ mộ dung long thành nhất định sẽ ra tay ngăn cản cho tới t à o chính thuần liệu sẽ có ra tay lời nói k ó nghe tàu chính thuần võ công ty cao nhưng còn chưa có tư cách dính liễu tiến vào hai người này trong chiến đấu nói cách khác chu hành đã nắm mộ dung bắc không có biện pháp có điều không quan trọng chờ tương lai có cơ hội lại chết là được rồi hắn hiện tại là đánh không lại mộ dung long thành có thể tương lai luôn có đánh thắng được thời điểm nay một cái là thật đến ẩn nhẫn một hồi không có biện pháp thấy chu hành im lặng không lên tiếng độc cô cầu bại liền biết chu hành ý nghĩ tiểu tử này không muốn dễ dàng nhận lời việc này liền như vậy chấm dứt các người đi thôi đối với lao phu mà nói chuyện lúc trước xóa bỏ có điều dùng tiểu tử này lại nói hắn nếu theo ta học v ó công liền coi như được với ta nửa cái đệ tử nếu là còn có người muốn động thủ với hắn cái kia chính là không cho lão phu mặt mũi mộ dung long thành lao phu khá tốt nói chuyện nếu để cho thiếu đạo đức đạo nhân cùng quỷ hoa lão tổ biết được hôm nay sự tình ngươi mộ dung già có hay không còn có thể tồn tại còn chưa b i ế ta t đ ộ c cô cầu bại lần thứ hai uy hiếp một phen cũng làm cho mộ dung bắc cùng mộ dung phục sau đó cẩn thận một chút nhi ở chu hành võ công t r ư ở n g thành đến đầy đủ uy hiếp mộ dung long thành thời điểm hai người này tốt nhất không muốn tìm việc nhi hắn đáp ứng rồi chuyện lúc trước xóa bỏ chu hành cũng không có đáp ứng mộ dung long thành trầm mặc không nói đều là một thời đại người thiếu đạo đức đạo nhân cùng quỷ hoa lão tổ là cái gì tính cách hắn tự nhiên trong lòng môn nhi thanh diệt có không để lại dễ chó gà không th hai người này thậm chí có thể liền chuồng gà bên trong trứng gà đều cho móc ra đem hoàng cho giao con rồi chu hành vừa mới đậu thủ triển khai càn khôn vô ảnh bộ cảnh tượng hắn đã thấy hơn nữa chu hành trong tay thủy hà kiếm hắn vô cùng xác định cái tên này xác thực cùng quý hoa lão tổ cùng thiếu đạo đức đạo nhân có quan hệ ta ở thành biện kinh còn nhìn thấy hoàng thường hoàng chân nhân lão nhân ra người cũng chỉ điểm ta một quãng thời gian chu hành lại lần nữa bổ sung mộ dung long thành thở dài hoàng thường cũng là ngoan nhân một cái xem đạo kinh mạnh mẽ đem mình xem thành cao thủ võ lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn đã đem đầu hạ thấp mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người ngươi nói ngươi trêu chọc như thế một cái sát tinh làm gì độc cô cầu bại q u ỳ hoa lão tổ thiếu đạo đức đạo nhân hoàng thường loại này tổ hợp trong thiên hạ bất kỳ một quốc gia nào hoàng đế cũng không ngăn nổi húng chi là hai người các ngươi tiểu kế tử mộ dung long thành cảm giác mình rất tất yếu cùng chính mình hai cái vô dụng đời sau tâm sự nếu là tâm sự không được vậy hắn chỉ có thể điều phối một ít x u â n dược sau đó sẽ dùng tiền tìm tới mấy trăm nữ tử đóng lại mộ dung phục một quãng thời gian chỉ cần có đời sau ai quản hai người này chết sống chương một trăm ba mươi tám ria sạch để tin tức lại phiêu một lúc chương một trăm ba mươi tám ria sạch để tin tức lại phiêu một lúc có điều tiền bối ngài dứt khoát liền muốn chúng ta dừng tay như vậy có phải là có chút không thích hợp mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người vừa định rời đi nhưng là nghe được chu hành đ ố n g nhiên mở miệng hai người v ẻ mặt không vui chu hành đã bị thương bọn họ ba đ á n hai vẫn đúng là không nhất định liền sẽ thua có điều mộ dung long thành nhưng là s ư n g sở sau đó cúi đầu suy nghĩ một phen liếc mắt nhìn chu hành trường kiếm trong tay mà khi hắn đưa mắt phóng tới đọc cô cầu bại trên người thời điểm liền lắc lắc đầu chu hành như vậy mở miệng tự nhiên là muốn yêu cầu chỗ tốt rồi mộ dung long thành nghe、được. hắn vốn là muốn phải đem hắn sáng chế long thành kiếm pháp truyền thụ cho ta chu hành có thể tưởng tượng đã có độc cô cầu bại kiếm pháp trình độ cách xa ở trên hắn liền biệt loại ý nghĩ này mộ dung long thành tay phải vung một cái một bên đá tảng phản g phất bị một bàn tay lớn nâng lên bình thường rơi vào trước người của hắn mộ dung long thành tay phải vung lên lượng lớn đá vụn từ trên tảng đá lớn diện bốc ra một lát sau mộ dung long thành lần thứ hai tay phải vung một cái đã tảng thẳng đến chu hành ni h đi vừa vặn rơi vào chu hành trước người chu hành định thân nhìn lại cự thạch kia một mặt đã bị mộ dung long thành tức chân nhắn vô cùng mặt trên bị hắn dùng chỉ lực khắc đi ra từng cái từng cái chữ mặt trước ba chữ lớn càng là bắt mắt vô cùng tham hợp chỉ chu hành kiềm chế lại mở miệng yêu cầu đấu chuyển tinh di ý nghĩ nếu là hắn mở miệng yêu cầu mộ dung long thành nói không chắc gặp coi đây là điều kiện để chu hành thả xuống cùng mộ dung ra qua lại ân đoán chu hành biểu thị chính mình cũng không muốn thả xuống đấu chuyển tinh di thôi c h ờ tương lai về đại minh thời điểm đi ngang qua côn lôn sơn bằng hắn hiện tại võ công đều có thể lấy mang theo q ma trí đi quang minh đỉnh đi một chuyến c à n k h ô n đại na di cùng đấu c h u y ể n tinh di khác thường khúc cùng công tuyệt diệu có thể tinh diệu trình độ rồi lại ở đấu c h u y ể n tinh di bên trên tham hợp chỉ gom góp xem đi hắn tuy rằng không thế nào cảm thấy hứng thú có thể cân nhắc đến hứng cựu ma trí bị giam lâu như vậy cũng nên chuẩn bị cho hắn một phần nhi lễ vợt đi đi trên người suối quậy này tham hợp chỉ vừa vặn chu hành đem trên tảng đá lớn diện tham hợp chỉ nội dung toàn bộ ghi nhớ mộ dung long thành cũng là cái hiểu được xem ánh mắt thấy chu hành đưa mắt từ tham hợp chỉ trên rời đi lập tức hỏi chu thần y có thể đem tham hợp chỉ cho nhớ kỹ thấy chu hành gật đầu mộ dung long thành lại là tay phải v u một cái to lớn tảng đá lúc này phóng lên trời theo mộ dung long thành tay trái trong nháy mắt tự thạch kia dĩ nhiên là trên không trung muốn nổ tung lên hóa thành đầy trời đá vụn tao chính thuần há h ố c mồm chu hành nhớ kỹ hắn còn không nhớ kỹ đây căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bắt đ ạ n ý nghĩ tao chính thuần tự nhiên cũng quang minh chính đại địa nhìn chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người đã gặp qua là không quên được bản lĩnh hắn chỉ là nhớ rồi một phần nhỏ thôi còn chưa xem xong liền bị mộ dung long thành đem bí tịch đem phá hủy đậu cô hình chu thần ý n g chúng ta sau này còn gặp lại mộ dung long thành khẽ gật đầu xoay người l i n đi mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người thay thế cũng là vội vàng đ chu hành mắt nhìn ba người rời đi trong rừng chờ hắn hoàn hồn bên hai cũng là chuyển đến tàu chính thuần nói t h ầ m âm thanh chúng ta cần phải hủy đi hắn mộ dung ra chu hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy tàu chính thuần vẻ mặt nhăn nhó nhìn ba người rời đi phương hướng một đ ộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ hắn cảm giác mình bị không để ý tới mộ dung bác lao ra kia giao động đám người bọn họ đến đại tống suýt nữa đem chính bọn hắn đều cho thua tiền bây giờ này mộ dung long thành còn lơn là hắn tàu chính thuần lẽ nào có lý đó lẽ nào mộ dung long thành không biết thái dám là cẩn thận nhất mắt sao thù mới hẳng cũ hắn cùng mộ dung ra cũng coi như là không chết không、thôi. dù cho là cùng láo heo giao thiệp với hắn cũng không có bị g i a o động thảm như vậy quá thực sự là càng nghĩ càng giận chu hành đưa mắt đặt ở một bên độc cô cầu bại trên người cười hì hì nói độc cô tiền bối ta bạn tốt kêu k ư u m à chỉ bị giam ở bên trong thiếu lâm có thể không làm phiền tiền bối đi thiếu lâm đi một chuyến giúp ta cứu ra ta bằng hữu kia nghe chu hành lời nói độc cô cầu bại mím mím miệng trong mắt l ó e ra một tia vẻ không vui mới vừa còn nói lao phu là ngươi nửa cái sư phụ đây hiện tại lại gọi lao phu tiền bối lao phu chán ghét hòa thượng chính ngươi đi cứu còn nữa nói rồi tiểu tử ngươi này dùng độc thủ đoạn đối phó thiếu lâm loại này môn p h i lớn tôi có lời uy hiếp đ ộ c cô cầu bại dù muốn hay không lắc đầu từ chối không chờ chu hành tiếp tục mở miệng thả người nhảy lên theo một đạo lệ thanh truyền đến một bên tàu chính thuần theo bản năng thấp túi đầu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đ ộ c cô cầu bại đứng ở một con o a i hùng dị thường thần điêu trên lưng một người một điêu hướng nam bay đi tàu chính thuần nhìn cái k i a càng ngày càng nhỏ bóng người càng khái nói chu thần ý ỉ vị tiền bối kia chính là trong truyền thuyết đ ộ c cô cầu bại sao v ừ a m ớ i mộ dung long thành mở miệng xưng hô độc cô hình hắn cũng là nghe được chu hành gật đầu sau đó liền đưa mắt phóng tới trên đất nằm út xấp nhóm người này trên người. bọn họ hiện tại chỉ là ngủ thiếp đi thôi vẫn chưa trực tiếp chết đi phải đợi sau mười hai canh giờ trầm vũ ngàn đêm độc tố mới sẽ phải những người này tính mạng chu hành chuyện cần làm rất đơn giản bù đao hắn chỉ muốn những người này hiện tại lập tức lập tức chết ngay chu hành cũng không chê phiền phức đi ở trong đám người tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm ở mỗi người cổ trong lúc đó cùng trong lòng c ắ t đến một hồi tao chính thuần cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm tiện tay cầm lấy một cái tán loạn trên mặt đất kiếm học chu hành ráng vẻ ở ngực cùng trên cổ c ắ t đến một hồi mỗi quá khứ thời gian một hơi thở liền có hai người làm mất mạng hai người không ngừng qua lại trên đất dòng máu cũng là càng ngày càng hơn nhiều ba người này trọng điểm bù đao chu hành nhìn bách tổn đạo nhân lộc trưởng khách cùng với bị tào chính thuần dùng bạo vũ lê hoa châm đánh lén cuối cùng bị thương quá nặng trơ mắt nhìn mình đồng môn cùng sư phụ chết ở trước mắt mà khí huyết công tâm mà chết hạc bút ông ba người vì phòng ngừa ba người này thủ đoạn quá nhiều chu hành vô cùng chi kỷ đem đầu của bọn họ đều cho bổ xuống tào công công việc nơi này chuyện về sau chính ta xử lý chính là người đến thân phận không tiện trực tiếp lộ diện đối mặt mộ dung bác phụ tử đại gia thân phận đều không thấy được ánh sáng tào chính thuần lộ diện cũng là lộ diện có thể thiếu lâm nhưng là không được tao chính thuần nếu là lộ diện rất dễ dàng ảnh hưởng hai nước trong lúc đó quan hệ tao chính thuần cười lắc lắc đầu ta dịch dung một phen núp trong bóng tối nếu là không có nguy hiểm ta liền tiếp tục cần giấu nếu là chu thần y gặp phải nguy hiểm ta liền ra tay giúp đỡ nói thật hắn xác thực muốn giúp đỡ chu hành sau đó trở lại đại minh sau khi nếu như có thể gặp mặt đến thiếu đạo đức đạo nhân hắn cũng có thể hào hào nói một chút hắn vì là chu hành lên núi đao xuống biển lửa sự tình vị kia nghe được cao hứng nói không chắc sẽ đem tiến thêm một bước bí mật nói cho hắn càng thật sự nói thật nếu là chu hành cứu gia cứu ma trí hắn còn phải h ả o h ả o chế nạo h cái kia xú con lửa chọc một phen để người lao tặc này ngốc thường thường với hắn đối nghịch tao chính t h u ầ n đồng ý giúp đỡ đồng thời đưa ra dịch dung phương án chu hành tự nhiên sẽ không tự tuyệt nhìn một chút đầy đất thi thể chu hành khoe miệng vung lên đây chính là c h ậ m vũ ngàn đ ê m y lực c để tin tức lại phiêu một lúc làm sao cũng phải nhường thiếu lâm biết biết c h ậ m vũ ngàn đ ê m y lực hắn mới thật m u ố n người cân nhắc đến nơi này cùng thiếu thất sơn trong lúc đó khoảng cách chu hành cảm thấy đến ngày mai đến liền được rồi về phần hắn thương thế hắn nếu làm u ố n hoàn toàn khôi phục ít nói cũng đến cần một cái tháng sau thời gian có thể ngày mai đi thiếu lâm tuyệt đối không đánh được chu hành dám đánh tam đoan trừ phi thiếu lâm đồng ý hắn dùng ra c h ậ m vũ ngàn hôm qua cho thiếu lâm thời gian một ngày cũng làm cho bọn họ mở hội thảo luận một chút ai ta thực sự quá săn sóc chu hành thở dài cùng t à o chính thuần cùng hướng về trên c h ấ n đi đến c h ư một trăm ba mươi chín d u n g người gọi thẳng sư phụ c h ư một trăm ba mươi chín d u n g người gọi thẳng sư phụ chư vị đều nói một chút đi chúng ta phải làm làm sao thiếu lâm tự đại hùng bảo điện bên trong một cái tăng nhân ngồi ngay ngắn ở vị đầu tiên mở miệng nói rằng này tăng nhân cũng không phải là huyền tịch mọc ra một đôi gây vạt h a i có lưu lại tròm dâu hoa dâm nhìn qua chính là sáu mươi tuổi khoảng chừng tuổi người này là huyền tử đại t ô n g thiếu lâm tiền nhiệm phương trượng dừng hạnh việc chuyên gia thiếu lâm danh dự bị hao tổn bởi vì không có giang hồ các đường hào kiệt vây xem tình huống phát sinh thiếu lâm người liền giảm bớt một chút trừng phạt chỉ là đem huyền tử thiếu lâm phương trượng vị trí bãi miễn sau đó để cho đi đạt ma động diện bích hối lôi trừ phi thiếu lâm nguy cấp tồn vong b ư c mặt bằng không, không cho phép đi ra nói là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm kỳ thực chính là thiếu lâm không nỡ lòng bỏ huyền tử như lấy tên đẹp đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nhưng trên thực tế nhưng là bảo vệ tính mạng chỉ cần có m ệ n h ở tất cả đều dễ nói chuyện nói là huyền tịch trở thành thiếu lâm phương trượng nhưng hôm nay thiếu lâm gặp nạn nhưng vẫn là huyền tử cái này phạm vào sắp giới phá hủy thiếu lâm danh dự ra hỏa ngồi ở thủ tọa bên trên đồng thời chủ trì hôm nay thiếu lâm tự đại biểu đại hội chính như chu hành suy nghĩ bình thường có gần nghìn người chết ở khoảng cách thiếu thất sơn không xa trong rừng tây chuyện này thực sự quá lớn tin tức này lấy tốc độ nhanh như tia chấp hướng về xung quanh khuyết tán mà đi tôi biết trước tin tức này tự nhiên chính là thiếu lâm đại tống c a lâm trắng đen hai đạo gần nghìn cao thủ hơn nữa huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân b ự c này cao thủ toàn bộ đều chết ở chu hành trong tay thực lực như vậy đủ khiến thiếu lâm sợ hãi lấy bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao cầm đầu gần nghìn người trong võ lâm đã đủ để cùng thiếu lâm lẫn nhau so sánh nếu là chu hành lại đem giết gần đây ngàn người thủ đoạn dùng ở thiếu lâm trên người bọn họ có thể khẳng định trừ phi là nắm lấy kiêu ma chi cái kia thần bí cao nhân ra tay bằng không chu hành lên núi này chính là thiếu lâm diệt thời gian trừ phi bọn họ đem q ma trí cho thả đi sư huynh cái kia chu hành được gọi là độc thủ ý tiên hãn độc thuật tương tự không thể khinh thường huyền an mở miệm nói rằng một bên huyền tịch ngay vậy gật gật đầu không sai sư huynh có giang h ồ nghe đồn chu hành từng ở côn lôn sơn ác nhân c ố c dùng độc cùng ác khí ở trong nháy mắt liền giết hơn ba mươi người bây giờ hắn càng là sắp tới ngàn người đều cho chém giết ở thiếu thất sân dưới trong đó càng là không thiếu bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão cao thủ như vậy chu hành động t ắ c này một là hướng về ta thiếu lâm thị uy hai là cảnh cáo trong thiên hạ đối với hắn trên người bí tịch võ công nhưng có ý nghĩ người trong giang hồ a huyền tịch cũng có chút tê cả ra đầu lấy sức một người giết chết ngàn người loại thủ đoạn này quả thực cùng thần tiên không khác lời nói thực sự nếu để cho hắn làm quyết định hắn càng nghiêng về đem cưu ma trí cho thả để cưu ma trí phát cái thể không cho hắn đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có dịch cân kinh truyền đi là được rồi hắn thực sự không muốn để cho thiếu lâm cùng chu hành đối đầu quá nguy hiểm huyền từ sư huynh ngài xem nên làm sao huyền tịch mở miệng hỏi hắn mặc dù là thiếu lâm phương trượng có thể trong â m thầm thời điểm nhưng vẫn cứ là đem huyền từ coi như là người tâm phúc huyền từ cũng biết việc quan hệ thiếu lâm tồn vong cũng là việc đáng làm thì phải làm trước tiên ở trong chùa tìm kiếm vị tiền bối kia cao nhân nếu như có thể tìm tới vị tiền bối kia cũng đồng ý giút chúng ta lời nói hay là thiếu lâm khó khăn liền có thể giải quyết dễ dàng nếu là không tìm được chúng ta nhìn có thể không dùng chân tình dùng đạo lý nếu như có thể để chu hành từ bỏ tự nhiên là đều đ ạ i hoan hỉ nếu là không được lại thương lượng đem cưu ma trí thả đi sự t ì n h huyền t ử quyết định hai bút c ù n g vẽ không tìm được cái k ự a cao thủ thần bí lời nói lại nói những chuyện khác huyền t ử r ấ t tiếng thiếu lâm mọi người liền r ồ n dập tàn đi từng người trở nên bận rộn toàn bộ thiếu lâm hầu như đều bị lăn tới muốn đem hời hợt trong lúc đó liền nắm lấy cưu ma trí vị cựa cao thủ cho tìm ra lúc này trong khách sạn chu hành tào chính thuần cùng với tiểu long nữ ngồi ở một nơi dựa vào bên cửa sổ vị trí chu hành xuyên thấu qua bên cửa sổ sắc mặt trắng bệnh ánh mặt trời chiếu rơi xuống hơi hiếp lại hai mắt một bộ vô cùng hưởng thụ vẻ mặt chu hành đưa tay cảm thụ một phen này ánh mặt trời ấm áp nhìn bên ngoài chỉ có dân chúng tầm thường đường phố cùng hôm qua cái kia giang hồ du hiệp người t r ê n người cảnh tượng hình thành rõ ràng so sánh người một ít không khí đều có vẻ thanh tân không ít chu hành hít sâu một hơi cười nói sau đó lại sẽ ánh mắt phóng tới trước người sổ còn mặt trên đây là tiểu long nữ cực khổ rồi một ngày thành quả nàng nghiêm ngặt dựa theo chu hành lời giải thích đi làm Hôm qua chính tiểu long nữ cũng có điều tra sau đó đem mấy người này thu thập đến tin tức thu nạp đến sau khi liền đem thuốc giải cho mấy người này để bọn họ đi trong rừng gây chịu chết đi tới tiểu long nữ đem chính mình người điều tra đến tin tức tổng kết quy nạp một phen cuối cùng thu dọn sẽ ra chuyện quan một trăm linh tám cái m ô n phái cùng với mấy chục phần mười tên giang hồ tán nhân tên cùng với lai lịch chu hành đánh giá trong tay sổ con mở miệng nói trừ phi đồng thời đối với những môn phái này hoặc là những này tán nhân người nhà đậu thủ bằng không một khi tin tức t o á t ra đi liền có khả năng chạy thoát không ít người chu hành một thân một mình n à y xác thực là cái vấn đề không có cách nào chỉ có thể g u n p người chu hành suy nghĩ một chút mang tới b ú t mực hắn trước khi đi hắn thân ái sư bá quỳ hoa lão tổ đã từng căn dặn nếu là có khó khăn cứ việc nói cho hắn chu hành cảm thấy đến quỷ hoa lão tổ thủ hạ cái k i ê n mấy trăm luyện quỷ hoa bảo điện ý bùn phi thường thích hợp làm chuyện như vậy chu hành cầm giấy bút trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nên làm gì hạ bút một bên t à o chính t h ầ n thấy chu hành chậm chạp bất động lúc này mới nói chu thần ý nhưng là phải viết tin cầu viện chu hành phải làm gì hắn quá giải không phải là nhổ cọ tận gốc sao loại việc này nhi hắn đông xưởng nhưng là chuyên gia chỉ là đáng tiếc đại tống trung quy không phải địa bàn của bọn họ nhi cái khác thì thôi có lòng giúp đỡ cũng là không thể làm gì chu hành gật đầu đứng cho đại tống trong hoàng cung một vị tiền bối viết một thông tin xem có thể không mượn người đến giúp ta giải quyết những người này nghe chu hành lời nói tào chính thuần liền vội vàng hỏi chu thần ý ỉa ngài nói tới tiền bối nhưng là quỷ hoa lão tổ quỷ hoa lão tổ cùng thiếu đạo đức đạo nhân bình thường tuy rằng cũng ở trên giang hồ mai danh nhận tích có thể ở mấy chục năm trước vị này ra vậy cũng là vang dội truyền kỳ thái g i á m bên trong cọc tiêu a thấy chu hành gật đầu tào chính thuần lần thứ hai nói chu thần ý ỉa nếu không chúng ta giúp ngươi viết thay chu hành nghe vậy một trận trên giới đánh giá một phen tào chính thuần khỏe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười đúng vậy nghe lời đ o n ý nịnh n ọ nói hưu nói vượng thở nhỏ sinh trưởng ở cung đình hầu hạ quá hai vị hoàng đế tào chính thuần nhưng là chuyên gia a để hắn đến viết thay vẫn đúng là có thể chu hành lúc này đem giấy bút đưa tới tào chính thuần trước người lại ngồi vào hắn bên cạnh liền như thế nhìn nay vừa nhìn không quan trọng quả thực vì là chu hành mở ra thế giới mới cánh cửa lớn a hắn chưa từng gặp như vậy định mọi người lời nói thực sự hắn đã có thể tưởng tượng đến quỷ hoa l á o tổ phình bụng cười to dáng vẻ có điều này cũng không an toàn hai người ở chung một quãng thời gian quỷ hoa lao tổ biết tính cách của hắn là không biết ra được loại này tìm đến liền lại đăng thư tín mặt sau bỏ thêm một câu nói như vậy sư phụ ở trên ngài đoán k h ô n g lầm này tin xác thực không phải ta viết có thể sự tỉnh chính là như thế chuyện này đệ tử không chiêu muốn mời sư phụ hỗ trợ phong thư sắp xếp g ọ n lúc này mới tìm chạm dịch đem thư tín đưa ra sự thực chính như chu hành d ự liệu uy hoa lão tổ thu được thư tín ngay lập tức liền cảm thấy được này tin căn bản không phải chu hành viết vốn là còn chút ít sinh khí dù sao tiểu tử ngươi tìm người hỗ trợ lại không tự mình viết có thể xem đến phần sau câu nói này sau khi hắn trong nháy mắt không còn tính khí hắn có thể làm sao a tiểu tử này gọi lão phu sư phụ a thật tốt y vun toàn bộ phái ra nghe theo chu hành dặn dò ngược lại gần nhất cũng không có nhiệm vụ gì muốn những người này đi làm ở trong hoàng cung dù cho là hoàng đế cũng không quản được hắn đương nhiên này đều là nói sau trải qua một ngày khôi phục chu hành khí sắc rốt cục bình thường một chút tuy rằng vẫn cứ không thể ra tay toàn lực có thể có tào chính thuần ở bên cạnh hơn nữa trong tay c h ậ m vũ nàn g đêm hắn không uy kỵ tí nào thiếu lâm loại này vĩ quan g chính muôn phái quốc sư ta tới rồi chu hành ánh mắt k i ê n định thẳng đến thiếu thất sơn mà đi phía sau tiểu long nữ cùng tào chính thuần chia nhóm hai bên tiểu long nữ mặt không hề cảm xúc tào chính thuần nhưng là trên mặt mang theo ý cười phản phất đã thấy c ư u ma trí xấu hổ không chịu nổi vẻ mặt t à o chính thuần đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng hấp dẫn chu hành cùng tiểu long nữ ánh mắt của hai người t à o chính thuần nhẹ nhàng ho khan nhìn thẳng phía trước chúng ta chỉ là muốn đến một chút hài lòng sự tình thôi chương một trăm bốn mươi t à o đ ệ u tăng thả người lập tức lập tức chương một trăm bốn mươi t à o đ ệ u tăng thả người lập tức lập tức bởi vì chu hành duyên cớ khoảng thời gian này thiếu lâm đã phong sơn liền ngay cả muốn lên núi dân hương khách hành hương đều bị thiếu lâm cho ngăn ở ngoài cửa thủ sơn tuần tra đệ tử cũng nhiều hơn không ít giờ khác này ở thiếu lâm tự cửa cầm trong tay trường côn thiếu lâm tăng nhân chính một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giá vẻ bày ra tư thế nhắm ngay trước người ba người chu hành cùng tiểu long nữ hai người tướng mạo sớm đã có chân dung chạy vào thiếu lâm đệ tử của thiếu lâm tự môn cơ bản đều biết chu hành cho tới một cái khác trên mặt che lại miếng vải đen tuy rằng không biết đối phương là cái gì lai lịch có thể chúng tăng nhưng cũng có thể xác định người này hẳn là chu hành giúp đỡ quý khách tới cửa thiếu lâm chính là như vậy nên tiếp sau chu hành bên cạnh cái kia trên mặt che lại miếng vải đen người tự nhiên chính là tào chính t u ậ n hắn chính là đại minh triều đình người x u ấ trên hiện thực không dịch che Chu hành khắc thương hắn Đại giản giờ tại người, liền Tống sẵn đơn dung này còn dũng đứng ở được, sát mặt. Võ Lâm làm làm cảm bậy có a dùng tới nội lực, gầm tới lực, l m ộ thực tiếng, t âm a n chuyển khắp toàn bộ thiếu thất Sơn. Trên h khắp Thiếu Thất t bộ tế ở chu hành mọi người xuất hiện ở thiếu thất sơn trên thời điểm cũng đã có người đi thông báo huyền từ huyền tịch mọi người giờ k h ắ c này mấy người biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc mở miệng người này nội lực có chút cao đáng sợ chu thần y đường xa mà đến ta chờ không có từ xa tiết đón mong rằng thứ tội ở huyền từ ánh mắt ra hiệu dưới huyền tịch không thể làm gì khác hơn là dùng tới chính mình cái kia hơi chút mới lạ sư tử hống c a o giọng q u á t lên huyền tịch nội lực tuy rằng bất phảm nhưng cũng không làm được như là tào chính thuần bình thường làm cho chính mình âm thanh trải rộng ở toàn bộ thiếu thất sơ n trên cựu ma c h í bị giam ở sau núi khoảng cách phía trước núi sơn môn vẫn còn có chút khoảng cách hắn tự nhiên là không nghe được huyền tịch hô to câu này âm thanh truyền đến hắn nơi này chỉ có vẹn vẹn vài chữ mắt có thể nghe được bên trong hang núi chính đang nhắm mắt dưỡng thần chấm tư suy nghĩ dịch cân kinh nội dung cựu ma trí bỗng nhiên mở mắt ra tiểu tăng chẳng lẽ g i ọ n nói n o vừa nay có người đang gọi chu thần cưu ma chi cao mày nhìn về phía cửa động phương hướng suy tư chốc lát lần thứ hai nhắm hai mắt lại thiếu lâm uy thế quá thịnh mặc dù chu thần y muốn tới cứu hắn nên cũng là lén lén lút lút đến làm sao có khả năng như thế trắng trợn một mặt khác huyền tịch vừa dứt lời có điều chỉ trong chốc lát thiếu lâm tự đời chữa huyền tăng nhân liền xuất hiện ở chu hành mọi người trước người phía trên bậc thang người cầm đầu chính là huyền tịch cho tới huyền t ử bởi vì dừng h à n h việc huyền t ử danh tiếng xuống dốc khâm thanh đồng thời đối ngoại tuyên xưng huyền từ đã bị bãi miễn thiếu lâm p ư ơ n g trượng vị trí đang tiếp thụ trừng phạt nếu là huyền từ lại xuất hiện ở chỗ này chuyển đến trên giang hồ đi người trong giang hồ lại nói bọn họ ngay mặt một bộ sau lưng một bộ vậy thì không thích hợp không biết chu thần y đến ta thiếu lâm để làm gì huyền tịch độc thân lao thẳng vào trực tiếp hỏi chu hành mục đích nghe nói quý phái giang cầm bằng hưu ta c ê u ma c h í tại hạ lần này đến đây chính là muốn mời quý phái thả người chu hành đi lên phía trước cười ha h à nói tuy rằng không biết chu thần y là làm sao được tin tức có điều lão nạp cũng không muốn lừa gạt chu thần y đi、eh. thổ phiên quốc sư c ê u ma c h í xác thực tại thiếu lâm tự bên trong cái kêu cưu ma trí học trộm ta thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ trước đây không lâu càng là đến ta thiếu lâm ăn cắp dịch cân kinh vì là phòng thủ ta thiếu lâm tuyệt học chạy vào dị tộc nguy hại trung nguyên muôn dân ta thiếu lâm không thể làm gì khác hơn là đem cưu ma trí giam cầm với chỗ miễu bên trong huyền tịch nói đường hoảng cái gì sợ thiếu lâm tuyệt học chạy vào dị tộc nguy hại trung nguyên muôn dân a không phải là lo lắng cưu ma trí đem thiếu lâm tuyệt học không coi là việc to tát làm cho khắp thế giới đều là sao chu hành không lưỡng lự cười nói gặp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ thì lại làm sao quốc sư thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chính là mộ dung bác tặng cho cùng thiếu lâm có quan hệ gì chu hành lời này vừa ra thiếu lâm chúng tăng không khỏi nhăn chặt lông mày trong đó huyền tịch bên cạnh huyền nan mở mi nghe nói mộ dung gia hoàn g thi thủy cắt thu gom có thiên hạ bí tịch võ công mấy chục năm trước nước đại lý nhạc hoa tự hoàng mi đại sư liền đã từng bị mộ dung b á c lấy kim cương chỉ pháp gây thương tích không sai oan có đầu nợ có chủ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nếu là mộ dung b á c chuyển lại cái kia chư vị cao tăng tự nhiên cũng có thể đi tìm mộ dung b á c phiền phước nghe chu hành lời nói huyền tịch khẽ lắc đầu có thể cái kia cưu ma trí trộm vào ta thiếu lâm y độ trộm lấy dịch cân kinh nhưng là chuyện vắn đã đóng tiền thực dựa theo g i a hồ quy củ hạn chuyện đương nhiên do tà thiếu lâm xác thực chiêm lý chỉ là đáng tiếc dính đến ta thân bằng bạn tốt vậy ta chu hành nhưng là không nói lý a thành thật mà nói đi ta lần này đến đây cũng không phải muốn nghe chư vị đại sư nói quốc sư tốt xấu ta chỉ có một yêu cầu thả người thiếu lâm chính là phật môn thanh tu khu vực ta cũng không muốn ở thiếu lâm đại khai sát giới vừa vặn có không ít mọi người đang có ý đồ xấu với ta ta đơn giản đem bọn họ đều cho dẫn tới thiếu lâm đến đem bọn họ toàn bộ giải quyết lấy này để diễn tả ta thực lực nếu là chư vị cảm thấy đến thiếu lâm thực lực ở h u y ề n minh nhị lao cùng với bách tổn đạo nhân còn có mộ dung bác mộ dung phục năm người xuất lĩnh gần nghìn cao thủ bên trên lời nói chúng ta đều có thể lấy trở lại một hồi nghe chu hành lời nói thiếu lâm chư vị cao tăng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng hào lên chu thần y không khỏi quá hùng hổ dọa người đi h u y ề n nhân đại sư tức giận tròm dâu đều ở k h ẽ r u n tức giận q u á t lên chu hành cũng không dài dòng trực tiếp đem trong lòng bình xứ lấy ra phía sau tào chính t h u thấy thế cười hì hì tay phải dò ra nhắm ngay miệm núi vị trí lôi kéo liền thấy một cái lu lớn bị hắn dùng cách không lấy vật thủ pháp cho lưu lớn rơi xuống đất len ken một tiếng chỉ thấy có không ít bọn nước từ lưu lớn bên trong trăng ra rơi ra trên đất thấm ướp một mảnh này lưu lớn bên trong trăng đều là nước đây là chu hành để mang tạo chính t h ầ n một đường gánh một cái lưu lớn liền như thế lên thiếu lâm tự trầm vũ ngàn đêm có cái đặc tính nộ nước sau đó trải qua ánh mặt trời chiếu dọi sau khi mới gặp phát huy r a to lớn nhất công hiệu chu hành nếu lựa chọn lên núi tự nhiên đến làm tốt dự tính xấu nhất mới được thiếu lâm kiến thức rộng rãi nghĩ đến nghe nói qua trầm vũ ngàn đem tên t ổ chứ chu hành quấy hỏi cầm trong tay bình xứ đặt ở lưu lớn mặt trên phản phất một lời không hợp liền muốn đem bình xứ ném vào t r o n g thủy hang bình thường nghe chu hành lời này sắc mặt của mọi người đều thay đổi trầm vũ ngàn đêm tên tuổi bọn họ tự nhiên nghe nói qua tương truyền ở một ngàn năm trước các nước chiến loạn t r ă m nhà đua tiếng thời gian này trầm vũ ngàn đêm đã từng phát huy ra không tầm thường uy lực nhật l a m chính tàn sát hết thành nói chính là trầm vũ ngàn đêm nói riêng về độc tính trầm vũ ngàn đêm khả năng cũng không phải kinh khủng nhất độc vương thánh thủy thậm chí là thiên nhất thần thủy độc tính thậm chí đều ở trầm vũ ngàn đêm bên trên nhưng nếu là nói đến truyền bá tốc độ cùng với trần vũ ngàn đêm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng số một món đồ này nếu là bị chu hành chiếu vào trong nước sau đó trải qua ánh mặt t r ờ i chiếu trừ bọn họ ra mấy cái nội lực thâm hậu nói không chắc có thể gắng gượng đi ra ngoài những người khác tuyệt đối sẽ bẻ gậy ở chỗ này huyền tịch nhìn chu hành thở dài quay đầu lại nhìn về phía huyền từ ẩn nấp thân hình địa phương lời nói thực sự hắn muốn chịu thua có thể lại lo lắng như thế chịu thua lời nói sẽ ảnh hưởng thiếu lâm ở võ lâm đồng đạo trong lúc đó hy vọng trong lúc nhất thời cũng là có chút không thể phỏng đoán không có cách nào hắn cũng là lần thứ nhất làm phương trượng thực sự không có cái gì kinh nghiệm chỉ lo chính mình không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến thiếu lâm danh dự cùng mỹ danh ngay ở huyền tịch làm khó dễ thời gian ai ngờ phía sau nhưng là vang lên một đạo hiền lành đến cực điểm âm thanh a di đà phật thiện thai thiện thai chúng tăng không khỏi quay đầu nhìn lại chu hành mọi người đứng ở dưới bậc thang diện hơn nữa chúng tăng người chặn chặt chẽ cũng không thể nhìn thấy có điều chu hành ngược lại cũng có thể đoán được như vậy âm thanh vừa ra trận liền hấp dẫn sở hữu thiếu lâm tăng nhân ánh mắt ngoại trừ tảo đ i ệ tăng còn có thể là ai ở thiếu lâm chúng tăng trong mắt một cái cầm trong tay cái chổi lão hòa thượng chậm rãi đi tới lão hòa thượng kia động tác cũng không、nhanh. có thể có điều thời gian một cái nháy mắt lao hòa thượng kia dĩ nhiên là xuất hiện ở trước người của bọn họ lại một cái trước mắt lao hòa thượng kia lại từ phía trên bậc thang đi tới dưới bậc thang diện che ở thiếu lâm cùng chu hành trong lúc đó chu hành lúc này mới nhìn rõ ràng người này tướng mạo chỉ thấy này tăng nhân trên người mặc thanh bảo thân hình c h ú c gầy trong tay cầm một cái cái trổi thưa thất chống vắng mấy cây dâu dài dĩ nhiên trắng sau hành động chậm chạp h i ế u khí vô lực không giống thân có võ công rằng rớp chu hành đang quan sát cái kia tạo điệu tăng cái kia tạo điệu tăng làm sao thường không có đánh giá chu hành trên giới đánh giá một phen sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở chu hành trong tay thủy hàn kiếm trên phảng phất hoài nghi mình nhìn lầm k híp con mắt lại trận to một phen a di đà phật t à o điệu tăng biểu hiện có chút nghiêm nghị t à o điệu tăng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mới nói chu thần ý thích làm vui người khác từ đại minh đến đại tống một đường vì làng h è o khổ bách tính nghĩa t r ậ n mà đến đây là trạch tâm nhân hậu cử chỉ liền s u n g điểm này chu thần ý p h ả m có sở cầu lao tăng hoàn toàn đáp ứng t à o điệu tăng dứt lời lại quay đầu lại nhìn về phía huyền tịch chờ đời chữ huyền cao tăng dĩ nhiên là hai tay tạo thành chữ thập không mình hành lễ phương trượng chư vị đại sư cái kia thổ phiên quốc sư chính là lão nạp bắt có thể hay không giao do lão nạp xử lý huyền tịch mọi người có chút choáng váng vẫn là phản ứng lại vội vã đáp lễ đùa dân a đây chính là đại lão a người này khinh công thân pháp quả thực khủng bố bọn họ thậm chí đều không có nhìn rõ ràng lao hòa thượng này là làm sao xuất hiện ở dưới bậc thang còn có người này chính mình thừa nhận chính mình bắt được thổ phiên quốc sư ngày đó tình hình bọn họ vẫn cứ rõ ràng trước mắt u ma c h í từ ở tại bọn hắn trước mắt biến mất tiến vào tàng kinh các đến bọn họ ở tàng kinh các trong sân phát hiện hôn mê q ma trí trước sau có điều bốn năm cái hô hấp thời gian thôi điều này giải thích cái gì có điều bốn năm cái hô hấp thời gian vị này đại lão liền đem cưu ma c h í bắt lại đồng thời đánh mất không thậm chí có khả năng so với bốn năm cái hô hấp thời gian còn muốn ngắn n à y không chỉ là đại lão a đây là cự lão a cùng huyền tịch mọi người kích động không giống tạo điệu tăng trong lòng chỉ có khiếp sợ thùy hàn kim ế a hắn vị kia quen biết đã lâu bội kiếm nhưng xuất hiện ở một người trẻ tuổi trong tay này đủ để chứng minh hai người quan hệ không ít liền s u n g hắn cái kia quen biết đã lâu tình k h hắn liền không muốn thiếu lâm người đắc tội người này chu hành nhìn tạo điệu tăng ánh mắt khoe miệm vung lên lập tức đến rồi hứng thú tuy rằng tạo điệu tăng đang nhìn đến thủy hàn kiếm sau khi đã muốn thả người có thể quý hoa l á o tổ nhắc tới cái kia vừa nghĩ pháp hắn đã ghi nhớ một đường lúc này không cần càng chờ khi nào nghĩ đến đây chu hành động tuy rằng hắn bị thương có thể đơn giản triển khai hai chiêu vẫn là không ảnh hưởng trường kiếm ra khỏi vỏ tùy ý dùng hai chiêu đ ộ c cô cửu kiếm tạo điệu tăng trong miệng tự lẩm bẩm chu hành trường kiếm vào vỏ lần thứ hai đi lại hai bước càng khôn vô ảnh bộ tạo đ i ệ tăng biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị chu hành xong quyền đầy ra lại khoa tay hai chiêu đại phục ma quyền tạo đ i ệ tăng mím í m i ệ m cũng không lo nổi thân phận không thân phận lập tức quay đầu lại hướng về phía huyền tịch mọi người nói thả người chương một trăm bốn mươi mốt độ thiện cảm mắt điểm chương một trăm bốn mươi mốt độ thiện cảm mắt điểm huyền tịch bọn người bị tảo đ ị a tăng này tiện thể thanh â m r ồ n dập bị dọa cho phát sợ đừng nói xem ở chu hành cái kia c h ầ m vũ ngàn đ ê m phân n h i trên bọn họ đã chuẩn bị đem kêu ma trí cho thả rơi mất bây giờ vị này lao tiền bối càng làm ở miệng bọn họ trừ phi là choáng váng mới gặp từ chối bí tịch võ công bị xem liền bị nhìn xem cái kia q ma trí cũng là cái muốn mặt mỗi người hẳn là sẽ không đem dịch cân kinh cho chúng quanh tuyên dương ra ngoài thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có thể nói là mộ dung bác tạc cho nhưng hôm nay hơn nữa thiếu lâm dịch cân kinh vậy thì thật sự không còn gì để nói chỉ cần hắn dám nói lên chân sau trong trốn võ lâm liền sẽ tung ra ngoài t h ủ phiên quốc sư Cưu ma c h í lẻn vào thiếu lâm trộm cắp bí tịch võ công cha c h à n g h e một chút liền cảm thấy mất mặt nhanh đi phía sau núi đem Cưu ma c h í mang đến huyền tịch nhìn về phía bên cạnh một cái tăng nhân mở miệng nói rằng cái k i a tăng nhân chính là đời chữ tuệ cao tăng võ công không tìm kém triển khai k i n h công sau khi mấy cái lên xuống liền thẳng đến phía sau núi mà đi chu hành cũng không có dừng lại chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xếp bằng ở trên mặt đất ở trước mặt mọi người bắt đầu vận chuyển nội công khôi phục nổi lên nội lực mọi người không rõ chu hành mới vừa ra tay nên cũng không có tiêu hao bao nhiêu nội lực chứ còn có vừa mới chu hành dùng chính là cái gì võ công bọn họ cũng không quen biết chỉ có thể phân biệt ra được những n à y võ công có chút tinh d i ệ u huyền tịch mọi người cũng không biết hàng có thể tạo điệu tăng nhưng là cái biết hàng chỉ thấy nó lông mày hầu như đều m u ố n c h i ế u ở cùng nhau không chút nào thấy trước đây cái kia nhẹ như mây gió dáng vẻ tiêu dao ngự phong tạo đ i ệ tăng trong lòng suy nghĩ thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cử bại quỳ hoa lao tổ Hoàng thường, tiêu h ư ợ n g t giao tử Tào Tăng tóc, t Điệu không có xem như là người tu đạo đồng thời vô cùng chuyên nhất người này hắn cũng không phải làm sao lo lắng còn có ngồi xuống hào hào trò chuyện khả năng có thể những người khác liền không hẳn đ ộ c cô c ầ u bại một cái phần tử h i ế u chiến tầm mắt cực cao phần tử h i ế u chiến thiếu đạo đức đạo nhân không cần nhiều lời dùng thiếu đạo đức cho rằng đạo hiệu của chính mình ngắm lại liền biết người này có bao nhiêu thái quá quý hoa l ã o tổ t h ở nhỏ xuất thân từ trong hoàng cung thủ đoạn tàn nhẫn quả thực là trong mấy người này điều kỳ quái nhất còn có hoàng thường nghe nói lao đầu nhi này đã bắt đầu chuyên tâm tu đạo có thể làm vì là cùng hoàng thường từ một thời đại người đi tới tạo điệu tăng thực sự quá giải người này rồi mặc kệ là lúc còn trẻ vẫn là hiện tại cũng hoặc là sau đó hoàng thường thợ phụng chỉ có một cái nguyên tắc n h cỏ tận gốc nếu là thật bởi vì một cái cựu ma trí ma đắc tội rồi những người này coi như là hắn cũng không chịu nổi a che không nổi thực sự che không nổi không dối gạt tiền bối ta lại đến đến thiếu lâm thời điểm ta một vị sư phụ liền đã từng nói trong thiếu lâm tự có một vị ẩn dấu cao thủ võ công không kém hắn ta lúc đó còn vô cùng sợ hãi muốn ta sư phụ theo ta đến đây nhưng ta sư phụ nhưng là nói để ta đem tự thân sở học dùng tới một lần tiền bối ngài nhìn thấy sau khi tự nhiên sẽ nhớ tới ngày đó quen biết cũ tất nhiên sẽ không lại gây khó khăn cho ta chu hành e sợ cho tạo đ i ệ tăng nội tâm chính đang xoắn suýt đơn giản mở miệm giải thích một phen đồng thời hết sức cường điệu trong đó một vị sư phụ chính là muốn t ạ o điệu tăng hiểu lầm hắn nhắc tới những người kia tất cả đều là hắn sư phụ có điều lại nói ngược lại chỉ cần là truyền thụ cho hắn võ công dù cho là cách đại truyền thụ tiêu giao tử đều được cho là hắn sư phụ điều này cũng không có lông bệnh nghe chu hành lời nói t ạ o điệu tăng lúc này suy đoán đây nhất định là quý hoa lão tổ ra chủ ý cưu ma trí bị tóm thời điểm chu hành đã ở đại tống không thể là thiếu đạo đức đạo nhân nghĩ tới chủ ý này ngoại trừ thiếu đạo đức đạo nhân chỉ có thể là quý hoa lão tổ a di đà phật chu thần y nói dỡn phương trượng còn có chư vị cao tăng đã quyết định đem thổ phiên quốc sư cứu ma trí quyền xử trí giao cho lão nạp t à o điệu tăng nói đưa tay chỉ trên đài chư vị cao tăng nghe vị này lão tiền bối dùng cao tăng hai chữ để hình dung chính mình một đám hòa thượng r ồ n dập hai tay tạo thành chữ thập không mình hành lễ ở ngày hôm nay ai vo công cao ai chính là cao tăng lão nạp đồng ý thả đi thổ phiên quốc sư cũng không phải là bởi vì chu thần y mấy vị sư phụ mà là bởi vì chu thần y từ đại minh đến đại tống dọc theo con đường này vì là không ít khốn cùng bách tính nghĩa trần không biết cứu bao nhiêu người tính mạng trên trời có đức yêu sinh chu thần ý như vậy trạch tâm nhân hậu có sai phái lão nạp tự nhiên không có không làm theo nghe t ạ o đ ị a tăng lưu loát nói một trận chu hành chỉ là không ngừng gật đầu biểu thị tán thành trên mặt đã tất cả đều là không vui biểu hiện hắn đối với phật môn đồng dạng không có hảo cảm gì thời loạn lạc đạo môn xuống núi hàng yêu c h ừ ma tăng nhân đóng cửa n i ệ m kinh tình h thế tăng nhân ra ngoài truyền đạo độ người và o phật đạo người đóng cửa tu đạo tuy rằng này không thể đại biểu toàn bộ tăng nhân cùng đạo sĩ tăng nhân bên trong có tốt đạo nhân bên trong cũng tương tự có xấu thế nhưng này đã đầy đủ đại biểu đại đa số đạo sĩ cùng tăng nhân chính vì như thế chu hành rất không thích phật môn dù cho là c ư u ma trí tuy rằng có chính mình tiểu cựu cựu có thể chỉ cần c ư u ma trí không ở trước mặt hắn che giấu là được hai người giao tâm sau khi q u ố c sư trước sau cho hắn một loại đến thật đến thành cảm giác trong phật môn c ư u ma trí cùng với đại minh thiếu lâm chấm dứt là duy hai lạng cái không cho chu hành phản cảm tăng nhân người trước chịu vì hắn phó thang đạo hỏa người s a u nhưng là chân chính trách trời thương người chu hành chính thất thần suy tư tạo đ i ệ u tăng làm người có thể không được cho là cái thứ ba không cho hắn phản cảm tăng nhân thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc mà cảm tình dồi dào âm thanh chu, chu thần y chu hành n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy cưu ma c h í ở mấy cái cầm trong tay trường côn tăng nhân dẫn dắt đi đến cửa chỗ trước một đám võ tăng bên trong cưu ma c h í thấy chu hành hướng về chính mình xem ra viên mắt trong nháy mắt đỏ m ô i rung động chu thần y ỉa thấy cưu ma c h í quần áo trên người sạch sẽ cũng không xiềng xích thậm chí còn mập một vòng chu hành lúc này mới yên lòng lại cười an ủi quốc sư đến đây đi n g ư ờ i đã tự do cưu ma c h í nhìn một chút trước người chu hành chỉ có ba người nhìn lại một chút phía sau thiếu lâm hầu như sở hữu thiếu lâm đệ tử cũng đã đến toàn ân liền cái kia tảng kinh các quét g á c lão hòa thượng đều đến ba người trực diện gần nghìn người đây là cỡ nào khí phách a chu thần ý vì tiểu tăng liền mệnh cũng không muốn sao cưu ma c h í trung quy vẫn không có kéo được một bên hướng về chu hành đi đến một bên chạy hai hàng thanh lệ chu hành cười cận tạm thời coi như cưu ma c h í bị này một chuyến thiếu lâm hành trình bị dọa cho phát sợ suýt nữa coi chính mình muốn ở thiếu lâm này c u ố i đ ờ i cũng không có nghĩ đến chu hành lại đem hắn cho vơ vét đi ra đại bi đại hỷ không kìm được cũng là rất bình thường có thể rất nhanh chu hành cũng không cười nổi nhìn hướng mình đi tới cưu ma trí chu hành thậm chí hoài nghi mình nghỉ lầm chừng đại xong mắt thậm chí xoa xoa con mắt của chính mình luôn mãi xác định cưu ma trí đỉnh đầu độ thân thiện biểu hiện vì là một trăm cưu ma trí cảm động với chu hành không sợ sinh tử đến đây cứu mình chu hành nhưng là choáng váng với cưu ma trí độ thân thiện lại đến trước nay chưa từng có mát điểm hai người đều chìm đắm ở tâm tình của chính mình bên trong mãi đến tận tào chính thuần xì xì cười ra âm thanh mới đưa ánh mắt của hai người đều hấp dẫn quá khứ nghĩ đến hài lòng sự tình tào chính thuần mặt mày hớn hở cũng không quên che giấu mình âm thanh có điều hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ cưu ma trí là không nhìn thấy lao tắt gốc trộm đồ vật bị tóm thì thôi bị cứu ra còn khóc nhẹ thử chuyện này chúng ta ăn ngươi cả đời nhìn cưu ma trí trên đầu lại một lần lấp lóe độ thân thiện chu hành vẫn không có nhịn xuống thử nghiệm dụng ý niệm đem cưu ma trí thiên phú bảng điều khiển cho mở ra không nhìn không biết vừa nhìn giật mình độ thân thiện đến một trăm linh sau khi lại còn có thể ngoài ngạch lựa chọn hai cái thiên phú dòng độ thân thiện một trăm linh có thể từ nó thiên phú dòng bên trong lại lần nữa tùy ý chọn hai cái kim chọn h n i quyền cước công sư tập võ mấy chục năm đ a n mê quyền cước cứu ma trí trước sau học tập mật tông hỏa diễm đao thiếu lâm nghiêm hoa chỉ vô tướng kiếp chỉ như ảnh tùy hình thối bàn nội trưởng xuyên tiêm liên hoàn thối các loại công phu quyền cước tay không có thể ứng đối thiên hạ quân hùng lựa chọn này một dòng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 n h ô n g ngày võ công gộp lại thì có một mươi loại chu hành tương lai sáng chế võ công những ngày võ công đều có thể trở thành bản thân hắn chất dinh dưỡng ham nhiều tức không nát loại này lời giải thích đối với nắm giữ ngón tay vàng chu hành tới nói căn bản là không thể thực hiện được cái thứ nhất màu vàng thiên phú dòng chọn nhiều sở trường các nhà khẳng định là muốn chọn đã như thế hắn rét cắt da cắt thịt nói không chắc cũng có thể nâng cao một bước do đó mau chóng luyện thành ngàn một thứ hai chính là can đế so với vật khí, thực lực một ngày này phú dòng can đế không chỉ có đối với tốc độ tu luyện có bổ trợ vẫn có thể ngắn ngủi tăng cao c h u hành ngộ tính tuy rằng không phải vĩnh cửu nhưng cũng so sánh với một cái dòng ngắt phải tốt hơn nhiều c h u hành hiện tại mỗi ngày không phải ở chạy đi trên đường chính là ở nghĩa trần chờ hắn trở lại đại minh sau khi đến nhà bên trong luyện công thời gian nhất định sẽ so với hiện tại nhiều thêm ra đến thời gian có thể tăng trưởng tốc độ tu luyện còn có ngộ tính đây chính là thần kỳ a c h u hành chỉ là nhìn lướt qua thôi liền trực tiếp chọn lựa hai người này thiên phú dòng tu hành chọn lựa d ò n sau khi liếc mắt một cái trên đài cao huyền tịch mọi người mở miệng nói chư vị đại sư nếu đã thả người vậy chúng ta liền không còn ở lâu sau này còn gặp lại chu hành chắp tay xoay người liền đi cứu ma chi bước nhanh đổi tới khóc quy khóc muốn hắn lưu lại hắn là một vạn cái không muốn tạo điệu tăng vẫn chưa ngăn cản mà là liền như thế nhìn chu hành mọi người rời đi mãi đến tận chu hành thân ảnh biến mất ở miệng núi tạo điệu tăng lúc này mới quay đầu hướng về phía huyền tịch mọi người hơi không người chư vị đại sư lão nạp cả gan huyền tịch mọi người liền vội vàng không người đáp lễ đại sư khắc khí t à o điệu tăng suy nghĩ một chút cảm thấy đến vẫn có cần phải giải thích một chút nói vừa mới cái kia chu thần y sử dụng võ công chính là ta năm vị cố nhân sáng chế cái kia năm người võ công cao cường cùng ta sắp xỉ bọn họ tuy rằng danh tiếng không hiện ra có thể mỗi một cái đều không ở đại minh trương tam phong trương chân nhân bên dưới t à o điệu tăng đơn giản đánh giá một phen huyền tịch mọi người lại choáng năm người này là ai bọn họ cũng không biết có thể trương tam phong bọn họ nhưng là nghe nói qua một giáp đ n g ma mạnh mẽ giết một cái một giáp có tương đương một nhóm người đều cho rằng trương tam phong võ công chính là đại minh chân chính đệ nhất Coi như là trong hoàng cung cao thủ chu vô thị đều không đúng đối thủ của hắn nhưng hôm nay vị tiền bối này trước tiên nói cái kia năm người võ công cùng hắn sắp xỉ sau đó còn nói mỗi một cái đều không ở đại minh trương tam phong bên dưới điều này giải thích cái gì vị tiền bối này cũng không kém trương tam phong a đ ỗ n g nhiên thêm ra như thế một vị cao thủ huyền tịch mọi người khoe miệng đều sắp muốn biết đến sau gáy mọi người thấy hướng về tạo địa tăng giống như nhìn về phía thần linh bình thường mấy người cắn răng lấy huyền tịch cầm đầu chư vị các tàu tăng dồn dập tiến lên không mình hành lễ tiền bối thiếu lâm bây giờ bấp bênh xin tiền bối xuất thân chủ trì đại c ụ t à o điệu tăng nghe vậy một trận khẽ lắc đầu ta chỉ là tảng kinh c ắ t một lao tăng thôi đảm đương không nổi chư vị đại sư tiền bối danh s ư ơ n g cho tới chủ trì đại cục có chư vị đại sư ở tin tưởng thiếu lâm nhất định sẽ càng ngày càng phồn vinh hương thịnh có điều chư vị yên tâm ta vốn là thiếu lâm đệ tử nếu là thiếu lâm gặp nạn lao nạp đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn t à o điệu tăng r ú t lời lại trầm tư một phen sau đó nói huyền t r ư n g huyền khổ hai vị đại sư có thể đưa tới tảng kinh các lao nạp ra tay vì là hai vị điệu giữa một phen người trước có thể khôi phục võ công người sau có thể khỏi hẳn mọi người nghe vậy dồn dập trận to hai mắt huyền khổ chính là thiếu lâm đời chữ huyền cao tăng càng là kiểu phong thụ nghiệp tân sư trước đây không lâu bị người đánh t r ộ n bị trọng thương bọn họ nguyên bản còn không biết là ai gây nên mãi đến tận bên trong rừng hạnh tiêu viễn sơn hiện thân thế mới biết hóa ra là tiêu viễn sơn trong bóng tối đánh lén huyền khổ mặc dù không có t à o điệu tăng ra tay có thiếu lâm rất nhiều tinh d i ệ u đang dựng ở tự nhiên cũng có thể khỏi hẳn đơn giản là thời gian tốc độ thôi chân chính để bọn họ cảm thấy hoảng sợ là huyền trừng thiếu lâm đời chữ huyền cao tăng bên trong lấy huyền từ võ công tinh rượu nhất nhưng nếu là huyền trừng võ công vẫn còn đời chữ huyền đệ nhất cao thủ xưng hô căn bản liền không tới phiên huyền t ử trên đầu huyền trừ n g một người liền có nắm giữ thập tam môn thiếu lâm t u y ệ t kỹ được gọi là mười tam t u y ệ t t h ầ n tăng nhưng bởi vì tu luyện võ công quá mức chăm chỉ tích lũy lệ khí không có đúng lúc khơi thông dẫn đến tàu hòa nhập ma trong một đêm công lực tăng hết quá tốt rồi huyền t r ừ n g sư huynh võ học tu vi tiền bối cao tăng đều hứa vì bản tự hai trăm năm qua võ công số một nếu là huyền t r ừ n g sư huynh có thể khôi phục võ công thiếu lâm liền không cần lại e ngại những người bọn đạo trích đồ huyền tịch sắc mặt đỏ chót kích động vô cùng tạo điệu tăng ngay vậy chậm rãi lắc đầu tại thiếu lâm tự bên trong còn có một người võ công ở huyền t r ư n g bên trên huyền tính ngay vậy phục hồi tinh thần lại chính mình lại ngay ở trước mặt trước mắt vị này nói huyền trừng là hai trăm năm qua võ công đệ nhất nghĩ đến những người tiền bối cao tăng cũng không biết vị tiền bối này tồn tại mới sẽ nói ra những lời như vậy đúng rồi tiền bối công tham tạo hóa võ công phải làm ở huyền trừng sư huynh bên trên tạo điệu tăng lắc lắc đầu cũng không phải cũng không phải là một cái phong t ă n g tạo điệu tăng nói chúng tăng trong đầu đ ỗ n g nhiên bốc lên một cái tuổi già lao hòa thượng đến cười vui vẻ đầy khắp núi đ ổ i chạy tới chạy lui điên điên cùng cùng chúng tăng không khỏi há to miệng cái này cũng là cao thủ hắn hơn sáu mươi năm trước liền luyện thành rồi bản tự dịch cân kinh tạo điệu tăng một câu nói liền đem cái kia phong tăng võ công trình độ cho vạch trần đi ra tương truyền dịch cân kinh do đạt ma tổ sư do hắn đồ đệ mang đến trung nguyên khu vực tự đạt ma tổ sư sáng chế dịch cân kinh tới nay ngoại trừ đạt ma tổ sư ở ngoài liền chỉ có vẹn vẹn mấy người luyện thành rồi dịch cân kinh Cái chính cái trước, cường dịch cân kinh không được, trực kia điên kinh thứ nhất, tăng. thượng phong hòa không năm này ân luyện là sư bất chi bất giác dĩ nhiên luyện thành rồi cái môn này t u y ệ t học đến nay đã hơn sáu mươi năm dịch cân kinh nội lực ở trong cơ thể hắn sinh sôi liên tục hắn chưa từng hết sức luyện công nhưng mọi vậy ám hợp vô tướng vô ngã chi đạo làm cho trong cơ thể dịch cân kinh nội lực lưu chuyển càng ngày càng cấp tốc bây giờ đã tích góp hơn sáu mươi năm dịch cân kinh nội lực vo công cao vô cùng khủng bố nghe tảo địa tăng giảng giải cái kia phong tăng lợi hại địa phương chúng tăng không khỏi nuốt ngủ nước bọt xác nhận qua ánh mắt trước mắt vị này chẳng lẽ là phật tổ chuyển thế đến bọn họ thiếu lâm đưa ấm áp đến rồi một người hiện thân cũng coi như lại cho bọn hắn thiếu lâm huyền trừng cùng phong tăng hai vị cao thủ thật tốt năm chặt phái người đi tìm một chút cái kia phong tăng chứ một trăm bốn mươi ba cảm xúc mãnh liệt lẫn nhau phun ỷ vùng ư ớ c xích chứ một ư ơ cảm xúc mãnh liệt lẫn nhau phun ỷ vùng b một trăm bốn mươi ba cảm xúc mãnh liệt lẫn nhau phun ỷ vùng bức xích thiếu lâm động t i n h chu hành mọi người cũng không biết mấy người sau khi xuống núi vẫn chưa ở thiếu thất sơn ở l â u mấy người cưỡi lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng khoái mã một đường xuôi nam thẳng đến tương dương thành mà đi mấy người cũng không nói lời nào chỉ là chạy đi cái kia tạo địa tăng võ công thực sự quá cao tuy rằng bởi vì một số nguyên nhân làm kinh sợ hắn nhưng cũng chỉ là thủ xảo bọn họ đến để phòng tuy rằng độ khả thi nhỏ bé không đáng kể c ư u ma c h í cũng là ý tưởng giống nhau hắn ngày đó ở thiếu lâm trải qua tất cả thực sự quá mức kinh sợ trời trong mưa cạnh hắn lại cảm thấy chính mình được rồi ngày đó hắn là cỡ nào hăng hái huyền từ huyền tịch mọi người cùng ra tay đều không có thể đem hắn cho bắt vừa định hát vang một khúc đây kết quả bị người một cái tắt cho lôi hạ xuống hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo liền hôn mê bất tỉnh thiếu lâm tự thực sự quá khủng bố mấy người chạy đi đi ra ngoài gân bất lý lúc này mới ở một dòng suối nhỏ bên cạnh ngược lại mấy người từ ngựa trên người nhảy xuống vung ra dây cương để ngựa đi bờ sông uống nước lúc này mới có thời gian tán gâu âu chuyện chu thần y k c ưu ma c h í nhìn về phía chu hành hắn có một b ụ n g lời nói muốn nói với chu hành vừa định nói chuyện trong mắt vẻ cảm động nhưng là chậm dại biến mất thay vào đó nhưng là một bộ thần sắc kinh khủng phảng phất nhìn thấy gì ghê gớm đồ vật bình thường chu hành theo c ưu ma c h í ánh mắt nhìn hóa ra là một bên tàu chính thuần đem tấm vải đèn che mặt đem hai xuống quốc sư có khỏe hay không a tàu chính thuần cười nói ưu ma trí sắc mặt khó coi cực kỳ như là ăn con rồi chết bình thường trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nói cái gì tốt hắn làm sao cũng không nghĩ tới đi theo chu hành bên cạnh giá h ỏ a lại là tào chính thuần cái kia thái giám chết bẩm c ư u ma c h í nét mặt giả nua đỏ chót hắn chưa bao giờ cảm giác như vậy mất mặt quá dù cho là bị thiếu lâm người bắt lại đồng thời giam cầm hơn hai mươi ngày cũng chưa từng có như vậy cảm thụ hắn giờ phút này hắn không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để c h u i vào nhìn tào chính thuần khỏe miệng như có như không nụ cười cùng cái kia ánh mắt hài hước c ư u ma c h í trên trán tất cả đều là hát tuyến trực tiếp tiến lên một bước mặt đỏ tới mang thai nói ngươi cười cái gì tào chính thuần liếp mắt một cái cựu ma trí nha đuổi tới tìm mắm mắm chúng ta dưỡng một đầu cưỡng lửa đi nhà hàng xóm ăn vụng đồ vật bị trói lại điều này cũng làm cho quên đi chúng ta đi đem đầu kia cưỡng lửa cho giải cứu ra thời điểm đầu kia cưỡng lửa còn ở nơi đó khóc quốc sư ngươi nói có tốt hay không cười t à o chính thuần dứt lời ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn ngươi t à o chính thuần ngươi khi người quá đáng c ư u ma chi sắc mặt càng ngày càng hưng hảo t à o chính thuần h í p mắt lại cười ha h à nói ngươi trộm đồ vật bị tóm tiểu tăng chính là thổ phiên quốc sư thân phận so với ngươi cao quý và lần kêu ma chi tiếp tục mở miệng cãi lại tao chính thuần móc móc lỗt hay gậy gậy ngón tay ngồi tay ngươi trộm đ n g ư ơ i Ngươi không trọn vẹn cưu ma trí tức chết rồi bắt đầu nhân thân công kích t à o chính thuần cười ha ha lắc lắc đầu quốc sư vẫn là người đàn g hoàng h c ù n g hộ long sơn trang tàu y ê m cầu tàu tặc thái g i á m chết bẩm âm dưng ơ người loại hình xương hô lẫn nhau so sánh quốc sư vẫn là quá văn minh một chút ta t à o chính thuần vẫn cứ là một bộ cười ha ha dáng vẻ ngươi trộm đồ vật bị tóm cưu ma trí đã hưng ôn giờ khác này đã tăng mạnh ở trên mặt của hắn khái cái trứng gà cũng có thể làm xảo trứng loại kia người. người lăn qua lộn lại cũng chỉ có câu này sao tao chính thuần nhẹ nhàng trả lại một câu bị cứu sau khi còn khóc nhẹ Kiêu ma chi mặt đỏ lên gân xanh trên trán từng cái từng cái chẳng h n ra cải cái gì khóc nhẹ tiểu tăng rõ ràng là cảm động chu thần y đặt mình vào nguy hiểm tới cứu tiểu tăng ngươi bị giam ở đưa tay không thấy được năm ngón địa phương sau đó đ ô n g nhiên nhìn thấy ánh mặt trời ngươi cũng sẽ con mắt chua xót rơi lệ Kiêu ma chi tranh luận dẫn tới tàu chính thuần lớn tiếng cười vang lên g i ã ngoại tràn ngập khoái hoặc không khí tiểu tăng n h ẫ n không được chu thần y n ì h ĩ a ngươi giúp tiểu tăng gỡ xuống tỏa long chầm đến tiểu tăng cần phải cùng cái này thái dám chết bẩm quá hai chiều cho hắn biết bông hoa vì sao lại như vậy hồng q ma chi nói vén lên tay á o một bộ r a tay đánh nhau tư thế tao chính thuần cũng không cam lòng yếu thế ho một tiếng nói chúng ta cũng muốn cho ngươi biết biết mã vương ra tại sao có ba con mắt tòa long trâm chu hành c ó c mày hai người thấy chu hành mở miệng dồn dập ngừng chiến tranh tạm thời đình chiến không sai cái đám này hòa thượng có thể q u ác á ưu ma c h í nghe răng trận mắt phản phất cái kia không phải một đám tam nhân mà là một đám ác ma bình thường n g h e xong ưu ma c h í giải thích chu hành cười nói đối với người bình thường dùng tòa long trâm chỉ cần bảy tám viên sau đó niêm phong lại mấy cái then chốt đại việt là tốt rồi có thể thiếu lâm nhưng là dùng một trăm linh tám viên đ tao nói nói, Chí chính, chính, chính thuần biểu hiện biến đổi bị người dùng tỏa long châm cho đ i n h trụ chuyện này rất đáng giá khoe khoang sao t à o chính thuần tức giận liếc mắt nhìn cưu ma trí hắn cảm giác mình thông minh bị cưu ma trí cho kéo thấp Chu h à nghe h chỉ vào trước vào mặt đất t r ố n quốc xưa, xuống trước, c sư, ngươi ngồi long lấy. tỏa m lấy một cũng có lực có còn có không nội viên đến, có tuyên tiết khẩu, còn lại 107 viên, ngươi liền nội hấp khẩu, thể lấy, lấy lại lấy lực ta tiết ra đ m b ứ chu hành lời nói cứu ma trí tầng tầng gật đầu lúc này ngồi xếp bằng ở chu hành trước người từ hôm nay bắt đầu chu hành nói cái gì chính là cái gì chỉ cần không phải để hắn làm thai hại thổ phiên sự tình hắn cái gì đều khô dù cho là để hắn tự sát chỉ cần đối với chu hành hữu í c h hắn đều sẽ không một chút nhũ mày đối với này chu hành biểu thị đây chính là độ thân thiện mát điểm y lực chu hành đưa tay đặt ở cựu ma trí trước người trong lòng vị trí tiêu dao ngự phong nội lực bị hắn thôi thúc lên cảm thụ chu hành trên người cái kia tinh diệu vô cùng nội lực cựu ma trí đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền phản ứng lại chu hành tâm tâm n i ệ m n i ệ m ba công hợp nhất nghĩ đến là thành công a nghĩ đến đây cựu ma trí khỏe miệng vung lên hắn cũng vì chu hành nhi hài lòng một luồng đau đớn cảm giác từ trong lòng vị trí chuyên gia lại hướng về chu hành nhìn lại một viên kim trâm đã xuất hiện ở chu hành trong tay nay chính là tòa long trâm thiếu lâm thật là bạo tay nay tòa long trâm chính là thuần kim chế tạo chu hành cười nói quốc sư còn lại liền giao cho ngươi lấy nội lực đem tỏa lòng châm bức ra liền có thể chu hành dứt lời cưu ma c h í trong mắt phảng phất có một đám lửa đang nổi lên bình thường trên người quần áo đều bị n ô lên theo xì xì một tiếng lấy cưu ma c h í làm trung tâm từng đạo từng đạo màu vàng tàn ảnh hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà đi n à y chính là bị hắn dùng nội lực bức ra tỏa lòng châm chu hành tay phải vô một cái một trăm linh bảy viên tỏa lòng châm đều bị hắn cho nắm ở trong tay món đồ này đối với hắn có chút tác dụng nói là tỏa lòng châm kỳ thực cùng bình thường kim châm cũng không có gì khác nhau mặc kệ là đem ra làm nghề i xem bệnh cũng hoặc là đem ra cho g i n g ạ n khí đều là cái lựa chọ cho tới làm lộ phí chu hành còn chưa thiếu này bà qua hai táo chu hành vừa đem kim trâm thu hồi xa xa liền chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc nhưng là chu thần y ở đây mọi người cùng nhau xoay người nhìn lại chỉ thấy một đám người mặc áo đen cưỡi ngựa tới rồi m ê n mông quần quận có tới hơn trăm người nhiều người cầm đầu không phải người bên ngoài chính là ở kinh thành vây quanh chu hành chuyển lưu đức lưu công công t à o chính thuần lông mày bước lên nha lưu đức cưu ma c h í nhưng là cao mày lại một cái thái dám c h ế t bẩm cưu ma trí theo bản năng cho rằng đối phương là đến tìm cớ nhi chu thần y chớ hoảng sợ có tiểu t ă n g ở những người này có đ i ề u gà đất chó s à n h c ưu ma c h i nói nói liền không còn âm thanh đám người kia đến gần chỉ thấy c ưu ma c h i mím mím miệng thế giới này như thế điên c ũ n g sao hắn lại không phải người mù đám người kia khí thế với hắn bình thường thấy những người kia lẫn nhau so sánh mạnh không biết bao nhiêu một hai cũng coi như hôm nay cái là cái gì tháng ngày hơn trăm cái quốc sư người mình chu hành mấy câu nói làm cho chuẩn bị liệu mạng c ưu ma c h i thở phào một ngụm trọc khí cũng còn tốt cũng còn tốt chứ một trăm bốn mươi bốn h ổ cọ tật gốc chuyên nghiệp đối xứng chứ một trăm bốn mươi b ố nghe i đối ệ p x ứ n lưu đức lời nói chu hành phía sau tiểu long nữ biểu hiện không có một chút nào biến hóa tổ cưu ma trí nhưng là cùng tào chính thuần đối diện một ánh mắt khá lắm tào chính thuần biết lai lịch của đối phương kết hợp trước chu hành nhắc tới quý hoa lao tổ nghĩ đến người này trong miệng lao tổ nên chính là chỉ quý hoa lao tổ có thể trước mắt này một trăm năm mươi cái ủy vùng thực sự khủng bố mỗi người trên người toát ra đến khí thế yếu nhất người kia đều cùng hắn tuyệt đối tâm phúc phi ứng cách biệt không có mấy cứu ma c h í cũng không biết đám người kia lai lịch nhìn một chút đám người kia nhìn lại một chút chu hành cứu ma c h í trong mắt vẻ cảm động càng rõ ràng dưới cái nhìn của hắn cái đám này người mặc áo đen tất nhiên là chu hành tìm đến giúp đỡ giải cứu hắn chu thần y đối với hắn thực sự quá tốt tay chu hành biểu thị cứu ma c h í cả nghi quá rồi liệu công công nói quá lời chu hành nói từ trong lồng ngực đem tiểu long nữ thu thập đến viết có các đại môn phái cùng với trưởng môn sổ con đưa tới lưu đức đưa tay tiếp nhận đem sổ con mở ra nhìn mặt trên viết bao d u n g trắng đen hai đạo môn phái cùng với các giang hồ tán nhân môn lưu đức n h u chặt lông mày chậm rãi r á n ra hắn hay là biết chu hành muốn cho bọn họ làm gì thiếu t h ấ t sơn bên dưới ngọn núi rừng cây một trận chiến chu hành lấy sức một người giết chết vây công hắn gần nghìn hảo thủ tin tức này đã tuyên dương đi ra ngoài đồng thời tuyên dương tốc độ vô cùng k h u y ế t đại hầu như sở hữu người trong giang hồ cũng đang thảo luận chu hành là làm thế nào đến cuối cùng được đáp án chỉ có một cái cái kia chính là độc đại chiến sau khi kết thúc có người muốn đi vào nhà xác những người này đều coi thường chu hành ở lại rừng cây các nơi và miệng lối vào bảng hiệu trực tiếp đi vào lưu lại c h ậ m vũ ngàn đêm vẫn cứ muốn bọn họ mệnh chờ độc hiệu quả t à n đi sau khi đám người kia mới tiến vào trong rừng chu hành đã đem mấy cái võ công cao cường ra hỏa cũng chính là cuối cùng mới ngã xuống nhóm người kia thi thể cho sờ soạn một lần đám người kia mỏ có điều là còn lại những thi thể này thôi nhưng dù cho như thế cũng không có thiếu người từ những thi thể này trên người tìm thấy bí tịch võ công một kinh lạc vạn vật sinh nói chính là ý tứ như vậy ngoại trừ ở chính giữa bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao thi thể những người khác trên người chỉ có trong lòng còn có nơi c ủ hai đạo vết thương thôi có người suy đoán đây là cuối cùng bù đao vết thương trước lúc này những người này đã sớm không có sức hoàn thủ nói cách khác trước lúc này trên người mọi người cũng không có vết thương từng việc từng việc từng kiện chứng cứ chồng chất lên nhau đủ để chứng minh chu hành là dùng độc dược mới đưa gần đây ngàn người cho đẩy ngã một hơi đẩy ngã gần nghìn người loại thủ đoạn này dù cho là lưu đức mấy người cũng chính là c h i tâm kinh t h a n h cựu quý hoa lão tổ người bên cạnh vị lao tổ này là cái gì tinh khí lưu đức tự nhiên là rõ ràng trong lòng chu hành viết cho quý hoa lão tổ tin nhận được lao tổ tín nhiệm hắn cũng liếc mắt nhìn hắn cũng sẽ không quên lao tổ nhìn chu hành cuối cùng viết cái kia sư phụ hai chữ không ngừng cười trộm dáng vẻ thành cựu lao tổ đệ tử học được lao tổ phong cách hành sự tự nhiên cũng là chuyện bình thường bọn họ lần này đến đây liền bốn chữ n ổ cỏ tận gốc đúng dịp thành cựu quý hoa láo tổ người bên cạnh n ổ cỏ tận gốc loại việc này nhi bọn họ có thể làm không ít tìm bọn họ đến thuộc về là chuyên nghiệp đ ố i xứng vẹn vẹn là nhìn lướt qua sổ con trên danh sách t ô i lưu đức liền dùng chính mình ánh mắt chuyên nghiệp đưa ra chuyên nghiệp phương án tranh thủ làm người trình tự hóa chuẩn hóa tích hợp ở mức độ rất lớn tiết kiệm chu hành thời gian cũng đại đại giảm nhỏ mục tiêu chạy trốn sát xuất nhìn trước mắt lưu đức chậm rãi mà nói chu hành hận không thể trực tiếp lấy ra một cái băng ghế nhỏ đến ngồi xuống chuyên tâm n g h e giảng lưu đức chuyên nghiệp cực kỳ phía sau ủy vốn đều mang theo có địa đồ chu hành liệt đi ra những môn phái kia thậm chí là giang hồ t á n nhân chỉ cần có nhà hoặc là môn phái vị trí đều có thể t r a được đám người kia nhà còn có môn phái đến cùng ở nơi nào lưu công công phân phối thời điểm cho ta lưu một môn phái địa chỉ này một cái ta muốn tự mình đi vào chu hành nói rằng cuối cùng còn không quên bổ sung một câu tốt nhất là ở đi tương dương trên đường có thể tiện đường đó là không thể tốt hơn lưu đức vỗ ngực gật đầu liên tục hắn ở trong cung thực sự bất thức bây giờ đi ra làm việc t â m tình đang tốt đây chu hành nói căn bản liền không phải sự tỉnh t à o chính thuần cười nhẹ nói rằng làm phiền lưu công công cũng cho chúng ta sắp xếp một cái vì là chu thần y ra mặt làm sao có thể thiếu ta t à o chính thuần nghe t à o chính thuần lời này lưu đức chỉ là gật đầu vẫn chưa cảm thấy khiếp sợ t à o chính thuần chân dung hắn tự nhiên từng thấy tuy rằng rất tò mò chu hành cùng tạo chính thuần quan hệ có thể lưu đức trong lòng nắm chắc chu hành không nói hắn liền không thể hỏi cái này kêu là làm không nên hỏi không hỏi t à o chính thuần thấy lưu đ ứ c đem tên của hắn viết hạ xuống nạo kiều liếc mắt một cái cưu ma c h í cưu ma c h í chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng nhiệt huyết không ngừng từ trong lòng dâng lên mẹ kiếp có chút kích động cưu ma c h í vừa định nói cũng an bài cho hắn một tay lại bị chu hành cho ngăn cản hạ xuống quốc sư ngươi hiệp trợ ta liền có thể tào công công là phải về đại minh lúc này mới muốn tiện đường làm đến một vé làm sao ngươi cũng chuẩn bị trở về thổ phiên sao nghe chu hành lời nói cưu ma trí lắc đầu liên tục đừng nói về thổ phiên chỉ cần chu hành mở miệng hắn cái này thổ phiên quốc sư đều có thể không làm trong thiên h ạ cũng là chu hành thật sự đem hắn làm Ơn, tuy â n t rằng hai người trên lệnh t r ư ừ n g ba mươi tuổi nhưng cũng là thân rất nhanh lưu đức liền đem sắp xếp cho thu dọn đi ra ương chu hành chi yêu cầu hắn đặc biệt cho chu hành sắp xếp một môn phái thanh linh kiếm phái cái môn này phái liền đi đến tương dương trên đường xem như là tiệc h đường cũng cho tào chính thuần sắp xếp một cái hắn về đại minh thời điểm cũng sẽ đi ngang qua tương tự tiệc h đường chu thần y t h tiểu nhân đã sắp xếp lại đi tiểu nhân đã qua loa toàn quá xa nhất người t r ắ n g đ ê m chạy đi chạy chết mấy thất ngựa như thường đến hai mươi ngày thời gian mới có thể đến bọn họ sau khi đến n g còn lại môn phái được tin tức nhẹ thì hô bằng hóa hữu bày xuống thiên la địa vong phòng bị chu hành nặng thì chạy trốn trong bóng tối rình chu hành không thích loại này cảm giác nếu muốn giết vậy thì phải dứt khoát một chút nhi tất cả mọi người cùng động thủ mây đen gió lớn đêm giết người phóng hỏa thiên chu hành gật gật đầu sau đó nhìn về phía phía sau tiểu long nữ tiểu long nữ d â y hiểu lúc này đem phía sau ba o khỏa lấy ra chu hành đem ném cho lưu đức lưu đức thành tiểu thái giám đối mặt tiền tài biểu hiện là tương đương chuyên nghiệp hắn chỉ là cách ba o khỏa sờ sờ cái kia xúc cảm là ngân phiếu lưu đức không hề nghĩ ngợi liền muốn từ chối ai ngờ chu hành lại nói ngươi mới vừa rồi còn nói ta sư phụ muốn các ngươi nghe lời của ta làm sao hiện tại liền muốn kháng mệnh chu hành lời này vừa ra lưu đức biểu hiện xoắn suýt một lần lại một lần cuối cùng mới sắc mặt xoắn suýt mà đem bà khỏa nhận lấy đã như vậy tiểu nhân liền thế thủ hạ đám người kia cảm tạ chu thần ý n g h nghe lưu đức lời này phía sau một trăm năm mươi tên ỷ bùn trên mặt cũng là treo lên nụ cười bọn họ vì sao khi này cái ỷ bùn bị quý hoa lão tổ tuyển chọn làm một mặt có thể càng nhiều hay là bởi vì tiền tài làm ỷ bùn mỗi tháng đều có thể nhận lấy năm mươi lượng bạc đây chính là một khoản tiền lớn trong bọn họ có muốn lặn lội đường xa muốn nói trong lòng không có chút ít o á n khí vậy cũng là chuyện không thể nào nhưng hôm nay chu hành tiền này tài một cho cái gì o á n khí đều không có có tiền tài ở tay bọn họ bảo đảm đem việc làm việc thật xinh đẹp coi như là mục tiêu trong nhà trứng gà bọn họ cũng phải đánh nát ra quân càng khỏi nói những người mục tiêu bọn họ quyết định tất cả mục tiêu đều dùng tiêu chuẩn cao nhất cùng một màu năm đao phân t h â i cuối cùng sẽ ở trong lòng bù đắp một đao lưu đức chắc tay chu thần ý ỉ sau hai mươi lăm ngày ngay đêm đó nữa đêm chúng ta liền cùng đập thủ thấy chu hành gật đầu theo lưu đức tay phải dơ lên mọi người dồn dập đi tư tán chỉ còn dư lại chu hành cùng tào chính thuần cư ma trí cùng với tiểu long nữ bốn người ở lại nơi này chu hành nhìn đi xa lưu đức b ỗ n nhiên nghĩ tới điều gì lúc này đem một bản mới tinh bí tịch lấy ra đem đưa cho cưu ma c h í cưu ma c h í một mặt choáng váng đưa tay tiếp nhận nhìn địa ngoài trên tham hợp chỉ ba chữ lớn không khỏi có chút choáng váng ngày hôm trước thiếu thất sơn đại chiến ngoại trừ bách tổn đạo nhân cùng huyền minh n h ị lao mộ dung bác mộ dung phục hai người cũng đều tham dự độc cô tiền bối vì ta giải vây nếu không có mộ dung long thành hiện thân ta cùng tào công công sớm đã đem mộ dung bác phụ tử cho giết mộ dung long thành võ công cực cao chúng ta cũng không có cách nào đem mộ dung bác phụ tử lưu lại hắn giao ra tham hợp chỉ thành cựu lần này ngưng chiến thủ lao quốc sư ngươi yêu thích thu thập võ công này tham hợp chỉ là ta h ô m qua đặc biệt sao chép hạ xuống cứ cho là lễ vật cho ngươi vì ngươi c ọ rửa suối quẩy đi c ư u ma c h í nghe chu hành lời này nâng tham hợp chỉ bí tịch một bộ như nhặt được chân bảo dáng vẻ không ngừng nhìn về phía tào chính thuần trong mắt tất cả đều là ngạo kiểu tâm ý ý kêu lại rõ ràng có điều chu thần y đặc biệt sao chép bí tịch võ công ngươi có sao tào chính thuần nét mặt g i á n mua t ố i xâm lại hắn vẫn đúng là không có hắn chưa từng có mục không quên bản lĩnh hắn mới vừa nhìn một điểm con chó đó nhật mộ dung long thành liền đem ghi chép có bí tịch võ công đá tảng đem phá h càng mấu chốt chính là hắn vì mặt mũi vẫn không có hỏi chu hành yêu cầu hoàn chỉnh bí tịch võ công h ừ chúng ta thiên cương đồng tử công đã đủ hà tất lưu luyến người khác bí tịch võ công dù sao chúng ta cũng không muốn xem một ít người bình thường bởi vì bí tịch võ công bị người bắt lại còn phải chu thần ý tự mình đi mạo hiểm đ ể người tao chính thuần trắng Kiêu ma trí một ánh mắt dứt lời căn bản không cho Kiêu ma trí cơ hội phản bác hướng về phía chu hành chắc tay nói rồi hai câu lời khách sáo liền g ư ỡ i ngựa rời đi hắn cũng được với đường khởi hành về đại minh